Trước năm không trước ma đã qua hết khu á châu vực vừa buồn vừa vui ít nhất thương tây h u y ệ n cùng mọi khi không có quá nhiều khác nhau cũng là dán đầy câu đối cùng treo đèn lồng đỏ hết thẻ đều hỉ khí dương dương có thể để cho thương tây h u y ệ n nên đón ôn hòa như thế trạng thái hết thẻ đều quy công cho đường vũ phụ thân nếu không phải là linh dị xe buýt một mực tại vận chuyển bảo hộ lấy thương tây h u y ệ n vậy cái này năm đoán chừng cũng qua không d ậ y rồi ít nhất quế dương thành phố tình huống liền có không ít chỗ liền tương đối hỏng bét bất quá sinh hoạt vẫn cần tiếp tục chỉ cần sự kiện linh dị không phải b ộ c phát đến khắp nơi có thể thấy được phía trước nên làm những gì bây giờ còn là phải làm thứ gì đại bá ta tại học đại học trong lúc đó cùng bằng hữu lập nghiệp một phen kiếm lời không thiếu tiền số tiền này chính là hiếu kính nhị lão đường vũ đang chuẩn bị rời đi trở lại quế dương thành phố lúc liền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới cho bọn hắn hai người bọn hắn nhìn thấy tấm thẻ này sửng sốt u một chút đều không nghĩ đến đường vũ sớm như vậy liền lập nghiệp vậy liền coi là đi chúng ta muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì đã ngươi đã cho tới chúng ta liền g ú t ngơi thu tương lai làm cho người cưỡi vợ tiền b á mẫu cười cười chính là nhận lấy không có ý định để lại cho mình dùng bên cạnh đại bá uống nước trà mắt liếc tấm thẻ kia cười nói ngươi tiểu tử này đều không tốt nghiệp liền làm lập nghiệp liền cùng cha ngươi tự như thật tốt tài xế xe buýt không làm cả ngày đi chạy cái gì người phụ cả ngày không gặp người trở về nói trở lại trong này có bao nhiêu tới có cái mấy vạn không nhiều một trăm vạn p h ố c thử một miệng nước trà hung h ă n g phun tại bá mẫu trên mặt bá mẫu sắc mặt tối sầm một phát bắt được bản trà liền nghĩ hất bàn nện ở trên đầu hắn tại đường vụ khuyên can phía dưới mới không có tiếp tục tức giận xuống chuyện kế tiếp liền phức tạp đường vũ cần giảng giải một phen cái gì lập nghiệp các loại các phương diện mượn cớ đều tìm tốt mới khiến cho nhị lão bình tĩnh trở lại mà không có lo lắng như vậy tiền là rất nhiều nhưng bọn hắn để ý hơn vẫn là lối vào bình thường hay không bình thường bọn hắn cũng không muốn đường vũ vì kiếm tiền đi làm một chút phạm pháp phạm tội sự t ì n h bất quá cuối cùng bọn hắn không có tính toán tiêu xài vô luận đường vũ nói thế nào bọn hắn đều nói thay đường vũ bảo quản về sau cần dùng đến thời điểm lại tìm bọn hắn cầm đường vũ bất đắc dĩ chỉ có thể mặc kệ h à n nhóm đang thu thập một phen sau đó đường vũ chính là cùng đường yến một khối trở về quế dương thành phố tới gần khai giảng hai người bọn hắn vẫn là phải trở về ca ngươi công việc này dễ kiếm tiền a ta cũng nghĩ cùng ngươi một khối hôn đường yến tại biết đường vũ nộp lên một trăm vạn lúc hai mắt thẳng tỏa sáng đường vũ vừa gõ nàng cái đầu nhỏ nghiêm túc nói đây chính là để mạng lại đổi ngươi vẫn là thành thành thật thật đọc sách ta đường yến nuốt n u ố t cái đầu nhỏ một mặt buồn bực nói tốt ta vậy ngươi phải cẩn thận một chút trong trường học còn có chuyện gì phát sinh sao đường vũ thuận miệng dò hỏi không có chuyện gì kể từ phía trước phát sinh qua món kia sự kiện linh dị sau đó toàn bộ trường học đại lực huấn luyện đứng lên cơ bản đều đối với cái này cực kỳ trọng thị không giống phía trước như vậy buông tuồng đường yến thở dài nói bây giờ còn thêm ra một môn môn bắt buộc đó chính là chuyên môn nghiên cứu như thế nào tránh né sự kiện linh dị cũng không biết loại chuyện này lúc nào mới có thể kết thúc mỗi ngày đều lo lắng đề phòng có cái bóng đen đều lo lắng lại là quỷ cái này có trời mới biết đâu đường vũ nhìn xem xe con phong cảnh phía ngoài hắn cũng không biết loại chuyện này lúc nào mới có thể kết thúc tại đem đường yến đưa về trường học sau hắn còn cho đường yến phong cái đại h ư ơ bao để nàng vui vẻ đường này tại đưa tiễn sau đó Hắn thông qua ma kính tới hỏi thăm đại giới vẫn có chút quá cao hắn cảm thấy loại này cấp bậc vấn đề hỏi một cái tất nhiên sẽ dẫn xuất một cái quỷ trừ phi cần một cái so sánh đáp án rõ ràng bằng không hắn tạm thời không muốn động dùng ma kính có chút vấn đề sợ là cần hỏi nhiều lần mới có thể triệt để tinh tưởng còn không bằng lưu lại thật sự là tìm tòi không rõ ràng lúc lại tiến hành hỏi thăm đúng cảm ứng xuống cái này ma kính có thể hay không xuyên thẳng qua đường vũ trợt nhớ tới một cái ý tưởng hắn vừa vặn có kính quỷ không biết có thể hay không liên thông cái gương này đâu chợt hắn lập tức vận dụng k í n h quỷ năng lực tại cảm giác của hắn phía dưới lập tức cảm thấy trước mắt ma kính có thể biến thành thông đạo chỉ là cái thông đạo cùng dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt phía trước lợi dụng tính quỷ cảm giác phía dưới bất luận cái gì tấm gương mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái liên thông khác tấm gương thông、đạo. mà t đường c mắt ma k bên trong. Bên trong vũ nghĩ nghĩ lựa chọn để quỷ ảnh đi dò xét không có cái gì so cái này chỉ công cụ quỷ càng yên tâm hơn đi dò xét không biết khu vực chất hắn k h ô n g chế quỷ ảnh hướng mặt trước ma kính đi đến không có bất kỳ cái gì trở ngại quỷ ảnh một cước liền bước vào trong ma kính mặt có thể mới vừa vẫn bước vào đ ỗ n g nhiên vô số đầu tái n h ậ n đến đáng sợ bàn tay một phát bắt được quỷ ảnh liền hướng bên trong lôi kéo mà đi đáng sợ lựa kéo quỷ ảnh căn bản là không có cách dãy r ù a xuyên thấu qua quỷ ảnh tham tiến vào cơ thể đường vũ thấy rõ trong ma kính mặt mênh mông vô b ờ hất động căn bản không nhìn thấy đầu túi đầu nhìn lại lại là vô số chỉ quỷ đều rối rít nắm lấy quỷ ảnh lôi kéo đi vào từng cái cũng là sắc mặt trắng bệnh không có hai mắt hoặc không có con người tràn đầy tròng trắng mắt lộ ra cái tia dữ tợn kinh khủng biểu lộ thôn phệ hết thể tiến vào sinh vật nhiều thật sự là quá nhiều quỷ đường vũ có thể cảm giác được thể h xa ơ nhanh k u nhiều quỷ, nhưng vì khoảng cách quá vực, vì còn cách nhưng khoảng rất bởi x c ă bản n ì n không rõ ràng. rõ chóng á i này còn k ô không lôi không Không n trọng điểm, lớn nhất trọng điểm không gì bằng hắn ảnh nội lôi kéo ra ngoài. Mang ý nghĩa thể nội ảnh, liền bị kéo vào trong ma kính cũng hắn. Đường nhanh g gì giam giữ, cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Không được, phải tiếp phải thấy, chút thể thể thuộc h cảm điểm, điểm rời. là vào một từ mặt tục ra được, đưa ma kéo kéo bị bị c quỷ quỷ ý về vũ phóng thích quỷ ảnh phân thân rất nhanh liền hóa thành khói đen tiêu tán không còn tiếp tục hướng phía trước lôi kéo đường vũ vừa k h i ế p sợ lại là kích động ý vị này ma kính chẳng khác nào một cái biến tướng rác rưởi chạm thu hồi vẹn vẹn thích hợp với hắn bình thường ngự quỷ giả nếu là thể nội quỷ bị kéo kéo đi ngược lại sẽ chết vô luận là một cái vẫn là hai cái chỉ cần thiếu đi quỷ liền dẫn đến sẽ khôi phục trừ phi ngự quỷ giả có chết máy quỷ liền càng thêm không cần lo lắng ngày nào hắn có không cần quỷ có thể ném vào trong ma kính mặt thu về vấn đề là cái này thu về sợ là không có đơn giản như vậy chứ một trăm chín mươi mốt lại hỏi ma kính t r ư ớ c 191, lại hỏi ma kính đường vũ tại ma kính bên cạnh suy nghĩ một chút nếu như lợi dụng được lời nói ma kính liền có thể tùy thời đem hắn thể nội quỷ lôi tốn ra đi đồng thời nhốt lại vấn đề ở chỗ tình huống bên này sẽ có tác dụng phụ gì hay không hắn thật đúng là không rõ ràng tỉ như giam giữ đi vào một cái quỷ tiếp đó thả ra một cái k h á c quỷ nếu như chỉ chỉ là du đãng quỷ coi như xong nếu là thả ra quỷ lại để mắt tới chính mình vậy coi như phiền thoái cứ như vậy hắn nghĩ thoải mái đổi quỷ đều không làm được hắn bản ý là dưới loại tình huống này nhìn thấy thích hợp quỷ liền không chế cảm thấy không dùng tốt lắm liền nhốt、lại. nếu có thể thu hồi lại đó không thể nghi ngờ khá hơn một chút bất quá thu hồi lại độ khó sợ là có chút lớn nhiều như vậy quỷ sao có thể từ trong tuyển một cái đi ra vì thế ma kính trọng điểm vẫn là ở chỗ giam giữ quỷ đem không muốn quỷ từ thể nội lôi kéo ra ngoài giam giữ loại tình huống này hắn không phải là không có qua t h như phía trước cùng lý kiện bọn hắn muốn từ linh dị thế giới trốn ra được lúc hắn đơn t h u ầ n để quỷ ảnh nhập thân không có cách nào trực tiếp tiếp xúc áo gai lao thi nếu là không có những người khác tại lời nói hắn nhất định phải khống chế khô cạn quỷ tay mới có thể từ trong thoát khốn lúc đó hắn đối làm khô quỷ thật sự là không có gì ý nghĩ đối với hắn tới nói tác dụng thật sự là quá ít chắc chắn là không muốn khống chế còn chiếm chỗ bây giờ có ma kính cũng không giống nhau khống chế sau khi thành công có thể để ma kính đem khô cạn quỷ lôi tốn ra đi vậy thì bị thành không giới mất loại này chơi game tựa như một cái giai đoạn nào vũ khí dùng rất tốt nhưng tại đến cái tiếp theo cửa hải lúc món vũ khí này có thể liền không có mạnh như vậy liền cần đổi mắt khác một thanh vũ khí quỷ cũng là cùng một cái đạo lý một cái giai đoạn nào có thể còn dễ dùng nhưng gặp phải tốt hơn quỷ lúc liền không chắc chắn có thể khống chế cho tới nay thay thế thể nội quỷ cũng là nan giải đề dưới mắt ma kính liền có thể vì hắn giải quyết vấn đề này cảm giác đây đều là nguyên bộ công trình tựa như đường vũ cảm giác có chút kích động bất quá hắn vẫn phải làm chuẩn bị cẩn thận trả mới được tưởng tượng là mỹ hảo đến tột cùng có thể thành hay không vẫn là phải đi nếm thử mới được bất quá có thể hay không khống chế lại là một chuyện khác hắn cho đến nay còn không cách nào phỏng đoán tin tưởng màn ảnh quỷ đến tột cùng chiếm không chiếm một cái tay vẫn là hai cánh tay hoặc có lẽ là căn bản cũng không chiếm tay nghĩ tới đây hắn tháo ra đắp lên ma kính tấm vải một lần nữa đem chính mình cho bày ra không có thi triển kính quỷ hiệu quả trước mắt ma kính liền giống như trước đó không có quá nhiều khác nhau ai có thể nghĩ tới tại ma kính đằng sau là một cái giam giữ vô số chỉ quỷ không gian đâu màn ảnh quỷ chiếm dụng thân thể ta bộ phận sao vốn là hắn là không muốn hỏi bây giờ còn là phải hỏi một chút như thế mấu chốt tin tức phía trước đều không nghĩ tới rất nhanh đường vũ ngay tại trên gương viết ra mấy chữ không chiếm dụng ngắn ngủn ba chữ đường vũ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bị rút sạch một nửa ma kính hoàn toàn như trước đây khát máu để hắn có chút khó chịu xem ra cần phải đi tìm một cái giữ vững thể nội huyết quỷ tránh tiếp tục bị hút máu xem có thể hay không xung đột một phen đường vũ lắc đầu nội tâm càng nhiều vẫn là kinh h ỉ xem ra màn ảnh quỷ cùng kính quỷ những thứ này căn bản là không có chiếm dụng thân thể một bộ phận xem ra cái gọi là quyết định bởi tại cơ thể bộ phận đó cũng là xây dựng ở loại kia chân thật thay đổi mới xem như chiếm dụng cơ thể bộ phận thì như mắt trái chính là một cái trong số đó màn ảnh quỷ những thứ này cũng không có chiếm dụng liền đại biểu cho sau này khống chế tương tự quỷ căn bản cũng không lo lắng sẽ chiếm dụng, quỷ, lo lắng chiếm dụng thân thể nhưng loại này quỷ cũng không dễ tìm hơn nữa còn cần thỏa mãn xâm nhập thể nội tới giết hắn điều kiện mới được đại danh đỉnh đỉnh quỷ điện báo không được điện thoại giết người đều không cần xâm lấn thân thể của hắn liền đã để hắn chết á c m g ọ c ủy xâm nhập trong động cũng không biết có tính không nghĩ tới đây đường vũ cảm thấy rất nhiều đồ cực kỳ phức tạp muốn hỏi nhiều một ít chuyện lại không thể hỏi nhiều bất quá hắn lại biết rất nhiều khả năng có thể khai quật vô luận là trước mắt ma kính vẫn là tự thân tình huống lần này lại có lĩnh v ộ c mới không tệ đường vũ đem vải đắp kín ma kính sau đó chính là trở về linh dị tổ chức ở chỗ này ngay ngắn rõ ràng hết thầy đều như thường lệ v ậ chuyển không có bất cứ vấn đề gì đường đội trưởng người đã đến nên đón nhưng là dịch xương phía trước bị đường vũ cứu được một mạng bây giờ một dạng đối với hắn mười phần cảm kích đã lâu không gặp khống chế cái thứ hai quỷ sau đó tình trạng của ngươi tốt hơn không ít đường vũ nhìn từ trên xuống dưới dịch s ư ơ n g sắc mặt đều so trước đó tốt hơn nhiều lắm trạng thái cũng không nghiêm trọng như vậy đồng dạng khống chế cái thứ hai quỷ sau đó chỉ cần không phải quá mức vận dụng quỷ năng lực sống lâu tốt mấy năm không là vấn đề mặc dù tuổi thọ vẫn là quá ngắn nhưng ít ra tình huống không có phía trước ngắn như vậy mệnh là tốt hơn không ít đáng tiếc quách ngọc cùng vương khắc đều không sống sót dịch xương cảm khái không thôi đây chính là đánh t ư ợ n bệnh vô luận như thế nào bọn hắn cũng không có cơ hội lựa chọn không k h ô n g chế cái thứ hai quỷ vẫn là phải chết có hay không chiếu cố thật tốt một phen người nhà của bọn hắn đường vũ nghiêm túc nói có đều cho bọn hắn gia đình chuyển tiền năm trăm vạn đi qua đồng thời cho bọn hắn đời sau giáo dục đều cung cấp trợ giúp không ít nhân tính điểm ấy linh dị tổ chức vẫn luôn bổ sung đầy đủ điểm ấy cùng dân gian ngự quỷ giả tổ chức vậy cần phải tốt hơn không thiếu vậy là tốt rồi trần phong cùng lý kiệt đâu đường vũ nhìn vòng cũng không gặp trần phong cùng lý kiệt tại cái này bọn hắn ra ngoài giam giữ quỷ ngẫu nhiên có một món đồ như vậy sự kiện linh dị vấn đề ngược lại không lớn dịch s ư ơ n g nói vậy là được bây giờ quế dương thành phố tình huống vẫn tương đối khỏe mạnh khổ cực các ngươi đường vũ cảm kích nói không khổ cực nhà của chúng ta đều ở đây chắc chắn phải bảo vệ tốt quế dương thành phố mới được dịch s ư ơ n g một bộ gánh chịu nhiệm vụ quan trọng biểu lộ đường vũ gật đầu một cái có bọn hắn tại quế dương thành phố cũng không cần lo lắng phát sinh chuyện đại sự gì quế dương thành phố có các ngươi ta an tâm đường vũ vừa cười vừa nói ta dự định ngày mai liền đi tới thượng kinh thành phố muốn tiến hành người phụ trách khảo hạch trong khoảng thời gian này quế dương thành phố liền nhờ cậy các ngươi cái kết tốt Tin tưởng lấy đường đội trưởng người đây cũng không biết quốc nội ngự quỷ giả bảng xếp hạng a thực lực của ngươi có thể xếp tới trước mười dịch sương vừa nói bên cạnh lấy điện thoại di động ra mở ra màn ảnh cho đường vũ nhìn đường vũ lấy tới xem xét lập tức xứng sở khá lắm Chỉnh cùng một đây là lúc nào đi ra ngoài đường vũ phía trước đều không như thế nào gặp qua loại này bảng xếp hạng hoặc có lẽ là hắn căn bản là không có gì tâm tư ở phía trên ngay tại đầu tuần phía trước đi ra ngoài bảng xếp hạng dịch s ư ơ n g kích động nói cũng không biết vị đại thần nào nắm giữ cặn kẽ như vậy có thể đem nhiều như vậy ngự quỷ giả đều cho đăng ký ở phía trên nguyên lai、like、là đầu tuần mới xuất hiện khó trách ta không biết đang muốn nói lớn như vậy đầu sự tình hắn làm sao có thể không biết ai ngờ là đầu tuần đầu tuần hắn một mực ở trong nhà thật tốt tan tết căn bản vốn không để ý tới chuyện ngoại giới nói không để ý tới chính là không để ý tới trừ phi quỷ giết đến tận cửa bằng không hắn đều chẳng m u ố n quản mỗi ngày bốn phía bôn ba đi cứu người đó là không có khả năng sự tình hắn còn không có lớn như vậy anh hùng từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là làm một đầu sinh hoạt không có trở ngại cá gấp m ố i là sinh hoạt phương diện tiêu phí phương diện không phải đặc biệt sầu thành thành thật thật đều ở nhà chơi game xem tiểu thuyết đây chẳng phải là một kiện chuyện tốt bây giờ chơi game biến thành đánh quỷ khác biệt là có một chút như vậy lớn chợt hắn ấn mở chính mình cái tiêu một cột rất nhanh cặn kẽ tin tức liền hiện ra t í n h danh đường v ũ giới tính nam chức vị quế dương thành phố người phụ trách đại diện yêu thích không biết khống chế quỷ số lượng ba con trở lên chiến tích giải quyết qua một lần a cấp sự kiện linh dị một kiện s cấp sự kiện linh dị một kiện b cấp sự kiện linh dị còn có có linh dị c h i vật không biết đánh giá có được không tầm thường chiến tích không chế quỷ số lượng không ít sơ bộ ước định c h í ít có ba con quỷ trở lên thực lực tổng hợp tạm định tại đệ ngũ có xếp hạng thứ ba tiềm chất đ ư ờ n g vũ nhìn thấy phía trên b ả y ra tin tức lúc xem ra biết đến nội dung cũng không nhiều nhưng đã có không ít tin tức tiết ra ngoài bất quá giải quyết sự kiện linh dị sự tỉnh bởi vì tương đối lớn sự kiện bị biết vẫn là rất bình thường không ít người biết muốn từ trong khai quật ra một chút tin tức cũng không có đến n ỗ i trước mặt ngự quỷ giả hắn đều quét một lần trong đó dân gian tổ chức ngự quỷ giả liền có không ít tại trước mười tên ngược lại hắn cái này đại diện người phụ trách ngược lại là bị đẩy lên đi cái bài danh này đệ nhất gọi long thiếu thiên đường vũ nhìn thấy danh tự này cũng cảm giác được một cỗ nồng nặc long ngạo thiên phong cách nhân vật chính mệnh cách nhìn tin tức c tạc kẽ vẫn là rất cứng hãn đối với cái này ngự quỷ giả vẫn rất có tên bất quá ta tin tưởng đường đội trưởng nhất định có thể đ ổ i sát mà lên vượt qua hắn không có vấn đề d ị xương lại bắt đầu định ngọn không phải hắn loạn suy nâng mà là đường vũ chiến tích cũng rất nổi bật cái này vừa mới thời gian bao lâu đường vũ liền đã đạt đến như thế cấp bậc để dịch xương cảm thấy đường vũ cẩn thận ta đối với cái này không có hứng thú gì hơn nữa cũng không thích bị treo ở phía trên đường vũ mắt nhìn cái kia long khiếu thiên đem tên nhớ long khiếu thiên không chế bốn cái quỷ thuộc về thiên đô thành phố dân gian tổ chức thủ lĩnh địa vị nặng nễ chiến tích một dạng kinh người xua đổi qua ba lần ép cấp sự kiện linh dị thậm chí còn chạy ra ngoại quốc đi bất quá đây là x u a t đổi mà không phải giam giữ ép cấp sự kiện linh dị vô cùng khó mà giam giữ đại bộ phận cũng là dẫn đi suốt đổi áo gai láo thi có thể giam giữ cũng là dựa vào đông đảo thủ đoạn bằng không đều không cách nào giam giữ huống h ồ áo gai lão thi chỉ có thể xưng là ngụy ép cấp sự kiện linh dị không thể nói là chân chính ép cấp cái này long thiếu thiên lại có thể xua đổi ba lần ép cấp sự kiện linh dị đủ để chứng minh hắn cường hạn bao nhiêu bình thường ngự quỷ giảm một khi bước vào ép cấp sự kiện linh dị bên trong cơ bản đều là có đi không trở lại nơi nào còn có thể dẫn đi xưng là đệ nhất ngược lại là tình có thể hiểu còn lại tùy ý lướt qua dù sao thì tạm thời n h ớ kỹ c h ấ hắn gọi điện thoại cho toàn bộ để người bên kia giút mình triệt tiêu bảng xếp hạng hắn căn bản cũng không muốn ở phía trên rất nhanh bên kia thì rút một tay giải quyết không đến mấy phút trên bảng xếp hạng liền không có tên của hắn cái này cuối cùng không có nhiều chuyện như vậy quá nổi danh cũng không phải một chuyện tốt đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái loại chuyện này hắn không có chút nào ưa thích khoa trương nhưng hắn vừa mới treo không bao lâu rất nhanh bên kia lại có điện thoại tới hắn cúi đầu xem xét phát hiện là trung bộ trưởng điện thoại trung bộ trưởng có chuyện gì không đ ư ờ n g vũ tâm tình cũng không tệ lắm để hắn thật tốt nhất q u ế dương thành phố sang bên này hướng cũng vẫn được để hắn cũng không có như vậy phản cảm còn lại là cái kim chủ thiếu chính mình mấy kiện linh dị trì vật đầu vừa mới ta nhận được tin tức nói ngươi chuẩn bị muốn tới tham gia người phụ trách khảo hạch trung bộ trưởng do hỏi đối với ta vừa mới sớm báo lên dự định ngày mai liền đi tới thượng kinh thành phố đường vũ không có cảm thấy kỳ quái bên này hắn đều báo cáo chuẩn bị đối phương biết rất bình thường vừa vặn ta bên này có một cái nhiệm vụ không biết ngươi có nguyện ý hay không kế tiếp trung bộ trưởng do hỏi lại có nhiệm vụ không tiếp đường vũ lập tức c ự tuyệt trung bộ trưởng không đợi đường vũ trả lời lập tức liền bổ sung một câu yên tâm phương diện thù lao tuyệt đối sẽ không hàng h cho ngươi năm trăm cân hoàng kim đồng thời cho ngươi nam chi tăng cường bản tránh quỷ đến đây không phải khó khăn gì nhiệm vụ chính là hộ tống nhiệm vụ mà thôi cái này thù lao cũng không t í n h kém chỉ là cái k i a năm trăm cân hoàng kim đã là một món của cải kinh người đây chính là cho đến cá nhân trong tài khoản có thể để cho hắn tùy ý xử trí mà không phải giam giữ một ít kinh khủng quỷ điều động đến nỗi tăng cường bản tránh quỷ đến cũng vẫn được ít nhất trở tại trên trăm điểm tích lũy đó là cái gì hộ tống nội dung không có cách nào đối phương cho nhiều lắm vô cùng đơn giản đi một chuyến thủy dương thành phố ngay tại các nơi quế dương thành phố sắt vách không vào xa ở bên kia phía trước giam giữ có mấy cái quỷ ngươi đi hỗ trợ hộ tống tới thượng kinh thành phố trung bộ trưởng đơn giản miêu tả một phen thủy dương thành phố đích thật là không xa đường vũ nhữ mày nói thủy dương thành phố liền không có khác ngự quỷ giả hộ tống thủy dương thành phố khoảng cách ngươi gần như vậy ngươi cũng không biết trung bộ trưởng kinh ngạc nói ta cũng không phải người phụ trách người bên kia sống hay chết có quan hệ gì với ta đường vũ lắc đầu nói trung bộ trưởng bên kia lập tức trầm mặc lời nói này ngược lại là không tệ chỉ là có chút vô tình thủy dương thành phố ngự quỷ giả toàn diện hắn người phụ trách liều mạng giam giữ gây nên sự đoan quỷ sau đó cũng gặp phải khôi phục trung bộ trưởng trầm giọng nói cho nên ngươi cần bây giờ hộ tống Không chỉ ngự có q u đối ả với h cái còn kia m liệu mạng c có thể điều tới giam giữ quỷ người phụ trách đường vũ nổi lòng tột tính chương một trăm chín mươi ba thông qua âm thanh giết người t r ư ớ c 193, thông qua âm thanh d i ế t người thời cân nhắc phía dưới đường vũ quyết định nếu là đi tới nhìn một chút thủy dương thành phố ngay tại s á t vách thật là gần vô cùng dưới loại tình huống này đều náo ra chuyện lớn như vậy rất có tất yếu tiện đường điều tra một phen ngược lại cũng là muốn đi tới thượng kinh thành phố hộ tống ít đ ồ đi lên cũng không cái gọi là trung bộ trưởng nói thực ra nếu như ta không có lên báo nói muốn đi thượng kinh thành phố lời nói ngươi sẽ hô những người khác đi sao đường vũ do hỏi ân hỏi trước ngươi lại phái những người khác trung bộ trưởng coi như trung thực được chưa bất quá ta suy nghĩ nhiều hỏi một câu vận chuyển máy bay không có cái gì khác hành khách ta đường vũ cũng không muốn bên trong có một đống ngu xuẩn hành khách có trời mới biết những cái k i a hành khách sẽ có cái vấn đề lớn gì có chút nào rút điểm hành khách náo ra chuyện gì tới nói không chính xác liền trở thành sự kiện linh dị sẽ không chuyên dụng máy bay vận tải không có bất luận cái gì hành khách tại lần này chính là bay thẳng tới toàn bộ cũng sẽ không bay tới quay lui trung bộ trưởng lời thề son sắt nói vậy là tốt rồi ta cho là cùng những hành khách khác một khối đường vũ gật đầu đáp ứng nói vậy được ta đón lấy nhiệm vụ này vậy thì làm phiên ngươi đợi lát nữa ta sẽ phát thông chi đi qua để bên kia cho ngươi tiếp nhận toàn trình nghe theo chỉ thị của ngươi tại cúp điện thoại sau đó đường vũ cùng dịch s ư ơ n g giao phó một phen sau đó chính là khởi hành đi tới thủy dương thành phố vận dụng quỹ vực phía dưới toàn bộ quá trình không cần tiêu phí mười phút đường vũ liền đến thủy dương thành phố tại đến bên này lúc đường vũ phát hiện tình huống bên này mười phần h ỏ n g bét ở chỗ này ven đường rất nhiều người khoác tê dại để t ă n g còn tốt áo gai lao thi đã bị nhốt vàng không hạ để mưa những thứ này đốt giấy để tăng người tất nhiên sẽ dẫn tới áo gai lao thi cả tòa thành phố chống trô rất nhiều người trước h chí ậ m t ở nên âm u đầy khi đơn g n tới việt đường vũ tra xét tin tức chính là có một con tương đối hung hát quỷ giết người quy luật vì thông qua âm thanh giết người ai phát ra âm thanh liền sẽ lập tức sẽ phúc tập kích đi qua xử lý loại này thông qua âm thanh giết người quỷ cơ bản cũng là vật lý đánh giết mà không phải giống nguyền rủa giết người muốn đối phó lời nói chính là gây nên âm thanh sau đó cùng đối phương cứng rắn đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp cũng dễ dàng đem quỷ dẫn ra ngoài hơn nữa muốn không làm cho âm thanh liền tương đối khó khăn vô luận là đi đường vẫn là làm ra động tác khác đều rất dễ dàng gây nên chú ý ở phía sau xử lý phương thức cũng tương đối tới nói tương đối thô bạo đó chính là lợi dụng loa không ngừng phát ra âm thanh đem quỷ hấp dẫn đến một nơi tới vây công đường vũ đang tra nhìn đến đây lúc cảm thấy người phụ trách tốc độ phản ứng vẫn tương đối nhanh thế nhưng quan sát một cái quỷ rét người quy luật cũng không phải là dễ dàng như vậy chờ phát giác thời điểm đã tử vong không ít mặc dù cần quỷ đi qua đánh giết nhưng quỷ tốc độ thật nhanh cơ hội là trong chớp mắt liền có mấy người bỏ mình nay l i ề n cùng thu hoạch hạt tóc tựa như vừa thu lại chính là một đâm cho dù có như thế phương pháp vẫn là giống như đối phương một trận chiến dùng loa hấp dẫn quỷ chỉ là đưa đến một cái dẫn đạo tác dụng tránh tiếp tục giết người lung tung muốn chân chính giam giữ quỷ vẫn là phải tự mình độc thủ cuối cùng quỷ lái nhốt người phụ trách cũng đến cực hạn đây cũng không phải là quỷ quá lợi hại mà là phía trước giam giữ không thiếu quỷ dẫn đến tự thân cuối cùng gánh không được có năng lực cũng đủ quả quyết đáng tiếc đường vũ lắc đầu Không phải người phụ trách nơi này khiêng không đến cứu viện, mà là hắn không phải phụ trách hắn nhìn thấy quá nhiều thương vong, mới có thể hao phía phía thân phải hồi phục. công. người nơi này đến viện, muốn vong, ngủ liên người tiến Đến cùng nốt, cũng giết gặp mới đi Tại tiêu dưới, lọi mới cuối tục lục đợt. luật, tự ra quá cứu có có mà là quy quy qua sau mã bởi vậy có thể thấy được thủy dương thành phố quỷ khôi phục cùng trước đây quế dương thành phố không sai bị lắm cũng là các phương diện thường xuyên xuất hiện quế dương thành phố trước đây t à o bình chính là tiêu hao không thiếu ngược lại là không có bị khôi phục mà chết mà là bị sửn xám nữ quỷ hại chết phòng thủ được nhất thời lại thủ không được một thế đường vũ thở dài đưa di động thả lại túi lúc này hắn đã đi tới sân bay ở chỗ này có ước chừng bốn người hoàng kim quan tài xếp đặt trong đó một cái quan tài là cái k i a quỷ mặt khác ba chiếc quan tài nhưng là ngự quỷ giả để cho ổn thỏa cũng là dùng hoàng kim quan tài tới giam giữ ngược lại là rất dốc hết vừa liếng đây chính là ước chừng năm cái quỷ khó trách cần mạnh một chút ngự quỷ giả cùng đi nếu như là k h ô n g chế một cái quỷ ngự quỷ giả thật đúng là không dám hứa chắc nếu là xảy ra vấn đề vậy coi như phiền thoái gặp qua đường đội trưởng trước mặt đặc chủng trừ linh tổ đội nhau nhau tới đưa tin đường vũ gật đầu một cái không có vấn đề lắp đặt máy bay a là đường đội、trưởng. rất nhanh bọn hắn liền đem bốn người quan tài đặt lên máy bay thương khố phía dưới chỉnh thể quá trình cũng không có vấn đề gì không có người không có phận sự tại bên cạnh đi l o ạ n người cũng là trừ linh tiểu đội để đường vũ cảm thấy rất hài lòng hắn còn tại máy bay thương khố phía dưới đi một vòng không có bất cứ vấn đề gì hết thể đều bố trí được phi thường tốt chuyên nghiệp đường vũ gật đầu một cái nhìn trước mắt tới không có gì sai lầm đi theo hắn đi lên máy bay nhiệt tình tiếp viên hàng không lập tức vây lại gọi hắn đường vũ cũng cẩn thận tại nàng trên người chúng nhìn xuống thoạt nhìn không có vấn đề gì không có vấn đề gì xem ra là ta quá lo lắng đường vũ cảm thấy phi thường hài lòng lần này hẳn là có thể tương đối bình ổn mà vượt qua cùng chung bộ trưởng nói như vậy không có gì khó chính là đơn giản hộ tống không có cái vấn đề lớn lẫn gì rất nhanh đang chuyên trở hào sau đó máy bay chính là cất cánh trực tiếp đi tới thượng kinh thành phố ba giờ liền có thể tới mục đích vẫn được đường vũ tựa ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi cứ như vậy ngồi đợi ba giờ là được rồi tại trong kho hàng một mực có trừ linh tiểu đội canh chừng cũng sẽ không đặt ở chỗ đó là được điểm ấy căn bản vốn không cần đường vũ đi nhắc nhở liền đã nghiêm ngặt đến t ự c hạn cái này khiến đường vũ cảm thấy chính mình cũng không cần thiết tới cảm giác tại hắn r ử a vào ghế chợp mắt lúc trên máy bay tiếp viên hàng không cũng không có nhàn rỗi mà là cho ở trên máy bay trừ linh tiểu đội chuẩn bị ăn uống cùng mọi khi không hề khác gì nhau h i ể u lệ bên này không có nước trái cây ngươi đi tiểu thương khố bên kia cầm một điểm đến đây đi t ố t ta liền tới đây h i ể u lệ hướng về tiểu thương khố bên kia đi đến đang tìm kiếm sẽ sau đó phát hiện nước trái cây đặt ở phía trên nhất cái kia m ộ t ô, đưa tay hoàn toàn bắt không được tới nàng c h u y ể n đến cái ghế tiếp đó đ ặ p lên nâng lên cái kia g ư ơ n g nước trái cây xuống lúc dưới chân nghiêng một cái cả người liền ngã xuống dưới ôi nàng trọng trọng ngã xuống đất vừa vặn trên cổ tay cái kia một c h u ô i hạt trâu bị n ệ n nát trong đó một khoả hạt trâu màu đen lớn nhất đang đập nát sau đó hạt trâu màu đen bên trong phiêu khởi một tia khói đen rất nhanh liền tiêu tán đồng thời hạt trâu kia cũng thay đổi trở về trong suốt trạng thái bản thân tựa hồ chính là trong suốt màu sắc trong kho hàng nhỏ xuất hiện động tĩnh lập tức gây nên bên ngoài tiếp viên hàng không chú ý lập tức liền bông xuống trong tay bên trên sự tỉnh quay người liền đi vào bên trong hiểu lệ ngươi thế nào nhìn thấy hiểu lệ ngã trên mặt đất lúc vội vàng đi tới đỡ dậy nàng ta không sao chính là chân đau rồi một lần vẫn còn may không phải là bình thủy tinh bằng không thì lại muốn quét dọn hiểu lệ đứng lên cảm thấy bên tay có chút mỏi nhói tại cúi đầu mắt nhìn lúc kinh ngạc nói ai nha vòng tay của ta nàng phát hiện mình vòng tay bị hư để nàng đau lòng không thôi một đầu vòng tay mà thôi hư mất lại mua là được rồi tiếp viên hàng không trắng nàng một mắt chủ yếu nhất vẫn là người không có việc gì cái gì một đầu vòng tay mà thôi đây chính là tổ truyền vòng tay nói có thể bảo hộ ta không nhận linh dị cận thân đâu hiểu lệ một mặt tức giận thật tốt vòng tay cứ như vậy không còn được rồi cái gì cũng hỏng nói cái gì đều không dùng mau đem nước trái cây lấy đi ra ngoài a nếu là chậm chắc là phải bị mắng nhưng lại tại tên này tiếp viên hàng không vừa định nói tiếp thứ gì lúc đột nhiên cơ thể cứng đờ sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng một câu nói cũng không dám nói thế nào hiểu lệ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhìn thấy đồng sự sắc mặt tái nhợt lúc lập tức cảm thấy không thích hợp rất nhanh nàng liền phát rất được sau lưng có một cỗ khí tức cấm lãnh để nàng cơ thể một mực tựa hồ biết sau lưng có cái gì các nàng xem như tiếp viên hàng không nhân viên ở phương diện này h u n luyện còn là không ít nhất là ở trên máy bay một khi phát sinh sự kiện linh dị căn bản không có chỗ có thể chạy trốn vì thế đồng dạng trên máy bay cũng sẽ có ngự quỷ giả cùng đi tùy thời xử lý sự kiện linh dị bây giờ ở trên máy bay ngự quỷ giả có đường vũ nhất định phải đi thông chi mới được có thể các nàng bây giờ không dám luận động tại đối mặt vì lúc phương thức tốt nhất chính là bất động không nói không nhìn bây giờ các nàng trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi sau l ư n g âm lánh tình huống tiêu thất mặc dù nội tâm rất sợ nhưng thường xuyên huấn luyện các nàng vẫn là làm đến không có la to cũng bảo chỉ nhất định chấn định ngay tại lúc này một trận âm phong thổi qua rất nhanh liền một cái liền chui vào hiệu lệ đối diện đồng sự thể nội cùng với h ò a làm một thể Á á á! tên này tiếp viên hàng không hét thảm lên chuyến khắp cả bộ máy bay hiệu lệ nhìn xem trước mắt đồng thời toàn bộ thân thể đang nhanh chóng tan g ã không đến một hồi ngay mặt cắt ngang mặt khu vực đều triệt để tan g ã hoàn tất lại chỉ có một nửa thân thể cắt ngang mặt cái này một nửa trong thân thể đủ loại nội tạng khí quan đều dối rít dò d ì ra tới vài đầy mặt đất loại tình huống này liền cùng dùng đao tự hung hăng cắt đứt một nửa tựa như hơn nữa vô cùng tình t ế hiệu lệ cũng không dám mở mắt ra khóc cũng không dám khóc và môi cắn gắt gao, đều đổ máu đi、ra. nghe được chính mình đồng sự kêu thảm nàng cũng không dám hỗ trợ chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ nàng không biết đồng sự vì cái gì phát động giết người quy luật muốn sống phương thức tốt nhất chính là chớ lộn xộn cứu người là không thể nào cứu nàng căn bản là không có năng lực này nàng biết chỉ có ngự q u ỷ giả mới có thể cứu người mà các nàng cũng chỉ có thể chờ lấy được cứu tùy ý hành động chỉ có thể dẫn tới họa sát thân không những không cách nào cứu đồng sự l i ề n mạng của mình đều góp đi vào cùng lúc đó đường vũ từ trên ghế ngồi xuống sắc mặt lập tức chầm xuống cảm thấy vô cùng không đúng kỉnh đều chớ lộn、sột. đường vũ ra hiệu bên cạnh tiếp viên hàng không còn có ngồi tại chỗ trừ linh tổ đội đều để bọn hắn chớ lộn xộn đột nhiên phát ra thảm như vậy tiếng két trói thai chắc chắn không phải gặp phải con r á n cái gì đây là phi thường đau đớn kịch liệt tiêu thảm cũng không phải là kinh hãi tiêu thảm dưới loại tình huống này tám chín phần m ộ ư ơ i là sự kiện linh dị dưới loại tình huống này chắc chắn không thể để bọn hắn chạy loạn tại đường vũ dưới mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám lo ạ động liền chờ bất động đứng nguyên tại chỗ c h ặ đường vũ một cái lấy xuống mắt trái hướng về bên cạnh máy bay trên thủy tinh gỗ đi theo tất cả mọi người đều nhìn thấy trên cửa sổ thêm ra một con mắt, dọa đến bọn hắn Cả bộ không chỉ có như thế điện thoại thậm chí bình thủy tinh cũng thống nhất xuất hiện một con mắt toàn phương vị góc nhìn thông sát chỉ cần có pha lê màn ảnh tấm gương khu vực đều có thể trở thành quan sát của hắn điểm bao quát tại trong kho hàng trừ linh tổ đội bên trên kính bảo hộ đều xuất hiện một con mắt loại năng lực này đáng sợ đến thực điểm tuyệt đối là theo dõi thần khí còn không sợ nhìn đến quỷ tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian bên trong đường vũ liền đem tất cả khu vực xem xong ngoại trừ bộ phận là góc chết cũng không có pha lê chế phẩm bên ngoài hơn chín thành khu vực đều bị thấy được quan tài không có bất cứ vấn đề gì quan tài bên này chắc chắn không cần lo lắng liền xem như quỷ tới cũng không cách nào phá hư cũng sẽ không phá hư phía trước áo gai lão thi tại thiên việt thành phố bồi hồi cũng cùng chiếc nhẫn kia có liên quan giới chỉ phong ấn tại trong quan tài cũng không thể hoàn toàn che đậy lại khí tức bởi vậy vẫn có thể cảm giác được nếu như đặt ở hoàng kim trong quan tài lại khác biệt độ dày cũng không thấp nếu là đem giới chỉ các loại giam giữ ở bên trong áo gai lảo thi coi như ngồi ở phía trên cũng không biết giới chỉ ở phía dưới chỉ là lý do an toàn hắn vẫn là nhiều lắm nhìn một chút để tránh chuyện ngoại ý lớn không đến một h ồ i tại sau khi xem xong đường vũ nghi ngờ nói không nhìn thấy quỷ cái này liền để hắn cảm thấy kỳ quái vậy mà không nhìn thấy quỷ cơ hồ tất cả khu vực đều nhìn qua ngoại trừ một chút đặc biệt góc chết chỗ bên ngoài hắn đều thấy nhất thanh n h ị sở có thể cứ thế không thấy quỷ ngược lại nhìn thấy một cỗ thi thể còn có một cái gắt gao nhắm mắt lại toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệnh tiếp viên hàng không đứng ở đó xem ra là không có thực thể quỷ đường vũ đứng dậy n ế u mày không có thực thể quỷ cũng có chút khó giải quyết không có thực thể quỷ cũng không phải là không lợi hại một dạng có kinh khủng cấp bậc không t h ấ p quỷ loại này quỷ liền cần phát động môi giới mới có thể nhìn thấy chân thân một khi phát động môi giới liền tất nhiên sẽ bị quỷ công kích nếu là không có nhất định năng lực ngăn cản rất dễ dàng liền sẽ bị g i ế t dù là tiếp tục chống đỡ tình huống thân thể cũng sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét đi theo hắn không có nhúc đích ngược lại là khống chế quỷ ảnh đi về phía trước không có tự mình đ ộ n thủ công cụ quỷ chắc chắn phải an bài bên trên chỉ cần không phải cấp bậc rất khủ công kích quỷ ảnh căn bản sẽ không đ ứ n g máy đang k h ô n g chế quỷ ảnh một đường đi vào sau đó đi tới cái k i a trong kho hàng nhỏ cùng phía trước mắt trái nhìn thấy như thế nơi này có một cô thi thể còn có một vị sợ phải không được tiếp viên hàng không đường vũ không để ý đến nữ tiếp viên hàng không kia mà là ngồi s ổ m xuống quan sát thi thể chính diện cũng bị mất đường vũ nhớ tới một cái quỷ mặt sau quỷ mặt sau quỷ chuyên môn đánh g i ế t đưa lưng về phía nó người dưới mắt là chính diện cũng bị mất rất có thể là quỷ mặt trước khá lắm đây vẫn là một đôi chương một trăm chín mươi lăm quỷ ảnh nói chuyện chương một trăm chín mươi lăm quỷ ảnh nói chuyện đường vũ sơ bộ ngờ tới là quỷ mặt trước nhưng cũng không dám hoàn toàn xác định thủ pháp giết người những thứ này có chút quỷ thủ pháp vẫn là rất rất giống nếu quả thật chính là quỷ mặt trước ngược lại là góp thành một đôi chỉ là loại này cấp bậc quỷ sẽ rất khó khống chế thậm chí đều không cách nào khống chế nếu như là quỷ mặt trước lời nói cái này còn cần môi giới mới có thể thấy được đường vũ lắc đầu phía trước nhìn thấy quỷ mặt sau liền không cần môi giới điểm ấy đi theo linh dị thế giới có liên quan liền không cần thông qua môi giới mới có thể trông thấy quỷ mặt sau loại tồn tại này liền cùng áo gai lão thi phía trước có chút giống giống như là trốn ở linh dị thế giới tùy thời lộ đầu giết người tựa như cần phát động môi giới mới có thể xuất hiện khó trách đường vũ đem tất cả khu vực đều xem xong vẫn là không thấy quỷ hành tung cái này cũng không có mượn nhờ môi giới nơi nào có thể thấy được tương ứng người cũng cần tiếp xúc môi giới mới có thể bị quỷ giết chết bằng không cũng sẽ không đụng phải công kích nay liên cùng trước đây quỷ xe đẩy thức ăn loại giống như chỉ cần không có tiếp xúc đến trước kia xe đẩy thức ăn như thế nào tại xe đẩy thức ăn trước mặt lắc lư đều vô sự tương ứng loại này quỷ cũng tương đối khó giải quyết một khi tiếp xúc đến nhất định sẽ chịu đến công kích đến lúc đó liều chết chính là năng lực đến tột cùng có thể hay không đỡ được môi r ơ i là cái gì đây đường vũ khống chế quỷ ảnh ngồi sổn xuống, xuống quan sát đến thi thể trên đất bốn phía không có cái gì đặc thù đồ vật liền một d ư ơ n g te xuống đất đổ uống nước trái cây những thứ này nước trái cây bởi vì rơi dưới đất nguyên nhân có chút nắp bình bị đập mở không ngừng có nước trái cây hướng về trên mặt đất chảy ra vải đầy mặt đất vừa vặn chảy ra nước trái cây liền c ù n g cố thi thể này c h ả y ra huyết thủy phối hợp tại một khối vừa tanh lại ngọt nào đối diện gắt gao đang nhắm mắt hiệu lệ cũng không có đụng phải quỷ tập kích ngoại trừ một mực tại run dậy bên ngoài cũng không có v lúc này môi trong là cái nhà sát cầu hét thảm một tiếng lần nữa đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới có người ở trong nhà vệ sinh đường vũ bước nhanh rời đi chỗ ngồi hướng mặt trước nhà vệ sinh đi qua là là có người ở bên trong phía trước người tiến vào trong đi vệ sinh một cái tiếp viên hàng không thanh em run r ậ y trong mắt tràn đầy hoảng sợ đây đã là lần thứ hai có người hết thảm tiếng kêu kia là khủng bố như vậy mặc dù chịu qua không ít huấn luyện nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính đối mặt qua chân chính sự kiện linh dị bọn hắn vẫn là cảm thấy rất sợ hãi đường vũ đi qua một phát bắt được cửa nhà cầu đại lực mà hướng bên ngoài kéo một phát nhẹ nhõm đem khóa môn cho keo sập phơi bày ở trước mắt hắn nhưng là cùng những thi thể khác như thế toàn bộ thân thể bị cắt, một đào, lộ ra cắt ngang mặt hình ảnh huyết dịch cùng ruột, bao quát dịch não chạy ruột, dị. quát cùng não bao đường vũ trên đại thể cân nhắc đi ra một điểm tình huống cơ bản có thể lấy tay thử những người khác đều thành thành thật thật chờ tại chỗ không dám chút nào lợi động thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu tại không có hốt hoảng tình huống phía dưới xử lý liền không có vấn đề gì nếu như đổi lại thông thường máy bay hành khách đoán chừng những cái kia hành khách đã sớm hốt hoảng là to lại hoặc là trong kinh hoàng uống một hớp nước ép một chút cái gì chắc chắn lại muốn chết người bị chết bi thảm nhất đoán chừng chính là loại kia bị dọa đến tiểu bài tiết không k i ể m chế tiếp đó bắn tung tóe đến người bên cạnh vậy thì thật sự bị chết oan nghiêm trình huấn luyện tình h u n g phía dưới thì tránh m i ệ n tử vong nhân số tăng thêm đường vũ đối với bốn phía người biểu hiện cảm thấy phi th đây chính là vì cái gì hắn nguyện ý đón lấy nhiệm vụ nguyên nhân nếu như tràn đầy hành khách máy bay hắn nhất định sẽ giao trách nhiệm đổi một trận máy bay chẳng lẽ linh dị tổ chức liên một trận máy bay tư nhân cũng không có trận đường vũ lập tức khống chế q u ỷ ảnh hành động đuối trước mắt hiểu lệ nói mở mắt ra nhích sang bên đi chớ tới gần ở đây hiểu lệ hoảng sợ mở mắt ra phát hiện là một cái bóng đen nói chuyện với mình dọa đến nàng hai mắt trận trắng tại chỗ hướng về sau lưng nga xuống triệt để hôn mê phía trước không có bị doãn g ấ t một mực ở vào trạng thái căng thẳng phía dưới khi nghe đến đường vũ lúc nói chuyện vô ý thức cho là giải trừ tại mở mắt ra sau、đó. ngược hôn sợ lại bị sợ hôn mê. đường vũ không để ý đến nàng, đang để để ý cao h hiểu lệ cho vác đi lúc, hắn cũng đi theo đi Chật hắn không chế quỷ ảnh hướng mặt trước huyết thủy bên trên giấm mạnh, chờ hiện. o vào. người cũng bên trên trước đi đi đi giấm đợi đem mặt quỷ quỷ xuất lệ lúc, vác i giấm hồi ngờ ảnh lên trên một hồi lâu, cũng không thấy có bất kỳ phản ứng. Kỳ quái, không cần. Đường quỷ quái, lâu, thấy một bất có c vũ kỳ Kỳ a mày dựa theo phán đoán của hắn đến xem nhất định sẽ là phát động giết người quy luật môi giới Cái này đều có hai cái Ch� đoán hai lại sai này không phỏng đều thể ví dụ, lầm. Một trên, ứng, một cái, hắn m ộ tốc cước có cái cùng cằm cái, chuyện có như. Đường liền lên liền là nhiên biến biến đại biết phải sai, rời đi. trên, không phản ứng, hoàn toàn trên Không hắn không phòng đoán động tĩnh Hắn dấm bất mất mất. một mà tựa thể t rõ ra. quả Quỷ quỷ xảy kỳ gì gì bị vũ sở độ phản ứng rất nhanh từ phát hiện tử vong đến điều tra ra kết quả tổng cộng tiêu phi không đến vài phút bởi vì máy bay là đang phi hành một phút liền đã bay qua rất nhiều khu vực khoảng cách này người thứ hai thời gian tử vong đã qua hơn một phút đồng hồ liền có khả năng phát sinh biến hóa cực lớn hắn lập tức gọi điện thoại cho toàn bộ để bọn hắn điều tra máy bay động tĩnh là có phải có máy bay đi qua bọn hắn máy bay hành khách không đến một phút tổng bộ bên kia lập tức cho cái chính xác trả lời chắc chắn là có một trận máy bay cùng bọn hắn s á t vai mà qua mặc dù khoảng cách xa đạt một km nhưng cũng là khoảng cách gần trải qua dưới tình huống bình thường đồng dạng quỷ phát động giết người quy luật pha vi đều tại một hai km tả hữu sẽ không quá xa trừ phi rất khủng bố quỷ bằng không phát động giết người quy luật pha vi cũng là tương đối gần quỷ mặt trước đi tới mặt đất giết người đó là không có khả năng sự tỉnh cao như thế chống không tình huống phía dưới trên mặt đất người là không thể nào phát động giết người quy luật. quả nhiên cái kia quỷ mặt trước bị bắt cóc mặc dù không có đi xác nhận nhưng đường vũ cảm thấy chắc chắn bị mặt khác một trận sát vai mà qua máy bay bắt cóc loại này biến động tính chất cực nhanh phương thức hắn còn là lần đầu tiên xử lý chứ 1 9 đối với quỷ bị bắt cóc đường vũ không có chút nào hốt hoảng có chút ý tứ dưới tình huống bình thường quỷ rất khó biến động quá xa khoảng cách ở trên máy bay xử lý lập tức phạm vi liền bị làm lớn ra không có quỷ v ự t lời nói thật đúng là không tốt giải quyết đường v u đi tới trầm giọng nói tình huống tương đối phức tạp quỷ đã bị những phi cơ khác bắt cóc Các ngươi xử lý tại t quỷ, quỷ vực phía i bảo dưới hắn có thể giống không trung phi hành đồng dạng hướng về chiếc phi cơ kia phi hành tốc độ cao đi qua quả nhiên vẫn là có cá lập lưới tám mươi chín phần một mươi là bên kia tiếp viên hàng không gây ra hắn đang quan sát thi thể lúc còn chứng kiến vòng tay mạnh vụn vô cùng có khả năng chính là vòng tay p h á toái dẫn đến quỷ được thả ra loại này đem quỷ cất kín tại vòng tay bên trong kỹ xảo thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị cái đồ chơi này rất khó cảm ứng được hơn nữa cũng cần rất mạnh năng lực mới có thể đem quỷ cho phong ấn tại vòng tay bên trong vòng tay cũng không phải hoàng kim chế phẩm mà là dây t r u y ề n ngọc thạch dây t r u y ề n ngọc thạch cũng sẽ không có bất kỳ phong ấn hiệu quả cũng không khả năng ngăn cách quỷ sức mạnh có thể đem quỷ phong ấn tại dây chuyền ngọc thạch bên trong chỉ có một cái khả năng đó chính là cần rất mạnh ngự quỷ giả vận dụng năng lực mới có thể đem quỷ cho phong ấn tại dây chuyền truy cứu chuyện phương diện này đường vũ liền tạm thời không xử lý chờ xử lý xong quỷ sau đó lại trở lại hỏi thăm chuyện này tại cao tốc thuấn di phía dưới đường vũ rất nhanh liền xông vào chiếc phi cơ kia bên trong đột nhiên xuất hiện ở trong phi cơ mặt cũng không có đem người dọa cho nhảy một cái bởi vì ở trong phi cơ mặt đã là hoàn toàn loạn thành một bầy căn bản không có người để ý đột nhiên thêm ra một người a a người chết người chết có hành khách hét dầm lên nhìn thấy sát vách người chết thảm hơn nữa lại chỉ có một nửa thân thể lúc hoảng sợ kêu to lên không ngừng ních sang bên trốn tránh đi qua nhưng bên cạnh chính là cửa sổ đã không có chỗ có thể né tại máu tươi hướng về bốn phía dũng manh lao tới vừa vặn liền chạy tới chỗ ngồi đằng sau hành khách dưới chân hơn nữa dấm lên trên một giây sau cơ thể bị cấp tốc cắt n ư ớ t hơn nữa vẹn vẹn thôn vẹn một nửa liền kết thúc còn lại một nửa còn lại thân thể lại là nhích sang bên n g ã xuống máu n h u ộ n một mảnh a cứu mạng a cứu mạng a bên cạnh hành khách lại là lớn tiếng hét dầm lên thất kinh những người khác không có thét trói thai cũng là trốn ở bên cạnh run lệ bảy một mặt hoảng sợ tất cả im miệng cho ta đừng thét lên trên máy bay ngự quỳ già hét lớn một tiếng g a hiệu bọn hắn đừng kinh hoảng càng là đừng thét lên thét lên hữu dụng lời nói còn muốn bọn hắn ngự quỷ giả làm cái gì có thể ngự quỷ giả lời nói căn bản là để không ít người không cách nào dừng lại thét lên tựa hồ chỉ có thét lên mới có thể lắng lại nội tâm hoảng sợ ngay tại ngự quỷ giả nộ khí trùng t i ế t lúc một cái quỷ thủ từ bọn hắn trong điện thoại di động xuất hiện một cái nắm đầu của bọn hắn hướng về trên tường sắt hung hăng va chạm đông một tiếng liền đem thét trói h a i những người kia cho đập đã hôn mê lại có quỷ ngự quỷ giả đấy lòng lông đều dựng rõ ràng đều không phải là cùng một con quỷ mà là một cái khắc quỷ không có quỷ đương vũ một mặt lạnh lùng đi tới trầm giọng nói dạng này chẳng phải có thể để cho bọn hắn an t ĩ n h lại thời khắc tất yếu cần một điểm vật lý phương thức để bọn hắn ngâm miệng mà không phải chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút n g ư ờ i là ngự q u ỷ giả la siêu kinh ngạc nhìn xem hắn ta chưa từng gặp qua ngươi lên phi cơ ngươi từ nơi nào xuất hiện hắn một mặt cảnh giác mặc dù là ngự q u ỷ giả nhưng cũng chia tốt xấu có trời mới biết có phải hay không tới quấy dối nhất là phía trước chưa từng gặp qua càng là cảnh giác không thôi xem như ở đây đi theo máy bay hành động ngự q u ỷ giả hắn sẽ nhớ kỹ mỗi một vị hành khách đồng thời biết mỗi một vị hành khách tin tức đường vũ không hề nghi ngờ cũng không tại này liệt Ta là thông vượt qua là quỷ vừa tới. đường vũ la ấ siêu trở nên kích động nói ngài là quế dương thành phố người phụ trách đường vũ có phải hay không xem ra ta vẫn rất nổi danh nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này đường vũ nghiêm túc nói đúng đúng ta ta cái này liền đi ăn bài la siêu nghĩ thầm được cứu rồi hắn xem như n h ấ t cấp ngự quỷ giả thật sự là b ả y không lộ ra kỳ thực lần này hắn vẫn là rất hoảng đột nhiên liền thêm ra một cái kinh khủng quỷ giết người quy luật đều không có mò thấy liền đã chết đi mấy người bây giờ có đường vũ tới đ ó n quản vậy hắn cảm thấy ổn tại la siêu đi tìm cơ chừng lúc những người khác đều nhao nhao nhìn qua một mặt hoảng sợ cùng e ngại bọn họ cũng đều biết vừa rồi quỷ thủ là đường vũ làm có thể không dọa người sao từ giờ trở đi các ngươi đều cho ta leo đến chỗ ngồi đưa bên trên ngồi sổn không thể xuống càng đừng uống nước hoặc dính lên bất luận cái gì chất lỏng loại đồ vật bằng không chết lời nói cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi đường vũ tại lạnh lùng hơi lườm bọn hắn sau đó bọn hắn lập tức liền bị dọa đến nhanh chóng ngồi xổm ở trên ghế bọn hắn cũng không muốn bị cái tia quỷ thủ bắt được đầu hướng về trên ghế đập hay là hướng về trên tường s á t đập đối với loại tình huống này đường vũ cảm thấy phi thường hài lòng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền không sao chợt hắn không có lãng phí thời gian lập tức khống chế quỷ ảnh hướng mặt trước huyết thủy đi đến tránh phức tạp nhanh chóng xử lý thì tốt hơn phía trước chính là mấy phút ngắn liền dẫn đến quỷ bị bắt cóc lần này không thể lại để cho quỷ t r ố n đi mặc dù đã để cơ trưởng đổi lộ tuyến nhưng có trời mới biết sẽ có hay không có cái nào k h ô n g máy bay đông nhiên cũng đổi con đường rất nhanh quỷ ảnh một cất ư dẫm ở huyết thủy bên trên lúc trong n g a y mắt nguyên bản cái gì cũng không có thông đạo đông nhiên ra nhiều một cái chỉnh thể lom xuống quỷ toàn bộ thân thể đều lom xuống liền cùng bị móc sạch tựa như không có bất kỳ cái gì khí quan thậm chí ngay cả xương cốt cũng không có chính là một bộ sắc không nồng nặc từ khí liền từ cái này sắc không trong thi thể thả ra đồng thời nhanh chóng hướng về bên này b a phủ tới muốn bọc tại quỷ ảnh trên thân lúc này ngoại trừ quỷ ảnh góc nhìn bên ngoài bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy cỗ này sắc không thi thể duy nhất có thể cảm nhận được nhưng là khí tức âm lanh kia còn có cái kia không ngừng lóe lên ánh đèn lúc nào cũng có thể sẽ tắt mất tựa như ngay tại lúc này quỷ ảnh trên đầu ánh mắt đ ố n g nhiên vừa mở muốn thông qua tử vong hắc viêm c h i đồng sức mạnh đúng cái này chỉ quỷ mặt trước tiến hành áp chế nhưng mà liền cho rằng có thể nhẹ nhom áp chế lúc thả ra ngoài linh dị chi lực lại giống như đã c h ì biển rộng một chút tác dụng đều không dạy nổi một giây sau quỷ ảnh liền bị trồng lên đồng thời nhanh chóng thôn vệ tan ra đứng lên nhưng mà quỷ là không thể nào chết sau một lát, Quỷ ảnh cùng mắt trái đều trở lại trong cơ thể hắn đồng thời lâm vào đứng máy bên trong trong lúc nhất thời tạm thời không cách nào sử dụng bất quá thời gian sẽ không quá dài tại khống chế nhiều con quỷ sau đó ghép hình trở nên hoàn chỉnh sau đó trên năng lực có tăng lên trên diện rộng nhiều nhất mấy phút liền có thể hoàn toàn khôi phục lại có thể tình huống như vậy tại đường vũ xem ra cũng không phải một chuyện tốt vậy mà không cách nào áp chế chương một trăm chín mươi bảy ủy ảnh quỷ nhãn quỷ thủ vs quỷ mặt trước chương một trăm chín mươi bảy ủy ảnh quỷ nhãn quỷ thủ vs quỷ mặt trước không cách nào áp chế đường vũ sửng sốt một chút trên cơ bản trăm lần hiệu quả cả trăm phương thức bây giờ lại mất hiệu lực loại này chỉ cần phát động môi giới nhìn thấy chân thân trạng thái tuyệt đối có thể tiến hành áp chế bây giờ chân thân xuất hiện lại không thể áp chế ngược lại làm cho hắn linh dị năng lượng công kích giống như đã chìm biển rộng hoàn toàn biến mất loại thứ này từ đó đến giờ chuyện không có phát sinh qua bây giờ lại xảy ra không đúng là công kích bị hấp thu đường vũ hơi suy nghĩ một chút liền biết xảy ra vấn đề gì vừa rồi công kích liền một điểm gợn sóng cũng không có xuất hiện tám chín phần m ộ ư ơ i chính là của hắn công kích bị cái kia quỷ mặt trước nuốt chừng lấy rơi mất tấn công chính diện nó giết người quy luật đều bị nuốt lấy thật quỵ chẳng phải là tấn công chính diện phía dưới có thể thôn phệ hết đại bộ phận quỷ linh dị công kích đường vũ suy nghĩ một chút loại này thôn phệ linh dị công kích hẳn là vẹn vẹn thích hợp với giống nguyền rủa công kích hoặc giống tử vong hắc viêm chi đồng hòa d i ễ m tập kích nếu như là quỷ trực tiếp xông qua công kích vậy thì không nhất định nợ tới không sai cái này chỉ quỷ hướng mặt trước cả lại liền có thể ngăn t r ở bất luận cái gì viễn trình tiến công bao quát nguyền rủa công kích phía trước mắt trái liền không cách nào làm cho cái này chỉ quỷ trên thân mọc ra bất kỳ con mắt nếu có thể khống chế cái này chỉ quỷ lời nói đây chẳng phải là có thể miễn dịch rất nhiều tương tự công kích hiệu quả này đơn giản so áo gai lão thi quần áo còn cường hắn hơn nghĩ tới đây đường vũ cảm thấy có mấy phần nghĩ không chế cảm giác bất quá muốn lẩn tránh loại phương thức này kỳ thực cũng rất đơn giản chỉ cần không chính diện hướng về phía quỷ là được vấn đề ở chỗ không tiếp xúc môi giới liền không cách nào nhìn thấy quỷ càng là không cách nào công kích tại tiếp xúc môi giới thời điểm mặc dù có thể nhúc ních nhưng quỷ mặt trước vừa vặn lại đối chính mình tiến công căn bản vô hiệu một khi rời đi môi giới quỷ mặt trước liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đường vũ tại cùng hưởng quỷ ảnh dưới tầm mắt là có thể nhìn đến quỷ mặt trước nhưng tại không cùng hưởng quỷ ảnh dưới tầm mắt hắn lại không có cách nào nhìn thấy dưới loại tình huống này hắn coi như ở bên cạnh tiến công là không thể nào m ệ n h chung môi giới từ đầu đến cuối chính là môi giới không có môi giới chẳng khác nào không ở vào cùng một cái trong không gian vậy thì không có khả năng đánh chúng cùng hưởng ánh mắt đều không dùng có chút ý tứ bất quá bài trừ đứng lên độ khó cũng không lớn đường vũ sở cầm một cái rất nhanh liền biết rõ làm sao áp chế không qua bao lâu thời gian quỷ ảnh liền khôi phục hành động toàn bộ quá trình không đến vài phút cái này không chỉ so với lên phía trước muốn rút ngắn rất nhiều thời gian chủ yếu là quỷ mặt trước trình độ kinh khủng cũng không có phía trước gặp phải biến thái như vậy đây là một cái vô cùng đặc thù quỷ tại như vậy đặc tính phía dưới mới hiện lên rõ có chút khó có thể đối phó tại hắn chuẩn bị lúc độc thủ la siêu liền từ bên cạnh đ ộ i vàng tới nói đường đội trưởng ta đã để cơ trưởng tránh đi những phi cơ khác đồng thời tại phụ cận vòng quanh bảo trì một cái không cùng những phi cơ khác tiếp xúc phương hướng trước mắt đã biết khoảng cách xa nhất đi qua máy bay ít nhất tại mười km trở lên ân ngươi làm rất tốt bất quá cái này chỉ quỷ hẳn là rất nhanh sẽ bị tán nốt đường vũ trên đại thể biết rõ làm sao nhốt phía trước chính là quá nhanh đến mức chỉ có thể thi triển một lần công kích một khi không có cách nào áp chế liền sẽ bị công kích dị loại còn tốt ngự quỷ giả đó chính là bị thương nặng nhanh như vậy la siêu lấy làm kinh hãi cái này vừa mới thời gian bao lâu không chỉ có tìm tòi tình tưởng giết người quy luật còn biết như thế nào nhốt hiệu suất này để hắn theo không kịp ba đường vũ không có trả lời hắn hắn phải mau giải quyết sau đó lập tức trở về đến chính mình trên máy bay chợt hắn không chế quỷ ảnh lần này hắn đưa di động đều đưa cho quỷ ảnh chỉ có dạng này màn ảnh quỷ mới có thể tiến vào cái tiêm môi giới bên trong đi theo hắn lấy ra một chén nước hướng về hiện ra mặt mặt đất r ộ i cho chén nước sau đó để quỷ ảnh đứng ở phía trên tại đứng ở phía trên trong nháy mắt trước mắt xuất hiện lần nữa quỷ mặt trước tại cách đó không xa nhanh chóng hướng về bên này nào lên tựa hồ sớm đã mưu đồ đã lâu tại quỷ mặt trước nào lên một khắc này quỷ ảnh trong tay điện thoại nhanh chóng r ô i ra một cái quỷ thủ nhanh chóng từ cửa sổ tấm gương cùng màn ảnh bên trong nhanh chóng bay ra một cái liền tóm lấy nào lên quỷ mặt trước để nào lên quỷ mặt trước cơ thể cứng đở nhưng không có hoàn toàn bị áp chế vẫn là có thể tiếp tục hướng về bên này xông lại ngay tại lúc này một con mắt bám vào nước động bên trên trong nháy mắt bốn phía cửa sổ và tấm gương còn có màn ảnh đều xuất hiện cái kia tử vong hát viêm tri đ ộ n g bùng hòa diễm lập tức tại quỷ mặt trước sau lưng nổ t u n g nhanh chóng bốc cháy lên hai cái quỷ cường lực á p chế giới cuối cùng để quỷ mặt trước không cách nào nhúc đ í c h rất rõ ràng cái này chỉ quỷ mặt trước cũng không cần quá nhiều quỷ áp chế vẹn vẹn hai cái liền hoàn mỹ áp chế đang áp chế sau đó quỷ mặt trước thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người dọa đến đông đảo hành khách kêu to một tiếng có chút tại chỗ liền đã hôn mê cái này quỷ mặt trước tướng mạo vẫn tương đối sợ hãi càng là còn có một chút ruột thậm chí khối thịt còn tại đằng kia sắc không bên trong nút đích liền lộ ra vô cùng kinh dị cùng át t h ô n cũng may đại bộ phận đều có thể tiếp nhận dù sao lại là quỷ thủ lại là cửa sổ mọc ra mắt khắp mọi mặt xuất hiện quả thực có chút d ọ người đường vũ lập tức lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị hoàng kim hộp sau khi mở ra khống chế quỷ thủ đem quỷ mặt trước bóp thành một đoàn tiếp đó ném vào hoàng kim trong hộp giam giữ phong ấn một mạch mà thành có chút độ khó nhưng giải quyết cũng không khó lần này có thể nói là không có gì nguy hiểm để hắn lần nữa kiến thức đến trên thế giới này quỷ không có cái gì quỷ là tuyệt đối cưng hãn một ít đặc tính liền có thể làm đến áp chế đông đào ngự q u ỷ g i ả năng lực trước mắt q u ỷ mặt trước chính là ví dụ tốt nhất rất nhẹ nhàng liền đem đường vũ cường lực như vậy công kích đều cho nhẹ nhõm tiêu trừ sạch ký thực đường vũ phía trước còn có ý tưởng khác đó chính là dội hai khối nước động hai khối nước động s o n g s o n g lấy có thể xem như một trước một sau trước hết để cho q u ỷ ảnh đứng lên trên theo sát hắn đứng tại mặt khác một m ả n h nước động bên trên cứ như vậy là hắn có thể nhìn thấy quý mặt trước tại quý mặt trước tập kích quý ảnh đồng thời hắn ngay tại sao lưng tiến hành đánh len cơ h ộ không có quá nhiều độ khó chỉ là hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đơn độc để quỷ ảnh tới xử lý nhiều khi hắn có thể không chính mình đứng ra liền không để bản tôn đứng ra có thể để cho công cụ quỷ đứng ra tại sao phải để bản tôn đứng ra đâu hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ thành công áp chế lại quỷ mặt trước cái này quỷ mặt trước cùng quỷ mặt sau đều bị hắn giam giữ thành công hai khối cũng là ghép hình không biết bị hợp lại sau đó sẽ có biến thái cỡ nào hiệu quả nếu là điều động tới lời nói đường vũ thân thể tất nhiên sẽ nhận được cực kỳ đáng sợ để thăng giam giữ thành công bên này giao cho ngươi xử lý đ ư ờ n g vũ bỏ lại một câu nói thân ảnh lóe lên liền tại chỗ biến mất lưu lại đám người một mặt n ộ n g ư ơ n g một trăm chín mươi tám quỷ dị vòng tay chương một trăm chín mươi tám quỷ dị vòng tay la siêu cả người đều n ộ n g đ ư ờ n g vũ có thể nói là tới nhanh đi cũng nhanh trong nháy mắt liền giam giữ hoàn tất nếu như đổi lại hắn tới lời nói tám chín phần m ộ ư ơ i là phải chết ở nơi này hắn mới n h ấ t cấp ngự quỷ giả nơi nào ngăn cản được loại này quỷ hắn càng nhiều vẫn là giải quyết càng tầm thường sự kiện linh dị loại này hơi mạnh một chút sự kiện linh dị hắn căn bản không cách nào giải quyết nếu quả thật từ hắn tới xử lý tám chín phần m ư ơ i là nắm giữ giết người quy luật sau đó. l i ê n đem quỷ hạn định tại trong phạm vi nhất định tiếp đó thỉnh cầu c h i viện đây chính là cần hai cái quỷ áp chế mới có thể đem hắn áp chế hoàn toàn hắn nơi nào đủ số lượng này không hổ là xếp hạng thứ năm ngự quỷ giả a la siêu chật chật có tiếng lập tức đem chuyện bên này báo cáo mặc dù đường vũ kịp thời đem bảng xếp hạng cho lui lại tới nhưng vẫn là có không ít người thấy được nói thế nào hắn đều là một tuần sau mới rút lui bảng xếp hạng chắc chắn rất nhiều ngự quỷ giả đều thấy được đường vũ bên này một bước lĩnh vực phía dưới nhanh chóng trở lại trước đây trong máy bay bên này không có chuyện gì phát sinh cùng phía trước không có quá nhiều khác nhau vốn chính là trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua đại bộ phận cũng là không có vấn đề chỉ có một phần nhỏ vì sơ sót lần này đường vũ đều thừa nhận mình sơ sót chỉ có thể nói chính mình kiến thức phải trả là quá ít hoặc có lẽ là quá mức c ẩ n ấp căn bản không cách nào dễ dàng phát hiện nói không chính xác có người đúng còn đeo cái vòng trừ phi đi đẩy ra bằng không làm sao biết đường đội trưởng ngài trở về đông đảo trừ linh tổ đội nhao n h a u tới một mặt nghiêm túc nói bên này không có bất cứ vấn đề gì chúng ta trong t r o ngoài n g ngoài kiểm tra một lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng kỉnh đem vừa rồi ngất đi cái vị kia tiếp viên hàng không cho ta gọi qua đường vũ mặt l ánh bây giờ mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm h i ể u lệ trên tay bể tan cành vòng tay phía trước giấu đi tương đối bên trong bây giờ bể nát cộng thêm tương đối kinh hoàng lộ ra cũng không biết hiệu lệ phản ứng lại sau đó vội vàng rụt tay một cái cổ tay nhưng cảm giác được không có ý nghĩa gì tất cả mọi người thấy được nàng i ụ t về lại còn hữu dụng hiểu lệ lúng túng nói cái này đây là da da của ta di vật nói không thể khởi ra có thể trừ tả hào một cái da da di vật lần này xuất hiện sự kiện linh dị chính là nhờ có ngơi ư cái vòng tay này mới xuất hiện kết quả đường vũ đạm mặt nói nói trắng ra là người ở đây tử vong chính là ngươi gián tiếp hại chết cái gì hiểu lệ như bị xét đánh nàng biết trong máy bay có hai người chết cơ bản đều là nàng đồng sự bây giờ đường vũ lại nói cho nàng đồng sự chết cũng là bởi vì nàng dựng lên đột nhiên n ộ n g chứ linh tổ đội người xứng sở không nghĩ tới sự kiện linh dị là tiếp viên hàng không nhân viên dợ trò quỷ phía trước bọn hắn vẫn là rất tín nhiệm nhà này máy bay hành khách không vì cái gì khác nhiều như vậy không máy bay bên trong chiếc máy bay này xuất hiện sự kiện linh dị cũng rất ít vì thế bọn hắn mới chọn chúng bộ này máy bay hành khách tới vận chuyển có thể tạo được song trọng căn đoan ai ngờ lại là có nội g i á n n g h i ê n tính và tính ai ngờ lại là nội bộ xảy ra vấn đề đường đội trưởng chuyện này xử lý như thế nào đâu c h ừ linh tổ đội đứng ra vô luận hiệu lệ có phải là cố ý hay không hay là vô tình là nàng đưa đến tình huống nhất định phải phụ trách mới được chuyện này không tốt lắm xử lý đường vũ trầm giọng nói nàng từng có sai nhưng lại có công lao Ta điều tra điều ghi chép, c sở dĩ máy bay rất ít xuất hiện sự kiện linh dị chính là ở chỗ nàng mang vòng tay bên trong phong ấn một cái quỷ cái này chỉ quỷ có thể thôn phệ nhất định bị công kích đường vũ nhìn xem sắc mặt như cho tàn hiểu lệ nói bởi vậy có nàng tại nhà này máy bay liền tránh khỏi chịu không ít sự kiện linh dị cũng coi như là một loại biến tướng công lao cái này còn rất là không tốt lắm xử lý bên cạnh chứ linh người trầm mặc vậy dạng này mà tính lời nói liền thật sự khó mà nói dĩ vãng máy bay xuất hiện sự kiện linh dị xử lý rất phiền phức cơ bản người chết số lượng cũng không ít khoa chương một điểm đó chính là phi cơ bị người vong có thể nói hiểu lệ xuất hiện ngược lại cứu được không ít người nói nàng sai có lỗi nhưng chính là loại này sai phía trước lại cứu không ít người đường vũ chỉ là trần thuật cái sự thật xử lý như thế nào là chuyện của bọn hắn ta hỏi ngươi sợi dây chuyền này là r a r a người cho đường vũ không có nói tiếp cái trước vấn đề mà là chuyển đổi đề tài h à n ộ i với vòng tay này cảm thấy rất hứng thú có thể làm được bước này cũng là rất cường đại ngự quỷ giả nhưng bây giờ h i ể u lệ chỗ nào là ngự quỷ giả chính là một người bình thường là là r a r a của ta cho h i ể u lệ một mặt khổ sở nàng chậm rãi nói r a r a liền căn ra ta muốn một mực beo ở trên người tuyệt đối không nên thời ra không có không nghĩ tới hại chết các nàng nếu như ta biết lời nói hu hu h i ể u lệ lại là khóc lên nàng không sợ bị truy cứu trách nhiệm mà là bằng hưu bởi vì nàng mà chết tại sao một hồi lâu h i ể u lệ mới bình phục tới đường đội trưởng có lỗi với ân vậy ngươi ra ra phải chăng còn khỏe mạnh đường vũ đánh nhau tạo như thế linh dị chi vật tồn tại cảm thấy vô cùng có hứng thú không có ở đây h i ể u lệ lắc đầu nói vậy được rồi đường vũ suy nghĩ một chút vậy cái này vòng tay ra ra ngươi có từng nói với ngươi làm sao đạt được sao có nói qua tựa như là nói tại quán ven đường bỏ ra tam nguyên tiền mua hiệu lệ nhớ một chút tam nguyên tiền mua đường vũ mắt sáng lên có chính nói Nói qua mua ở đâu sao. ở là tại thượng ạ i t kinh thành phố cổ hà đường phố mua, Gia Gia còn nói bỏ ra không nói còn nhỏ bỏ đường ạ i giới, mới Hiểu nghiêm tiền nhiêu tiền, coi nghĩ tăng mua. một suy nguyên bao chút, thể h lệ túc có có m ư i mấy ă m mua, trước t n nguyên tiền cũng không nói này bình an, không nhận giá Gia Gia thể ta ta cái cao cả. có bảo lắm đảm vũ ậ t Thượng、kinh、thành sâm lấn. kinh Đường Đường phố, Hà Phố. cổ v ánh mắt ngưng lại tất cả tin tức tự hồ lại hội tụ đến một khởi tới Bởi vì l Ta nguyên tiền tại t nguyên năm mấy mười ư r ớ cổ cũng cái cũng có chút đặc còn có khác Trước cũng thực Trước cũng thực c không khoản tiền lớn. Nhưng này nguyên tiền miệng hắn trong túi còn có một trò tiền. Một tấm một viên tiền. Nếu như là loại số tiền này nghĩa nhau. sản không sản không gia gia phải thủ, thì hiểu hiểu túi loại tồi. tồi. một một Một tấm một mua, ta trò là lệ lệ vậy số ý hà đường phố đường vũ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú không chỉ có là linh dị dương cầm vẫn là vòng tay đều chỉ hướng cái kia cổ hà đường phố hắn rất có lý do hoài nghi đầu này cổ hà đường phố vô cùng không tầm thường thậm chí có chút quỷ dị Hắn vừa rồi rút sạch tìm tòi một chút chỉ biểu hiện cổ hà đường phố là một cái so sánh cổ lao đường đi bán không thiếu đ ồ cổ cửa hàng cái này cùng phía trước đường vũ chỗ đi tam giác ngõ hẻm không sai biệt lắm cũng là đ ồ cổ một con đường nhưng chính là cái này cổ hà đường phố lại bán đi hai cái đặc thù linh dị c h i vật vậy thì không đồng dạng vô luận là cái kia dương cầm vẫn là vòng tay này đều vô cùng đặc thù thậm chí có thể nói hiệu quả cực kỳ kinh người viễn siêu tầm thường linh dị tri vật cũng không phải là bình thường linh dị tri vật có thể so sánh nhất là cái này quỷ mặc trước bị phong ấn ở vòng tay bên tròng coi như ngăn cản linh dị công kích hiệu quả đơn giản so kia cái gì g ít trừ tài nhãn hiệu đơn giản chính là quá mạnh cái nào cái gọi là g ít nhãn hiệu kỳ thực chính là mạ vàng nhãn hiệu phối hợp với cải biến nhất định từ trường hiệu quả có thể tạo được gáp chế linh dị xuất hiện tỷ lệ có thể vẹn vẹn áp chế một chút mà thôi bây giờ các đại thành thị đều dối rít xuất hiện sự kiện linh dị coi như mới từ trong xưởng đi ra ngoài cái gì cũng có khả năng t r ú n g chiêu muốn chân chính có thể tạo được gáp chế tác dụng vẫn là giống loại này dùng quỷ đối phó quỷ linh dị đối phó linh dị mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất chỉ là đồ chơi không có tốt như vậy chắc chắn dưới mắt không phải liền là bị n ã n áp nếu không phải là lý h i ể u lệ vận khí tốt tám chín phần mười là nàng trước tiên bị chặt làm đôi ngươi có thể đem tất cả đi qua các loại đều báo cho ta biết sao càng kỹ càng càng tốt chỉ cần cùng vòng tay chuyện có liên quan đến ngươi cũng nói với ta một lần đường vũ nhìn xem lý h i ể u lệ để nàng nhiều hồi ước một điểm có lỗi với đường đội trưởng ta thật sự không có gì tin tức hữu dụng nhưng mà lý h i ể u lệ không có trả lời ra cái gì nàng ra ra lời nhắn nhủ sự tình rất ít cái này cũng cùng bình thường lý hiệu lệ thường xuyên không có ở đây duyên cớ xem như tiếp viên hàng không mỗi ngày bút ba nơi nào có thể có thời gian trở về cùng ra ra giao lưu đường vũ cao mày suy nghĩ một chút tiếp đó từ trong ba lô lấy ra còn lại cái k i a m ộ t tấm tiền mọi người thấy sau đó phát hiện t r ư ơ n g này cái gọi là tiền nhìn có chút c ổ a cái nhà các ngươi có hay không loại số tiền này đường vũ cảm thấy lấy ra hỏi một chút nói không chính xác lý h i ể u lệ nhà liền có đâu có ta nhớ được có tại ra ra trong phòng liền có số tiền này đâu lý h i ể u lệ nói ra cái tin tức bùng nổ tới để đường vũ hai mắt tỏa sáng rất tốt đường vũ trầm giọng nói chờ sau đó máy bay sau đó ta với ngươi một khối về nhà nếu như ngươi làm xong chuyện này có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi bên cạnh trừ linh tổ đội không nói gì đ i ề m ấy bọn hắn không có quyền nhúng tay toàn bộ nhờ đường vũ một người định đoạn bất quá thật muốn định đoạn tội lỗi chắc chắn rất nhỏ dù sao nói thế nào trước kia cũng là nàng tồn tại để máy bay khỏi bị rất nhiều sự kiện linh dị thế nhưng cũng may đường vũ ở chỗ này bằng không cũng có khả năng phi cơ hủy người v o n g thậm chí sẽ ảnh hưởng rất nhiều không máy bay đều nói không cho phép đến lúc đó thỏa đáng chính là một kiện bê cấp sự kiện linh dị nếu như đối với ngài có trợ giúp lời nói đến lúc đó ta sẽ dẫn ngài đi một chuyến lý hiểu lệ tâm tình vẫn là rất rơi xuống không có chút nào bởi vì nói không truy cứu trách nhiệm mà cảm thấy nửa điểm cao hứng đường vũ gật đầu một cái chính là không có nói tiếp những thứ gì liền mặc cho lý hiểu lệ điều tiết tâm tình chịu q u a lớn như vậy một việc tâm tình rơi xuống đến cực hạn liền yên lặng ở bên kia tự trách rất nhiều người bình thường đi qua sự kiện linh dị đều cần một thời gian thật dài mới có thể hòa dịu tới lý hiểu lệ nhưng là biến tướng hại người vẫn là mình đồng sự bằng hữu tâm tình đó càng tăng áp lực hơn nữa nàng về sau là gì tình huống đường vũ cũng không đi để ý tới hắn muốn chỉ là kết quả trong khoảng thời gian kế tiếp đường vũ liền chờ ở trên chỗ ngồi chơi điện thoại chờ đợi đến, chỗ cần đến. lần này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mới trước kia cũng chính là một cái ngoài ý muốn nói thế nào trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra qua bao quát cái kia bốn người quan tài đều bị hàn đến xích sao căn bản không có bị s ố c lên khả năng tại hạ máy bay sau đó đường vũ đem hoàng kim quan tài cho b ả n giao sau đó nhiệm vụ cơ bản liền kết thúc đường vũ không có lập tức đi tới thượng kinh thành phố b à o đến mà là trước tiên cùng lý hiểu lệ đi nàng lao ra một chuyến người phụ trách khảo hạch các loại hắn căn bản không có để ở trong lòng loại này chính là đi ngang qua sân khấu một cái hoàn toàn không trọng yếu so với cái này đi lấy tiền mới là trọng điểm lý hiểu lệ trạng thái cũng hơi khôi phục một điểm đồng thời tương đối nhiệt tình tiếp đ ạ i đường vũ một khối đi tới lao ra bởi vì một bức lĩnh vực không có cách nào dẫn người cũng chỉ có thể cưỡi xe taxi đi tới cũng may khoảng cách cũng không tính xa gia đình giàu có xe taxi chở bọn hắn đi tới khu vực càng là thượng kinh thành phố xung quanh tứ hợp viện mặc dù không phải ở vào trung tâm thành phố nhưng có thể tại thượng kinh thành phố còn có một bộ tứ hợp viện tuyệt đối là gia đình giàu có vô luận là trước đó vẫn là bây giờ đều thuộc về gia đình giàu có trên điện thoại di động ngược lại là không có ghi chép quá cặn kẽ tin tức chỉ là liệt ra lý hiểu lệ tình huống trước mắt còn có nhất định bối cảnh nàng phụ mẫu tại xí nghiệp nhà nước đi làm thường thường bậc t r u n g sinh hoạt không cùng ngự quỷ giả có nửa điểm liên quan g i a g i a đời này ngược lại là không có quá nhiều kỹ càng ghi chép đ o á n chừng là quá cũ kỹ tin tức liền không có ghi lại ở phía trên nhất là đã qua đời hơn nữa không tính rất nổi danh tình huống phía dưới ghi chép tin tức liền tương đối ít nhân khẩu đông đảo không có khả năng từng nhà đều điều tra rõ ràng vì đỡ tốn thời gian công sức cũng là lấy điều tra người sống trạng thái làm chủ mà không phải điều tra qua đời ra ra người gia sản cũng t h không tồi đường vũ sau khi xuống xe nhìn xem trước mắt cũ kỹ tứ hợp viện mặc dù hơi già cũ nhưng rất có cảm giác đó đều là thế hệ trước đồ vật cùng chúng ta không có quan hệ gì lý hiểu lệ mở cửa mang theo đường vũ đi vào vừa nói ta ra ra n ã i n ã i đã sớm qua đời cũng không có mớn người xử lý cho nên bên này tương đối loạn tương đối bẩn còn x i n đường đội trưởng thông cảm lý hiểu lệ vô cùng k h á c h khí nàng cũng nghĩ để đường vũ điều tra một phen nhìn một chút có còn hay không quỷ dị c h i vật bằng không ngày nào hại người cũng không biết điểm ấy ngược lại là không tệ người bình thường không biết tình h u ố n phía dưới nói không chính xã hội xuất vấn đề lớn không có việc gì những thứ này đều không có gì đáng ngại đường vũ đánh ra chung quanh bốn phía ngược lại là không có vấn đề gì lớn lý hiểu lệ mang theo đường vũ đi tới thư phòng của gia gia đồng thời giải thích nói đây chính là gia gia của ta thư phòng ngài xem có vấn đề gì nàng vừa nói vừa đi tới ngăn kéo bên cạnh một cái kéo ra lấy ra một hộp gỗ đồng thời mở ra bên trong càng là có mấy chữ tiền số tiền này chính là đường vũ phía trước tại linh dị thế giới lấy được tiền đường đội trưởng đây chính là ta phía trước nói tới tiền chính là có chút không giống nhau lắm lý hiểu lệ đem hộp đưa tới đường vũ cầm lấy cái hộp kia lập tức cảm giác rất nặng rõ ràng không phải thông thường vào gỗ đây là hoàng kim chế tạo đường vũ trong mắt hơi h í p quả nhiên nhà này cũng không đơn giản t r ư ơ n g hai trăm ý nghĩ chế tạo linh dị c h i vật t r ư ơ n g hai trăm ý nghĩ chế tạo linh dị c h i vật đường vũ cầm vào gỗ liên biết nội bộ đoán chừng thật sự khảm vào hoàng kim dạng này không chỉ có thể phong tồn đồ vật còn có thể tránh cho bị người nhìn ra cái đồ chơi này tính đặc t h ủ cũng có thể bảo trì kỳ mỹ quan trình độ chất hắn lấy ra bên trong tiền giấy hơi điểm h ạ tiền kim lạch tất cả đều là một viên tiền cũng không có nhị viên các loại hắn lấy ra đến có chừng cái sáu tấm là sáu viên tiền cái này thật đúng là đủ nhiều tiền ước chừng sáu viên nếu như là có thể mua cái kia vòng tay đều có thể mua hai đầu đường vũ không có k h á c h khí đem cái đồ chơi này lấy r a nhét vào trong bọc lý hiểu lệ cũng không nói thứ gì chợ đường vũ nhìn về phía thư phòng một vòng còn có rất nhiều xưa cũ sách đặt ở phía trên làm hắn nhìn một vòng sau đó cuối cùng ánh mắt đặt ở trên một tấm hình để trong lòng hắn chấn động đây là da da ngươi cùng bằng hữu chụp ảnh chung đường vũ nhìn xem treo trên tường ngồi lên c u n g hình trên tấm ảnh liền hai người cũng không phải là ảnh gia đình không rõ ràng đâu ta đối với da da khi còn sống sự tình không rõ lắm cũng không cùng chúng ta nói qua lý hiểu lệ nói bất qua tấm hình này ngược lại là trước đây thật lâu liền treo ở nơi này chúng ta cũng không thu thập thì ra là như thế đường vũ sở c ặ m một cái tiếp tục dò hỏi mạng mội hỏi một câu ra ra ngươi qua đời thời điểm phát sinh qua sự tình gì sao cái này không rõ ràng đâu ra ra qua đời thời điểm ta tại ngoại địa việc làm trở về thời điểm chính là tại ra ra phần mộ tế b á i lý hiểu lệ lắc đầu có mấy phần thương cảm không thể tại ra ra trước khi qua đời gặp một lần cuối hảo vậy ta tiếp tục xem xét phía dưới không ngại a đường vũ dò hỏi không ngại đồng ư đội thời r còn việc vấn có c xem xét, vật, đề đồ mắt liếc bên cạnh chụp anh trung ở bên cạnh một vị nam tử trung niên cũng không phải người khác chính là diệp ra cái vị kia tài xế vạn vạn không nghĩ tới lý hiểu lệ ra ra nếu như lý hiệu p lệ gia ra là ngự quỳ giả bọn hắn nhưng lại không biết lời nói rất có thể nàng gia ra chính là không muốn để cho hậu nhân nhiễm những vật này kỳ thực rất có thể hiểu được trừ phi là dị loại các loại bằng không tuổi thọ thật sự là ngắn đến rất không có người sẽ hy vọng chính mình hậu nhân tráng nghiên mất sớm chọn chặt đứt phương diện này liên quan rất bình thường sau một p h e n xem xét sau đó cũng không có quá cặn kẽ đồ vật thậm chí có thể nói rất bình thường sách cũng là rất bình thường sách, không có liên quan tới ngự q u ỷ giá sách chỉ có thể nói lý h i ể u lệ r a ra sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích duy chỉ có lưu lại chính là tiền này còn có c h ụ p ảnh chung bất quá hai loại đều không vấn đề gì thậm chí tiền này còn có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng không có vấn đề gì đường vũ quét một vòng sau đó cũng không có nhìn thấy vấn đề gì đến nỗi muốn tìm nàng g a ra, ra phân mộ các loại đó chớ hỏng mỡ tưởng từ trước đây thật lâu liền không có hạ tán g thuyết pháp tránh xuất hiện quỷ sự kiện linh dị bây giờ cũng sẽ không cho trôn thống nhất cũng là đốt thành cho cốt lý h i ể u lệ lại không biết tình huống c n kẽ hỏi cũng là hỏi không cũng lười bao sâu cứu đi xuống chỉ cần biết lý h i ể u lệ gia ra, ra tuyệt đối không tầm thường bằng không cũng sẽ không cầm xuống tứ hợp viện c à n g sẽ không cùng diệp ra có quan hệ nói không chính xác lý h i ể u lệ gia ra g r i a cũng chưa chết đường vũ trầm ngâm một hồi chính là đối với lý h i ể u lệ nói tình huống bên này ta đã biết rõ không có cái gì sự kiện linh dị phát sinh phía trước ta đáp ứng ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi ngươi có cái gì liên quan tới da ra n g ư ơ i tin tức mời ngươi nói cho ta biết nói hắn đem điện thoại lưu cho lý hiểu lệ phương diện này vẫn là rất trọng yếu cái k h i ệ đa tạ đường đội trưởng nếu là bên này ta có tin tức lời nói nhất định sẽ nói cho đường đội trưởng lý hiểu lệ nói ân những thứ này đặc thù tiền giấy ta liền lấy đi coi như thù lao trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở thượng kinh thành phố nếu như ngươi bên này gặp phải nguy hiểm gì sự t ì n h liền liên hệ ta ta sẽ bảo đảm ngươi đường vũ bắt được tiền giấy cũng không nhiều nhưng hắn cảm thấy đây chính là giá trị không thấp đồ chơi bảo đảm nàng một lần cũng không thua thiệt hơn nữa lý hiểu lệ gia đình có chút đặc thù nói không chính xác có thể khai quật ra đồ vật gì tới chỉ cần cùng diệp g i a người có quan hệ hoặc sự vật hắn đều muốn hung hăng khai quật một phen không chỉ diệp g i a đầy đủ thân bí tài đại khí thô rất nhiều linh dị c h i vật đều rất kinh người bên ngoài và lại chính là cha mẹ của hắn rất có thể cũng cùng diệp g i a có chỗ liên hệ truy t r a diệp g i a cũng là nghĩ điều tra ra hắn tình huống bên này vậy thì cảm ơn đường đội trưởng lý hiểu lệ một mặt cảm kích đối với sự kiện linh dị nàng vẫn là rất sợ hãi đường vũ gật đầu một cái chính là cùng lý hiểu lệ tạm biệt sau đó đi tới thượng kinh thành phố tầm bộ chuyện bên này đến đoạn kết hắn tự nhiên liền phải trở về tổng bộ t r ì n h diện bất quá lần này vòng tay sự kiện ngược lại là cho hắn một cái không nhỏ dẫn dắt mặc dù hắn biết có thể sử dụng quỷ chế tạo linh dị c h i vật nhưng đem quỷ bộ phận đặc tính lợi dụng được còn có thể xem như phòng thân tác dụng quỷ mặt trước giết người quy luật cũng không phải là đụng vào môi giới mà là chính diện đối đầu nó liền sẽ bị giết bởi vì không có thực thể nguyên nhân liền cần môi giới mới có thể xuất phát giết người quy luật tại phong ấn vào tay liên bên trong lúc cũng không có đi lợi dụng giết người quy luật mà là lợi dụng ngay mặt có thể thôn vệ linh dị công kích đặc tính tới chế tắc thành tránh ma quỷ tri vật Dẫn、dắt là chương ó có, có t hai muốn c trăm linh một linh dị tổ chức t ạ n châu á toàn bộ chương hai t r c m linh một linh dị tổ chức tại châu á toàn bộ. bộ đường vũ rất nhanh liền đến linh dị tổ chức tổng bộ khu vực bên này chính là một cái cỡ lớn căn cứ quân sự hoàn toàn xây dựng ở khu vực ngoại thành bên ngoài khoảng cách thượng kinh thành phố trung tâm thành phố có khoảng cách rất xa Cái này cũng là tránh này vấn là xảy ra đây ề gì, gần thượng sẽ lan đến gần thượng kinh thành đ phố. có h h linh dị tổ chức tổng bộ. Đường Vũ thông lĩnh khu h í n tổng Đường đến tổng là dị tổ một bước vực, vực, bộ. bộ Vũ qua p n nhìn g tầm mắt nhìn tới, đều là nhà cao tầng. Đây có lẽ à nhà tầng. cao có Đây l là khu vực ngoại thành nhưng nhìn những kiến trúc này đơn giản so trung tâm thành phố còn phân hoa bốn phía còn có t ư ờ n g vây đem bên trong cho vây nghiêm nghiêm thật, thật từ h ậ t t bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong tại bên cạnh càng là một mực có trừ linh tiểu đội ở bên ngoài tuần tra tránh có chút người không có phận sự tới gần đến nôi cái gì không người máy bay chỉ cần là dựa vào gần bên này không đến một km sẽ lập tức bị đánh rơi đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự đây chính là linh dị tổ chức tại châu á tổng bộ linh dị tổ chức tổng bộ cũng không khó tìm thậm chí còn vô cùng dễ dàng tìm k h ô n g lộ như vậy một cái căn cứ muốn không biết cũng khó khăn đổi lại cổ đại lời nói đó chính là thỏa đáng một thành trì ở bên trong có không thiếu ngự quỷ giả nhưng càng nhiều vẫn là người bình thường người bình thường ở đây nghiên cứu đủ loại đồ vật càng là tùy thời hộ tống giam giữ quỷ dù sao thủy trung vẫn là người bình thường chiếm đa số ngự quỷ giả vẫn là có ít vừa mới đi tới nơi này đường vũ cũng cảm giác được tổng bộ có cô khó có thể dùng lời diễn tả được huy áp từ bên trong lan truyền ra lúc này lập tức có trừ linh tổ đội chặn lại tới đồng thời kiểm tra đường vũ thân phận tại tầng tầng nghiệm trừng phía dưới cũng không có lập tức để đường vũ đi vào mà là phải ra một người tới đáp ứng đến đây tiếp ứng cũng không phải là người khác mà là quen thuộc phân nhạc vô luật là phân n h ạ t vẫn là đồ tinh văn đều không phải là những thành thị khác người phụ trách chính là chuyên môn trở tại tổng bộ bên trong làm việc có thể nói bọn hắn chính là quân chính quy hoàn toàn do tổng bộ mệnh lệnh làm việc phan lão ca đường vũ cùng phan nhạc lên tiếng chào hỏi có thể có người quen dẫn dắt tốt hơn đường đội trưởng câu này lão ca hiện tại cũng có chút không quá chịu nổi h phan nhạc dợ khóc dợ cười đường vũ bây giờ chiến tích thậm chí thực lực đều phải so với hắn mạnh hơn nhiều lắm một tiếng lao ca còn thật sự kêu có chút g i ả m g thọ không có chuyện này lấy phan lão ca tư lịch đáng giá như vậy xưng hô đường vũ cười cười nói được chưa ta cũng không giảm ồ m phan nhạc cũng không giải dòng thứ gì mang theo hắn tiếp tục đi vào bên trong đường đội để đi được Đường bộ ngươi tới tổng bộ hẳn là sớm nói tiếng, để chúng ta sai người đi tiếp ngươi. Không cần, quá lãng phí thời gian, chúng ta tới là được rồi. trưởng, tổng ta ta hẳn chúng ứng Không cần, lãng chúng sớm phí là là quá vũ lắc đầu nói p h a n nhạc lắc đầu cũng là n g ư ơ i có quỷ vực ở phương diện này tốc độ thật đúng là không có bao nhiêu cái ngự quỷ giả so hơn được với ngươi bất quá t ù y ý dùng linh dị sức mạnh hao tổn cũng tương đối lớn à, thật sự không có chuyện gì sao cái này trước mắt vẫn được không có quá nhiều cảm giác đường vũ núi b a i thể nội quỷ đều chết cơ có thể có cảm giác gì hoàn toàn chính là tùy tiện dùng không có liền tốt nhìn tình trạng của ngươi đích xác rất không tệ phan nhạc cùng hắn hàn huyên vài câu sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc lên có một chuyện giống như ngươi nói một chút chuyện gì đường vũ nhìn thấy phan nhạc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên đã cảm thấy tiếp xuống nội dung sợ là có chút không tốt lắm hôm qua đinh kính đã dùng xong bút bên ngoài rủa trước mắt không có việc gì ngắn ngủn một câu nói để đường vũ sửng sốt một chút đi theo biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc ý vị này cánh cửa kia mở hơn nữa cái kia quỷ khắc địa cũng từ trong cửa chạy ra cái này cũng đại biểu cho bên trong quan tài đều mở ra rốt cuộc có bao nhiêu chỉ quỷ đi theo một khối đi ra vậy vẫn là ẩn số đây cũng không phải là một chuyện nhỏ t quỷ, quỷ, quỷ khắc bia năng lực tuyệt đối đạt đến ép cấp liền xem như đồ tinh văn cấp bậc chỉ cần bị khắc lên tên cũng phải chắc chắn phải chết nhưng tại chế tạo sự kiện linh dị phương diện cái kia nhiều nhất xưng là bê cấp sự kiện linh dị giết người tốc độ quá chậm mỗi cái tên đều phải khắc một phút trở lên nếu là có một số người tên cực kỳ phức tạp vậy còn không phải khắc mấy phút bất quá loại này cấp bậc quỷ đối với ngự quỷ g i ả tới nói tuyệt đối là khắc tinh vừa có quỷ vực lại có nhất kích tất sắc năng lực đi tới hiện thực thế giới là phi thường chuyện kinh khủng đồ Độ đội trưởng đi thiên việt thành phố sao đường vũ do hỏi đi khi biết đinh kính tiêu phí một cái bút bê người liền rửa thoát đi giết người quy luật sau đó lập tức liền chạy tới thiên việt thành phố t ò a trấn phan nhạc nghiêm túc nói nếu là thiên việt thành phố lại tới một lần nữa loại này cấp bậc sự kiện linh dị đó chính là thật sự song đời đường vũ gật đầu một cái thiên việt thành phố bây giờ đã quá t h ẳ n rồi lại tới một lần nữa thật sự chịu không được khó trách đồ tinh văn chưa hề đi ra tiếp ứng phía trước thế nhưng là luôn m ù ố n nói để hắn tới tổng bộ đến lúc đó thật tốt khoản đãi chính mình lấy cái kia quỷ trạng thái còn không có cách nào giống áo gai l á o thi như thế ảnh hưởng hiện thực thế giới đ ư ờ n g vũ chỉ là phỏng đoán mà thôi đến tột cùng như thế nào vẫn là nắm lấy không cho phép hy vọng như thế phan nhạc cùng đồ tinh văn bọn hắn là cùng một đội ngũ tự nhiên biết vô cùng cặn kẽ nếu không phải là chuyện này đồ đội trưởng hắn nhất định sẽ ở đây tiếp ứng ngươi lúc trước hắn là phi thường chờ mong ngươi có thể tới tổng bộ một chuyến phải không cái kia đồ đội trưởng thật sự có tâm đương vũ nhìn xem hắn cười nói phan lão ca ngươi có thể tới bên này là đồ đội trưởng phân phó sao cái này ngược lại là không có chính là bình thường an bài tới đ ó đ ứng thuộc về công sự ta đều không biết ngươi đến tổng bộ vẫn là nhận được đưa tin ta mới biết được là đường đội trưởng tới phan nhạc vừa đeo lấy hắn vừa đi nói bởi vì bị an bài tới tổng bộ ngự q u ỷ giả hoặc là đến giải quyết hồi phục sự t ì n h hoặc chính là khảo hạch sự t ì n h tránh xảy ra bất chắc nhất định phải phái người tới dẫn đường đi vào dưới tình huống bình thường không có phương diện này tình huống mà là họp các loại đều sẽ ở trung tâm thành phố khu vực tại thượng kinh thành phố trung tâm thành phố còn có một cái linh dị tổ chức tổng bộ chỉ có thể nói phân công không giống nhau bên này càng giống là căn cứ huấn luyện hay là căn cứ nghiên cứu chân chính chiến đấu căn cứ vẫn là tại thượng kinh thành phố trung tâm thành phố ở nơi đó có không thiếu cường hãn ngự quý giả bảo hộ thượng kinh thành phố an toàn đây chính là thủ đô phương diện an toàn không thể chê tuyệt đối là khu á châu vực châu an toàn nhất thì ra là như thế khó trách sẽ bị an bài đến bên này nếu như náo ra vấn đề gì tới cũng sẽ không lan đến gần khác dân chúng nguyên lai loại hình này đại căn cứ xây dựng ở vùng ngoại ô cũng là có chính mình suy tính không chỉ có mà đủ nhiều linh dị khôi phục lời nói đường vũ khẽ giật mình phía trước đồ tinh văn cũng đã nói thời điểm khảo hạch hồng lực sẽ phụ trách giữ cửa ải không nghĩ tới còn có sở long cái này hai cái người quen biết cũ nơi nào còn cần cái gì khảo hạch b đi đi ấ tại q phan ậ t g i nhạc ư Hồng l dẫn dắt phía dưới rất nhanh bọn hắn liền đi đến tòa nhà này tầng h hầm cũng không có đi lên vừa mới xuống đường vũ liền thấy hoàn cảnh bên này bị cô lập vận dụng quỷ v n c đều bị che đậy tại nội bộ cũng không thể chuyển lại đi ra bên ngoài rất rõ ràng phiến khu vực này đều dùng hoàng kim bao trùm ở để sự kiện linh dị không đến mức sẽ lan đến gần phía trên dọc theo đường đi hắn còn có thể nhìn thấy một chút ngự quỷ giả ở bên trong đặc hấn lấy cái gì đây đều là từ những thành thị khác tới giải quyết hồi phục ngự quỷ giả bọn hắn hoặc là tại thích chứng mới khống chế quỷ năng lực hoặc chính là tại cái này chờ đợi ước định phan nhạc dọc theo đường đi giải thích lấy đường vũ tư cách biết những thứ này đồng thời không có vấn đề gì hơn nữa cũng không phải bí mật gì tại đi đến tương đối bên trong lúc phan nhạc ra hiệu hắn tiến vào bên trong phòng họp sau đó chính là nói ta liền mang ngươi đến cái này đợi lát nữa hồng đội trưởng cùng sở viện trưởng sau đó đến đúng ngươi tiến hành ước định xin chờ một chút phía dưới vậy thì phiền phức phan lão ca đường vũ gật đầu một cái không phiền phức ta trước hết đi làm việc phan nhạc tạm biệt sau đó vội vã rời đi hắn còn có sự tỉnh khác phải bận rộn tại tổng bộ bên này cơ hồ không có cái gì nhàn rỗi thời gian có lẽ không cần giải quyết sự kiện linh dị nhiều khi là cần phải đi trông coi một chút nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu hay là một chút tới giải quyết khôi phục vấn đề ngự quỷ giả những thứ này đều cần ngự quỷ giả nhìn chằm còn không đối mạnh ngự kiện kiện tầng tầng、so、qua bao lâu sở long liền từ bên cạnh đi đến ở bên người còn đi theo một cái ngự quỷ giả tên này ngự quỷ giả cũng không phải là hưng lực mà là khuôn mặt xa lạ đường đội trưởng lại gặp mặt sở long hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhưng lần này hơi lộ ra một điểm nụ cười sợ viện trưởng là lại gặp mặt bất quá lần này ngươi lên trước đường vũ cười ngồi xuống đối với ta tới nói thăng hay không quan đều là giống nhau sở long cười n h ạ t nói bất quá chức vị khác biệt có thể giải quyết không thiếu phiền phức ngược lại thật nói trở lại ngươi cũng là từ phía trước một cái vừa trở thành nhân viên ngoài biên chế ngự quỷ giả bây giờ đã trở thành quế dương thành phố người phụ trách mặc dù quế dương thành phố cũng không lớn nhưng như vậy tấn thăng vẫn rất lớn sở long cười cười cảm thấy lúc này mới v ừ a qua khỏi thời gian bao lâu liền đã biến hóa lớn như vậy nhận nhiệm vụ lúc lâm uy không có cách nào đường vũ núi bay ân Đích sắc có chút lúc nhận nhiệm vụ l ân m g Long y ý tứ. Sở k hồng u chuẩn đầu, chuẩn ô n nghiêm, nghiêm nói, như hiện định đường trưởng, ngươi chuẩn bị săn sẵn Ấn. mặt túc rất tốt, tại bắt sắc sao? ước h đội vậy bị bị đội trưởng đâu hắn không tham dự ước định sao đường vũ nghi ngờ nói hồng đội trưởng tiếp vào cái nhiệm vụ khẩn cấp đã ra ngoài thi hành tạm thời không có cách nào trở về chỉ có thể để ta tới cho ngươi tiến hành đánh giá sở long nghiêm túc nói nếu như không có vấn đề lời nói cái k i a có thể bắt đầu sao có thể ta không có ý kiến đường vũ không có ý kiến gì vô luận ai tới ước định cũng không đáng kể ngược lại mong không thể nhanh chóng kết thúc như vậy hiện tại trước tiên từ tinh thần ước định bắt đầu sở long không có mỉm cười vẫn là nghiêm túc nói vấn đề thứ nhất nếu như quỷ tập kích ngươi chỗ thành thị ngươi là ưu tiên giải quyết đi quỷ hay là trước cứu người người nơi này bao quát thân nhân của ngươi ở bên trong đường vũ khẽ giật mình đọc phân tích trả lời sao ai ra đ ể mục đường vũ nhữ mày nói cái này ngươi không cần để ý tới chỉ cần trả lời vấn đề là được rồi sở long nghiêm túc nói ta sẽ giải quyết người xảy ra vấn đề này đường vũ lạnh nhạt nói ta cảm thấy hỏi cái này chút vấn đề liền có thể xem như tinh thần ước định mẹ nó chính là chém gió những chuyện này phức tạp như vậy nơi nào có thể tùy tiện liền có thể trả lời đi ra ngoài mỗi người năng lực còn có làm việc phương pháp khác biệt đem những thứ này hạn định tại một vấn đề bên trong ta cảm thấy cũng rất ngu xuẩn vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể ước định ngự quỷ già trạng thái tinh thần đâu sở long không có phản bác thứ gì ngược lại hỏi thăm chắc chắn là lấy hắn bình thường trạng thái làm chủ tiến hành nhiều phương diện bình phán mà không phải liền lấy vấn đề tới phán định loại này thật sự là quá sơ lược hoàn toàn miêu tả không ra một người trạng thái tinh thần đương vũ trầm giọng nói tin tưởng sở viện trưởng ngươi hẳn là cũng biết ngự quỷ già tính cách rất dễ dàng xảy ra vấn đề Có c h làm làm sở long h khí một bóng ậ như n g cười n không đây là tổng bộ bên trong một chút tâm lý chứng cầu ý kiến sư bày ra hỏi thăm nội dung ta phía trước đã cảm thấy quá không rõ ràng bình phán phải không đủ tiêu chuẩn hơn nữa cặn kẽ nội dung cũng không bày ra rất dễ dàng ảnh hưởng phán đoán nguyên lai là tâm lý trưng cầu ý kiến sư bọn họ đều là ngự quỷ giả sao đường vũ nhữ mày nói bọn hắn cũng không phải ngự quỷ giả l i ê n ngự quỷ giả đều không phải là liền đi đánh giá ngự quỷ giả trạng thái tinh thần đây không phải ngu xuân sao ngự quỷ giả cùng khác bệnh tâm lý khác biệt ngự quỷ giả bản thân chẳng khác nào đa nhân cách cảm giác bản thân chẳng khác nào có bệnh còn dạng này nhất định chính là vô nghĩa đường vũ lắc đầu nói rất hay ta chính là thử thử xem ngươi sẽ có ý tưởng gì thứ này về sau loại này cùng loại vấn đề cũng sẽ không xảy ra sở long cười nói bất quá loại tinh thần này ước định vấn đề cũng là có trợ giúp có thể như vậy phản bác ta cảm thấy nhất định là một người bình thường có hợp lý phương thức tư duy kia tốt ta còn có cái gì khác khảo hay sao đường vũ do hỏi tinh thần ước định đã kết thúc bất quá tiếp đó sẽ lấy bình thường phương thức hành động tới ước định liền cùng ngươi phía trước nói như vậy dạng này sẽ càng thêm hoàn thiện cũng càng thêm đáng tin một chút s ở long nói kế tiếp ngươi chính là chính mình đi học tập một phen học tập xong sau đó cơ bản liền không có vấn đề cứ như vậy đường vũ kinh ngạc nói bằng không thì đâu còn có thể thế nào sở long cười nói bất quá tại đi học tập phía trước ngươi có thể đi với ta xem thành quả nghiên cứu thành quả nghiên cứu gì đường vũ hai mắt tỏa sáng so với những thứ này cái gì ước định cùng học tập hắn chắc chắn là muốn mở mang kiến thức một chút mới nhất thành quả khoa học kỹ thuật là cái gì sơn sám nữ quỷ thành quả nghiên cứu sở long cười nói phía trước ngươi không phải nói ngươi có hiệp trợ hỗ trợ giam giữ quỷ có chỗ lợi gì lúc đều cần nói cho ngươi sao vậy cái này tốt đường vũ ánh mắt lấp lóe cuối cùng tới một điểm có ý tứ chương hai n h â n tạo quan tài đình chương hai nhân tạo quan tài đình đối với những thứ này cái gì tinh thần ước định các loại hắn quả nhiên là một chút hứng thú cũng không có đường vũ đến bên này cảm thấy hứng thú hơn vẫn là nghiên cứu mới nhất thành quả còn có đối với quỷ nghiên cứu đạt đến loại trình độ gì hắn là nắm giữ để quỷ chết máy thể chất nhưng có thể nhiều nghiên cứu phương diện này nội dung cũng sẽ đối với chính mình tiến thêm một bước có ý tưởng mới hắn đều không biết mình phụ thân để tự mình đi con đường này có chính xác không trước mắt mà nói vô luận loại phương thức nào đều có không nhỏ khuyết điểm hiện tại hắn nắm giữ chết máy thể chất từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói cũng coi như là một đầu tương đối chính xác lộ tuyến chỉ là cần không ngừng thu thập quỷ ghép hình để chính mình đạt đến một cái rất trình độ kinh người lúc cơ bản liền có thể đạt đến bất tử bất diệt trạng thái điều kiện tiên quyết là có thể để cho những cái k a quỷ có thể thành công dung nhập thể nội trở thành một thể trật sợ long liền tự thân mang theo đường vũ đi tới tầng sâu hơn khu vực tại ngồi thang máy phía dưới một đường hướng xuống cái này đều hướng phía dưới mười mấy tầng cũng không có d ừ n g xuống y tứ cuối cùng thang máy d ừ n g ở dưới mặt đất mười tám tầng có loại mười tám tầng địa ngục cảm giác s ư n xám nữ quỷ bị giam giữ tại như vậy phía dưới đường vũ nhìn xem cái kia thang máy con số cảm thấy có chút hung ác vốn cho rằng dưới mặt đất cái bốn năm tầng cũng không thể rồi ai ngờ an bài đến dưới đất một ư ơ i tám tầng cũng không phải chúng ta nghĩ an bài tại như vậy phía dưới chủ yếu là tòa cao ốc này càng hướng xuống chung quanh mỏ vàng lại càng đông đúc có thể nói đây là t â m chắn thiên nhiên có thể ngăn cách rất nhiều quỷ ảnh hưởng sở long giải thích nói còn có loại phương thức này đường vũ hai mắt tòa sáng loại này liền thiếu đi đi rất nhiều công phu ở bên trong có tầng n g ă n cách ở bên ngoài cũng có mỏ vàng xem như tầng n g ă n cách rất rõ ràng phía ngoài mỏ vàng không cần nghị quá nhiều tám chín phần m ư ơ i chính là một chút tương đối giải rác mỏ vàng nếu như là rất khủng bố mỏ vàng vậy khẳng định ưu tiên móc ra lợi dụng mà không phải xem như tấm chắn thiên nhiên trong đó sườn xám nữ quỷ xem như cao nhất cấp bậc nghiên cứu vì thế sẽ bị an bài tại phía dưới cùng nhất tầng kia sở long giải thích nói cái kia có bao nhiêu tầng xem như nghiên cứu đường vũ đối với cái này rất hiếu kỳ không nhiều từ tầng thứ m ộ ư ơ i bắt đầu chính là xem như nghiên cứu nơi trốn sở long nói nhiều như vậy tầng nghiên cứu nội dung cũng thực sự là đủ nhiều đường vũ đối với cái này có mấy phần kinh ngạc không có cách nào sự kiện linh dị thường xuyên xuất hiện muốn giải quyết nhất định phải tăng tốc tốc độ nghiên cứu không nói có thể triệt để trừ tận gốc linh dị ít nhất có thể tiến hành nhất định áp chế lúc nói chuyện sở long mang theo đường vũ đi ra thang máy bước vào tầng thứ mười tám trong phòng nghiên cứu ở chỗ này lập tức có thể nhìn đến quen thuộc đồ vật giam giữ áo gai lão thi hoàng kim quan tài bộ kia nhốt áo gai lão thi hoàng kim quan tài ngay tại bên cạnh tầng tầng phong tỏa một tầng lại một tầng thủy tinh thật d à y năn g cách lấy tại pha lê bên trong lại là chất đầy tơ vàng khoảng t r ư ờ n g tầng năm phong tỏa mặc dù phía trên không có ghi rõ là áo gai lao thi nhưng đường vũ nhận ra cái kia quan tài lại hướng bên cạnh nhìn lại lập tức liền thấy sần xám nữ qu quan tài đinh đường vũ nhìn thấy cái này hai cái quan tài đinh lúc nhất thời cảm thấy rất giật mình phía trước không phải nói linh dị tổ chức không có tồn kho sao bây giờ lại có hai cái quan tài đ ì n h đem sần xám nữ quỷ cho đóng chặt bất quá cái này hai cái quan tài đinh cùng hắn phía trước nhìn không giống nhau lắm phía trước hắn nhìn thấy quan tài đinh cũng là tràn ngập cũ kỹ vết tích nhất là phía trên vết dỉ loan lộ nhìn sở long trầm giọng nói cho đến trước mắt chúng ta ưu tiên nhất cấp đầu nhập chính là quan tài đình quan tài đinh hiệu quả đều biết liền xem như ép cấp sự kiện linh dị quỷ đều có thể đính trụ có lẽ lợi dụng quan tài đinh không thể diệt đi quỷ ít nhất tại giải quyết một chút tương đối khó làm quỷ bên trên sẽ khá hữu hảo một chút quan tài đinh cường hãn bất luận cái gì một cái ngự quỷ giả đều lớn chỉ cần quỷ có thực thể cơ bản liền có thể nhẹ nhõm mắt chế Cái mới này sở ả n p h ẩ long ra hiệu bên cạnh ngự quỳ giả rất nhanh liền lấy ra một hộp đưa cho đường vũ đường vũ nhận lấy mở ra một cái quan tài đinh liền đặt ở phía trên nhìn vô cùng mới hạ từ bên trong lấy ra quan tài đinh lập tức cảm thấy có chút nằm tay thậm chí còn có thể từ trong cảm thấy một cỗ không ổn định linh dị sức mạnh cái này là dùng quỷ chế tạo đường vũ d o hỏi khẳng định chỉ có quỷ mới có thể đối phó quỷ sở long giải thích nói đừng nhìn nho nhỏ một cái quan tài đinh đó là dùng ba con quỷ chế tạo thành cơ bản có thể áp chế ba cái danh lệch cái cũng khó trách sần s á m nữ quỷ cần hai cây quan tài đinh mới có thể áp chế không có năm cái quỷ trở lên đều không thể áp chế sần s á m nữ quỷ cảm giác này đứng lên vô cùng không ổn định vô luận là trong tay ta căn này vẫn là áp chế sần xám nữ quỷ cái kia hai cây đường vũ rõ ràng cảm thấy so với loại kia liền cùng bình thường cái đinh một dạng quan tài đinh có khác biệt một trời một vực loại kia cực kỳ ổn định ổn định đến đều cho là chính là bình thường cái đinh mà sở long nghiên cứu ra được sơ một cái cũng cảm giác không thích hợp có loại nắm đồ chơi chạy bằng điện cảm giác trong tay nảy lên cực kỳ không an phận đúng vậy cùng những cái kia lão thời đại tạo ra quan tài đinh có thể nói là khác nhau một trời một vực sở long lấy ra một điếu thuốc đưa cho đường vũ một cây lại bị cự tuyệt tiếp đó đốt cho mình một cây sau đó mới tiếp tục nói hiện hữu thành quả khoa học kỹ thuật so với linh dị chi lực từ đầu đến cuối kém hơn không thiếu cái đồ chơi này khuyết điểm lớn nhất chính là không đủ ổn định rất có thể dùng đến dùng đến liền có quỷ từ bên trong chạy ra ngoài chạy trốn một cái liền thiếu đi một cái áp chế danh lệch cái này không hãy cùng hủy đi tường đông bộ tây tường một dạng đường vũ lập tức im lặng cho nên cái đồ chơi này n g ư ờ i muốn đánh giá chuẩn thời gian trước mắt khảo thí xem ra lấy phổ thông quỷ làm thí dụ đóng đinh vài ngày cũng không có vấn đề gì nếu như giống sườn s á m nữ quỷ cấp bậc nhìn trước mắt tới cũng liền hai giờ liền có khả năng dẫn đến quỷ bên trong quan tài đinh chạy trốn s ở long lại là hít một hơi khói sau đó lạnh nhạt nói căn này quan tài đinh làm ớ i nhất khoa học kỹ thuật dựa theo quy định tiễn đưa ngươi không ổn định như vậy đồ chơi mới đưa cho ta đi đường vũ vớt vớt quan tài đinh Nếu như rất ổn định nói, rất lời chương ò n đến i ê n n hai trăm linh bốn sườn s á m nữ quỷ các loại ghép hình chương hai trăm linh bốn sườn s á m nữ quỷ các loại ghép hình mặc dù quan tài đinh không ổn định nhưng đã có thể tạo được tác dụng rất lớn l i ê n sườn s á m nữ quỷ biến thái như vậy quỷ cũng có thể đóng đinh hoàn toàn không cần lo lắng sườn s á m quy tắc nên đinh rết như cũng đinh rết nay liền cùng áo gai lão thi t ự như còn chơi với bọn hán khởi độc lại một cái quan tài đinh đập tới lập tức để áo gai lão thi biến phải trung thực liền cho ta một cây đường vũ núi c bay cái đồ chơi này trước mắt chỉ làm ra ba cây liền đã tiêu phí cực lớn tài lực cho dù là sau đó muốn tạo ra số lớn tới cũng rất khó đại giới có trước cao chủ yếu là không đủ ổn định cơ bản sẽ không tiếp tục tạo loại này quan tài đinh mà là không ngừng tiến hành cải tiến sở long lạnh n h ạ t nói đợi lát nữa ta sẽ cho người phát ngươi cái này quan tài đinh bên trong quỷ tin tức nếu là ngày nào có quỷ chạy đi ngươi phải mau nhốt lại bất quá lấy ngươi cấp bậc coi như không biết giết người quy luật cũng có thể nhẹ nhom giam giữ cái này quan tài đinh nhìn như bá đạo nói cho cùng cũng là ba con thông thường quỷ chế tạo thành từ quan tài đinh bên trong chạy trốn ra ngoài cũng chính là phổ t h ô n g quỷ rất khủng bố quỷ lấy năng lực của bọn hắn căn bản chế tạo không ra hảo vậy xin đa tạ rồi đường vũ tự nhiên không có khắc khí đem quan tài đinh cho thu hồi lại sau nhét vào trong bọc cũng may phía trước đem đồ vật đặt ở trong biệt thự cất g i ữ h ả o bằng không thì ba lô đều không địa phương nào cất giữ đồ vật sợ viện trưởng ngươi để ta xuống chính là chủ yếu nói là quan tài đính sao đường vũ nhìn xem trước mắt sần s á m nữ quỷ k hít mắt nói liên quan tới sần s á m nữ quỷ thành quả nghiên cứu đâu chính là cái này h á o dài này đồ án phía trên sợ long ra hiệu đường vũ hướng bên trong nhìn lại đường vũ cái này mới có thể quan sát tỉ mị sần s á m nữ quỷ sần s á m phía trước cũng không dám nhìn nhiều tránh cho bị mị h o đến bây giờ cuối cùng có thể cẩn thận quan sát sần xám bên trên đồ án hơi quan sát liền phát hiện phía trên theo t h ừ hiện g i gô ly m viện gỗ li miệt viện theo tại sườn s á m mặt sau cũng không có nửa điểm không hài hòa ngược lại là hoàn toàn dung nhập trong đó khoảng cách gần là không thấy được hơi xa một chút khoảng cách mới có thể thấy được hoàn chỉnh đồ án đến nơi chính diện khu vực theo thùa cũng có chút làm cho người không nghĩ ra được vô cùng tạm nhạc cảm giác đều nhìn không ra hoàn chỉnh đồ án sườn s á m nữ quỷ mặt sau theo thùa nội dung hẳn là cái kia gỗ li miệt viện hơi phân tích cấu tạo vẫn có thể nhìn ra được sở long sờ lên tầm phân tích nói đến nơi trước mặt theo t h a thoạt nhìn như là lộn tắc ả m giống như là một khối trong đó ghép hình nay liên cùng game xếp hình tựa như, có thể cùng nội dung gì ghép tại một khối t ự a như nếu không phải là cái này áo dài này không có cách nào rút ra ta đều muốn đem toàn bộ quần áo đều cho lột xuống cẩn thận nghiên cứu một phen đường vũ chân mày vẩy một cái vốn định giơ điện thoại di động lên gọi điện thoại báo cảnh sát chợt phát hiện đứng tại sở long hậu trường không phải liền là những cái kia phá án nhân viên tiếp đó quay đầu cẩn thận quan sát sườn s á m bên trên thật sự chính là lộn xộn căn bản nhìn không ra đồ vật gì nhưng tại hắn cẩn thận quan sát một phen sau đó ánh mắt ngưng lại hắn nhìn thấy sườn xám bên cạnh kêu thuật ự a như là một đầu đường dọc, không rõ lắm là cái gì sườn xám nơi dưới v cũng có rất hơn đường dọc có chút suy nghĩ không thấu đợi hắn vòng tới sau lưng lại cẩn thận nhìn lời nói phát hiện sườn s á m nữ quỷ sau lưng ngoại trừ gỗ lim biệt viện bên ngoài còn có mấy cái đặc thù đường vân giống như là có thể cùng cái gì chắp vá tại một khối cái này đường vân hắn chợt nhớ tới cái kia trên b à n trang điểm điêu khắc đường vân vừa vặn đối đầu sườn s á m bên trên đường vân điều kiện tiên quyết là sườn s á m nữ quỷ ngồi ở trên ghế hoặc trên ghế độ cao mới có thể cùng trên bản trang điểm đường vân chắp vá tại một khối nói như vậy sườn xám và tháo đường dọc chính là cái kia ghế các loại đồ vật đến nội bên cạnh đầu kia là ngang đường vũ hồi tưởng lại tại dao phay bên trong nhìn thấy ký ức nếu như ngồi ở kia trước b à n trang điểm lời nói như vậy sần s á m bên cạnh cái k i a m ộ t đầu đường xéo vừa vặn liền đối đầu bên cạnh dương cầm một loại kinh khủng tin tức vô cùng sống động nếu là dựa theo trong trí nhớ tình huống nên có ghép hình đều cho an bài bên trên đi theo để sần s á m nữ quỷ ngồi trên cái k i a ghế đồng thời tại trước b à n trang điểm soi gương bên cạnh còn k h ả dương cầm sẽ mang đến hiệu quả như thế nào chẳng lẽ để sần s á m nữ quỷ ký ức khôi phục để nàng chúng sinh quỷ chỉ cần nắm giữ người ký ức vậy thì đồng nghĩa với s ố lại chỉ là hắn cũng không dám nếm thử nếu là ghép hình hoàn tất sau đó. còn không đem chính mình cho người chết mấu chốt là làm như vậy có thể cho chính mình chỗ tốt gì không được phải học ngôn ngữ mới được cái kia dao phay bên trong ký ức khẳng định có rất nhiều nội dung đường vũ nhớ tới phía trước sườn s á m nữ quỷ nói hơn nửa ngày sau đó cuối cùng lựa chọn tự sát liền lộ ra rất quỷ dị bây giờ xuất hiện đủ loại sự tích lại nhìn thấy phía trên đồ án để hắn có thêm một cái ý nghĩ nhìn ra được gì sở long nhìn thấy đường vũ t r ầ m mặc không nói đường này chính là hỏi thăm một câu không nhìn ra đồ vật gì tới có lẽ thật sự như như lời ngươi nói sườn xám trên người đồ án có thể là tại so sánh đồ vật gì chỉ cần ghép tại một khối ngươi sẽ cảm thấy xảy ra vấn đề gì đâu đường vũ không có nói ra phía trước chứng kiến hết thạy có nhiều thứ vẫn là mình biết cho thỏa đáng khó mà nói hoặc chính là để nó xuất hiện ý thức hoặc chính là xuất hiện kinh khủng hơn quỷ s ở long lắc đầu nói nay liên cũng không nói tựa như đường vũ lắc đầu nhớ tới cái kia bàn trang điểm nói không chính xác có thể hỏi ra thứ gì tới b ấ t quá phải kết hợp trí nhớ kia bên trong tin tức mới được bằng không hỏi cũng là hỏi không cái kia thành quả nghiên cứu chính là như vậy đường vũ cảm thấy không có gì đáng xem rồi trước mắt cũng chỉ có thể tiến triển đến dạng này trước người tiếp xúc qua sườn xám nữ quỷ hơn nữa còn đi vào g ô lim i ệ ậ p viện cho là có thể nhìn ra chút gì sở long trầm giọng nói nếu như có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn vậy khẳng định tốt hơn trước mắt ta biết cũng không nhiều đường vũ lắc đầu nói vậy được rồi người phụ trách kêu bước đầu tiên khảo hạch kết thúc còn lại chính là huấn luyện đi qua còn lại huấn luyện ngươi liền hoàn thành khảo hạch sở long không có tiếp tục hỏi tiếp còn có huấn luyện đường vũ nghi ngờ nói huấn luyện đồ vật gì vô cùng đơn giản đơn giản chính là vận dụng ủy còn có một số khôi phục phương diện tri thức sở long giải thích nói cái này còn cần huấn luyện đường vũ sửng sốt một chút ta có thể nhảy qua sao những thứ này đối với hoàn toàn ma mới tồn tại có lẽ còn có chút dùng phía trước hắn thấy qua cái kia bản ngự quỷ giá kinh nghiệm bản thân sổ tay không nói toàn bộ đều có ít nhất tương đối chủ cột nội dung hắn đều nắm giữ đúng vậy a cho nên ngươi càng phải đi sở long vừa cười vừa nói có ý tứ gì đường vũ cao mày ở bên kia có không thiếu người mới còn có một số người phụ trách ngươi có thể tới quen biết một chút sở long nói không có hứng thú ta sợ giao tiếp đường vũ lắc đầu cự t u y ệ kỳ thực chính là muốn để ngươi đi gõ một cái những cái kia người mới vốn là hồng đội trưởng việc làm bây giờ hồng đội trưởng không tại tổng bộ có thể giao cho ngươi để làm việc sao phải thêm tiền chương hai trăm linh năm đường ngon nhân x ú danh lan xa chương hai trăm linh năm đường ngon nhân x ú danh lan xa s ở long quanh co lòng vòng nói nhiều như thế cuối cùng chính là muốn cho đường vũ đi qua hỗ trợ gõ một chút nếu là cái nào không có mắt liền để đường vũ hỗ trợ đi xử lý đau đầu lấy hồng lực năng lực gõ bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì ai dám làm loạn ai liền sẽ bị nệ làm thịt bây giờ hồng lực không tại tự nhiên cần một cái mạnh hơn đi qua gõ Cuối c tiền tiền, vì thế liền hẹn trước lần sau quan tài đinh có thể nhiều một cây tuyệt đối không lỗ nếu là lần nữa tạo ra ổn định quan tài đinh nói không chính xác liền không tới phiên chính mình cái này mới nhắc khoa học kỹ thuật thể n h i ậ m quyền tuyệt đối là xếp tại đông đ ạ o đại lao sau đó tổng bộ không phải có khắc cường đại ngự quỷ ra sao như thế nào hết lần này tới lần khác từ ta mặc dù đáp ứng nhưng đường vũ hay là muốn hỏi thăm một phen mạnh chắc chắn là có hoặc là không tại tổng bộ hoặc chính là những thành thị khác người phụ trách sẽ không qua tới hoặc chính là một chút lao g i a hỏa đứng ra chính là đại tài tiểu dụng s ở long lạnh nhạt nói đến mỗi ngươi muốn thực lực có thực lực chẳng phải rất phù hợp sao nếu như ta không đến lời nói đó chính là an bài những người khác đi qua đường vũ nói đúng vậy ngươi không ở bên này chắc chắn phải an bài khác ngự quỷ g i ả lên s ở long gật đầu nói nếu là không có người động thủ lời nói ta có phải hay không đi ngang qua sân khấu một cái là được rồi đường vũ nhìn xem h ắ n nói đó là tự nhiên không có người động thủ lời nói chắc chắn không cần người đ ộ n g thủ s ở long lại là đốt điếu thuốc h ú t miệng sau đó nghiêm túc nói nếu là có người đ ộ n g thủ đối phương không nghe khuyên bảo lời nói ngươi liền hướng trong chết đánh đánh chết lời nói tính cho ta ta thế nào cảm giác có chút hố đâu đường vũ c a o mày ta ở cái địa phương này đánh người chết ta chẳng phải là thành danh nhân ta đến bên này là khảo hạch không phải đến gây sự không đúng a phía trước thẩm bộ trường người ngươi tại chỗ liền đánh chết ngươi đã sớm nổi danh ở bên ngoài đều nói ngươi là siêu cấp ngon nhân đều xưng hâu ngươi là đường ngon nhân sở long gõ gõ khói nhìn từ trên xuống dưới đường vũ cảm thấy có chút buồn bực đường ngon nhân cái này nghe còn giống như không tệ đường vũ sở c ă m một cái ngược lại hắn cũng không trông cậy vào đi kết giao cái gì ngự quỳ dạ ác một chút lời nói cũng có thể ít rất nhiều phiền phước cái này còn không sai sở long đều nhịn không được cười ra tiếng ngươi tại linh dị trong vòng chính là xuất danh đại đau đầu danh tiếng đều xấu không chỉ có đem thẩm bộ trưởng người cho đánh chết còn ngay mặt của người ta đem thi thể bắn đi nếu không phải là thẩm bộ trưởng phạm sai lầm lớn bây giờ đi tiền tuyến rời gạch khiêng xi măng ngươi đoán chừng đều bị xa lánh bên ngoài ta cũng không có làm sai tên kia làm hại ta k é m chút liền lao ra cũng bị mất không tại chỗ đập bạo hắn đầu lâu đều nhẹ cái t i a ngự quỷ giả còn uy hiếp ta có thể không đánh chết hắn đường vũ mặt coi thường mặc kệ là ai hắn đều đánh không quan tâm tiền căn hậu quả ngược lại thanh danh của ngươi rất, mạnh. Từ ngươi đi qua tòa liền rất tốt liền ngươi cả bộ trưởng cũng không cho mặt mũi ngươi còn không vào chỗ chết đánh giữ lại ăn tết sao sợ lòng go gói đùi cười nói đi không sai biệt lắm cứ như vậy nếu là ngươi chấn trụ c h à n g tử cái kia cũng không có chuyện gì thuận tiện ngươi cũng có thể hôn cái q u e n mặt nếu là ngày nào ở bên ngoài xử lý sự kiện linh dị đối phương cũng có thể cho ngươi mấy phần mặt mũi thôi ta liền cho ngươi cái mặt mũi giúp ngươi đi một chuyến đường vũ núi b a i ngược lại cũng liền đi một chút đi ngang qua sân khấu yên tâm c á c người phụ trách cũng sẽ ở cái kia cái này cũng là một loại khảo hạch l i ề n điểm ấy c h à n g tử đều chấn không được như thế nào trở thành người phụ trách sợ long cười nói nói không chính xác ngươi cũng không cần ra tay k á c người phụ trách ra tay là được rồi cái này cũng là một loại khảo hạch k h ó trách liền người phụ trách đều muốn đi tham gia cái gì huấn luyện đường vũ cuối cùng biết rõ tại sao muốn đi tham gia loại kia n h ả m chán huấn luyện tại tạm biệt sau đó đường vũ liền bị mang đến căn cứ huấn luyện sở long liền đi bận rộn chính mình sự tỉnh lần này thu hoạch cũng không nhỏ lại là thu được một cây quan tài đinh lại có thể biết sẩn sám nữ quỷ một điểm tình huống cái này tới thượng kinh thành phố vừa mới cất bước hắn cảm thấy hứng thú hơn vẫn là cái kia cổ hà đường phố trở về trên mặt đất sau đó chính là tại trừ linh tiểu đội dẫn dắt phía dưới đi tới một cái khác khu vực ở bên kia mới là n g quỷ giả căn cứ huấn luyện bên này chủ yếu là nghiên cứu hơn nữa một chút vừa khống chế hai cái quỷ ngự quỷ giả ở chỗ này làm quen một chút năng lực đi tới nơi này bên cạnh căn cứ huấn luyện lúc đường vũ hơi t r a một chút liền biết ở đây chỗ nào là cái gì căn cứ huấn luyện hoàn toàn chính là một cái ngự quỷ giả ký túc xá từ cả nước các nơi tới phổ thông ngự quỷ giả cơ bản đều là gặp phải sắp hồi phục trạng thái trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt vì thế bọn hắn đi tới nơi này bên cạnh lúc vẫn đang chờ chờ thích phối cái thứ hai quỷ bọn hắn muốn đi đều không chạy được đều sẽ bị ngăn ở ở đây không cho ra ngoài không vì cái gì khác bọn hắn đều nhanh gặp phải hồi phục ra ngoài lời nói, cũng rất dễ dàng gây nên cùng đương o à vũ rốt cuộc biết vì cái gì cần người tới trân tràng mỗi một cái đều là gặp phải hồi phục ngự quỷ giả trạng thái kém như vậy cũng rất dễ dàng bạo tàu tại đến trước mặt thao trường lúc lập tức liền thấy có không ít ngự a quỷ giả tại thử nghiệm lợi dụng đủ loại công nghệ cao vũ khí thì như cái gì linh từ đạn lại có lẽ là luyện súng ngự a quỷ giả dùng nhiều quỷ sức mạnh liền sẽ xảy ra vấn đề có đôi khi đối mặt một chút thông thường quỷ có thể mượn nhờ một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm tới đối phó quỷ cũng có thể giảm bớt áp lực của mình làm hắn nghĩ bốn phía xem lúc bên cạnh truyền đến âm thanh nóng này thích phối lao tử quỷ lúc nào mới có lao tử ở đây đều chờ có hơn một tháng không tới nữa thích phối quỷ lão tử thể nội quỷ đều phải hồi phục xin ngài an tâm c h ố n ộ i thích phối ngài quỷ còn tại tìm kiế nếu như ngài cấp bách lời nói có thể chọn lựa một chút thích phối trình độ hơi thấp quỷ Chứ linh tổ đội kiên nhẫn giải thích bọn hắn cũng không có thể ra sức nói nhảm người nào không biết còn có k h ắ c quỷ có thể thích phối tử vong tỷ lệ cao đến dọn người tên này ngự quỷ giả phẫn nộ nói phía trước còn luôn nhận g nói gia nhập vào linh dị tổ chức có thể giải quyết quỷ khôi phục vấn đề bây giờ ngược lại tốt còn chờ chờ thích phối các ngươi đây chính là lừa gạt lao tử ở bên ngoài xuất sinh nhập tử bây giờ lại không giúp được chúng ta táo bạo như vậy ngự quỷ giả ngược lại là không có ra đường vũ đó trước chính là cảm thấy linh dị tổ chức có chút a n kỳ thực linh dị tổ chức tại bọn hắn gia nhập vào phía trước cũng đã nói tương quan nội dung Quỷ thích phối cần thời gian nếu như không muốn chờ có thể lập tức tiến hành khống chế cái thứ hai quỷ thất bại tỷ lệ chắc chắn cao hơn nhưng không còn cách nào khác đây chính là toàn bộ thế giới vấn đề khó khăn không nhỏ không quan tâm tổ chức gì đều không dùng linh dị tổ chức còn cố gắng có thể để t h ă n g tỷ lệ thành công ít nhất so sánh dân gian tổ chức cao hơn bên trên không thiếu huống hồ không tới đây bên cạnh ở bên ngoài liền có thể khống chế quỷ ở bên ngoài chính mình khống chế hoang dại quỷ tử vong tỷ lệ càng kinh khủng đường vũ dự định xem trước một chút cũng không vội ra tay Chương tĩnh, ta, mặc dù sở long đã thông báo nếu là có ngự quỷ giả nháo sự lời nói liền ra tay c h ấ n áp nhưng bây giờ cũng không tính náo h sự đây chỉ là một chất vấn không có chân chính động thủ phía trước hắn thì sẽ không lựa chọn ra tay hơn nữa hắn cũng nghĩ xem khác ngự quỷ giả làm như thế nào nhất là người phụ trách ở tên này ngự quỷ giả nháo sự lúc hắn lập tức chú ý tới bên cạnh có chừng mấy vị ngự quỷ giả hướng về bên này gần lại tới không hề nghi ngờ bọn hắn không phải đến xem náo nhiệt mà là người phụ trách đang giao phó đi qua bọn hắn đều biết nghe theo chỉ thị tới giữ gìn trật tự đồng dạng trở thành người phụ trách ít nhất khống chế hai cái quỷ trở lên nếu như khống chế một cái quỷ cái kia có có thể quỷ cực kỳ n g t tiên còn không dễ dàng khôi phục vì thế khống chế một cái quỷ người phụ trách cũng không phải không có hẳn là đều không cần ta ra tay rồi à. đường vũ đều chẳng muốn ra tay có thể không động thủ tốt hơn tên này nóng nảy ngự quỷ giả liêu quần tiếp tục khai hỏa đạo đủ chớ cùng lao tử giảng giải nhiều như vậy các ngươi tìm không thấy thích hợp lao tử quỷ vậy lao tử chính mình đi tìm liêu q u n nói liền nghĩ hướng mặt ngoài cưỡng ép đi ra ngoài cùng ngồi chờ chết còn không bằng chính mình ra ngoài tìm kiếm tin tức không cần một mực tự xưng cái gì lão tử lão tử trước khi tới tổng bộ đã nói qua tận khả năng tìm kiếm thích hợp các ngươi quỷ lúc này một cái ngự quỷ giả đứng dậy rất hiển nhiên là người phụ trách có thể thích phối chính mình quỷ há lại là dễ tìm như vậy ngươi cho rằng chính mình ra ngoài liền có thể rất dễ dàng tìm được bây giờ nhờ ngươi ra ngoài không riêng gì đúng chính mình không chịu trách nhiệm cũng là đối với người khác không chịu trách nhiệm nếu như ngươi muốn đi ra ngoài lời nói trước hết qua ta một cửa này tên này ngự quỷ giả ánh mắt lấp lóe tựa hồ tùy thời có thể động thủ động thủ đúng không liêu quần quắt to một tiếng đạo các ngươi cũng chịu đủ rồi à một mực đợi ở chỗ này chờ đợi thích phối cũng không biết lúc nào là cái đầu chúng ta một khối ra ngoài đánh cược một e o nói không chính xác còn có thể thắng cuộc ở chỗ này cược thắng tỷ lệ thật sự là quá thấp nếu như tìm được thích phối quỷ sát xuất thành công cao tới sáu mươi cái tỷ lệ này hay không thấp nhưng nếu là cùng khác độ phù hợp tương đối thấp quỷ vậy thành công tỷ lệ tối đa chỉ có hai mươi có thể tưởng tượng được vì cái gì tên này ngự quỷ giả sẽ như vậy nóng này tại liêu quần gọi phía dưới thật sự chính là có chừng mấy vị ngự quỷ giả nhao nhao n í c h lại gần trong mắt bọn họ cũng tràn ngập hàm khí cũng là ở chỗ này đợi rất lâu thời gian lại không thể tùy ý ra ngoài nộ khí lập tức liền lên tới đối mặt chứng mấy vị muốn bùng n ổ ngự quỷ giả tên này người phụ trách rút lui nếu như là một vị con tốt nếu là chứng mấy vị lời nói hắn liền tương đối khó đối phó dù sao càng là tiếp cận trạng thái khôi phục ngự quỷ giả chiến lược lại càng kinh khủng bây giờ mấy tên bao vây người phụ trách có thể không run rời sao bất quá c á c người phụ trách cũng không phải ăn chay cũng đi theo cùng đi tới người phụ trách cùng người phụ trách ở giữa tạo thành một đội đối diện bùng n ầ ngự quỷ giả lại là tạo thành một đội Chỉ là bùng nổ thật vất vả khống chế cái thứ hai quỷ để tình huống mình ổn định một chút quá nhiều sử dụng quỷ sức mạnh lại muốn cho chính mình tình huống không đủ ổn định bất quá bọn hắn không có lùi bước đây chính là tổng bộ an bài nhiệm vụ nếu là liền điểm ấy đều không cách nào chấn áp cái kia còn nói thế nào quản lý khắc ngự quỷ giả thân là một cái thành thị người phụ trách nhất định phải gánh vác quản lý khắc ngự quỷ giả vô luận là lệ thuộc linh dị tổ chức vẫn là dân gian ngự quỳ giả bởi vì vô luận một bên nào ngự quỳ giả đều cần giám thị bằng không xảy ra vấn đề lời nói vậy thì cực kỳ dễ dàng xuất hiện sự kiện linh dị vì thế không quan tâm phải t r a n g gia nhập vào linh dị tổ chức một khi gặp phải trạng thái khôi phục ngự quỳ giả đều sẽ bị để mắt tới nếu như là một chút dân gian tổ chức lời nói liền sẽ đi tới nhắc nhở quản lý tốt thủ h ạ bằng không linh dị tổ chức đ h ú n g tay cũng không có dễ nói chuyện như vậy làm hai bên dương cung bạt kiếm lúc bên cạnh trừ linh tổ đội nhanh chóng gọi điện thoại thông tri cao tầng tình huống bên này nhưng không có dễ dàng như vậy giải quyết nếu là thật đánh nhau như vậy vô luận kết quả cuối cùng như thế nào cũng là linh dị tổ chức thua chờ một chút các vị đừng xúc động như vậy vạn sự dễ thương lượng các ngươi cả đám đều khống chế quỷ nếu là động thủ đứng lên chẳng phải là tăng tốc khôi phục lúc này đường vũ đứng dậy hắn cảm thấy lại không đứng ra đoán chừng liền thật muốn đánh nhau liêu q u ầ n căm tức nhìn đường vũ âm thanh lạnh lùng nói ngươi lại là vị kia thành thị người phụ trách sao thành thị người phụ trách lời nói vậy thì đứng ở cái kia vừa đi các ngươi cũng không phải chúng ta đội trưởng không có tư cách quản chúng ta đường vũ lông mày nhữ một cái xem ra không giới điểm ngoan thủ không được đối phương như vậy táo bạo nhất định phải đánh một trận tơi bời để cho đối phương tỉnh táo lại mới được ngay tại lúc này bên cạnh truyền đến một tràng thốt lên cái này đây không phải đường ngoan nhân sao cờ mờ nờ đường ngoan nhân ngươi xác định ngươi sẽ không nhìn điện thoại tin tức sao thông qua đ ị n h vị liền có thể nhìn thấy đối phương thô sơ giản lược tin tức mãi mãi thật đúng là âm thanh cũng không lớn nhưng ở tràng ngự quỷ giả cái nào không gặp được mấy f a n cường hóa đang cảm giác phương diện đều vượt xa người bình thường điểm ấy âm thanh chắc chắn là đều nghe được cái kia đường đội trưởng chúng ta liền đến xem náo nhiệt mà thôi chúng ta bây giờ liền đi, đi học đúng đúng ta chợt nhớ tới kỹ thuật bắn súng có chút quá kém đi về trước luyện một chút lập tức những cái kia bồi hồi tại bạo tàu danh giới ngự quỷ giả càng là nhao nhao t r ố n đi cầm đầu liêu quần t r ậ n tròn mắt trong n g á y mắt sau lưng người ủng hộ đều chạy những thành thị kia người phụ trách cũng động l i ê n một cái tên để những cái kia ngự quỷ giả đều đi bất quá những thành thị kia người phụ trách nhìn thấy đường vũ lúc cũng là sắc mặt c ổ quái tràn đầy phức tạp không hề nghi ngờ cái tên này bọn hắn như sấm bên h a i các người đi nơi nào không muốn ra ngoài sao liêu quần tựa hồ không biết do lắm đường vũ chiến tích chính là quay đầu hỏ hướng những cái kia không có khác ngự quỷ giả ủng hộ hắn cảm thấy mình có chút hư cái kia liêu quần ta cảm thấy bên này vẫn được chậm rãi chờ lấy thích phối là được ta cảm thấy khoảng cách khôi phục giống như lại xa một chút có thể nhiều kiên trì một hồi đúng à ta cảm thấy bên này rất tốt có ăn có uống có thể có được huấn luyện nhân viên công tác lại nghiêm túc nói chuyện lại dễ nghe ta siêu ưa thích nơi này nếu như ngươi muốn đi ra ngoài lời nói vậy ngươi liền đi ra ngoài đi ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này từng cái cùng liêu quần quan hệ không kém đều lựa chọn ngao nhau, nhau tránh lui nhựa tợ lặc thịt tình huynh đệ đang nói chuyện đồng thời còn không ngừng hướng về đường vũ nhìn bên này tới chỉ sợ đường vũ xông lại đem bọn hắn cho đẻ xuống đất đánh nói đùa đây chính là đường n g o a n nhân a ai không phục tùng không chỉ có bị đánh chết còn bị kéo đi bán hải q u ố c không còn a ở đây chờ đợi thích phối còn có sông sót cơ hội t r e o chọc đến đường vũ đó chính là thập tử vô sinh a quân không thấy thẩm bộ trưởng người bị giết đằng sau đi ra lúc còn đánh tơi bởi một đám thẩm bộ trưởng bên cạnh thủ vệ cuối cùng liền thẩm bộ trưởng đều bị đánh bọn hắn so sánh thẩm bộ trưởng là cái thá gì nhìn xem đám người này thái độ đường vũ cũng làm ộ n g thanh danh của mình thật sự thúi như vậy chương hai trăm linh bảy đi học linh dị tri thức chương hai trăm linh bảy đi học linh dị tri thức hiệu quả như thế vừa xa khỏi đường vũ đoạn trước cái này đều không ra tay liền đã hoàn thành áp chế những thành thị khác người phụ trách dở khóc dở cười có loại cặp đi đều bị đường vũ c ấ p đi cảm giác hết lần này tới lần khác người này còn không thể trêu chọc khu khu ta đích sắc không phải đội trưởng của ngươi nhưng tình huống của ngươi ta trên đại thể hiểu rồi bất luận cái gì ngự quỷ giả tìm được thích hợp bản thân quỷ độ khó tương đối cao đường vũ đi tới lạnh nhật nói ta khuyên ngươi vẫn là đợi ở chỗ này thì tốt hơn đi đi ra bên ngoài giam giữ quỷ đoán chừng ngươi cũng không giam giữ chính mình liền muốn hồi phục so với cái này còn không bằng ở chỗ này chờ thật sự là không được liền tùy tiện tìm độ phù hợp hơi thấp quỷ không chế tỷ lệ thấp một chút nhưng tình trạng của ngươi bây giờ ra ngoài vậy thì đồng nghĩa với tự tìm cái chết đường vũ cũng không có nói sai muốn ở bên ngoài tìm kiếm phù hợp chính mình quỷ tỷ lệ không cao coi như tìm được muốn giam giữ cũng không dễ dàng đến lúc đó quỷ không giam giữ chính mình ngược lại hồi phục vậy coi như chết cười đợi ở chỗ này tỷ lệ còn thật sự lớn một chút không nói mỗi ngày mỗi tuần nộp lên quỷ đều có không ít thích phối tỷ lệ bên trên sẽ cao rất nhiều dầu gì vẫn có khác thích phối tính chất tầm thường quỷ có thể chọn lựa nếu là ở bên ngoài từ đâu tới quỷ đi chợ đen tìm sao đây chính là hơn ước một con quỷ có thể có bao nhiêu ngự quỷ giả có thể mua được nói không chính xác còn không phải rất thích hợp bản thân quỷ ngươi g i ả i dòng cái gì tình ai cần ngươi lo ta sao liệu q u ò n giận dữ không thôi tất nhiên những người khác không cùng tự mình đi cái kia liền đi nói hắn liền hướng bên ngoài c ư ơ n g ép đi đến người nào ngăn cản chính mình liền đánh người đó có thể một trận gió thổi qua một cái tay cầm chắc lấy đầu của hắn hướng mặt trước đây âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi dài dòng sao cho ngươi một cơ hội hoặc là thành thành thật, thật đợi ở chỗ này hoặc là hiện tại quỷ liền khôi p h ụ nói liêu q u ò n lập tức cảm thấy thân thể của mình mặt ngoài mọc ra từng cái con mắt đồng thời chậm rãi mở ra kịch liệt nói nói để sát mặt hắn t r ắ n g bệnh hắn phát hiện mình thể nội quỷ không có chút nào nửa điểm sức chống cự liền bị áp chế hoàn toàn liêu q u ò n lập mã suy sụp uy áp kinh khủng để liêu q u ò n một điểm năng lực phản kháng cũng không có liền bị nhẹ nhõm áp chế phải biết trong cơ thể hắn quỷ đã là đang thức tỉnh danh giới dưới loại tình huống này kỳ thực là vô cùng không tốt áp chế bây giờ đường vũ vừa đối mặt đem hắn thể nội quỷ chế trụ hắn không hoài nghi chút nào nếu như hắn tự tuyệt lời nói đường vũ sẽ một cái bóp nát chính mình đầu chó hơn nữa không có nửa điểm do dự ta ta nguyện ý thành thành thật thật đợi ở chỗ này đại trượng phu c o được g i ã n được liêu q u ầ n lập tức thỏa hiệp rất tốt vậy thì thành thành thật thật đợi ở chỗ này thật tốt huấn luyện gần đây ta cũng biết đợi ở chỗ này cùng các ngươi một khối huấn luyện đường vũ buông ra áp chế liêu còn tay rất nhanh liêu q u ầ n trên thân mọc ra con mắt nhanh chóng biến mất cái kia cũ cảm giác gáp b á c h cũng biến mất theo người người cũng muốn huấn luyện liêu còn choáng cứ như vậy thực lực biến thái còn muốn tới huấn luyện xác định không phải nói đùa có vấn đề đường vũ nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy băng lãnh không có không có vấn、đề. c nào nào ta, ta trong khoảng tập t thời gian này ngươi chơi điện thoại chơi nhóc hạ hắn nhưng là đường vũ đường ngoan nhấn a cẩn thận bị hắn giết thi thể còn bị bán đây không phải là chính tích của hắn muốn nhiều kinh người liền có bao kinh người không nghĩ tới còn muốn tới huấn luyện chứng minh hắn còn là một cái người mới nói b a sao đây vẫn là người mới nếu là hắn người mới ta chẳng phải là một đống liệu bên này nghị luận ở mỹ liêu còn khi biết đường vũ chiến tích lúc có thể nói là bị sợ vỡ mật cái khác ngự quỷ giả đều lo lắng xung đột tiếp đó gây nên thể nội quỷ khôi phục đường vũ cũng không giống nhau muốn nhiều mãng liền có nhiều mãng ai đối hắn có ý kiến liền một chữ đánh nguyên bản không biết đường vũ tình huống bây giờ lại là tiếp tục ra bên ngoài chuyển để đường vũ danh tiếng càng ngày càng kinh khủng đường vũ không có chút nào để ý tới bọn hắn ý kiến với mình liền k h á cái này vốn là thích hợp với một chút phổ thông ngự quỷ giả huấn luyện tình trạng của bọn họ tương đối đồng dạng cũng là cân bằng tính chất khống chế quỷ bởi vậy bọn hắn càng nhiều vẫn là tại giảm bớt càng nhiều hành động phía dưới giam giữ quỷ để tránh chính mình tiêu hao quả lớn dẫn đến quỷ khôi phục đường vũ liền không cần loại này trong cơ thể hắn q u ỷ đều chết cơ một đường mãng đi ra liền xong việc tại hắn chờ ở chỗ này chán đến chết mà nghe giảng bài lúc một vị trừ linh tiểu đội người vội vã tới nói đường đội trưởng trung bộ trưởng để ngài đi tới một chuyến nghiên cứu lầu hắn ở bên kia chờ lấy ngài ân trung bộ trưởng từ trung tâm thành phố bên kia đến đây đường vũ lập tức liền đến tinh thần đúng vậy trung bộ trưởng vừa vặn tới làm việc nghe được ngài ở chỗ này liền để ngài đi qua trừ linh tổ đội người nói hảo ta liền tới đây những bộ trưởng này cấp bậc bình thường đều là ở trung tâm thành phố đ ợ i ở bên kia chỉ huy linh dị tổ chức hành động bây giờ trung bộ trưởng tới bên này vậy thì dễ làm rồi cuối cùng để hắn không có không thú vị như thế hắn vốn là muốn đi tìm trung bộ trưởng đ ổ i linh dị c h i vật hiện tại cũng không cần đi trung bộ trưởng chính mình đến đây trước khi rời đi hắn quét mắt bốn phía trước mắt rất bình ổn xem ra không có vấn đề gì sau khi hắn rời đi người bên này mới thở phào nhẹ nhõm đường vũ an vị ở phía sau đ ợ i liền để bọn hắn tỉnh mộng t u i thơ có loại chủ nhiệm lấp tại cửa sau hoặc ngoài cửa sổ nhìn mình chăm chú cảm giác lập tức từng cái thả bản thân trở nên tản mạn đứng lên bất quá bọn hắn cũng không dám nói sắp đi ra ngoài đường vũ rất nhanh trở về lại nghiên cứu lầu chỗ trung bộ trưởng cũng tại văn phòng chờ lấy hắn khi tiến vào văn phòng lúc lập tức nhìn thấy một người trung niên ngồi ở bên kia nhìn xem văn kiện tại hắn sau khi đi vào trung bộ trưởng đứng dậy cười nói đường vũ chúng ta cuối cùng có thể gặp mặt một lần quen thuộc như thế âm thanh đường vũ chắc chắn sẽ không nhận sai trung bộ trưởng cái này đích xác là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không thể không nói ngươi thật đúng là trẻ tuổi a tuổi con trẻ liền có thành tựu như thế này trung bộ trưởng những cái kia đáp ứng cho ta linh dị c h i vật ở đâu khác nội dung chúng ta có thể vừa đi vừa nói đường vũ đánh gãy trung bộ trưởng c ả m khái hắn cũng không phải tới nghe c ả m khái mà là tới muốn thù lao chương hai trăm linh tám ra người đèn lồng cùng tử vong bao tay chương hai trăm linh tám ra người đèn lồng cùng tử vong bao tay đường vũ đánh gãy trung bộ trưởng lời nói để trung bộ trưởng s ư ớ n g sốt một chút quả nhiên trước mắt trẻ tuổi vẫn tương đối thực tế l ờ i khách sáo cũng không cho nói lần này ta tìm người tới cũng là muốn thực hiện cam kết trước trung bộ trưởng cũng không cảm thấy lung túng cũng là lao du điều từ đâu tới lung túng chúng ta bên này chưa bao giờ q u nợ chỉ cần thật tốt hợp tác nên cho tuyệt đối sẽ cho trận trung bộ trưởng liền đứng dậy mang theo đường vũ ngồi thang máy lập tức liền thẳng tới dưới mặt đất tầng thứ mười bảy áo gai lão thi bọn chúng bị giam giữ tại tầng thứ mười tám linh dị chi vật liền đặt ở tầng thứ mười bảy đường vũ nhìn xem không ngừng đi xuống dưới con số càng là đồ quý trọng thì càng hướng phía dưới phóng không tệ càng là hướng xuống bốn phía ẩn chứa hoàng kim khoáng thì càng nhiều đưa đến bảo hộ hiệu quả càng tốt kỳ thực mười bảy cùng mười tám tầng đều không khác mấy không có quá nhiều khác nhau trung bộ trưởng mang theo đường vũ đi ra thang máy đập vào tầm mắt cũng không phải là từng đống linh dị chi vật mà là một phiến thật dày cửa chống trộm tại cửa chống trộm này bên trong kẹp lấy bao nhiêu hoàng kim liền không rõ ràng ít nhất tại đường vũ cảm ứng xuống căn bản là không có cách xuyên tấu h cánh cửa này trong quan sát tình huống chật trung bộ trưởng lấy ra một cái chìa khóa lên trên cắm xuống đồng thời xoay tròn một vòng sau đó chính là đưa chìa khóa cho lấy xuống rất nhanh đại môn liền chậm rãi dâng lên đem bên trong sắp đặt cho hiện ra ở đường vũ trước mắt từng hàng đặc thù q u y thủy tinh tử bên trong đặt vào một kiện lại một món linh dị chi vật Đường vũ tại h nhìn linh chi nhất kinh khó trách có thể đưa ra nhiều như vậy phần hưởng. ô sơ số Số tương giản lượng. lượng người, đi kiện đối lên này vẫn lược lướt trước đưa có có mắt vật ít trở t qua qua, ra dị vậy sau khi đi vào đường vũ lại nhìn thấy nơi cuối cùng có mặt khác một phiến đại môn đóng chặt lấy tại cánh cửa kia bên trên lại là có ba cái lỗ chìa khóa xem ra cánh cửa kia đ ồ vật bên trong đ o á n chừng càng thêm chân quý đường vũ híp mắt giỏ xét đạo đúng vậy bên trong b ả o khố càng thêm chân quý một điểm người cũng đã nhìn ra từ lỗ chìa khóa bên trên có thể nhìn ra muốn mở ra cánh cửa này ít nhất cần ba thanh chìa khóa trung bộ trưởng giải thích nói là ít nhất phải muốn ba tên bộ trưởng cấp bậc mới có thể tới vì ngươi mở ra cánh cửa này ba tên bộ trưởng cấp bậc sao đường vũ vừa cười vừa nói linh dị tổ chức hết thệ có bao nhiêu vị bộ trưởng linh dị tổ chức trước mắt có năm vị bộ trưởng trung bộ trưởng ngược lại là không có dấu diếm thứ gì cũng không cần thiết dấu diếm năm vị bộ trưởng sao nếu như tính luôn thẩm bộ trưởng đâu toàn bộ linh dị tổ chức có phải hay không có sáu vị đường vũ thuận miệng v ấ n đạo không vẫn luôn là năm vị thẩm bộ trưởng bị mất trước sau đó lập tức liền có người thay thế đi lên trung bộ trưởng nói dạng này a cái tia thẩm bộ trưởng đi nơi nào đâu có phải vậy không ở bên ngoài chạy bên thật vòng về n sau đó, trở về lại l i chức tốt nếu như ngày nào ta gặp được hắn không có một cái nào giải thích hợp lý lời nói cẩn thận ta trở mặt đương vũ một mặt lạnh nhạt rõ ràng không phải đang mở cho đùa yên tâm nếu như ngày nào ngươi nhìn thấy hắn lời nói hắn lập hạ công lao tuyệt đối có thể c h u tội cũng sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích trung bộ trưởng không có tránh đi cái đề tài này rất tốt hy vọng như thế đường vũ nhìn về phía bên trong cánh cửa k i a đạo nói trở lại ta có thể hối đoái đồ vật bên trong sao ngươi nghĩ hối đoái đồ vật bên trong trung bộ trưởng trầm tư một hồi sau đó cười nói cũng không phải không được ngươi bây giờ không phải là muốn hối đoái hai cái linh dị chi vật sao nếu như muốn hối đoái đồ vật bên trong vậy ngươi cần bổ sung một kiện linh dị chi vật sau lại hối đoái một kiện bên trong linh dị chi vật bà kiện linh dị c h i vật chỉ có thể hối đoái một kiện bên trong linh dị c h i vật sao đường vũ sở c ầ m một cái đủ để chứng minh đồ vật bên trong thật đúng là không tệ phía trước hắn thu được bà kiện linh dị c h i vật thù lao trong đó một kiện đã bị hắn hối đoái thành bút bên người r ù a xem như dùng phòng thân đúng vậy đồ vật bên trong so ra mà nói tương đối chân quý một điểm từ cần chìa khóa số lượng liền biết cũng không phải tùy tiện liền có thể mở ra trung bộ trưởng nhìn xem hắn nói người trước tiên có thể dạo chơi xem có cần hay không thật sự là không có cần lại nói đi vậy ta xem trước một c h ú ta đường vũ đi vòng qua xem xét bên trong linh dị c h i vật rất nhanh liền nhìn thấy phía trước tại trên danh sách thấy qua linh dị c h i vật đệ quỳ đăng thái dương quỷ mũ quỳ dầu huyết hồng áo liệm những thứ này ưu khuyết điểm hắn đã rõ ràng trong đó thái dương quỷ mũ cùng huyết hồng áo liệm đều không thích hợp hắn tác dụng phụ đều quá đ g ác. vì thế những thứ này thấy qua linh dị c h i vật hắn trực tiếp bài trừ bên ngoài tiếp đó nhìn về phía những thứ khác linh dị c h i vật ở đây mỗi một kiện linh dị tri vật cũng không có cặn kẽ nói rõ hoàn toàn là dựa vào trung bộ trưởng ở bên cạnh giải đọc tại lượn quanh một vòng sau đó cơ bản đem điểm tốt cùng khuyết điểm đều qua một lần có thể nói không có bên nào không có tác dụng vụ kỳ thực cái này có thể lý giải nơi nào có linh dị chi vật không có khuyết điểm đường vũ ưu tiên nhìn khuyết điểm trong cơ thể hắn quỷ chết máy tình huống phía dưới cũng không cần lo lắng một chút linh dị chi vật ảnh hưởng đến quỷ hồi phục nay liên cung dây có cung dao thay dùng nhiều liền sẽ đối với thể nội quỷ sinh ra ảnh hưởng rất lớn mà hắn vừa vặn liền để tất cả quỷ chết máy dưới loại tình huống này dùng cái này hai cái linh dị chi vật chẳng khác nào không đại giới sử dụng tại người khác xem ra khuyết điểm trí mạng đối với hắn tới nói chính là không có khuyết điểm linh dị chi vật đều xem xong có nhìn chúng sao trung bộ trưởng ra hiệu hộ vệ bên cạnh rót chén trả nước nhấp một hấp sau đó làm chân hầu nói nhiều như thế linh dị chi vật hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút miệng khô có đường vũ chỉ hướng trong đó một kiện nói tử vong bao tay đi theo hắn lại chỉ hướng một món khác linh dị chi vật còn có món này ra người đè lồng ngươi muốn chọn cái này hai cái ngươi xác định trung bộ trưởng cảm thấy mười phần kinh ngạc không vì cái gì khác trong đó một kiện tác dụng phụ hiệu quả vẫn còn có chút cường hãn một món khác chỉ có thể coi là bình thường n ổ đ ầ u hẳn phải chết bao tay a cấp đeo lên tử vong bao tay sau đó sẽ hóa thân thành quỷ quyền nhường ngươi nắm giữ t ử v o n g c h i quyền đánh trúng đầu của đối phương hẳn phải chết đánh trúng địa phương khác thì không công hiệu một khi đeo lên liền không cách nào hay xuống một khi ra quyền vô luận có hay không đánh trúng đối thủ đầu nhất định hai tay hòa tan thàng đến triệt để hòa tan cánh tay sau đó mới có thể khởi chú ý nếu như nắm giữ năm đấm bộ vị quỷ đeo lên lời nói có lẽ tránh cánh tay hòa tan nhưng sẽ để cho quỷ khôi phục da người đèn lồng xê cấp nâng lên r a người đèn lồng nhóm lửa người ở bên trong huyết ngọc nến liền có thể đem cần môi giới mới có thể liền hiện ra quỷ cho hiện ra ở trước mắt chú ý chỉ là liền hiện ra cũng không thể công kích muốn công kích vẫn cần tiếp xúc đối phương môi giới đây chính là đường vũ lựa chọn hai cái linh dị c h i vật chương hai trăm linh chín đồ quỷ b ă n g chương hai trăm linh chín đồ quỷ b ă n g sau một phen chọn lựa đường vũ tối trung quyết định nổ đầu hẳn phải chết bao tay cùng ra người đ è l ộ n g nhất là cái kia nổ đầu hẳn phải chết bao tay hoàn toàn là ghim hắn đò thân mà làm chính hắn chắc chắn sẽ không mang nhưng quỷ thủ sẽ mang a cái gì đeo lên liền sẽ khôi phục cùng hắn có quan hệ gì quỷ đều chết cơ chẳng lẽ còn có thể khôi phục điểm ấy hắn cũng không tin bây giờ dùng quỷ năng lực càng ngày càng nhiều lần thể nội quỷ một điểm phản ứng cũng không có đừng nói chết máy liền cùng dùng mộ phần thổ trên trôn mấy trăm tầng cảm giác căn bản là không có nửa điểm hồi phục cảm giác nếu như đổi lại đồng dạng có thể để cho quỷ chết máy ngự quỷ giả dùng nhiều sau đó thể nội chết máy quỷ cũng là có dấu hiệu hồi phục trước mắt hắn mới thôi cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu hồi phục đủ để chứng minh thể chất của hắn cỡ nào thành công bất quá hắn cũng không dám quá mức vung lòng cảnh giác liên quan tới thể nội quỷ trạng thái khôi phục hắn hay là một mực đang quan sát ở trong nói thế nào cũng không có ví dụ phương diện này vẫn cẩn thận cẩn thận thì t đến nội r a người đèn lồng hắn cảm thấy tiềm lực h ắ n không chỉ c cấp đơn giản như vậy dù là chỉ có c cấp có thể soi sáng ra một chút cần môi giới mới có thể liền hiện ra quỷ liền đã tốt vô cùng rất nhiều quỷ chỉ dựa vào mắt thường không cách nào phân biệt đến dưới loại tình huống này vẫn là phải cần ra người đèn lồng tới chiếu một chút mặc dù phải đối phó với những thứ này quỷ vẫn là phải cần tiếp xúc môi giới mới có thể đối phó nhưng ở không cần thiết tình huống hắn chọn tranh n ẽ đối với một chút quỷ chỉ cần nó bị quyền định tại trong phạm vi nhất định vậy thì bị phán định là không pháo hiểm dù sao rất nhiều quỷ kỳ thực cũng là không cách nào giam giữ tại không cách nào giam giữ tình huống phía dưới phương thức tốt nhất chính là để q u ỷ tại nhất định khu vực hành động chỉ cần không ảnh hưởng bên ngoài chẳng khác nào nhốt cái này mấy lần đường vũ giam giữ nhiều như vậy cường hát quỷ đó đều là xây dựng ở quá nhiều linh dị c h i vật bên trên đổi lại bình thường lời nói rất nhiều sự kiện linh dị đều sẽ bị kẹt ở một nơi nào đó có thể một cái nào đó tiểu khu lại có lẽ là một tòa cao úc đến lúc đó đem toàn bộ khu vực cho phong tỏa là được rồi mặc dù đại giới không thấp nhưng những thứ này quỷ quá mức bá đạo không cách nào giam giữ tình huống phía dưới cũng chỉ có thể làm như vậy bởi vậy trái lo phải nghĩ hắn cuối cùng lựa chọn cái này hai cái linh dị c h i vật đối với giúp mình cũng không nhỏ cái này hai cái linh dị c h i vật ngươi nhất định phải chọn sao trung bộ trưởng lần nữa hỏi thăm đường vũ một lần tránh đường vũ chọn sai trung bộ trưởng ta lựa chọn sau đó liền không thể đổi nữa sao đường vũ nhìn xem trung bộ trưởng v ẫ n đạo cái này đương nhiên sẽ không về sau nếu là không quá cần vẫn có thể cầm về đổi những vật khác trung bộ trưởng lắc đầu vậy không phải ngày nào ta hối hận cảm thấy có vấn đề đến lúc đó lại để cho ngươi hỗ trợ thay đổi liền tốt đường vũ nhún bay đây chính là tiêu hao một điểm tích phân mà thôi a cũng là ngươi hoàn thành nhiều như vậy kiện sự kiện linh dị tích phân nhiều như vậy coi như đổi lấy linh dị c h i vật cũng không cần bao nhiêu trung bộ trưởng nhịn không được cười lên kém chút q u ê n trước mắt đường vũ tài đại khí thô linh dị c h i vật cũng không có dễ dàng như vậy hư hao trừ phi gây nên rất cực đoan xung đột bằng không thì cũng sẽ không hư hao nếu như linh dị c h i vật triệt để hư hại cùng nói là hư hao không bằng nói là bị rời đi linh dị c h i vật vốn chính là quỷ ghép hình một trong nếu là bị hư chắc chắn bị chuyển rời đến trên người hay bình thường đến g i n g không phải rất đặc thù tình huống phía dưới cũng sẽ không hư hao vì thế có thể nhiều lần lợi dụng cái ă n này cũng là chuyện t sự n không có cách nào khác lại không có cái gì chữ vật giới chỉ đồ chơi đồ vật càng nhiều cũng chỉ có thể mua ba lô ba lô thế nhưng là ngự quỷ giả tiêu chuẩn thấp nhất dưới lầu bán túi beo lương đại gia hiện tại cũng lái lên phe gia di cái k i a trung bộ trưởng không có chuyện gì lời nói ta đi về trước đường vũ thu hoạch c h ă n đầy đối với cái này hành trình vẫn là cảm thấy rất hài lòng ta bên này vẫn có chút chuyện trung bộ trưởng cuối cùng vẫn mở miệng đường vũ liền biết trung bộ trưởng tìm đến mình chắc chắn không có ý tốt thời đại này thiếu nợ mới là đại gia nơi nào có đặc biệt tới tiễn đưa bảo vật đạo lý cái k i a trung bộ trưởng cứ việc nói chính là ta người này trong nhà từ nhỏ đã tương đối nghèo phụ mẫu lại không tại cho nên rất dễ dàng thấy tiền sáng mắt mở càng nhiều ta động lực lại càng cao đường vũ cùng trung bộ trưởng ngồi một chỗ lên thang máy đồng thời hướng trung bộ trưởng cười cười hắn ý tứ đã hết sức rõ ràng sẽ nhìn một chút trung bộ trưởng nguyện ý ra giá gì lời này sai rồi trung bộ trưởng nhắm mắt nghe đường vũ kiểu nói này hắn đã cảm thấy mình có chút hoảng hốt ta chính là nhắc nhở một câu gần nhất dân gian trong tổ chức có một cái gọi là đồ quỷ bang tổ chức bọn hắn thường xuyên đối với một chút khống chế đặc thù quỷ ngự quỷ giả đ ạ o thủ tại giết chết ngự quỷ giả sau đó thừa dịp ngự quỷ giả thể nội quỷ không có khôi phục lúc liền thừa cơ nhanh chóng khống chế quỷ cái này còn kêu đồ quỷ bang ta cảm giác gọi tản hại đồng t ộ bang tương đối chuẩn sắc điểm a đường vũ nhĩ mày tại quỷ khôi phục nghiêm trọng như vậy tình huống phía dưới chả làm ra loại động tác nhỏ này xem ra là cảm thấy ngự quỷ giả nhiều lắm hắn mặc dù cũng từng giết ngự quỷ giả nhưng đó là trêu chọc chính mình điều kiện tiên quyết cái này đồ quỷ bang là để mắt tới một chút khống chế đặc thù quỷ ngự quỷ giả muốn c ư ơ n g ép chiếm thành của mình liền cùng ăn cướp một cái tính chất không kém bao nhiêu đâu bất quá đồ quỷ bang ẩn nấp rất khá rất khó phát hiện giấu với hắn trung bộ trưởng nói trung bộ trưởng ngươi là để ta đi diệt đi đồ quỷ bang đường vũ nhìn xem hắn đạo có thể diệt đi tốt hơn bất quá giai đoạn hiện tại đã sắp xếp người đi đã điều tra hồng đội trưởng chính là an bài đi điều tra trung bộ trưởng nghiêm túc nói bây giờ nhắc nhở ngươi một câu lưu ý phía dưới đồ quỷ bang nếu là gặp phải lời nói có thể bắt sống liền bắt sống thù lao đây đường vũ nhàn nhạt để câu cái này tuyệt đối bao ngươi hài lòng trung bộ trưởng trà s á t đem mồ hôi lạnh thật là cái gì đều phải điểm thù lao mới được căn bản không cách nào miễn phí đi có trung bộ trưởng câu nói này như vậy đủ rồi ngày nào ta gặp phải đồ quỷ bang ta sẽ giúp ngươi lưu ý một phen đường vũ cười cười tất nhiên lưng thuận hứa hẹn thù lao chắc chắn sẽ không quá kém tại thượng đến tầng lầu bên trên sau đó trung bộ trưởng nói vậy ta liền tiếp tục đi làm việc có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại Trung、Bộ、trưởng thái độ vẫn rất tốt, vẫn nơi nào Bộ độ c ó cái gì giá đỡ, t h á i khiếp độ đ vô cùng tốn. ư ờ n g Vũ gật đầu một cái, cùng Trung、Bộ、trưởng một tạm biệt đầu đó, sau Bộ cái, liền hai ư ớ n căn cứ vấn luyện bên g cứ k i đ đến, hắn còn cần t i ế p tục c nhìn h ă m c h một những người Hồng cái kia người mới. đ i mươi n g của h u y này ệ n o xem ra đổ quỷ bang vẫn hà đường phố t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i cổ hà đường phố làm đường vũ trở lại trụ sở huấn luyện lúc những cái kia ngự quỷ giả lại là khôi phục trở về tích cực trạng thái kéo dài huấn luyện có nhưng là trở lại chính mình trong túc xá chờ đợi cũng không dám ra ngoài đường vũ cũng không để ý những người khác ý nghĩ lại đi một vòng sau đó cũng trở về trong phòng của mình chờ đợi nơi này điều kiện ở không thể chê tuyệt đối là an bài đến tốt nhất liền cùng phòng tổng thống không sai b i ệ t lắm đãi ngộ như vậy hoàn toàn là đem ngự quỷ giả làm tổ tông ôi kỳ thực linh dị tổ chức đối với ngự quỷ giả vốn là không kém chỉ có đem binh cấp dưỡng hảo huấn luyện hảo mới có thể áp chế quỷ vì thế cho tới nay linh dị tổ chức cũng không có keo kiệt nên đầu nhập tiền tài cũng sẽ không thiếu hàng năm vì thế chi tiêu kim ngạch tuyệt đối là cực kỳ khủng bố trị số vì bổ khuyết cái này trong chỗ có đôi khi còn có thể phái ngự quỷ giả đi quốc gia khác giải quyết sự kiện linh dị thu lấy phí tổn cũng không cần nói tuyệt đối là một cái rất khủng bố phí tổn dù sao quốc gia khác thỉnh cầu tiếp viện tình huống phía dưới hắn sự kiện linh dị nhất định không đơn giản dưới loại tình huống này g i a giá làm sao lại thấp trong lúc đó đường vũ ngay tại trong túc xá đọc qua đổ quỹ bang tin tức theo không ngừng hiểu rõ đường vũ càng xem càng kinh tâm hắn c u ố i c ù n g biết vì cái gì hồng đội trưởng muốn đích thân hạ chàng đã điều tra khó trách hồng đội trưởng sẽ đi làm nhiệm vụ khẩn cấp đồ quỷ bang thật đúng là đủ p h á c h lối đồ quỷ bang đưa tay đến thành thị người phụ trách trên thân đi qua nhiều phương diện điều tra mới xác định là đồ quỷ bang xuất thủ nếu như đồ quỷ bang chỉ là nhằm vào một chút dân gian tổ chức thì thôi linh dị tổ chức không có nhiều thời gian như vậy đi để ý tới bây giờ lại đưa tay đến một cái thành thị người phụ trách trên thân có thể nào không để linh dị tổ chức cao tầng tức giận cái này đều giống như tại đánh linh dị tổ chức mặt lại không đúng đồ quỷ bang động thủ lời nói đây chẳng phải là dét lệnh khác ngự quỷ giả tâm loại chuyện này có thể không g ó i được một cái người phụ trách bỏ mình cũng là rất lớn đầu sự tình nay liên cùng trước đây tào bình thân sau khi chết vẫn là rất để tổng bộ chấn động chỉ là bởi vì bị s ư n s á m nữ quỷ giết chết bởi vậy mới không có quá lớn động tác đồng thời bắt đầu an bài xuống một vị người phụ trách nếu không phải là đường vũ lực lượng mới xuất hiện nhất định sẽ an bài khác ngự quỷ giả trên xuống trở thành người phụ trách xem ra đồ quỷ bang tay chân thật đúng là đủ tạp hắn tiếp tục đọc qua xuống đồ quỷ bang không chỉ đối linh dị tổ chức ra tay trả đối với những khác dân gian tổ chức ra tay cũng là trêu chọc đến những tổ chức khác lá gan này tuyệt đối là đủ mập nếu như sau lưng không có cái gì cường đại ngự quỷ giả nơi nào có lòng can đảm làm như vậy đồ quỷ bang đích s á t phải nhiều hơn chú ý một chút những thứ này đều không phải là loại lương thiện đường vũ ánh mắt lấp lóe có bản lĩnh đồ quỷ bang đem chủ ý đánh tới trên người hắn tới hắn sẽ rất không khách khí nhận lấy đối phương quỷ mấy ngày kế tiếp hắn liền trở tại căn cứ huấn luyện t ò a c h ấ n một mực bình an vô sự không sai bị lắm nên náo hẳn là đều náo loạn à bất quá linh dị tổ chức cũng nên cùng bọn hắn thật tốt nói một phen mới được bằng không một mực súng cũng không phải là một biện pháp đường vũ tại cùng sở long giao phó một phen sau đó sở long cũng nói bên này nên thật tốt giảng giải tình huống tương tự làm cho những n à y nóng nảy ngự quỷ giả tâm cảnh đừng như vậy kém đến đây nhiệm vụ của hắn liền kết thúc cuối cùng kết thúc như thế nhàm chán nhiệm vụ nếu như hắn là giữ cửa tần đại gia còn tốt nhưng mà hắn nhưng cái gì đều vất không được ngay tại bên cạnh n g ố c nhìn xem tại đơn giản giao phó sau đó đường vũ liền thẳng đến hướng về thượng kinh thành phố trung tâm so với cái này hắn càng muốn biết cổ hà đường phố tình huống lần này hắn không dùng quỷ vực đi tới chính là cưới xe taxi đi tới thượng kinh thành phố thượng kinh thành phố cường đại ngự quỷ giả không thiếu vận dụng quỷ vực lời nói cũng rất dễ dàng gây nên chú ý hiện tại hắn thời gian tương đối dư dả vậy thì không cần thiết một mực vận dụng bị vực ngẫu nhiên chậm tiết tấu cũng là rất tốt không qua bao lâu thời gian tại đến thượng kinh thành phố lối vào lúc tài xế xe taxi liền ngừng lại tiểu ca đã đến thượng kinh thành phố ta liền không thể đưa ngươi vào đi tài xế xe taxi quay đầu cùng đường vũ nói ân đây không phải còn tại khu vực ngoại thành sao đường vũ từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài phát hiện ở đây liền cùng trạm thu phí tựa như thiết lập một cái cửa ả i đúng vậy à nhưng muốn đi vào lời nói liền cần đi qua đa trọng xem xét mới được thật sự là có chút quá phiền t o á i ta sẽ không tiến ngươi tiến o tài xế xe taxi một mặt bất đắc dĩ nói như thế nghiêm ngặt đường vũ cảm thấy kinh ngạc hắn biết thượng kinh thành phố rất nghiêm ngặt không nghĩ tới từ nơi này liền bắt đầu nghiêm khắc đúng vậy a kể từ năm trước lại bắt đầu vì thế đều chia làm hai khối khu vực tài xế xe taxi bất đắc dĩ nói dạng này a đường vũ sau khi xuống xe quả nhiên thấy rất nhiều xe cộ đều phải xuống xe đi tới đi qua đồng thời tiếp nhận kiểm tra nếu như lái xe đi vào lời nói đồng dạng phải ở bên trong tiến hành phương phương diện diện kiểm tra tương dườm giả ở đây d ư ờ n già không nói mấu chốt là bên trong cũng là thời khắc cần kiểm tra liền để những thứ này tài xế xe taxi cảm thấy rất phiền phức liền không vui tiến vào năm trước lại bắt đầu sao hẳn là linh dị khôi phục sau khi thông báo mới trở nên nghiêm ngặt đứng lên đường vũ trợt nhớ tới cái gì lấy điện thoại di động ra lùng tìm cổ hà đường phố rất nhanh liền phát hiện cổ hà đường phố bị phong tỏa tin tức phía trước một mực rất náo nhiệt phố đồ cổ bây giờ đã bị phong tỏa bên trong tất cả cửa hàng đều đóng lại cấm kinh doanh theo báo cáo là linh dị tổ chức cảm thấy đồ cổ loại vật này dễ dàng gây nên sự kiện linh dị liền để những thứ này thương ra đồ cổ rời khỏi mặc dù đã kiểm tra đồ cổ không có vấn đề vốn lấy phòng ngừa v ắ n nhất vẫn là đóng lại cái này đúng thật là đủ cẩn thận cổ hà đường phố đều bị phong tỏa cái kia còn nhìn thế nào đường vũ nhớ mày tự hỏi hắn đi tới trước mặt cửa hai chỗ lập tức liền có phá án nhân viên ngăn đón đi lên đồng thời nghiêm túc nói xin ngài đưa ra thẻ căn cước bao quát t h ư ở trên thân đều lấy ra tiến hành kiểm tra đường vũ lấy ra bộ kia đặc thù điện thoại đồng thời mở khóa sau đó biểu hiện ra bên trong giấy chứng nhận nội dung đối phương sau khi nhìn thấy lập tức nổi lòng tôn kính nói gặp qua đường đội trưởng mời đến bày ra giấy chứng nhận sau đó liền không cần ngoài định mức kiểm tra kiểm tra lời nói nhất định sẽ kiểm tra ra linh dị chi vật vậy thì có cái gì hảo kiểm tra vốn là kiểm tra phổ thông đi ngang qua người chính là lo lắng sẽ mang theo có linh dị chi vật các ngươi khổ cực đường vũ lại nói tiếp thâm thanh sau đó chính là đi vào ở bên trong cũng có số lớn xe taxi chờ đợi khách nhân đến đường vũ tuyển một chiếc ngồi lên đồng thời nói đi cổ hà đường phố hắn vẫn là dự định đi tới cổ hà đường phố đồng thời không có ý định cứ thế từ bỏ trước khi tới hắn liền cùng phía trước bốn trăm linh ba số phòng chủ thuê nhà cầu thông qua cái kia chủ thuê nhà là tại cổ hà đường phố mua cũng bình là tài xế nghe nói đường vũ muốn đi cổ hà đường phố lúc còn nói với hắn cổ hà đường phố bị phong lại đi cũng vô dụng không chỉ có vào không được Coi như trộm bào, bên trong cái gì cũng không có, cửa vào, trong tiến như vụn bên không hàng trộm gì đồng ề nhiều, liền u quá nốt. Đường không giảng tài tự tới để đi được vũ mình có dài là xế dựng r i đ ồ thời hắn tựa ở trên chỗ ngồi tiếp tục xem xét nhằm vào cổ hà đường phố điều tra hắn phát hiện không có bất kỳ cái gì một đầu manh mối chỉ do cổ hà đường phố có đặc thù cửa hàng các loại quả nhiên ed cấp đặc quyền đều không dùng liền cùng nửa tàn phế tựa như đường vũ lắc đầu nói hữu dụng lại có chút dùng coi là thật ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp chỉ có thể nói hắn tốc độ phát triển kinh người rất nhiều thứ đối với phổ thông n g quỷ giả tới nói đây chính là phi thường hữu dụng đối với hắn tới nói lại là theo không kịp chính mình trưởng thành bước chân hắn không ngừng bước vào một chút tầng sâu hơn khu vực đương nhiên sẽ không có tương quan ghi chép không qua bao lâu rất nhanh hắn liền đến cổ hà đường phố quả nhiên mới vừa và đến liền thấy cổ hà đường phố trống rỗng hoàn toàn không có người nào tại cái này bên này cũng không có từng tiến hành nhiều phong tỏa cùng nói là phong tỏa cũng chính là tùy tiện linh tinh đầu hành đ ề u ngăn lại mà thôi căn bản là không có người trông coi chủ yếu là cửa hàng đều đóng cửa cái kia còn cần gì người trông coi coi như kẻ trộm tới trộm đồ vậy cũng phải có cái gì trộm mới được a cả khu vực đều trống duy chỉ có giữ lại cái kia phòng ốc cũ kỹ rõ ràng là có rất lâu đời niên đại những kiến trúc này tuyệt đối có mấy chục năm thậm chí trăm năm lịch sử bằng không cũng sẽ không xưng là cổ hà đường phố thiểu ca nhất định phải tiếp tục chờ tại cái này nếu không thì chuyển sang nơi khác ca ngươi đơn giản là muốn muốn tìm điểm đồ cổ các loại a những cái kia cũng là lao ngoan đồng đồ chơi rồi ta để cử ngươi đi chỗ tốt trong truyền thuyết có phục vụ dây chuyển chỗ lại tốt chơi lại tốt khang tài xế lộ ra nụ cười thần bí tựa hồ chỉ có nam nhân mới nghe hiểu được không cần ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì đường vũ chuyển khoản cho tài xế sau đó nhấp chân liền hướng đi về phía trước hắn đối với mấy cái này không có hứng thú gì lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị tới nói tiểu nữ nhân gì không chiếm được tại bước vào cổ hà đường phố sau đó đâm đầu vào nhưng là cái kia khí tức cổ xưa ngửi là ngửi không thấy cái gì khí vị mà là nơi này trang trí còn có lộ diện cùng kiến trúc đều tràn đầy khí tức cổ xưa phản phất đưa thân vào mấy chục năm trước hoàn cảnh bốn phía cũng không có tràn ngập khoa học kỹ thuật sản phẩm ngoại trừ bên cạnh không, chỗ nào không có mặt ca mê ra bên ngoài thiên nhãn ca mê ra ngoại trừ trong nhà không có bị lắp đặt bên ngoài ở bên ngoài bất luận cái gì một lối đi bất kỳ ngóc ngách nào đều có cái này không chỉ có thể điều tra phạm tội cũng có thể xem xét sự kiện linh dị xem ra vẫn là có người đem ở đây coi như t à n bộ địa phương đường vũ nhìn thấy bên cạnh còn có người đang t à n bộ cơ hồ cũng là một chút thanh niên ngược lại không có mấy cái lao nhân dọc theo đường đi hắn tùy ý đi dạo quả nhiên mỗi một gian cửa hàng cũng đã bị rời khỏi tại hắn b ù vực tìm tòi phía dưới trong phòng chống giống còn lại cũng là một đống rác hoặc chính là không có rời đi đồ cổ cùng nói là đồ cổ còn không bằng nói là giả đồ s ứ cũng không phải là thường tru sản phẩm mà là thượng tru sản phẩm quả nhiên cái gì cũng không có đường vũ tiếp tục một đường đi rất nhanh liền đi tới cổ hà đường phố hai đường phố hai trăm linh tám hảo cửa hàng phía trước cái kia chủ thuê nhà chính là ở đây mua dương cầm bây giờ cửa hàng này đóng chặt lại cũng sớm đã rời trống hắn thân ảnh loay lên liền tiến vào đến nội bộ tiếp tục trong điều tra tình huống cửa hàng bên trong đen như mực cho dù có đèn cũng không biện pháp mở sớm đã cắt điện đ o ạ n thủy cái này cũng không ảnh hưởng đường vũ quan sát hắn từng bước một đi vào bên trong đi dò xét tình huống chung quanh xem có thể hay không nhìn ra điểm dấu vết để lại mặc dù hắn dùng quỷ vực tra xét nhưng nhiều khi quỷ vực cũng không chắc chắn có thể tra xét ra nhất là đây vẫn là thông qua linh dị c h i vật quỷ vực tại tinh tế trình độ phương diện thủy t r u n g vẫn là kém quá xa nếu như hắn nắm giữ k h ô n g chế quỷ vật quỷ đang không ngừng để thăng phía dưới tinh tế trình độ càng ngày sẽ càng cao lấy tình huống bây giờ đến xem chỉ có thể thành thành thật thật cả hai kết hợp tới quan sát vẫn là không có bất cứ dấu vết gì chính là rất thông thường cửa hàng đường vũ nhiễm mày hắn tin tưởng chủ thuê nhà sẽ không nói dối lửa g ạ t mình đối phương chính là một người bình thường không cần thiết nói dối lửa g ạ t mình chỉ có thể nói cái cửa hàng này l ắ bản thật sự chính là mắt vụ về cũng không biết từ nơi nào lấy được dương cầm cũng đem cái kia dương cầm coi như cũng không tệ đồ c ủ bán điều tra xem đường vũ lấy điện thoại di động ra cha tìm đứng lên rất nhanh liền đem cửa hàng này lão bản tin tức cặn kẽ cho tìm kiếm đi ra ngay tại lúc này a d cấp đặc quyền vẫn là dùng rất tốt không nói toàn bộ người tin tức ít nhất hơn chín thành người tin tức đều bị nhớ kho thậm chí so phá án nhân viên thao tác hậu trường còn muốn kỹ càng tìm được điện thoại đã gọi đi hỏi một chút đường vũ gọi lấy điện thoại rất nhanh bên kia liền tiếp thông hắn lập tức hỏi thăm đối phương rất nhanh liền nhớ tới dương cầm sự tình lớn như vậy món đồ vật giá cả không tính thấp tình huống phía dưới vẫn có chút ấn tượng nhưng mà bên kia cho trả lời để đường vũ lập tức bó tay rồi quế dương thành phố lượn quanh một vòng cuối cùng vẫn bản địa thu mua hơn nữa còn là tại tam giác đường phố rất nhanh hắn liền bình phục nội tâm khó chịu cũng may cổ hạ đường phố thật sự có làm đầu dương cầm có lẽ không phải ở đây ra cái kia vòng tay chắc chắn là ở đây mua tam giác đường phố bên kia có vẻ như không có gì có thể lấy điều tra đường vũ nhớ lại phía trước điều tra qua tam giác đường phố ngoại trừ cái kia ma kính bên ngoài liền không có những vật khác cho đến trước mắt diệp ra đồ vật đoan t r ư n g duy trì có thiếu khuyết cái thanh tiêu tế đến nội dương cầm sắc ngoài ngược lại cũng là một chuyện p h i ệ t thái không nghĩ tiếp tục xem nhìn khác cửa hàng a đường vũ từ trong cửa hàng đi tới tiếp tục tại cổ hà đường phố đi một vòng cổ hà đường phố cũng không tính lớn không có đi bao lâu liền đem cái này vừa cho đi dạo xong cái gì cũng không có đừng nói sự kiện linh dị liền một điểm vết tích cũng không có thật sự cái gì cũng không có đường vũ nhữ mày suy nghĩ một chút sau đó hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên gọi cho đồ tinh văn uy đường h u n h đệ có chuyện đồ tinh văn âm thanh không có vấn đề gì vô cùng tùy đại biểu hắn vị trí hoàn cảnh cũng không có gì thường đồ lao ca thiên việt thành phố có vấn đề gì không đường vũ vẫn hỏi câu tạm thời không có vấn đề gì hết thẻ đều an toàn xem ra cũng không giống áo gai lao thi như thế có thể tùy ý từ linh dị thế giới đi ra đồ tinh văn cười nói không có liền tốt đường vũ tiếp tục vẫn nói đồ lao ca ta nghe nói cổ hà giữa đường mặt có gì đó quái lạ tựa hồ có đặc thù cửa hàng ngươi biết làm sao tìm được sao hắn chính là như vậy ngay thẳng hỏi cái này chút lao đại ca không thể thích hợp hơn đồ tinh văn tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc sẽ sau đó mới mở miệng nói tiến vào thông đạo bị phong kín trước đây không lâu đường vũ ngây mẩn cả người h ồ cha đâu chương hai trăm m ư ơ i hai ủy dị cửa hàng chương hai trăm m ư ơ i hai ủy dị cửa hàng đường vũ có chút bó tay rồi chạy hồi lâu nói với hắn bên này thông đạo bị phong lại đồ lao ca thuận tiện nói rõ chi tiết một chút không rất rõ ràng đồ tinh văn đối với phương diện này vẫn tương đối quen thuộc nói không chính xác trả thỉnh thoảng đi một chuyến cái này không thành vấn đề ngươi không biết rất bình thường cũng không phải quyền hạn vấn đề mà là không cần thiết đăng ký đi lên phía trước là có thể đi vào nhưng không có đặc biệt tiền giấy lời nói ngươi căn bản mua không được bất kỳ vật gì đồ tinh văn tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói có người nếm thử qua trộm lấy đồ rời đi nhưng mà bọn hắn liền cổ hà đường phố cửa chính đều không trốn thoát được liền đã bị bắt trở về nếu là tốc độ đầy đủ nhanh thoát đi ra cổ hà đường phố lời nói tất nhiên sẽ dẫn tới nguyền rủa nếu như có thể ngăn cản được nguyền rủa cái kia còn có thể mặt chơi ngăn cản không nổi lời nói vậy thì chết chắc vốn là còn có thể dạng này đường vũ kinh t h á n không thôi xem ra những thứ này kẻ ra đời biết đến đồ vật thật sự không thiếu ta không biết ngươi từ nơi nào biết đến tin tức nhưng bây giờ thật đáng tiếc thông đạo đóng lại đồ tinh văn thở dài nói phương vị đại khái ngay tại đầu thứ tư đường đi, đi vào bên trong đi qua thứ hai cái chỗ ngã ba lúc lại tiến hành mặt tiếp đó đi thẳng liền tiến vào ẩn nấp quỷ dị cửa hàng bên kia chúng ta đều xưng là quỷ dị cửa hàng bên trong cũng không có bất luận cái gì lao bản trông coi ngươi nhìn chúng cái gì cầm lên sau đó liền sẽ nói ra ngươi cần giao bao nhiêu tiền trước kia cũng nói không trả tiền cầm đồ vật liền chạy kích động là kích động chính là sẽ chết bị bắt trở về căn bản cũng không có người trốn về đến qua đường vũ sau khi nghe như có điều suy nghĩ xem ra biết cái này quỷ dị cửa hàng ngự quỷ giả vẫn thật không ít đường vũ do hỏi thỉnh thoảng có người đánh bậy đánh bạ đi vào như thế nào đều khó có khả năng che giấu đầu này tin tức rất nhanh liền truyền đi càng ngày càng nhiều ngự quỷ g i ả biết nhưng cơ bản đều là thượng kinh thành phố ngự quỷ g i ả biết được nhiều phía ngoài biết ít. đồ tinh văn trầm giọng nói bất quá tại ta tuyên bố trên tv thông báo linh dị khôi phục phía trước đầu này thông đạo đã phong kín ở trước đó liền phong kín sao đường vũ liên tưởng đến cái kia diệp ra ra chủ cái chết liền dẫn đến nhiều như vậy phản ứng dây chuyền cái này quả thực có chút khoa trương điểm không chỉ có quỷ chạy đến càng ngày càng nhiều liền quỷ dị cửa hàng đều phong bế nói không chính xác trong đó lan đến gần đồ vật gì cũng nói không chính xác nếu như đổi lại phía trước ngươi không có tiền cũng có thể đi vào t o n bộ hai vòng được thêm kiến thức ở bên trong chỉ cần đừng làm loạn lấy đồ liền sẽ không có vấn đề vẫn tương đối hữu hảo đồ tinh văn nói đồ lao ca nếu là đổi lại ngươi cướp đoạt đồ vật lời nói ngươi có thể còn sống s ó t sao đường vũ do hỏi đồ tinh văn trầm mặc sẽ sau đó mới lên tiếng ta cảm thấy cướp đoạt một chút lợi lộc đồ vật hẳn là có thể sống sót chính là không quá có lợi cái này còn có thể căn cứ vào đồ vật quý giá tới phóng thích khác biệt người rủa đường vũ kinh ngạc nói đây không phải là chắc chắn sao đổi lại ngươi mở cửa hàng có người đem ngươi quầy hàng đều cho vất đi ngươi còn không cùng bọn hắn lừa mạng đồ tinh văn cười mắng nếu là đối phương vẹn vẹn cầm một món nhỏ đồ vật ngươi cho dù có n ộ khí có thể liền đánh một trận mà thôi phía trước ta xem qua vỗ tới video lúc đó vốn là còn là ban ngày chỉ một thoáng bầu trời liền đen nghe nói cái kia ngự quỷ giả khiêng túi bao tải trốn ra được t r ả vận dụng quỷ vực ai ngờ đều không chạy ra cổ hà đường phố bao nhiêu mét liền bị một cái kinh khủng quỷ thủ lôi t ú m trở về đường vũ sau khi nghe lập tức đáy lòng cả kinh can đảm như vậy sao đây không phải là đồ tinh văn hoài niệm đạo ta may mắn cầm tới điểm tiền liền giấy đổi chút linh dị tri vật mới khiến cho ta khôi phục tình huống có trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp Không thể không khoa thể nhiều thứ, khoa học nói, rất từ đồ ầ u cuối cứu đến đối đến đối đ không nào nghiên hắn vẫn linh kháng. có cách sách, phải là vào ra dựa dị lao ca tất nhiên thông đạo đóng lại có thể từ linh dị thế giới bên kia đi qua sao đường vũ lại là đưa ra ý nghĩ của mình ta cảm thấy hẳn là có thể nhưng chúng ta không biết đường a cũng không biết đi như thế nào tại đen như mực kia chỗ ai dám chạy loạn đồ tinh văn nhắc nhở ngươi cũng chớ làm loạn a đó thật là quá nguy hiểm không đáng nếu như ngươi có rất nhiều đặc thù tiền giấy còn dễ nói không có tiền giấy lời nói ngươi chạy tới cũng vô dụng h u ố n hồ cho dù có tiền đi qua n g ư ơ i mua một đống đồ vật có thể bình an vô sự trở về sao điều này cũng đúng đường vũ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đầu thứ tư đường đi do hỏi kém chút quyết hỏi trước tiên là tùy thời có thể tiến cái tiệa q u ỷ dị cửa hàng sao dĩ nhiên không phải đây là có quy luật có thể tìm ra nhất định phải tại mỗi tháng số m ộ ư ơ i cùng ngày mới có thể đi vào ngoại trừ số m ộ ư ơ i bên ngoài cũng là tử lộ bất luận ban ngày hay là buổi tối đều có thể tùy thời đi vào đồ tinh văn nói mỗi tháng số m ộ ư ơ i không phải liền là hôm nay sao đường vũ khẽ giật mình vậy thật đúng là rất t r ư n g hợp đúng đúng đúng chính là hôm nay đáng tiếc ngươi không có cách nào đi vào một chuyến tay không đồ tinh văn đáng tiếp đạo ân ta hiểu rồi đa tạ đồ lao ca giải hoặc đường vũ trên đại thể biết tình huống chẳng phải là đi một chuyến vô ích biết rõ liền tốt ngươi liền chờ tại thượng kinh thành phố thật tốt chơi chơi chờ ta bên này ổn định ta lại trở về tìm ngươi uống một chén đồ tinh văn ở bên kia phát ra tiếng cười s a n g sảng tại cúp điện thoại sau đó đường vũ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi tới nhìn một chút tới đều tới rồi không đi tận mắt nhìn thấy một phen hắn từ đầu đến cuối không có cách nào hết hy vọng tại lượn quanh một vòng sau đó đi tới phía trước đầu thứ tư đường đi Chặt hành lang, hai hàng dài lang, bên cửa đường ó gió n an tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thỉnh thoảng lạnh, phiến này n g g chặt, cây vực cho thổi hồi khu tới một kim rơi làm để i d ù mình. Đường vũ nhấc chân đi tới thứ nhất chỗ ngã ba là thông hướng mặt khác một lối đi làm hắn đi tới thứ hai cái chỗ ngã ba lúc bên này lại là tử lộ cái gì cũng không có tử lộ sao giống như đồ tinh văn nói tới thông đạo bị phong k í n nếu như không có bị phong k í n lời nói đầu này tử lộ liền sẽ nhiều hơn một con đường đạo đường vũ đi vào c h ạ m đến phía dưới vết tường lạnh như băng cũng không phải viễn tượng các loại mà là thực sự vết tường nguyên bản ở đây chẳng khác nào kết nối linh dị thế giới đặc thù thông đạo sao đường vũ nhìn xem đầu này từ lộ khi mắt nếu như từ ở đây thay đổi vị trí đi qua chắc chắn liền sẽ tiến vào quỷ dị cửa hàng nhưng mà áo gai lão thi đã bị nuốt muốn đi vào đều không cách nào tiến hắn không có lập tức rời đi mà là tiếp tục suy xét ở đây như thế nào mới có thể để cho con đường này tái hiện đâu đúng thử thử xem ra người đèn lồng đường vũ nhớ tới vừa mới lấy được ra người đèn lồng có thể đem cần môi giới mới có thể liền hiện ra quỷ cho soi sáng ra tới đâu nay quỷ dị cửa hàng đường phố nói không chính xác chính là một cái quỷ chế tạo thành nếu là bắt người ra đèn lồng tới chiếu lời nói nói không chính xác thật có thể soi sáng ra tới quỷ dị cửa hàng đường đi chương 213, r a người đèn lồng thêm quỷ thổi đèn chương 213, r a người đèn lồng thêm quỷ thổi đèn đường vũ nghĩ đến ra người kia đèn lồng lập tức từ trong ba lô lấy ra ngoài ra người đèn lồng vẽ ngoài cùng phổ thông đèn lồng cơ bản không có gì khác biệt hơn nữa còn là có thể xếp cùng nói là có thể gấp còn không bằng nói là như thế nào gấp cũng không sợ nó sẽ hỏng bởi vậy coi như v ò thành một cục đều không cần lo lắng sẽ không có cách nào khôi phục bởi vậy đường vũ cũng là v à thành một cục tiếp đó nhét vào hoàng kim trong túi thuận tiện mang theo chỉ có dạng này c h i ế m cứ không gian vị trí mới không lớn như vậy bằng không trực tiếp đem một cái đèn lồng nhét vào trong ba lô sợ là đều chiếm hết địa phương tại từ hoàng kim trong túi lấy ra sau đó hơi thả ra ra người đèn lồng liền lập tức bắn trở về khôi phục nhanh chóng nguyên trạng phía trên không có nửa điểm nếp g ố p tại ra người đèn lồng bên trong liền có một chi ngọn nến không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo thành phản phất mãi mãi cũng đốt không xong cảm giác đáng tiếc cái này ngọn nến không phải tăng cường bản tránh quỷ tăng nếu là vĩnh viên đốt không hết vậy thì kiếm lợi lớn đường vũ tự d ễ cười nói thật là nếu là như thế đoán chừng cũng không tới phiên ta cầm cái đồ chơi này chính là soi sáng ra cần môi giới mới có thể liền hiện ra quỷ đối với rất nhiều ngự quỷ g i ả tới nói thật sự là có chút g ầ n gà nói không cần vẫn là có chút tác dụng có thể soi sáng ra tới lại như thế nào muốn tấn công còn không phải cần tiếp xúc môi giới có thể đường vũ chỉ thích như vậy hắn không thích địch tối ta sáng cái gì đều không nhìn thấy nếu là cái này ra người đèn lồng có thể đem thông đạo cho soi sáng ra tới vậy hắn thật là c h ọ n đúng trong mơ hồ hắn cũng cảm thấy cái này ra người đèn lồng tuyệt đối không phải xê cấp linh dị tri vật rất nhiều linh dị c h i vật đều bị đánh giá thấp cách dùng đường vũ ánh mắt lấp lóe mặc dù có người nghiên cứu những đồ chơi này nhưng cần hợp lý phối hợp lại sau đó mới có thể phát huy ra hiệu quả kinh người hơn đang suy tư thời điểm đường vũ mắt trái nhắm ngay cái kia ngọn nến liếc mắt nhìn rất nhanh ngọn nến liền bị hắn tử vong hắc viêm c h i đồng cho đốt lên rất nhiều người không muốn lựa chọn ra người đèn lồng cũng là có nguyên nhân đó chính là nhất định phải quỷ hỏa mới có thể nhóm lửa không có quỷ hỏa lời nói đó là không có thể nhóm lửa cái này ngọn nến tại ngự quỷ giả bên trong có thể có bao nhiêu ngự quỷ giả có thể khống chế quỷ hỏa có thể nói là ít càng thêm ít nếu không phải là hắn mắt trái có thể phóng xuất ra quỷ hỏa hắn thật đúng là không nhất định lựa chọn ra người đèn lồng l i ê n quỷ hỏa cũng không có như thế nào nhóm lửa ra người đèn lồng rất nhanh r a người đèn lồng bị nhen lửa sau đó khí tức cấm l ã n h từ đèn lồng bên trong phiêu tán mà ra vốn là còn tính toán sáng tỏ h ẻ m nhỏ lập tức liền bị đêm tối bao phủ để phiến khu vực này cái gì đều không thấy được duy chỉ có còn lại h á c á m đường vũ biết đây là r a người đèn lồng hiệu quả đặc biệt nhuộn đen tất cả khu vực chỉ có dạng này mới có thể đem cần môi giới mới có thể xuất hiện ủy nhuộn đen liền hiện ra loại cảm rất này h ắ nếu giống n là quỷ ảnh có thể khống chế ra người đèn lồng lời nói đường vũ suy nghĩ một chút sau đó chính là không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ nhiều trước mắt vẫn có thể không thể đem quỷ dị cửa hàng cho kéo ra ngoài hắn nhìn chăm chú hướng mặt trước nhìn lại Phát hiện màu đ e đem n lĩnh triển không hàng cho liền hiện ra, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không là lại thai, cho hiệu vực có cửa có cái ra, kỳ gì đ quỷ quả. dị bất ư ợ c sao. đ ư ờ n g vũ đang đợi sau một hồi lâu cuối cùng lựa chọn từ bỏ tại bóp một cái dập lửa diễm sau đó bốn phía hết thể trở về hình dáng ban đầu p h ả n phất chưa từng xảy ra chuyện gì hắn không có lựa chọn từ bỏ mà là đưa tay một phát bắt được đèn lồng bên trong ngọn nến muốn đem cố định ở bên trong ngọn nến đem xuống ai ngờ đại l ự c kéo một cái không nhúc nhích tí nào quả nhiên là nhất thể không có cách nào h à xuống đường vũ lựa chọn từ bỏ mà là lấy ra một chiếc quỷ thổi đèn để cạnh nhau vào ra người đèn lồng bên trong hắn sở dĩ cho rằng r a người đèn lồng tiềm lực không giới hạn trong này chủ yếu là cho rằng đèn hiệu quả nhiều như vậy nói không chính xác có thể dung nhập ra người đèn lồng bên trong mặc dù không phải nhất thể đồ vật nhưng bên ngoài tầng này đèn lồng nói không chính xác liền có thể soi sáng ra không giống nhau hiệu quả tới đâu nếu như hắn nghĩ sai cùng lắm thì lấy về đ ổ i là được rồi r a người đèn lồng thêm quỷ thổi đèn quỷ dị cửa hàng rất có thể chính là lấy quỷ chế tạo khu vực dưới loại tình huống này dùng quỷ thổi đèn phối hợp có thể đem môi giới quỷ liền hiện ra ra người đèn lồng nói không chính xác là có thể đem quỷ dị cửa hàng trò kéo ra quỷ thổi đèn tại d quỷ dị cửa hàng nhất định cùng quỷ có liên quan hơn nữa sẽ ở mỗi tháng số một ư ơ i tại đầu này đường đi xuất hiện nay l i ề n có loại di động cửa hàng cảm giác càng l à biết di động đồ vật liền có loại quỷ chế tạo thành cho dù không phải dùng quỷ chế tạo thành nhưng quỷ dị bên trong cửa hàng l ã o bản nói không chính xác chính là quỷ dưới loại tình huống này đơn thuần quỷ thổi đèn là không thể nào hấp dẫn linh dị thế giới quỷ đi ra bằng không ai cũng không dám điểm quỷ thổi đèn vốn là đều không quỷ bị quỷ thổi đèn từ linh dị thế giới hấp dẫn ra đến còn cao minh đường vũ phối hợp ra người đèn lồng rất nhiều cần môi giới mới có thể xuất hiện quỷ tự thân liền có chút ở vào linh dị thế giới y tứ vì thế cả hai phối hợp lại vậy thì có có thể đem nó hấp dẫn đi ra mở cửa đây chỉ là hắn suy đoán to gan rất nhiều thứ cần thả ra đầu góc suy nghĩ không cần hạn định tại quy tắc bên trong liền có khả năng xuất hiện kỳ hiệu bây giờ hắn thân ở thượng kinh thành phố bên này quỷ đều bị giam giữ chỉ cần phương viên năm km trong vòng cũng không có quỷ lời nói quỷ thổi đèn như thế nào điểm cũng sẽ không có quỷ đến gần cái này cũng là vì cái gì hắn dám điểm quỷ thổi đèn nguyên nhân rất nhanh hắn liền đốt lên quỷ thổi đèn một cố vẻ lạnh lùng nhanh chóng bao phủ lại đường vũ để thân thể của hắn bốn phía đều trở nên đen như mực vô cùng cái này cùng r a người đèn lồng soi sáng ra tới quang không giống nhau giới hạn tại đường vũ cơ thể b ố n phía giống như là để hắn trở thành trong đêm t ố i lấp lánh nhất tinh đồng dạng kỳ thực chính là trở thành quỷ bia sống lúc này r a người đèn lồng đem quỷ thổi đèn hòa diễm nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán để nguyên bản là đủ âm lạnh khu vực lập tức trở nên càng thêm băng lạnh giống như ngã vào hầm băng đường vũ không hoài nghi chút nào r a người đèn lồng tựa hồ đem quỷ thổi đèn hiệu quả cho tăng cường có loại từ năm km pha vi tăng lên tới một mươi km pha vi bất quá không quan trọng một mươi km cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng hắn vẫn là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt khu vực có thể thành hay không thì nhìn một lần này rất nhanh tại quỷ thổi đèn phối hợp ra người đèn lồng phía dưới trước mắt tử lộ đột nhiên nhanh chóng mục nát đứng lên trong trước mắt vách tường trở nên xa hóa đồng thời kèm theo một hồi âm phong thổi qua đều tiêu tan cuối cùng lộ ra ở trước mắt nhưng là một đầu con đường hoàn toàn mới quỷ dị cửa hàng không có ai nhưng cửa hàng mở lấy đại môn thậm chí còn có quầy hàng đặt tại bên ngoài bày ra lấy một kiện lại một kiện quỷ dị hàng hóa chương hai trăm m ư ơ i bốn đi vào quỷ đường phố chương hai trăm m ư ơ i bốn đi vào quỷ đường phố thành công đường vũ nhìn xem trước mắt quỷ dị cửa hàng xuất hiện trong lòng lập tức vui mừng quả nhiên liền cùng hắn thiết tưởng như thế thật sự đem quỷ dị cửa hàng hấp dẫn đến đây chợt hắn diệt đi quỷ thổi đèn rất nhanh cảnh tượng trước mắt khôi phục nhanh chóng thành một đầu t ự lộ cùng phía trước không có gì khác nhau phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đợi hắn lần nữa nhóm lửa quỷ thổi đèn sau đó quỷ dị cửa hàng xuất hiện lần nữa xem ra lựa chọn ra người đèn lồng thật là chọn đúng đường vũ trong đầu có đủ loại khác biệt ý nghĩ nói không chính xác về sau có thể mượn nhờ ra người đèn lồng đem mặt khắc linh dị thế giới cho soi sáng ra tới đồng thời có thể thành công đi vào cứ như vậy, liền không cần mượn nhờ cái gì linh dị xe buýt hay là áo gai lạo thi loại này thế vào đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi không biết tình huống còn không biết hắn không biết sau khi đi vào có thể hay không hấp dẫn đến cái gì quỷ tới nói thế nào này quỷ dị cửa hàng bản chất chính là tại linh dị thế giới chợt hắn xách theo đèn lồng đi vào bên trong đi dễ dàng liền bước vào quỷ dị trong cửa hàng tại bước vào đầu này đường đi lúc hắn lập tức cảm thấy bốn phía có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm có thể nói là ba trăm sáu mươi năm không g ó c chết đánh g i hắn phản p h t muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì cuối cùng là nhóm lựa ra người đèn lồng mới có thể như thế vẫn là đi vào liền sẽ có loại cảm giác này đường vũ cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm nếu như là nhóm lửa ra người đèn lồng lời nói vậy thì cần đi nhanh một chút bằng không hấp dẫn khác quỷ tới vậy hắn có thể gặp phiền thoái loại này phương thức đặc thù mở ra quỷ dị cửa hàng không thể nghi ngờ tương đương cậy mở đối phương khóa vào tới nói không chính xác sẽ có ngoài ý m u ố n chặn đi n h a n h tới một đường quan sát phụ cận cửa hàng rất nhanh hắn nhìn thấy rất quen thuộc đồ vật thiệp quan tài quan tài càng là có bốn loại màu sắc phân biệt là màu đỏ màu đen kim sắc cùng gỗ thô sắc trong đó hắn gặp qua càng nhiều vẫn là màu đen quan tài màu đen đại biểu cho hung hiểm căn bản là chết oan chết u ổ n g mới có thể dùng được màu đen quan tài có thể hết lần này tới lần khác hắn nhìn thấy cũng là màu đen quan tài thật sự chính là hung hiểm vô cùng đến nội ba loại khác màu sắc đường vũ hoàn toàn chưa từng gặp qua tại đen như mực tiệm quan tài bên trong đường vũ trong mơ hồ nhìn thấy bên trong có hư ảnh ở bên trong phiêu động giống như là quỷ ảnh tựa như bất quá hắn đối với cái này không có hứng thú gì mà là tiếp tục đi lên phía trước đi theo nhìn thấy một cái tiệm bán thuốc tiệm bán thuốc bên trong cũng không có người nào nhưng có một bao bao dùng đỏ trắng xen nhau bọc giấy bọc lấy dược liệu bên trong cũng không người bốc tựa hồ không cần đến hỏi mua dược liệu gì cầm liền xong việc hoặc cũng chỉ bán một loại thuốc bán thuốc đường vũ cao mày đi tới tiệm thuốc cầm lấy trong đó một bao dược liệu lập tức ngửi được một cố đặc thù mùi thơm thổi qua tới không biết hình dung như thế nào cũng cảm giác được rất ta tưởng một bao hai viên tiền lấy đi lúc này một đạo thanh â m mở mị hư vô từ trong hiệu thuốc chuyển tới để đường vũ đ ỗ n g nhiên hướng bên trong nhìn lại hắn phát hiện bên trong trống rỗng vẫn là không có nửa cái bóng người ở bên trong đừng nói là bóng người ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có hai viên tiền một bao đường vũ lấy làm kinh hãi hắn còn tưởng rằng nhiều nhất một trọt tiền không nghĩ tới cần hai trò n tiền mặc dù hắn tải đại khí thô tăng thêm lý h i ể u lệ ra ra bên kia khoảng chừng bảy trò n tiền nhưng không thể không nói cũng quá đắt một bao thuốc mà thôi cũng không phải cái gì linh dị chi vật đây chẳng lẽ là áp chế quỷ hồi phục thuốc đường vũ nghĩ đến một cái khả năng có thể bán đắt như vậy nói không thể áp chế thể nội quỷ hồi phục linh dược cái kêu b ă n g cái giá tiền này cũng tặng được đây chỉ là một phỏng đoán giải thích cái gì cũng không có cũng không biết ăn có thể hay không tại chỗ qua đời hắn không có lấy đi mà là thả xuống tiếp tục nhìn về phía trước lại tiếp tục đi lên phía trước lại là một cửa tiệm khắc phô linh dị chi vật rất nhiều linh dị chi vật đặt tại phía ngoài trong gian hàng bao quát trong phòng đều có không thiếu kiện linh dị chi vật ở đây chắc chắn là lý hiểu lệ ra ra phía trước ở đây mua qua đồ vật quầy hàng a đường vũ hai mắt tỏa sáng nhiều như vậy kiện linh dị chi vật đủ loại hình dạng đều có đủ loại chỉ là vài thứ căn bản suy nghĩ không thấu có hiệu quả gì phía trước tại tổng bộ nhiều như vậy linh dị chi vật đó cũng là xây dựng ở không thiếu ngự quỷ giả không ngừng đ ế m thử đi ra ngoài kết quả ở đây nhưng lại có nhiều đến trăm cái linh dị chi vật một kiện cũng không nhận ra nói không chính xác sau khi mua về là một kiện tương đối cực đoan linh dị chi vật đều nói không cho phép hắn có thể tiếp nhận linh dị chi vật khuyết điểm đó chính là thiếu cánh tay thiếu chân các loại hay là bị quỷ truy sát loại kia kinh khủng nhất vẫn là hắn phải chết n g u y ê n rủa đây tuyệt đối là muốn chết bất quá cái đồ chơi này là có thể nghiên cứu ra được vừa ý thứ nào tìm sở long giúp vội vàng nghiên cứu là được khó trách sẽ có người khiêng túi bao tải muốn đem cái gì cũng mang đi nhiều như vậy linh dị chi vật ai không tâm động nhìn xem trước mắt linh dị chi vật nói không chính xác một thứ gì đó hiệu quả liền vô cùng kinh người tác dụng phụ còn rất nhỏ đến lúc đó mang tới đề thăng tuyệt đối là bay vọt về chất không có diệp da đồ vật đường vũ quét mắt diệp da đồ vật cũng là phổ biến dùng gỗ lim chế tạo thành trước mắt những thứ này linh dị chi vật ngược lại là không có gỗ lim chế tạo thành đồ vật cái này xem đường vũ cầm lấy một kiện thấy thuận mắt đồ vật tiểu thiết truy cái này tiểu thiết truy làm được vô cùng tinh xảo phía trên điêu khắp một con rắn cuộn tại phía trên sinh động như thật phản phất tại đối với chính mình thổ tín t á m viên tiền một kiện trong cửa hàng lại là bay tới một câu nói âm thanh cùng tiệm thuốc hoàn toàn khác biệt t á m viên tiền đường vũ ngây mẩn cả người cảm tình toàn bộ tài sản cũng mua không nổi cái này bố nhỏ hắn toàn bộ cộng lại cũng chính là bảy viên tiền nơi nào đủ tám viên tiền tại không biết hiệu quả phía trước hắn cũng sẽ không tùy tiện luật mua đang thả phía d ư ớ i sau đó hắn một lần nữa cầm lấy một kiện quần áo màu đen để hắn nhớ tới treo trên cậy áo quần áo đen có vẻ như không có gì khác biệt mười viên tiền một kiện khá lắm đường vũ cảm thấy lần sau nếu là gặp phải cái kia treo giá áo quỷ phải nghị trăm phương ngàn kế cho lột xuống một kiện mới được đây chính là ước chừng mười tròn tiền đồ vật tuyệt đối là đồ tốt giam giữ quỷ dây chuyển đều giá trị ba viên mười viên được bao nhiều người tiên hợp lấy một kiện ta đều mua không nổi đường vũ phía trước còn tưởng rằng tài đại khí thô ai ngờ coi trọng cũng mua không nổi chất hắn lại cầm lấy một cái tiểu linh đang liền cùng treo ở mèo hoặc cầu trên cổ loại kia tiểu linh đang lại hoặc là theo gió linh một dạng năm viên tiền trong cửa hàng lại trở về đáp cuối cùng mua được một kiện đồ vật mặc dù mua được nhưng cũng cần trả giá hơn phân nửa tài sản nhưng lại tại hắn muốn tiếp tục xem lúc đột nhiên cảm giác được sau lưng âm phong t ừ n g trận có loại bị để mắt tới cảm giác hắn mắt trái k h á động rất nhanh mắt trái liền từ phía sau đầu sông ra nhìn thấy một màn để hắn lập tức toàn thân đều nổi ra gà h ủ dị cửa hàng con đường bên ngoài tựa hồ có hơn m ộ ư ơ i đạo bóng đen hướng về bên này gần lại gần mặc dù thấy không rõ lắm nhưng chắc chắn là quỷ quả nhiên ra người đèn lồng là có thể để cho hắn tiến vào trong quỷ dị cửa hàng nhưng cũng đem một vài quỷ hấp dẫn đến đây chương 215, đặc thù linh đăng chương 215, đặc thù linh đăng phía trước đường vũ đoán không tệ bình thường tiến vào quỷ dị cửa hàng đường đi chắc chắn là không có vấn đề gì có thể điểm quỷ thổi đèn ra người đèn lồng đi vào vậy thì không nhất định nếu như bên này rất nguy hiểm lời nói đồ tinh văn nhất định sẽ đối với hắn nói dưới tình huống bình thường quỷ dị cửa hàng xuất hiện tại cổ hà đường phố cũng sẽ không tính cả linh dị thế giới hắc cám cùng nhau mang tới bây giờ chính là thật tại linh dị thế giới ven đường trong cửa hàng mua sắm có thể giống nhau sao quả nhiên phía trước bị để mắt tới cảm giác cũng không phải giả đường vũ hít sâu một hơi cảm thấy có một cỗ cảm giác nguy cơ n ê n h con mà đến nếu là hắn bây giờ không đi lời nói sợ là sẽ phải đem hắn cho vây quanh ở trong đó vốn định thổi tắt đi đèn nhưng hắn sợ bị kẹt ở bên này trên ý nghĩa là không giống nhau phía trước nếm thử qua thổi tắt đi liền trở về hình dáng ban đầu nhưng hắn là ở bên trong nếu là thổi tắt hoặc là bị vây ở linh dị thế giới hoặc là liền tiến vào đến cổ hà đường phố trong phòng giả thiết thổi tắt sau đó chờ tại linh dị thế giới bên trong đến lúc đó gọi thêm đốt có thể hay không trở về hắn thật sự không dám hứa c h ắ c không có ví dụ đặt tại trước mắt hắn căn bản không dám làm loạn hắn cũng sẽ không chịu hắn linh dị xe biết tới đây chính là không có đường lui phát Phía hiện quỷ vực không có cách trước nào dùng. còn quỷ vực có không phải là cái k i a quỷ khắc bia đều bị hấp dẫn đến đây a đường vũ trong lòng c h ầ m xuống nếu như là cái k i a quỷ khắc bia lời nói vậy hắn chẳng khác nào tiến vào tử vong trong danh sách dù sao chỉ cần đi vào đối phương quỷ vượt bên trong chẳng khác nào bên trong đối phương giết người quy luật tiếp đó quỷ khắc bia liền bắt đầu khắc bia rút lui trước thì tốt hơn đường vũ không quan tâm cái gì tình huống nhanh chóng nhóm lửa một chi tăng cường bản tránh quỷ đăng có thể mới vừa vặn nhóm lửa lại lập tức tiêu diệt liền cùng phía trước tại căn nhà đổ nát t ự như căn bản đốt không nổi cái này đều không được đường vũ sắc mặt lạnh lẽo cái này muốn không phát hiện chút tổn hao nào chạy trốn sợ là không thể nào nhưng lại tại hắn chuẩn bị cứng rắn một đất lúc linh dị chi vật cửa hàng lao bản âm thanh lại bay tới đạo mua một kiện đồ vật à ta thay ngươi đổi đi những tên kia một giây sau đường vũ đều không mang theo nửa điểm do dự liền cầm lấy cái kia tiểu linh đang đồng thời lấy ra năm viên tiền hướng mặt trước vừa để xuống thả ra ngoài năm viên tiền trực tiếp biến mất ở trong gian hàng đi theo trong cửa hàng chuyển đến thanh âm lạnh như băng lan vẹn vẹn một cái l a n chữ bao vây bóng đen nhanh chóng tan đi trở về toàn bộ đường đi lại khôi phục bộ dáng trước đây nhẹ nhàng như vậy liền đi đường vũ cũng hoài nghi có phải hay không linh dị chi vật cửa hàng lao bản mời tới tay chân đường vũ nhận lấy linh đăng bốn phía nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt cũng đã biến mất ít nhất trước mắt là như thế này bất quá hắn tin tưởng tiếp tục đợi ở chỗ này chắc chắn lại sẽ hấp dẫn tới tên lão bản này chỉ là tạm thời giúp đổi đi muốn lại đổi đi cái kêu đoán chừng còn phải mua một kiện linh dị chi vật mới được không gian không thương hắn cũng không cho rằng cửa hàng này lão bản thời thời khắc khắc đều biết giúp mình phía trước còn có cửa hàng đường vũ dương mắt nhìn lại phát hiện phía trước còn có đại khái hai ba cửa tiệm như thế mặc dù khoảng cách cũng không xa nhưng thật sự là có đen ít nhất phải tới gần mới có thể trông thấy tính toán đi trước nếu là còn tới liền thiện thoái đường vũ bây giờ tiền vốn cũng không đủ chủ yếu vẫn là lo lắng cái kia có quỷ vượt quỷ nếu là cái kia quỷ khắc bia liền thật muốn mạng t r ậ t hắn x á c h theo ra người đèn lồng nhanh chóng hướng về đường cũ trở về tại trải qua cái kia dược tại phố lúc đ ỗ n g nhiên bên trong bay tới một câu nói tới một phần a một viên tiền bán giảm giá khá lắm mới n h i ễ một vòng trở về bên này liền giảm giá đường vũ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn ném ra một viên tiền mua một phần những thứ kia chắc chắn sẽ không kém mua một phần dự bị cũng không tệ tại mua một phần dược liệu sau đó hắn bay đầu lui về phía sau mắt nhìn quả nhiên bị đuổi tản ra hắc cám rất nhanh lại dần dần hướng về bên này l à n tràn mà đến căn bản không có bảo trì quá lâu thời gian nhiều nhất chính là đầy đủ hắn rút lui mà thôi căn bản không đủ hắn đi lên phía trước lại trở về trở về đến lúc đóán đ o chừng lại muốn tiêu phí mới có thể bình an vô sự trở về trở về đến bên này lúc đường vũ lập tức liền tắt mất quỷ thổi đèn rất nhanh trước mắt con đường một lần nữa bị bổ khuyết trở về trong trước mắt nguyên bản một con đường một lần nữa biến thành bình thường từ lộ phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tựa như trở về đường vũ thở dài một hơi hắn cảm thấy không có linh dị cửa hàng lao bản hỗ trợ trốn chắc chắn là có thể trốn về đến sợ là phải đánh đổi khá nhiều mới được chỉ là vì lý do ẩu thỏa hắn không có lựa chọn làm như vậy huống hồ hắn cảm thấy linh đăng cũng không tệ lắm ít nhất mang đến cho hắn một cảm giác không tệ hiệu quả hẳn sẽ không q u á kèm a cái này tốt xấu thế nhưng là hoa năm tròn tiền khoản tiền lớn mua được nói thế nào cũng so cái kia vòng tay tốt hơn một đoạn a vẫn là dị loại hảo có thể đính trụ không thiếu quỷ công kích chỉ cần đừng bị biến mất ý thức liền không sợ chết đi đường vũ đều có chút hâm mộ lên hồng lực hắn muốn làm đến một bước kia trên thân phải cần không thiếu quỷ mới được bằng không muốn triệt tiêu mất linh dị công kích độ khó vẫn tương đối lớn tại thu hồi ra người đèn lồng sau đó hắn phát hiện phía ngoài khu vực đã t ố i xuống xem ra đã đến buổi tối hắn mắt liếc ở đây ngược lại về sau còn có thể lại đến căn bản không cần lo lắng đóng cửa vấn đề cái này lại nhiều một cái đặc thù môn đạo đường vũ đột nhiên cảm giác được có thể sử dụng cái này tới làm làm ăn t h như người nào muốn đi vào vậy thì phải lấy tiền số tiền này chắc chắn không phải bên ngoài lưu thông tiền hắn bây giờ đã không thiếu tiền muốn đi vào nhất định phải, phải cho đặc thù tiền giấy trước mắt cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi hắn cũng không có nhiều như vậy rảnh rỗi chương hai trăm m ư ơ i sáu đ ồ quỷ bang đ bậc x chương hai trăm m ư ơ i sáu đ ồ quỷ bang đột k í c h khi hắn chuẩn bị trở về tổng bộ để sợ long nghiên cứu cái c h u n g này đến tột cùng có hiệu quả gì lúc thân ảnh của hắn đột nhiên liền tại chỗ biến mất mới vừa vặn biến mất trong nháy mắt một cái hoàng kim đạn mệnh chung hắn chỗ khu vực cho ngạnh xinh xinh đánh xuyên qua một cái sâu động ậ m đ biến mất không tốt là quỷ vực ghé vào trên mái hiên ngự quỷ giả biến sắc thể nội quỷ sức mạnh nhanh chóng thả ra chuẩn bị muốn chạy trốn lúc một thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn một cái nắm cổ của hắn đồng thời trên người hắn trong n g á y mắt bị một đầu quỷ thủ quấn quanh bên ngoài mặt ngoài thân thể càng làm mọc ra từng cái con mắt trong n g á y mắt trong cơ thể hắn quỷ bị triệt để áp chế để hắn biến thành một người bình thường giống như tiện tay liền có thể bóc chết lòng can đảm vẫn rất mập dám ra tay với ta đường vũ lạnh lùng nhìn xem thanh niên trước mắt tại thanh niên cầm trong tay là một thanh súng ngắm mặc dù không phải hoàng kim chế tạo thành nhưng sử dụng đạn lại là hoàng kim cấu tạo nếu là hắn mới vừa rồi bị một phát súng mạnh trúng chết chắc chắn sẽ không chết chính là có một chút như vậy đau mà thôi chỉ dựa vào điểm ấy hoàng kim là không thể nào hạn chế lại trong cơ thể hắn quỷ chỉ là ra hỏa chuyện gì xảy ra lại dám đánh lén chính mình đường vũ nắm vút cổ của đối phương nhấc lên nếu là hiện tại hắn đại lực bóp lời nói tuyệt đối có thể đem đối phương bóp chết đối phương quỷ đều bị hoàn toàn hạn chế đã không có linh dị sức mạnh duy trì tính mạng của hắn nhất định có thể bóp chết không có quỷ duy trì thân thể cái kia liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau ta xem một chút ta nhớ được hẳn là không t r e o chọc qua người đi đường vũ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt ngự quỷ giả vô cùng lạ mặt tại trí nhớ kinh người của hắn lực phía dưới hắn tuyệt đối chưa thấy qua người này còn tốt hắn tốc độ phản ứng nhanh lên bình thường lại một mực phóng thích quỷ vực bao trùm chung quanh hai em ở bên trong phạm vi loại này phạm vi vừa có thể đề phòng tình huống chung quanh lại không đến mức huyết trương quá lớn bị khắc ngự quỷ giả cảm ứng được vì thế đạn kia vừa mới xuyên thấu quỷ vực trong nháy mắt hắn liền đã cảm giác được không đúng mặc dù cảm giác không đến là cái gì xuyên thấu đi vào nhưng phương thức tốt nhất chính là chạy trốn muốn giết liền giết đối phương bộ mặt đọ lên bao lâu không có loại nhân loại này cảm giác thể nội quỷ không có bị áp chế tình huống phía dưới liền xem như nhảy xuống nước chờ mấy giờ cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề bây giờ liền nắm như vậy một lát liền để hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông loại này trước mắt giống như là làm trở về người bình thường tựa như có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải chân chính người bình thường dù sao quỷ là không có cách nào dễ dàng từ hắn trong thân thể lôi kéo đi ra ngoài dù là có thể tùy ý lôi kéo một khi bị lôi kéo ra một cái quỷ cái kia liền sẽ mất đi cân bằng dẫn đến khôi phục vẫn rất có c ố t khí đường vũ cười lạnh nói cũng là bị quỷ khống chế sau đó từ từ cũng không có tình cảm của nhân loại c h ợ hắn đem ngự quỷ giả hướng về trên mặt đất ném một cái trọng trọng từ trên mái hiên rơi đập xuống ba tạ một tiếng trọng đập phía dưới rõ ràng là ngã g â y xương đầu a a tiếng y ê u thảm thiết từ phía dưới chuyển đến tại cái này dần dần biến thành đen cổ hà đường phố tràn ngập càng âm trầm bầu không khí nơi xa một chút đang tiến hành dã ngoại chiến đấu nam nữ nam tại chỗ bị dọa đến suy sụp đều là bị dọa đến sách quần chạy trốn không dám tiếp tục ở nơi này chờ lâu đường vũ từ trên mái hiên nhảy đi xuống hắn cũng không lo lắng đối phương bị ngã chết như thế điểm độ cao là không thể nào ngã chết người ngược lại chỉ cần đối phương có một hơi thở hơi phóng thích điểm linh dị sức mạnh rất nhanh liền khôi phục lại căn bản không cần lo lắng sẽ chết đường vũ tại hạ tới sau đó lấy điện thoại di động ra nhắm ngay gương mặt kia chụp một tấm hình rất nhanh đối phương tin tức liền lộ ra ở trước mắt trương thiên sao khống chế một cái quỷ ngự quỷ giả xem ra thông tin cũ ngươi còn khống chế hai cái quỷ đường vũ thông qua điện thoại chụp ảnh liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương tin tức cho điều đ ộ n g ra cơ bản không có độ khó gì linh dị tổ chức không dám nói thu thập xong tất cả mọi người tin tức ít nhất chín thành chín trở lên người đều bị thu thập hoàn tất chỉ là tin tức bên trên cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn tỉ như trương thiên khống chế hai cái quỷ tin tức liền không có đổi mới trừ cái đó ra có vẻ như cũng không có ghi chép trương thiên có cái gì đặc thù tin tức rõ ràng sau này theo dõi cắt đứt người đều chạy tới bên này tự nhiên điều tra không ra ngoài trương thiên nghe được đường vũ đọc lên tên của mình chịu đựng đau đớn không nói một lời đã làm tốt bị g i ế t chuẩn bị bất quá nội tâm lại là vô cùng tệ hại hắn không nghĩ tới đường vũ sẽ mạnh như vậy nói ngươi tại sao muốn đánh lén ta đường vũ cất điện thoại di động tin tức là không thể nào thu thập được chỉ có thể túi đầu nhìn xem hắn dò hỏi ta nói muốn g i ế t cứ g i ế t trương thiên cắn chặt hàm răng thà chết chứ không chịu khuất phục rất có cơ khí đường vũ không lưng ở trên người hắn lục lọi sẽ phát hiện trên người hắn cũng chỉ có một túi tiền cùng một đài điện thoại tại giải khóa điện thoại sau đó phát hiện bên trong không có bất kỳ cái gì đã gọi hoặc đã kết nối điện thoại toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ xem ra còn vô cùng chuyên nghiệp đề phòng bị bắt sống lúc bị tìm ra tin tức gì vẫn rất chuyên nghiệp đây là huấn luyện qua có thể như vậy có tổ chức có kỷ luật tính chất tám chín phần m ộ ư ơ i là có một cái không nhỏ tổ chức hơn nữa còn không thấy được ánh sáng không cần phải giả bộ đâu các ngôi ư đồ quỷ bang thật đúng là vô khổng bất nhập à, còn để mắt tới quỷ dị cửa hàng đường vũ nhìn chằm chằm trương thiên lạnh tiếng nói trương thiên biến sắc trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc nhưng đạo mắt trôi qua khôi phục băng lãnh biểu lộ không nói một lời mặc dù chỉ là trong n a y mắt nhưng đường vũ đã bắt được hắn biểu lộ biến hóa quả nhiên ra hỏa này là đồ quỷ bang cho đến trước mắt liền đồ quỷ bang tương đối làm ầm ĩ những tổ chức khác coi như tương đối trung thực cũng sẽ không làm ra quá mức sự tình không bài trừ bọn hắn bí mật làm loạn nhưng trước mắt là hắn biết đồ quỷ b a n g trên nhảy dưới tránh vì thế hơi thử một lần ai ngờ thật sự cho thử ra tới cái này trương tiên tới bên này tám chín phần m ộ ư ơ i là muốn điều tra quỷ dị cửa hàng có thể hay không đi vào và không đến bên này làm cái gì dạ phố nhất là ra tay với hắn thời điểm đường vũ liền đón được hẳn là nhìn thấy chính mình từ bên trong đi ra muốn giết người cướp hàng bất quá vô luận là không phải đồ quỷ bang dám đối với hắn ra tay cái kia đều chết nếu như ngươi thành thật thẳng thắn lời nói nói không chính xác ta còn có thể tha cho ngươi một mạng đường vũ nhìn xuống hắn nói làm ta đứa trẻ ba tuổi sao còn tha ta một mạng trương tiên một mặt n i ệ m ai không có chút nào nhà ý tứ cũng không có phản bác mình không phải là đồ quỷ bang người xem ra ngươi là chẳng sống đường vũ sau lưng bốc lên một đạo hát ảnh tiếp đó một cái liền lẹn vào trương tiên thân thể đem hắn cho khống chế được rất nhanh trương tiên cũng cảm giác được chính mình không bị khống chế đứng lên ngươi muốn làm cái gì trương tiên lạnh, lạnh nói không có gì nhường ư ơ i gọi điện thoại mà thôi đường vũ lạnh nhạt nói gọi điện thoại ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng moi ra bất luận cái gì nội dung tới trương tiên h thà chết chứ không chịu khuất phục nói đường vũ không có trả lời mà là từ trương tiên h trong ví tiền tay lấy ra tiểu điểm môn thẻ phục vụ nhìn thấy tấm thẻ này trương tiên h m ặ t không đổi s ắ c liên loại đồ chơi này ngươi cũng giữ lại đường vũ cầm tấm thẻ này đi lòng vòng như thế nào ngươi cũng cảm thấy hứng thú cùng đi đùa dẫn một chút nhìn ngươi tuổi không lớn lắm đoán chừng chưa từng chơi a trương tiên n g a mai một câu đi cái đồ chơi này lừa gạt một chút những người khác còn tốt gạt ta cũng không dễ dùng đường vũ cười lạnh nói cái đồ chơi này ta đã thấy rất nhiều các ngươi chế tác đồ vật thật sự là quá giả là ta đã thấy tối giả cái nào không phải ấn phải có thể thấy rõ ràng càng là nhô ra một ít bộ vị đặc tả mà các ngươi y n ấn nội dung giả không được tùy tiện tìm tấm lưới đồ liền để lên bình thường khách nhân căn bản trứng mắt theo ta nhìn phía trên điện thoại chính là ngươi đồng bạn điện thoại đường vũ suy luận một phen trương thiên theo cũng là không nói một lời trên mặt vẫn là mang theo cười lạnh tựa hồ đường vũ đón sai đúng dựa theo điện thoại này tới gọi chắc chắn là sai lầm mặc dù cố hết sức che giấu nhưng che giấu phương diện cũng quá kém một chút phản trinh sát năng lực thật sự là kém đến thực h ạ n đường vũ lắc đầu nói thì như cái số này nhìn rất bình thường hết lần này tới lần khác liền không bình thường khu hào không đúng đằng sau càng là bí mật mang theo may mắn số liền nhau càng là không có khả năng liền xem như thật sự tấm thẻ cũng không khả năng có loại này dây số dựa theo loại phương thức này tới thông tin tám chín phần mười các ngươi có cái trung gian người để các ngươi lẫn nhau liên lạc đồng thời song phương đều không biết bằng không cũng sẽ không giữ lại tấm thẻ này mà là ghi tạp trong đầu dưới loại tình huống này các ngơi song phương tạp cũng Như là tạm thời tạp.、Như、vậy đương ố i p h tạp, chắc chắn cũng là tạm thời tạp, thậm tạp. tạp. tạp ngoại ngoại chắc chắn cũng chí còn canh cũng canh còn làm cái nhiên, Khá nhau. lắm, ngươi người biến liền Đường là là là lý lười làm sao, Quả xử số vũ lật ra hắn điện thoại di động bản cơ dây số lập tức liền bày ra lại đúng phía dưới trên thẻ điện thoại trên cơ bản đều đối ứng bên trên liền một vị không giống nhau khác biệt chính là số đ ô i không giống nhau đ ư ờ n g vũ cười lạnh nói vậy dạng này liền tiết kiệm nhiều việc điện thoại vốn nên như thế này ít tít í t í t ạ i niệm đi ra sau đó trương thiên choáng váng bởi vì đường vũ nhầm đúng c ũ hoặc hoặc trước đây phán đoán đều không phản ứng ở phía sau phỏng đoán lập tức liền có phản ứng hơn nữa càng lúc càng lớn chỉ là vốn cho rằng cần tiêu phí một điểm khí lực tới sắp xếp cái này bị xáo trộn dây số ai ngờ xem xét trương thiên tạm thời dây số lúc lại phát hiện đối phương làm cái số liền nhau nay cũng tốt đỡ tốn thời gian công sức đều không cần hắn chậm rãi để suy đoán thật sự là thuận tiện bên trên nhiều lắm xem ra là bị ta nói chúng đi đường vũ nhìn xem trương thiên biểu tình khiếp sợ một mặt đ ặ m nhiên trương thiên khôi phục biểu tình lạnh nhạt lạnh lùng nói vậy ngươi cứ việc gọi có thể moi ra lời coi như ta thua chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có phủ nhận phủ nhận không có ý nghĩa dãy số cũng là số liền nhau nói không phải ai mà tin xem ra ngươi đã cùng đối phương thông qua lời nói đường vũ hít mắt nhìn về phía trương thiên nếu như không có thông qua lời nói vậy coi như hắn tới gọi đối phương cũng sẽ không hoài nghi trương thiên một mặt trào phúng chương ũ n g k ô n nhận g có phủ đ thiên n đ tám mươi bang chín phần mười chính là vừa thu được không bao lâu tại gọi liên hệ đối phương sau đó chợt thấy có biến mới không có lập tức xử lý sạch tấm thẻ này nhìn thấy có biến vậy hiển nhiên chính là nhìn thấy hắn từ quỷ dị trong cửa hàng đi ra tại đi vào quỷ dị trước cửa hàng hắn liền dùng quỷ vực bao trùm phụ cận một phiến khu vực căn bản là không có ai chờ tại phụ cận vừa mới từ bên trong đi ra liền bị đánh lén trương tiên h chắc chắn chính là vừa mới đến không bao lâu ở bên kia chú đóng xem ra các ngươi người trung gian hẳn là còn chưa đi xa đường vũ ý thức được nếu là vừa mới bàn giao điện thoại không bao lâu như vậy rất có thể người trung gian không có đi q u á xa có quỷ vực ngự quỷ giả cũng không nhiều cho dù có quỷ vực cũng không khả năng giống hắn như vậy một mực vận dụng quỷ vực gấp rút lên đường đó là quá xa xỉ sự tỉnh đường vũ tạm thời không để ý tới triều tiên h cũng không vận dụng vị vực mà là vận dụng màn ảnh quỷ màn ảnh quỷ bao trùm đường k í n h cao tới năm km phạm vi trong khoảng thời gian ngắn coi như chạy bộ cũng sẽ không chạy ra cái phạm vi này đang thi triển phía dưới rất nhanh liền bị đường vũ khóa chặt lại hai km có hơn một đài điện thoại cái kia một đài điện thoại vô cùng quỷ dị không phải xuất hiện ở trên đại lộ mà là xuất hiện tại trên nóc nhà rõ ràng đối phương vì tránh né bị giám sát nhìn thấy liền ưu tiên thông qua nóc nhà rời đi vừa vận tải năng lực của hắn phía dưới thì càng thêm dễ dàng bạo lộ ra đỡ tốn thời gian công sức mục tiêu lập tức liền bị tập trung đều không cần tốn thêm khí lực đi tìm người bình thường là không thể nào bỏ nóc nhà cùng lúc đó đồ quỷ ba người trung gian bước nhanh tại trên nóc nhà đi tới đồng thời cẩn thận quan sát tình huống chung quanh tránh cho bị phát hiện gần nhất thượng kinh thành phố quá nghiêm khắc bốn phía cũng là linh dị tổ chức người thực sự là quá phiền thoái mã vũ cẩn thận quan sát tình huống chung quanh tránh cho bị phát hiện nhưng lại tại hắn chuẩn bị hành động lúc đột nhiên một cái quỷ thủ từ miệng hắn trong túi bắn ra ngoài lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ một phát bắt được cổ của hắn đại lực d ừ n lại cái gì mã vũ đều không phản ứng lại chuyện gì xảy ra liền phát hiện trong cơ thể mình một cái quỷ bị áp chế bất quá hắn còn có một cái khắc ủy có thể đem áp chế chính mình quỷ thủ ngăn cản đi cũng không có chờ hắn động thủ một thân ảnh cực tốc thoáng hiện mà đến một cái liền nắm đầu của hắn đồng thời trên thân nhanh chóng mọc đầy con mắt trực tiếp áp chế bị áp chế mã vũ choáng váng đều không phản ứng lại liền đã bị triệt để áp chế một điểm sức chống cự cũng không có bắt lại ngươi tới một chuyến a đường vũ cũng không để ý phải t r ă n g bắt l ầ m người ngược lại trước mắt liền hắn có chút vấn đề một cái kéo l â hắn hướng về trương tiên chỗ khu vực chạy tới thế nhưng một bước lĩnh vực không thể dẫn người không liền không cần chạy không tốn bao nhiều thời gian đường vũ đem bị áp chế mã vũ hướng về trên mặt đất ném một cái hai người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau ở giữa nhìn thấy trong mắt đối phương trần kinh có loại thật là đúng dịp ngươi cũng bị bắt so với cái này bọn hắn càng thêm khiếp sợ vẫn là bị đường vũ cho hạn chế tốt xấu bọn họ đều là cấp hai ngự quỷ giả lại là đều bị đường vũ hạn chế chẳng lẽ đường vũ thể nội quỷ rất nhiều sao đường vũ quỷ không tính rất nhiều chủ yếu là hắn quỷ tương đối đặc thù mượn rùa áp chế cũng không phải đ ù dỡn đây là không hạn chế vô luận bao nhiêu người chỉ cần bị hắn tử vong hắc viêm chi đồng cho nhìn thấy đều biết mọc ra con mắt mượn rùa không hạn chế áp chế danh、ngạch. tương đương năng lực biến thái nay l i ề n có loại áo gai lao thi loại kia ép buộc quỷ xuống phạm vi tính chất công kích chỉ là hắn phạm vi tương đối nhỏ bằng không hiệu quả càng kinh khủng tốt bây giờ nhìn một chút trên người ngươi có cái gì rất nhanh đường vũ liền từ giữa ở giữa trên thân người vơ vét đến không thiếu đặc thù thẻ cơ bản đều không giống nhau đều chỉ in một tấm xem ra ngươi đây quả thật là người trung gian nếu không phải là trương thiên nói cho ta biết ta đều không biết người tại bên cạnh đường vũ nhìn xem mã vũ mỉm cười cái gì người bán đứng ta mã vũ c ă n tức nhìn trương thiên hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ bị chính mình người bán trương thiên mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ gia hỏa này dám nói dối nhưng không cần chỉ cần hắn phủ nhận là được rồi nhưng tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc lại phát hiện chính mình nói không ra lời theo sát lấy thuộc về mình âm thanh cũng không phải xuất từ ý thức lời nói nói ra kẻ thức thời mới là tuân kiệt ta toàn bộ đều khai ngươi cũng khai à. ngươi cái này xuất sinh đem tin tức tiết lộ ra ngoài đổ quỷ ba người sẽ bỏ qua ngươi mã vũ trên cơ bản là gào thét đi ra ngoài hắn không thể tin được trương thiên sẽ toàn bộ khai hắn nói linh dị tổ chức sẽ bảo trụ chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng ta trương thiên lại là mở miệng nói nhưng hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ dường như đang sợ hãi cái gì nhưng lại bất lực cái này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin mã vũ c a o mày hắn để ta cùng linh dị tổ chức cao tầng nói chuyện bên kia hứa hẹn bảo trụ chúng ta trương tiên tiếp tục nói mã vũ chợt nhớ tới cái gì ánh mắt lạnh lẽo đống nhiên quay đầu nhìn về phía đường vũ âm thanh lạnh lùng nói có phải là ngươi dợ trò quỷ hay không hắn chắc chắn sẽ không nói ra những lời này ta đều không biết ngươi đang nói cái gì đường vũ lạnh nhật nói ta hỏi ngươi chúng ta đổ quỷ bang lý niệm là cái gì mã vũ nhìn về phía trương thiên hỏi nói dép sạch thiên hạ quỷ trương thiên nghĩa chính luôn từ nói ha ha ha quả nhiên là người d ở trò quỷ mã vũ lạnh lùng nói từ bỏ đi chúng ta thì sẽ không thu đ ư ờ n g vũ một mặt lạnh lùng không nghĩ tới vẫn là bị nhìn tấu trương tiên sẽ nói ra những lời này hoàn toàn là bị quỷ ảnh không chế ai ngờ nắm giữ tin tức quá ít bị mã vũ cho nhìn tấu chương hai trăm mười tám quỷ ảnh còn có thể dùng như vậy chương hai trăm mười tám quỷ ảnh còn có thể dùng như vậy quỷ ảnh không thể đánh cắp người trí nhớ nhưng có thể không chế nói chuyện còn có hành động thế nhưng bọn g i a hỏa này miệng rất nghiêm cái gì đều bộ không ra lời tới liền vô cùng gian khổ tỷ như hắn muốn biết đồ quỷ ban tổng bộ ở đâu hay là một chút kế hoạch tỉ như bọn hắn đến bên này làm cái gì nhưng bây giờ gì cũng không hỏi đi ra liền đã bị nhìn tấu h từ đó có thể biết đồ quỷ bang bên này trên cơ bản là t ự t r u n g đoán chừng cho bọn hắn hung hăng tẩy não để bọn hắn biết đồ quỷ bang mới là tương lai bọn hắn hành động cũng là vì thiên hạ thái bình các loại duy chỉ có có tín nhiệm bọn gia hỏa này mới không sợ chết cảm thấy chết đó cũng là vì đồ quỷ bang góp một viên lệch đồ quỷ bang có chút khó giải quyết ta đường vũ từ ngắn ngủ n trong lúc nói chuyện với nhau liền biết ly dán bọn gia hỏa này là rất không có khả năng nếu như dễ dàng như vậy ly dán lời nói c ũ n g không khả năng sẽ đối với linh dị tổ chức đối nghịch dân gian nhiều như vậy tổ chức trên cơ bản cũng sẽ không cùng linh dị tổ chức đối nghịch đồ quỷ bang dám làm như thế vậy dĩ nhiên không sợ uy hiếp cùng tử vong như thế nào nói không ra lời mã vũ sắc mặt lạnh như băng nói bị nhìn tấu cũng không biết nói sao đường vũ phủi bọn hắn một mắt tiếp đó khống chế quỷ thủ đem trương thiên bóc chết đồng thời lấy ra hoàng kim bọc đ ự n g xác đem thi thể cho bộ đi vào phong ấn bắt đầu động thủ sao muốn giết cứ giết ta tuyệt đối lông mày không n h ữ n một cái xem như người trung gian địa vị tương đối cao tình huống phía dưới quả nhiên càng không sợ chết gấp cái gì r ấ tại gọi thông điện thoại sau đó đường vũ đem điện thoại một cái kín đáo đưa cho mã vũ đi theo mã vũ bên này cầm qua điện thoại bên kia rất nhanh liền chuyển đến tiếng đối thoại có việc đối diện âm thanh chấm thấp cái gì đều không biểu đạt ra ngoài nhưng lại là đang thử thăm dò lấy cái gì t r ậ t mã vũ bên này nói chuyện nói kế hoạch có biến phía trên nhường ngươi cùng trương thiên đổi kế hoạch hành động mã vũ trừng to mắt để hắn nhớ tới phía trước trương thiên cử động xem ra thật sự bị khống chế lại còn có thể để bọn hắn phát sinh cái này chỉ quỷ năng lực đơn giản kinh khủng điểm ấy phía trước đường vũ không có thử nhưng sau một phen suy xét sau đó hắn cảm thấy tất nhiên có thể khống chế người khống chế nói chuyện chắc chắn cũng không có gì vấn đề quả nhiên nói chuyện là không có vấn đề chính là không thể đọc đến ký ức nếu có thể đọc đến ký ức cái kia sao phải phí nhiều như vậy m i ệ n lưới như thế nào đột nhiên biến hóa kế hoạch hành động đối diện kinh ngạc không thôi cái này ta làm sao biết ta chỉ phụ trách chuyển đạt mệnh lệnh mã vũ trầm giọng nói vậy được rồi cái kia trương thiên ở đâu ta đi theo hắn đổi vị trí đối phương để lộ ra tin tức rất quan trọng đó chính là không biết trương thiên ở đâu quả nhiên giống như đường vũ phòng đoán không chỉ chỉ là biết tên liền đối phương là ở đ â u cũng không biết là không hoàn thành nhiệm vụ thì tránh miễn chắc đầu tránh cho bị tận diệt cái này chính ngươi cùng hắn giao lưu a đường vũ khống chế mã vũ cốp điện thoại tiếp đó quỷ ảnh nhanh chóng từ mã vũ trên thân đi ra đồng thời cầm lấy trương thiên điện thoại quả nhiên rất nhanh trương thiên điện thoại thì có một mã số xa lạ đã gọi tới liền cùng đường vũ phía trước suy đoán một dạng hộ trướng n g ư ơ i cái này tiểu nhân h è n hạ một cái quỷ thủ một cái chặn miệng của hắn lại để hắn nói không nên lời nửa câu tới uy ảnh bên này phát ra trương thiên âm thanh cơ hồ là giống nhau như lúc vừa rồi quỷ ảnh tại lẹn vào trương thiên trong thân thể lúc đã đem âm thanh hoàn toàn hiểu rõ đồng thời có thể mô phỏng đi ra phía trên kế hoạch có biến để ta với n g ư ơ i đổi vị trí đối phương trầm giọng nói khẩu hiệu đường vũ khống chế thanh âm nói cái gì ta hỏi người đồ quỷ b a n khẩu hiệu làm cái gì vô duyên vô cớ để cho người ta nói khẩu hiệu nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì đi ta nói có thể a hy sinh bản thân hoàn thành tập thể đường vũ sau khi n g h e xong ánh mắt ngưng lại khá lắm khó trách cái này một số người từng cái như vậy mạnh miệng quả nhiên ngay từ đầu liền bị tẩy não cực kỳ tệ hại cần bản thân kính dâng tinh thần hy sinh dưới loại tình huống này là rất khó kệ mở miệng hỏi ra chút gì rất tốt ta đã biết vậy ngươi bên kia kế hoạch là cái gì đường vũ đánh đòn phủ đầu trước tiên hỏi thăm bên kia là kế hoạch gì bên này là kế hoạch gì hắn chắc chắn là không biết ta bên này kế hoạch chính là tại mười h tối lúc mở ra cổ hà phía trước đập nước để nước vọt xuống đi đối phương giải thích nói cứ như vậy đường vũ khe giật mình đúng vậy cứ như vậy kế hoạch của ngươi là cái gì đối phương dò hỏi đường vũ trầm mặc cái này đúng thật là đủ đơn giản ta tại cổ hà đường phố đầu thứ tư đầu đường chờ ngươi tới sau đó lại nói rõ chi tiết đang nói xong sau đó đường vũ cũng không đợi đối phương trả lời trực tiếp cúp điện thoại chỉ có dạng này đối phương mới sẽ không tiếp tục hỏi nhiều như vậy trực tiếp liền x é tới đường vũ nhìn về phía trên đất mã vũ trầm giọng nói các ngươi mở ra cổ hà đường phố đập nước làm cái gì bị bung ô ra miệng mã vũ sắc mặt khó coi vô luận hắn nói hay không cổ hà đường phố bộ phận kế hoạch đều sẽ bị biết mã vũ không nói một lời liền yên lặng nằm trên mặt đất chờ đợi đường vũ xử q u y ế t chính mình đường vũ thấy hắn đều không phản ứng trực tiếp liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho đồ tinh văn đồ lao ca nếu như cổ hà trên đường phương đập nước bị mở ra sẽ phát sinh sự tình gì gì ngươi muốn mở ra cổ hà đường phố đập nước đồ tinh văn kinh ngạc nói không phải vừa vặn ta bắt được đồ quỷ ba người ép hỏi ra điểm kế hoạch tới bọn hắn giống như mười giờ tối này t r ư n g muốn mở ra cổ hà đường phố đập nước đường vũ trầm giọng nói đồ quỷ ban g khả lắm mặc dù không biết bọn hắn muốn làm cái gì gần đây nước mưa quá nhiều đập nước phía trên chữ nước nhiều lắm một hơi mở ra lời nói tất nhiên sẽ bao phủ cổ hà đường phố đồ tinh văn trầm giọng nói chuyện này từ hồng đội trưởng chủ lực phụ trách ngươi có thể liên hệ hồng đội trưởng kỹ càng nói do phía dưới hảo đường vũ lập tức cút điện thoại bên cạnh đang ngồi mã vũ biến sắc đối thoại của bọn họ mã vũ nghe vô cùng rõ ràng cái này khiến hắn nhìn từ trên xuống dưới đường vũ hắn có vẻ như cũng chưa từng thấy đường vũ linh dị tổ chức lúc nào xuất hiện hung hăng như vậy thiên tài không chỉ có thể lực kinh người có vẻ như cùng đội trưởng cấp bậc quan hệ trả rất không tệ c h ắ t hắn gọi điện thoại cho hồng lực đem tình huống bên này kỹ càng nói rõ sau đó hồng lực trầm giọng nói ta cũng không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì nhưng cổ hà đường phố trước mắt liền một cái quỷ dị điểm đó chính là quỷ dị cửa hàng chẳng lẽ bọn hắn nghĩ bao phủ cổ hà đường phố sau đó đem quỷ dị cửa hàng cho triệu ra tới vừa vặn hôm nay chính là mỗi tháng số mười có vẻ như có một chút như vậy đối ứng đồ quỷ ban g bên kia kế hoạch rất quỷ dị thường xuyên là muốn làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng đều cũng là chỉ cần thành công liền không so đo hy sinh c nghiến nghiến mặc dù đã sớm biết đồ quỷ bang không phải vật gì tốt nhưng nghe hồng lực nói không từ thủ đoạn chỉ cần hoàn thành mục tiêu liền không so đo tất cả mọi người chết sống vẫn là để hắn cảm thấy một trận ác tâm hoàn thành mục tiêu có thể nhưng không để ý tới người khác chết sống vậy thì quá mức nếu như không hào hào quản một chút lời nói như vậy ngày nào tất nhiên sẽ lan đến gần hắn rất nhiều thứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đó cũng là muốn nhìn là chuyện gì loại này hơi gây nên một chút kinh khủng sự kiện linh dị làm sao có thể sẽ không lan đến gần hắn dìm sạch cổ hà đường phố sao đường vũ nhìn xem lộ ra một mặt cười lạnh m á vũ g i a hỏa này đáng tiếc hỏi không ra đồ vật gì tới và không hẳn là có thể biết chút ít cái gì hồng đội trưởng bên này đập nước có hay không n g quỷ giả chân giữ đường vũ dò hỏi không có n g quỷ giả bên này cũng sớm đã trông rỗng toàn bộ người đều rời xa vì thế liền không có ngự quỷ giả trấn g i ữ hồng lực trầm giọng nói ở đây cũng là một chút trừ linh tổ đội mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng nếu là đối mặt ngự quỷ giả vẫn kém hơn không ít người bình thường đối mặt quỷ còn có thể có lẩn tránh tử vong cơ hội đối mặt ngự quỷ giả lời nói vậy thì thật m u ố n quỷ mặc dù không biết bọn hắn muốn làm cái quỷ gì nhưng vẫn là mau để cho người tới đóng giữ đ ậ p nước tránh cổ hà đường phố bị d ì n ngập đường vũ nhìn xem thời gian còn có không ít mặc dù đem người cho gọi qua nhưng không bài trừ còn có những người khắc tại ta đã phái người tới trong vòng nửa canh giờ nhất định đến thông lực đối với cái này cũng cực kỳ nghiêm túc rất rõ ràng hắn ở bên kia đã ra hiệu người đi qua đều không cần đường vũ nói gì nhiều thậm chí cũng không có đi chứng thực quá nhiều liền lập tức sai người đi qua không vì cái gì khác hắn lựa chọn tin tưởng đường vũ đi qua trước đây một trận chiến hắn cảm thấy đường vũ đáng tin cậy có thể vậy các ngươi cũng hâu người tới quỷ dị cửa hàng bên này ta đoán chừng có thể cho các ngươi cung cấp hai cái người sống đến lúc đó như thế nào ép hỏi ra tới thì nhìn chính các ngươi đường vũ mắt liếc m á vũ cái này một số người thật sự là hỏi không ra lời gì tới cũng chỉ có thể nộp lên hảo không có vấn đề đợi lát nữa liền đến h ồ n tại c g ú t điện thoại sau đó đường vũ nhìn xem mã vũ lạnh nhạt nói tất nhiên không mở miệng đến lúc đó đi linh dị tổ chức bên kia lại mở miệng tất nhiên mã vũ cũng không chịu nói hắn cũng lười tiếp tục nghĩ nhiều hỏi mã vũ sau một hồi trơ mặc ngầm đầu nhìn về phía đường vũ nói lấy năng lực của ngươi hà tất trở tại linh dị tổ chức đối với ngươi tới nói căn bản không chiếm được nửa điểm chốt tốt a vậy nói tới n g h e một chút đường vũ chân mày vẩy một cái ra hiệu mã vũ nói tiếp rất rõ ràng mã vũ muốn bắt đầu đào chân t ư ờ n g vậy hắn cũng nghĩ n g h e một chút đổ quỷ bang lý niệm là cái gì người tại linh dị tổ chức địa vị cũng không thấp nhưng linh dị tổ chức xử lý rất nhiều chuyện đều không tốt cũng là cao tầng làm chủ cao tầng có đôi khi quyết sách cực kỳ sai lầm dẫn đến người phía dưới nhau nhau hỗ trợ chủ ý. mã vũ nói chúng tim n ê n nói lời nói này ngược lại là không tệ là có chút cao tầng tương đối náo t à n đường vũ sở cầm một cái ngược lại là không có phản bác phía trước thẩm bộ trưởng không phải là một hố to bây hắn đều tức nổ tung đúng vậy rất nhiều quyền hạn cũng là cao tầng chuyên trúc chúng ta đổ q u ỷ bang cũng không giống nhau người người đều có thể đưa ý kiến người người địa vị bình đẳng mã vũ càng nói càng kích động hồng quang đầy mặt không chỉ có như thế tài nguyên cũng có thể bình đẳng cùng hưởng chủ yếu nhất chúng ta đổ q u ỷ bang lý niệm khác biệt chúng ta là lấy giải quyết triệt để linh dị khôi phục vấn đề xem như mục tiêu càng là có một cái hùng vĩ kế hoạch xa xa không phải linh dị tổ chức có thể so sánh nói rất hay đường vũ nhịn không được vỗ tay đứng lên kích động nói cái kia có thể hay không nói một chút là cái gì hùng vĩ kế hoạch đâu đương nhiên là mã vũ chợt nhớ tới không đúng tình nhìn xem đường vũ trầm giọng nói ngươi chỉ có gia nhập vào sau đó mới có thể biết là kế hoạch gì cái tiết thành ta bây giờ gia nhập vào nhanh lên nói cho ta biết ta đường vũ gật đầu nói muốn chân chính gia nhập vào lời nói cái kia giống như ta một khối đi tới đ ổ quỷ bàn mới được mã vũ không có nói ra vẫn như c ũ mười phần cảnh giác vậy các ngươi tổng bộ ở đâu ta bây giờ liền cùng ngươi một khối đi qua đường vũ nói cái tiết thành vậy ngươi bung ô ra ta ta tự mình mang ngươi tới mã vũ hai mắt tỏa sáng đúng cái kia dẫn đi lời nói có phải hay không muốn trói lại trong mồm đốt lấy gạt hơn nữa cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài đường vũ lại là vân đạo đây là khẳng định tại không có hoàn toàn nhận được tín nhiệm phía trước đi tới tổng bộ liền phải dạng này bất quá trói lại không có ý nghĩa gì mà là ngồi một chiếc đặc thù xe dựng ngươi đi qua mã vũ giải thích nói đường vũ hít mắt chiếc này đặc thù xe chắc chắn là dùng hoàng kim chất liệu các loại đồ vật hơn nữa cực kỳ kiên cố đến lúc đó chẳng khác nào một cái lồng giam đem hắn cho nhốt dạng này a cái kia đồ quỷ ban g còn có những chỗ tốt khác đường vũ lại là thay cái chủ đề khẳng định có không thiếu chỗ tốt hơn nữa chúng ta còn có thể hiệp trợ ngươi giải quyết linh dị khôi phục vấn đề sẽ không dễ dàng như vậy khôi phục mã vũ lại ném ra ngoài tràn ngập sức rụ r ô điều kiện giải quyết khôi phục vấn đề là cho tới nay vấn đề khó khăn lớn nhất muốn áp chế khôi phục nhất định phải không ngừng khống chế quỷ hoặc để quỷ chết máy nếu không phải như thế quỷ sớm đã bị áp chế đó là như thế nào giải quyết linh dị khôi phục đâu có thể lộ ra một chút sao đường vũ xoa xoa tay một mặt kích động nói cái này phải đợi ngươi gia nhập vào đ ồ quỷ bang mới được yên tâm tuyệt đối sẽ không nhường n g ư ơ i thất vọng mã vũ một mặt ngạo mạn nói ta dám cam đoan so linh dị tổ chức giải quyết quỷ khôi phục phương thức muốn càng thêm tiên tiến càng thêm có hiệu quả sát xuất thành công cũng càng cao chỉ là lời nói này y thực liền có thể để một chút chưa quyết định ngự quỷ giả gia nhập bọn hắn tâm nguyện lớn nhất đơn giản chính là sống sót nếu là có thể để cho bọn hắn thành công sống tiếp phương thức bọn hắn không chút do dự thì sẽ gia nhập dạng này a cái kia còn có những chỗ tốt khác sao đường vũ lại là v ấ n đạo mã vũ nhìn thấy đường vũ lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ chính là vừa cười vừa nói vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về t ổ n g bộ liền biết không được ngươi vẫn không có thể nói đụng đến ta đường vũ lắc đầu nói ta tại linh dị tổ chức bên này địa vị rất cao chỉ là điểm ấy không có cách nào lôi kéo ta đi qua vậy ngươi nói cho ta biết trước bên này cổ hà đường phố là kế hoạch gì trước hết để cho ta cảm thụ một chút các ngươi thông minh kế hoạch một góc của b ă n g sân a xem ra ngươi căn bản không có chút nào thành tâm mã vũ nụ cười dần dần biến mất quay tới quay lui cuối cùng vẫn đang b ấ y chính mình lời nói là ngươi không đủ thành tâm a đường vũ lạnh nhạt nói ta đều thuộc về đội trưởng cấp bậc nhân vật chỗ tốt gì cũng không cho ta liền để ta cùng các ngươi trở về tổng bộ có đi không về làm sao bây giờ đối phương không nội bộ đường vũ cũng không nội bộ đường vũ không có cách nào tiếp tục lời nói khách sáo mã vũ cũng không có nói tiếp ý tứ nhưng mà đối với đồ quỷ b a n g hơi có một chút như vậy khái niệm hắn không biết linh dị tổ chức đối với đồ quỷ b a n g sâu bao nhiêu vào điều tra nhưng chắc hẳn chắc chắn ít nhiều có một điểm nếu như nói điều tra đến rất nội bộ đường vũ cảm thấy rất không có khả năng nếu như p h ả i đi ra ngoài nội ứng vị trí rất cao lời nói tuyệt đối đã sớm đem hang ổ cho mọi ra ngược lại đồ quỷ bang không biết có bao nhiêu ngự quỷ giả rót vào linh dị tổ chức linh dị tổ chức rót vào đồ quỷ bàng không dễ dàng đồ quỷ bang rót vào linh dị tổ chức vậy thì rất đơn giản đây là quy mô vấn đề linh dị tổ chức quá to lớn không có khả năng trưởng k h ố n g đến mỗi một chi tiết nhỏ đô quỷ bang chính là một cái tiểu bàn phái đối với mỗi cái muốn g i a nhập ngự quỷ giả tầng tầng t r ư ở n g khống liền không có dễ dàng như vậy rót vào hoặc rót vào cao tầng bên trong chỉ là hành động lần này liền để hắn cảm thấy kinh ngạc một cái kế hoạch vậy mà lẫn nhau không biết liền kế hoạch cũng là phân phối khác biệt nội dung lẫn nhau không biết đổi lại linh dị tổ chức lời nói cái này nhất định là một cái kế hoạch hoàn chỉnh từ đầu tới đuôi đều cần biết nếu không thì dễ dàng phạm sai lầm một cái kế hoạch chia hai bộ phận hoặc chính là kế hoạch cũng không khó cũng không cần thiết câu thông Cửa hàng động tính. hoặc có h lẽ là ngoại trừ quỷ dị cửa hàng bên ngoài và lại chính là toàn bộ cổ hạ đường phố biên hóa nếu là ngày nào có thể thu được đánh cắp trí nhớ ghép hình vậy thì không thể tốt hơn nữa đường vũ nhìn xem mã vũ ta đánh giá ngươi cũng không biết kế hoạch tỉ mỉ a mã vũ lạnh lên một tiếng ta đã nói rồi chỉ cần gia nhập chúng ta ngươi cái gì đều có thể biết c ư ờ i chết người còn cái gì đều biết ít nhất ngươi cái gọi là nắm giữ quyền được biết cũng là giả liên mở miệng cống nhưng lại không biết kế hoạch khác đoán chừng các ngươi cao tầng thuần túy chính là cảm thấy các ngươi không có năng lực hoặc sợ ngươi học việc liền lười nói đường vũ thu hồi nụ cười đối với cái này đổ quỷ bang cực kỳ khinh thường ngươi biết cái gì cái này gọi là phân công hợp tác mỗi người kế hoạch cũng không giống nhau mã vũ phản bác còn phân công hợp tác đều phân đến người cũng bị m ấ ta đ ư ờ n g vũ cười lạnh nói đến rất tốt đẹp tại nhìn qua đồ quỷ bang náo qua sự t ì n h mỗi một kiện cũng là cực kỳ b ấ y người sự t ì n h thậm chí huyên náo còn rất lớn chết không ít người bọn hắn mục đích đều vô cùng rõ ràng đem một vài đặc thù quỷ cho móc ra giam giữ loại này chắc chắn chính là giam giữ trở về nghiên cứu hơn nữa khống chế nếu như vậy coi như xong ngay cả người mình đều bị hố cái này cũng là có vụ án có thể tuần tra thậm chí còn có thể điều tra đến bị lan đến gần đồ quỷ bang ngự quỷ giả có ai đồ quỷ bang cũng không giống như linh dị tổ chức như thế nhất định muốn giải quyết sự kiện linh dị không cần lan đến gần cả tòa thành phố đồ quỷ bang là làm ra cái gì bắt đi cần quỷ sau đó liền chạy dựa theo tiếp tục như vậy đường vũ cảm giác đều không chờ đồ quỷ bang đạt tới cái gọi là mục tiêu cũng không biết bao nhiêu tòa thành thị không còn nếu như là loại kêu huyết tế một tòa thành thị thu được lực lượng cực mạnh nhân vật phản diện kịch bản coi như xong loại này thuộc về hy sinh một nhóm người đổi lấy lực lượng cường đại tới áp chế sự kiện linh dị cực đoan nhân vật phản diện thỉnh thoảng có một hai cái rất bình thường đồ quỷ bang chính là chỉ lấy trọng điểm đồ vật còn lại vung tay liền mặc kệ giả thiết một tòa thành thị dưới mặt đất có trôn một cái bảo dương nhưng mở ra bảo dương tất nhiên sẽ dẫn tới cực mạnh quỷ đồ quỷ bang chính là lấy đi bảo dương sẽ không để ý tới cái kia quỷ dẫn đến quỷ bốn phía tán loạn hai họa thế gian lúc này linh dị tổ chức liền đến c h ủ đ í c h nhìn thấy những tin tức này lúc đường vũ đều cảm thấy rất nổi nóng khó trách linh dị tổ chức muốn chấn áp đồ quỷ bang đồ quỷ bang thật sự không tiếp n g ư ơ i biết cái gì cái này gọi là hy sinh bản thân hoàn thành tập thể mã vũ lại là mặt coi thường cảm thấy đường vũ căn vốn không h i ể u bọn hắn đồ quỷ bang cái kia vẫn rất chuẩn xác khẩu hiệu đường vũ cười lạnh một tiếng ta cảm thấy cái này không gọi hy sinh bản thân hoàn thành tập thể mà là hy sinh các người hy sinh đại gia tăng cường các ngươi những cái kia thủ lĩnh bị ngươi bán cũng không biết nói bậy nói bạn ngươi không biết cũng đừng nói lung tung mã vũ phẫn nộ nói ban g chủ của chúng ta ý nghĩ há lại là các ngươi những thứ này phạm phu tục tử có thể hiểu được thôi không cùng ngươi nói v ớ v ẩ n đồng bạn của ngươi tới đường vũ thân ảnh loay lên liền biến mất ở mã vũ trước mặt không đến bao lâu rất nhanh liền mang theo một cái người chạy qua bên này tới một cái bỏ vào mã vũ bên cạnh cái này khiến đối phương một mặt ngộng cả người đều c h á n g vắng mắt không phải đã nói đổi vị trí sao làm sao đều bị bắt kết quả không có thay đổi gì đường vũ muốn họ tham gia cái gì cũng hỏi không ra cái gì bọn giá hỏa này miệng quá nghiêm căn bản hỏi không ra đ ồ vật gì tới dù làm mượn nhờ mã vũ miệng cũng lừa gạt không ra nội dung gì cũng cùng bọn hắn cấp bậc có liên quan những thứ này ngự quỷ giả đều quá hạn chót nơi nào có thể hỏi phải ra nội dung gì không qua bao lâu rất nhanh linh dị tổ chức người liền đến hơn nữa còn là người quen cao trạch cao lao ca đã lâu không gặp đường vũ thấy là cao trạch khi đi tới cười cười nói là đã lâu không gặp đường đội trưởng cao trạch cười cười nhìn xem hai người này lúc nghiêm túc nói còn lại lời nói ta liền không khách sáo những thứ gì vậy ta trước hết đem bọn hắn cho giam giữ trở về tránh phức tạp đi vậy các người đem bọn hắn cho mang đi a đường vũ do hỏi đập nước bên kia có người đi qua đóng giữ sao có dương chúng cùng ti vũ đi qua nhìn phòng thủ cao trạch nói nguyên lai là hai người bọn hắn cái kia hẳn là không thành vấn đề đường vũ gật đầu một cái dương chúng là tam cấp ngự q u ỷ giả t i vũ là cấp hai ngự q u ỷ giả hai người năng lực đều không kém chợ cao trạch liền cùng những người khác đem hai người cho mang về linh dị tổ chức xử trí tại thời điểm ra đi mã vũ còn hướng về phía đường vũ lộ ra quỵ dị quỵ lạnh dường như đang biểu đạt hắn gia nhập vào linh dị tổ chức quyết định là sai lầm nhìn xem hai người bọn hắn bị mang đi sau đó đường vũ lắc đầu bọn gia hỏa này đoán chừng đều không biết hắn tình huống hắn cùng linh dị tổ chức vẫn luôn là ở vào cái giao dịch trạng thái mà không phải trên dưới thuộc quan hệ muốn hắn vì linh dị tổ chức bán mạng nhất định phải mở ra thích hợp đại giới từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn đã tự thành nhất phái ít nhất căn cứ vào phía trước muốn tới điều kiện đến xem hắn tại quế dương thành phố chính là thổ hoàng đế hắn mặc kệ người khác người khác cũng sẽ không quản đến hắn đối với đồ quỷ bang ngược lại đánh đáy lòng chán ghét ngày nào bọn giá hỏa này đi qua đem gỗ li miệt b viện đại môn mở ra hắn đều không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n dù sao từ phía trước đồ quỷ bang gây ra sự tình đến xem bọn hắn còn thật sự có khả năng làm ra loại chuyện này vẫn là đi đập nước bên kia xem một chút đi đường vũ cảm thấy vẫn là tự mình đi một chuyến nhìn trước mắt tới điểm mấu chốt hẳn là tại đập nước bên kia chương 220, kinh khủng kế hoạch chương 220, kinh khủng kế hoạch đường vũ không có đối với bên này vung lòng cảnh giác mà là đem quỷ ảnh đặt ở cái này tiếp đó từ trước người hướng về đập nước khu vực vô luận l à một bên nào vẫn là cẩn thận làm chủ Hắn không biết đến ồ quỷ b g sẽ l à một hồi đường vũ dùng một bước lĩnh vực nhanh chóng đi tới đập nước khu vực bên này chữ đập chứa nước cơ bản đều bị lấp đầy đồng thời liên tục không ngừng thoát nước lấy cổ hà đường phố vẹn vẹn trong đó một đầu chi nhánh dòng sông nhưng nếu là đập nước triệt để nhường cổ hà đường phố nhất định sẽ bị dìm n ậ p nho nhỏ dòng sông là không thể nào ăn lớn như vậy dòng nước tại hắn một bước lĩnh vực dò xét phía dưới bên này không có bất cứ vấn đề gì vô luận là trên nước vẫn là dưới mặt nước cũng không có bất luận cái gì quỷ dị dấu hiệu tại hắn tiến vào quản lý ở giữa lúc dương chúng cùng ti vũ sớm liền tại đây bên cạnh tuần tra kiểm tra chung quanh tình huống đường đội trưởng bọn hắn nhìn thấy đường vũ khi đi tới trước mắt lập tức sáng lên các ngươi đã tới đường vũ gật đầu một cái một mặt nghiêm túc nói bên này có cái gì khác thường sao dương chúng lắc đầu nói bên này không có bất cứ vấn đề gì trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra qua liền dưới đáy nước mặt ta đều kiểm tra qua cũng không có vấn đề gì ân phía trước bọn hắn liền định một nghìn sau đó đem đập nước đập nước mở ra bây giờ người đều bị ta bắt cũng sẽ không có vấn đề khác đường vũ trầm giọng nói bất quá vô luận như thế nào cũng không thể buông lỏng ta cảm thấy đồ quỷ bang vô luận gì tình huống đều biết đem kế hoạch tiến hành tiếp tại biết người bị bắt sau đó nhất định sẽ phái người khác tới dương chúng bọn hắn gật đầu một cái cũng là tán đồng đường vũ thuyết pháp đồ quỷ bang một khi nhận định việc cần phải làm nhất định sẽ tiếp tục làm tiếp trừ phi chuyện này không cách nào tiếp tục tiến hành bằng không đều sẽ phái người tới bởi vậy bọn hắn nhất định phải cẩn thận làm chủ tránh ngoài ý muốn nổi lên dưới loại tình huống này linh dị tổ chức phái ra dương chúng cùng ti vũ trình độ của bọn hắn đều không kém ngoài cộng thêm không thiếu trừ linh tổ đội tại bên cạnh tuần tra đều tiêu chuẩn thấp nhất đổ đầy hoàng kim đạn vũ khí một khi có người xa lạ tới gần lập tức liền tiến hành công kích dưới loại tình huống này đủ để cho bên này biến thành sắt thép tường thành không thể dễ dàng tới gần có thể đường vũ vẫn là cảm thấy tâm thần có chút không tập chúng có loại nhiều người như vậy cũng không cách nào ngăn cản cảm giác vì thế hắn lựa chọn vận dụng quỷ vực bao trùm bốn phía khu vực quỷ vực vẫn là tốt nhất phương thức d o xét một khi có người thậm chí quỷ tiến bảo đều biết lập tức bị phát hiện không chỗ chét h â n không chỉ có như thế đường vũ trả đem kính quỷ cùng màn ảnh quỷ năng lực phát huy đến lớn nhất bao trùm phạm vi càn g rộng trừ phi nắm giữ đặc chế điện thoại bằng không tất nhiên sẽ bị hắn cảm dẫn đến ít nhất đồ quỷ bang liền không có cái gì đặc chế điện thoại phía trước mã vũ bọn hắn cầm trong tay cũng là điện thoại di động thông thường nhưng không có linh dị tổ chức cao cấp như vậy bây giờ chín h còn có một giờ đường vũ bảo trị độ cao tập trung trạng thái tránh cho bị thừa lúc v nếu như đêm nay bình an vô sự lời nói hắn cũng sẽ không tiếp tục dừng lại mà là từ dương chúng bọn hắn đóng giữ theo thời gian nhanh chóng đi qua trong n g á y mắt liền đi qua hơn nửa giờ bên ngoài cũng không có bất kỳ động t í n h nào càng l à tới gần một nghìn, đường vũ thì càng cảnh giác lên hắn cũng không tin tưởng đồ quỷ bang không có chú ý tình huống bên này coi là thật cứ như vậy t ầ m lớn bị bắt đi một người cũng sẽ không xen vào nữa bên này trong mơ hồ cảm giác nơi này còn là vô cùng trọng yếu cũng không biết cái k i a đồ quỷ bang làm sao lại để mắt tới ở đây dương chúng ở bên cạnh đợi m ư ơ i phân nhàm chán hắn không có quỷ vực quan sát không đến tình huống bên ngoài chỉ có thể chờ đợi bên ngoài truyền đến tin tức một khi có biến lập tức liền ra ngoài trợ g i ú p cái này liền không rõ ràng mở nước g á p bao phủ cổ hà đường phố đối bọn hắn có chỗ tốt gì ti vũ ở bên cạnh cũng đi theo phân tích ra bao phủ cổ hà đường phố dẫn xuất quỷ dị cửa hàng dương chúng xem như tam cấp ngự quỷ dạ lại là thuộc về lệ thuộc trung bộ t r ư ở n g người biết quỷ dị cửa hàng vẫn là rất bình thường có khả năng a nói không chính xác là muốn dìm sạch thượng kinh thành phố đâu ti vũ ở bên cạnh lớn mật suy đoán lời này liền g ậ t cổ hà đường phố khoảng cách thượng kinh thành phố rất xa cái kia phải cần bao lớn nước mới có thể bao phủ thượng kinh thành phố dương chúng lường hắn một cái chỉ có thể nói bao phủ cổ hà đường phố dẫn xuất quỷ dị cửa hàng thế nhưng là bao phủ cổ hà đường phố liền có thể dẫn xuất tắc quỷ dị cửa hàng sợ là rất không có khả năng lại không thể dùng nước liền có thể mở ra lối đi kia dương chúng phân tích nội dung cùng phía trước đường vũ phân tích không sai b i ệ t lắm cực kỳ có thể là muốn đả thông quỷ dị cửa hàng thông đạo bằng không cũng sẽ không phái trương thiên ở nơi đó chấn giữ có thể chỉ dựa vào dạng này liền đả thông quỷ dị cửa hàng cái này sao có thể đầu này sông lớn nước cũng không phải linh dị chi thủy chỉ có linh dị đối với linh dị mới có thể có hiệu quả Chờ m ộ tỳ vũ tại n h dị đối với bên cạnh n lấy làm kinh hãi thương tây huyện khoảng cách bên này ước chừng hơn ngàn km đâu hơn nữa đầu này sông lớn cũng không cùng thương tây huyện cái kia một con sông liền tại một khối a tỳ vũ thế nhưng là đối với gỗ lim biệt viện ký ức vẫn còn mới mẻ cùng gỗ lim biệt viện dính dáng dòng sông há lại là thông thường dòng sông là không có liền tại một khối nhưng nếu là có người dùng linh dị chi lực n mạnh sinh sinh mở ra một con đường tới đâu đường vũ phóng đại địa đồ gia hiệu nói chỉ cần đả thông k h ô n một mươi km mặt đất liền có thể kết nối vào đầu này sông chi nhánh người bình thường cần vận dụng khổng lồ nhân lực vật lực mới có thể đả thông hơn nữa không có khả năng giàu giếm nhưng nếu như là nắm giữ quỷ vực tương đối mạnh ngự quỷ giả đâu một câu hỏi lại đã không cần nói cũng biết nắm giữ quỷ vực ngự quỷ giả người mạnh có thể rời núi lấp biển mở ra tới một con đường cũng không có vấn đề gì dưới loại tình huống này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra một con đường không đến mức bị phát hiện mục đích lúc này bên này cổ hà đường phố bị dìm lập tại tính cả phía dưới thương tây huyện cái kia một con sông linh dị chi lực liền có khả năng tràn vào tới cái này nhìn như rất quỷ dị chuyện không có khả năng lắm nhưng lại nhìn rất có hy vọng cái kia một con sông bên trong đường vũ thế nhưng l à nhìn thấy vô số thi thể m ớ i h tối t sau đó hình như là linh dị chi lực vượng nhất thời điểm đường vũ càng nghĩ càng có khả năng tính chất nhanh chóng gọi điện thoại cho h ư n g lực đối phương tại ngay xong sau đó chỉ nói một câu lập tức tới ngay chương hai t r ă nhãn viễn trình công kích chương hai t r ă nhãn viễn trình công kích hồng lực khi nghe đến đường vũ phân tích sau đó cũng là cảm thấy rất c ó kỳ quặc càng là bông u xuống trong tay bên trên phải bận rộn sự t ì n h đến đây đường vũ cao mày tiếp tục xem trên điện thoại di động địa đồ hơn nữa để thương tây huyện trừ linh tổ đội hành động sắp xếp người tại phụ cận tăng cường tuần tra phía trước hắn liền chờ tại thương tây huyện cũng không có nghe nói qua có ai khởi công một khi có người khởi công hắn nhất định sẽ biết một chút tin tức u y dị như vậy phương thức nhìn rất không có khả năng nhưng linh dị sự t ì n h há lại là có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc đường vũ nhữ mày dựa theo người bình thường tư duy cảm thấy giữa hai bên làm sao lại liền tại một khối vốn là nước chính là từ bên này v ọ t xuống đi thương tây huyện d nghĩ nghĩ, quá rộng có thể động thủ khu vực có hết mấy chỗ hắn cho dù có quỷ vực cũng không khả năng bắt kịp dù là chỉ cần nửa phút chưa đến lúc hoặc mười mấy giây thời gian liền có thể đến nhưng đã, đã quá muộn nắm giữ cường đại quỷ vực ngự quỷ giả làm ra một con sông đi ra dùng thời gian căn bản cũng không lâu bởi vậy cùng đi giữ vững thương tây nguyện còn không bằng giữ vững đập nước đập nước là điểm mấu chốt một trong hơn nữa chỗ là cố định chỉ cần có người tới hắn lập tức liền có thể động thủ đem hắn áp chế lấy phòng thủ làm công tại hắn phân tích bản đồ đồng thời đ n g nhiên chân mày k h ẽ động đ n g nhiên ngẩng đầu một cái nhìn về phía trước khu vực có động tĩnh đường vũ nhanh chóng lấy ra một khối tấm gương đi phía trái trên mắt phủ tới động tĩnh gì dương chúng bọn hắn lập tức liền làm hiếu chiến đấu chuẩn bị từ phòng quản lý bên này hướng mặt ngoài nhìn lại lại phát hiện bên ngoài đen như mực cái gì cũng không có đường vũ không để ý đến bọn hắn hắn nhìn đến bốn km khoảng cách xa bên ngoài phát họa ra một chiếc xe gắn máy hướng về bên này cực tốc lao v ù n vực tới mặc dù chỉ có thể nhìn thấy màn ảnh nhưng hắn thông qua màn ảnh hình dạng cùng phương hướng trên đại thể có thể đoán được là cái gì ở phương diện này hắn còn đặc biệt đi học qua dạng gì đồ điện dạng gì màn ảnh vô luận là đồ điện gia dụng vẫn là đủ loại phương tiện giao thông đều bị hắn ghi tặc trong đầu vì thế nhìn thấy một khối màn ảnh liền biết là xe gắn máy trừ cái đó ra còn có có cả cơ có thông qua tấm gương để phán đoán, rất dễ dàng liền bản tin thể tấm rất thể biết là thứ、gì. Tại thể t hai phối hợp phía để gì. qua đều dưới, ư dễ là ở n g gì. là thứ gì. Ở bên trái mắt thông qua tấm gương bao trùm phía dưới rất nhanh liền liên tiếp đến màn ảnh đối phương tựa hồ cũng không có phát giác được màn ảnh bên trên thêm ra một con mắt con mắt này thẳng vào nhìn qua quả nhiên cùng hắn phán đoán như thế chính là một chiếc xe gắn máy có cái người mặc một bộ bó sát người áo đen nam tử phần lưng khiên súng phóng tên lửa hướng về bên này lao nhanh mà đến người bình thường đường vũ liếc mắt liền nhìn ra người này cũng không phải ngự quỳ giả mà là một cái người bình thường chỉ là người bình thường chắc chắn không phải bình thường người bình thường từ hắn cái này thần cơ bắp còn có khiên súng phóng tên lửa tư thế đến xem tuyệt đối là thuộc về lính đánh thuê loại hình súng phóng tên lửa đem đập nước cho nổ ra cái hô tới sao cái này đúng thật là cái đơn giản thô bạo phương pháp dù sao mục tiêu của bọn hắn là đập nước cũng không cần phải vận dụng ngự quỷ giả dùng những lính đánh thuê này là được rồi cho dù là tổn thất cũng sẽ không quá lớn lúc trước hắn còn nghĩ đối phương có thể hay không tiếp tục phái ra ngự quỷ giả tới ai ngờ chính là dùng vật lý thủ đoạn đơn giản thô bạo tiếng y ê u thảm thiết tử trong đêm đen truyền đến rất nhanh cả người đều biến thành một đoàn đại hỏa nhanh chóng bốc cháy lên không đến một hồi xe gắn máy trọng trọng hướng mặt trước trọng trọng té tới đảo lộn mấy cái vòng mấy lúc sau chính ở đằng kia tại chỗ tự quay đứng lên cũng không có nổ tung cái đồ chơi này cũng không có dễ dàng như vậy nổ tung mặc dù lính đánh thuê biến thành một đám lửa nhưng cũng không có thiêu đốt xe cũng không nhóm lửa sau lưng súng phóng tên lửa không đến một hồi người liền bị đốt thành khung sướng cái gì cũng không còn lại đây chính là linh dị chi hỏa cũng không phải là chân chính h ỏ diễm vì thế sẽ không nhóm lửa mục tiêu bên ngoài đồ vật nhẹ nhóm giải quyết đường vũ thu hồi lực chú ý giải quyết những thứ này chẳng khó khăn gì liền xem như ngự quỷ giả đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn quỷ cũng không phải đùa dỡn hoàn toàn không phải đồng dạng ngự quỷ giả có thể so sánh chỉ cần đối phương mang theo điện thoại hoặc có tấm gương màn ảnh các loại đồ vật tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện trừ phi là đặc chế đồ vật bằng không đều sẽ bị xem xét đến hắn cũng không tin đối phương đều có chế tác riêng điện thoại thậm chí t h ấ u kính phương thức tốt nhất chắc chắn là cái gì đều đừng mang theo đường đội trưởng là gì tình huống dương c h ú bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì không có vừa mới xử lý một cái lính đánh thuê bọn hắn biết kế hoạch thất bại bắt đầu phái người tới nổ đập nước đường vũ lạnh nhạt nói vậy mà phái gia l í n h đánh thuê ta còn tưởng rằng lại là ngự quỷ giả bất quá loại phương thức này rất đơn giản thô bạo hiệu quả cũng rõ ràng nhất dương chúng bọn hắn lấy làm kinh hãi phong nửa ngày ngự quỷ giả ai ngờ nhân ra trực tiếp tới nổ đập nước kế tiếp hẳn là sẽ có tương đối điên cùng thế công đem ta cho dùng đèn pha đem hai bên nước cho ta chiếu qua càng xa càng tốt đường vũ ra lệ hảo bọn hắn đều không hỏi tại sao phải làm như vậy bởi vì đường vũ quyền hạn so với bọn hắn lớn hơn năng lực lại mạnh hơn bọn họ vậy thì phải tuyệt đối p h ụ tùng rất nhanh liền đem đèn pha hướng về mặt nước đánh tới kèm theo chùm sáng đánh vào trên mặt nước rất nhanh liền đem mặt nước chiếu sáng một mảnh liền cùng một mặt cực lớn mặt kính một dạng lại giống như một khối màn ảnh tựa như những người khác còn tưởng rằng là chiếu sáng mặt nước để một chút muốn đi qua đánh lén không người nào ẩn trốn kỳ thực cái này cũng có nhất trọng ý tứ càng nhiều vẫn là để mặt nước nhiều một khối màn ảnh vật tương tự để hắn có thể càng đại lợi dụng không qua bao lâu thời gian rất nhanh lại có lính đánh thuê hướng về bên này tới không chỉ có là cưới mô tô thậm chí còn từ trong nước hướng về bên này bơi nhưng không có ý nghĩa chỉ cần đeo trên người có màn ảnh thiết bị đ hay là có mặt kính đồ vật tất nhiên sẽ bị hắn phân biệt đến nhất là những cái k i a đeo khẩu trang tiềm thủy kính lính đánh thuê rất nhanh bọn hắn liền thấy một con mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mắt doa đến trong lòng bọn họ run lên không chờ bọn hắn phát ra thanh nham gì liền đã bị thiêu chết không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỉ cần đi vào đường vũ phạm vi bên trong liền sẽ lập tức bị công kích loại tình huống này tới bao nhiêu liền chết bao nhiêu cùng lúc đó ở bên ngoài một cái khu vực bên trong có một chiếc giám sát xe bên trong có một cái ngự quỷ giả giận dữ không thôi hắn nhìn thấy trên màn hình giám sát mặt địa vị một cái tiếp theo một cái tiêu thất hoặc chờ bất động đứng nguyên tại chỗ hắn biết kế hoạch này thất bại chương 222, bom nổ đập nước chương 222, bom nổ đập nước đáng chết linh dị tổ chức làm sao lại phát hiện kế hoạch này chính trí chí hai mắt đỏ bừng hắn nguyên bản là phụ trách nhìn chằm chằm đập nước tình huống một khi có ngoài ý m u ố n hắn liền sẽ hành động rất nhanh hắn liền phát hiện cùng đồng bạn của mình mất liên lạc điện thoại nối sau đó bên tiêu căn bản cũng không phải là chính mình người là hắn biết phá đập nước kế hoạch thất bại nếu như là một nghìn lúc đó mở ra đập nước thất bại coi như xong cái này cũng chưa tới m ư ơ i điểm liền xảy ra vấn đề từ đó có thể biết kế hoạch của bọn hắn bị biết tại hắn khải dụng kế hoạch dự bị lúc lại phát hiện phái người tới cũng không có rất nhanh liền mất đi liên lạc lại không nhanh lên liền đến mười giờ một khi chẳng qua thời gian còn chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị nghiêm trị c h i n h trí trên trán toát ra mồ hôi lạnh tựa hồ đến từ linh hồn sợ hãi để thân thể của hắn k h ô n g không chỗ ở run dày lên đồ quỷ bang đối với nhiệm vụ thất bại trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng mặc dù nói là thưởng phạt phân minh nhưng phạt càng nghiêm trọng hơn một chút tại đồ quỷ bang xem ra vô luận như thế nào đều phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành mặc kệ khó khăn dường nào một khi bổ nhiệm đi làm nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành trừ phi mình chết đi suy nghĩ một chút chính trí chí vẫn là b âm, chí âm thanh run rẩy ăn nói khép nép cực kỳ lo lắng bị đầu bên kia điện thoại chết tội bây giờ cách một nghìn còn có mười phút ngươi cũng biết kế hoạch này quan trọng cỡ nào vô luận bỏ ra cái giá gì đều phải đem cái này đập nước cho mở ra ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi cũng không muốn bọn hắn lo lắng hại hung a đầu bên kia điện thoại cũng không có qua tại vội vàng sao động cũng không có trách tội thứ gì ngược lại giọng ôn hòa ta bên này trong thời gian ngắn không đổi kịp đi cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi vì kế hoạch của chúng ta vì triệt để diệt đi linh dị khôi phục ngươi nhất định phải liều mạng tại hai ba lời nói phía dưới trinh trí hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh tựa hồ đã quyết định lão đại nếu là ta về không được thỉnh chiếu c ô tốt người nhà của ta kính nhờ trinh trí kiên định nói ngươi sẽ bình an vô sự trở về đầu bên kia điện thoại ngữ khí trầm trọng nói lão đại ta biết ngài quan tâm ta nhưng lần này giữ nhiều lành ít nếu là thật về không được Hết đều dựa vào chính chí trí hứa hứa chí cúp điện thoại sau đó đại lực một cước đạp xuống chân ga nhanh chóng hướng về đập nước bên kia hối hả chạy mà đi tại hắn toa xe đằng sau chứa nhưng là một đống thuốc nổ chỉ cần cả chiếc xe đều đâm vào đập nước bên trên nhất định có thể đem đập nước cho nổ ra cực lớn lỗ hổng cùng lúc đó vừa mới nói chuyện điện thoại xong bên kia lỗ cương sắc mặt lạnh như băng từ trên ghế đứng lên âm thanh lạnh lùng nói thực sự là một đám phế vật chút chuyện nhỏ này đều làm không xong còn bị nhìn thấu các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm ta đi một chuyến đập nước bên kia trước giải quyết đi đập nước lại tới mở dòng sông cũng không m u ộ n lỗ cương mắt nhìn phía trước một mảnh lục địa nếu như đường vũ ở đây lời nói nhất định phát hiện thiến khu vực này không phải liền là thương tây sông bên cạnh khu vực sao quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của hắn bọn hắn chính là định mở ra một con sông h ả o liên nhập kinh sông nhánh sông chủ là lỗ lão đại bên cạnh một vị tiểu đệ gật đầu mạnh một cái biểu thị sẽ nhìn chằm chằm tình huống bên này lỗ cương gật đầu một cái Chậm cái nhớ tới cái gì, lại gì, bọn ổ sung một câu, đều hành nhiệm vụ thất bại người nhà, một đem thi thất cho bại vụ d dẹp p à, lãng hắn í trí lương thực. Nếu là lần lý người Nếu này chỉnh trí nhiệm vụ không thành, cũng cùng nhau cho thanh lý mất người nhà của bọn thực. mất cho h của vụ Là, bọn hắn chưa hề nói thứ gì chỉ có thể thi hành lỗ cương mệnh lệ nhiệm n h vụ đều không thể hoàn thành không xứng xem như huynh đệ của ta lỗ cương đạp chân xuống quỷ vực bao trùm một phía lập tức liền tại chỗ biến mất hướng mặt trước cực tốc bắn vào qua mạnh liệt như vậy quỷ vực so đường vũ nắm giữ một b ư c lĩnh vực đều phải càng hơn một bậc tốc độ cũng liền càng là mạnh hơn không thiếu dựa theo tốc độ này đoán chừng đều không cần năm phút liền có thể đến đập nước khu vực ở chỗ này r ế t đi qua lúc t r i n h trí đã đem tốc độ xe tăng đến tối đa liền không có phanh lại qua hắn muốn một hơi từ bờ sông phóng tới đập nước chỗ tiếp đó dẫn bạo phía sau bom vị đồ quỷ bang vì mỹ hảo kế hoạch t r i n h trí hét lớn một tiếng lần nữa đại lực đạp chân ga hướng phía trước hối hả phóng đi các người mỹ hảo kế hoạch là cái gì đây âm thanh quỷ dị từ bên thai văng lên d o a đến hắn kêu to một tiếng thiếu chút nữa thì vô ý thức phanh xe là ai bất quá hắn vẫn chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo thể nội t à n mát ra khí tức quỷ dị đã đem thể nội quỷ sức mạnh thả ra phía sau bom cũng không ít đâu vì nổ cái này đập nước các ngươi thật đúng là không đếm xỉa đến âm thanh quỷ dị vang lên lần nữa nhưng lần này vang lên chỗ lại là tại toa xe đằng sau ở phía sau chính trí chí khiếp sợ không thôi lúc nào có người trốn ở toa xe phía sau cũng không có chờ hắn nghĩ quá nhiều kèm theo toa xe đằng sau một hồi ánh lửa cùng k i n h khủng s u n g kích triệt để đem hắn ý thức mất mất thậm chí hắn đều không biết hung thủ là ai liền đã chết hẳn cho dù hắn khống chế hai cái quỷ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì tại khủng bố như thế giới vụ nổ thân thể đều biến thành một phấn đáng chết vẫn là sẽ chết trừ phi trên người hắn quỷ có thể để cho hắn thân thể bất phôi hoặc sẽ gây dựng lại rất rõ ràng hắn là không có loại này quỷ đang kinh thiên tiếng vang phía dưới c h i ệ t để chết thẳng cẳng bên này nổ tung để ở đập nước chỗ chính bọn họ đều nghe vô cùng rõ ràng thậm chí ngay cả tầng kia tác động đến tới khí lãng cũng có thể cảm giác được một điểm đây cũng là gì tình huống dương chúng bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một đá mây hình nấm phóng lên trời ánh lửa bắn ra một phía khủng bố như thế bom nếu là đâm vào đập nước bên trên tuyệt đối có thể đem đập nước cho nổ không còn không chỉ có đập nước không còn liền bọn hắn đều chịu không được quỷ thì sẽ không chết nhưng bọn hắn sẽ chết ta có ngự quỷ giả điều khiển một chiếc xe hướng về bên này tới muốn nổ nát đập nước sớm bị ta ngăn trở đường vũ bình tĩnh nói dương chúng bọn hắn trận mắt hốc mồm nhìn ra khoảng cách lít nhất tại bốn km có hơn cách xa như vậy khoảng cách liền e m nhân ra bị miêu s á t đường vũ năng lực lần nữa để bọn hắn kiến thức đến cái gì mới gọi là siêu cấp tân tinh gần nhất tổng bộ bên trong tương truyền siêu cấp tân tinh một trong đó chính là đường vũ để cho người ta trừ linh tổ đội đi qua giam giữ phía dưới tên tiên là ngự quỷ giả hẳn là khống chế có hai cái quỷ đường vũ liền không có ý định đi qua nhốt giao cho trừ linh tổ đội là được hảo ti vũ lập tức liền đi ra ngoài ra hiệu trừ linh tổ đội đi qua giam giữ rất nhanh trừ linh tổ đội cưới xe việt giã nhanh chóng hướng về bên kia chạy gấp m à đi bị đánh g i ế t sau đó quỷ khôi phục còn cần một đoạn thời gian trừ phi quỷ vốn là đến khôi phục danh giới đường vũ quan sát được tình huống của bọn hắn vẫn tương đối ổn định hơn nữa còn đều khống chế hai cái quỷ cái này liền để hắn cảm thấy giật mình đồ quỷ bang bể ngoài như có chút năng lực phải biết khống chế hai cái quỷ cơ bản đều có thể trở thành thành thị người phụ trách nếu không phải là gặp phải hắn cái này một số người hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là việc khó chỉ có thể nói đồ quỷ bang so với trong tưởng tượng phải có nội tình chương 223, quỷ nhãn đốt quỷ vực chương 223, quỷ nhãn đốt quỷ vực còn có không sai biệt lắm năm phút thì sẽ đến m ộ ư ơ i giờ đường vũ biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên càng là sắp đến một nghìn tình huống thì càng nguy hiểm dù là qua một nghìn cũng không thể bung lòng ít nhất phải đi qua một ngày này có lẽ mới có thể trầm tính lại chỉ cần quỷ dị cửa hàng còn có thể mở ra vậy thì không thể bung lòng mặc dù trên đại khái suy đoán ra đồ quỷ bang làm ra chuyện gì nhưng trên đường sẽ xuất hiện gì tình huống trời mới biết hắn cảm thấy có khả năng nhất không gì bằng rót đầy quỷ dị cửa hàng dòng sông sẽ có quỷ từ dòng sông bên trong đi ra vốn là những thi thể này phủ kín dòng sông chỉ cần không nhảy đi xuống liền không có vấn đề gì bây giờ cùng quỷ dị cửa hàng kết nối sau đó nói không chính xác sẽ mượn nhờ quỷ dị cửa hàng thông đạo đi ra cái này cũng là vì cái gì hồng lực lúc nghe sau đó lập tức nói muốn chạy về đằng này tới mặc dù không biết kết quả có phải như vậy hay không vốn lấy phòng ngừa vắn nhất đến lúc đó thật sự như thế lời nói thượng kinh thành phố không còn là an toàn nhất thành thị mà là nguy hiểm nhất thành thị nhanh đến m ộ ư ơ i giờ dương chúng bọn hắn đều chăm chú nhìn bên ngoài cảnh giác bất kỳ ngóc ngách nào đáng tiếc bọn hắn không có quỷ vực có khả năng cảm giác được chỗ hết sức có hạn tới đột nhiên đường vũ hừ nhẹ một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ khu vực ở đâu dương chúng trong cơ thể của bọn họ quỷ bắt đầu sinh động tuy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu bây giờ bọn hắn là muốn đối phó ngự quỷ giả mà không phải đối phó quỷ dưới đ ạ i bộ phận tình huống ngự quỷ giả so quỷ còn muốn đáng sợ quỷ còn có quy tắc có thể tìm ra chỉ cần không có đụng tới bọn chúng giết người quy luật liền sẽ không có chuyện nếu là đối với quỷ vực năng lực vận dụng phải rất tốt ngự quỷ giả chính là vừa đối mặt bao phủ lại cái này đập nước lúc là có thể đem đập nước cho rời đi từ một loại nào đó góc độ tới nói đối với công trình kiến trúc các loại lực phá hoại càng kinh khủng nếu l à bọn hắn bị vây ở quỷ vực bên trong vậy đối phó ngự quỷ giả độ khó có thể nói là làm người tuyệt vọng đường vũ không có ngồi c h ờ chết tuyệt đối không thể để ngự quỷ giả hướng về bên này gần lại gần bởi vậy hắn quyết định chủ động xuất kích thân ảnh loại lên lập tức liền xuất hiện tại một km phạm vi bên trong đợi hắn hướng mặt trước nhìn lại lúc chính là nhìn thấy một cái nam tử trung niên đi về phía bên này có quỷ vực khó trách kế hoạch sẽ thất bại lỗ cương tại khống chế quỷ vực cực tốc gấp rút lên đường tới đang muốn chuẩn bị một hơi đem đập nước cho móc sạch một lúc lập tức cảm thấy một c ỗ trở ngại sức mạnh hướng về bên này đấy để hắn quỷ vực không có cách nào nhanh chóng hướng mặt trước s ầ m lấn mà là bị ngăn cản bên ngoài mặc dù hắn quỷ vực so với đối phương mạnh nhưng cũng không có nói rất mạnh nhiều vì thế đẩy tới hiệu quả tương đối có hạn có thể chỉ cần cho thêm hắn một chút thời gian áp chế hoàn toàn đối phương quỷ vực cũng không có vấn đề gì nhưng hắn không muốn chờ chờ lâu như vậy thời gian cần tốc chiến tốc thắng làm hắn chính là muốn thi triển tiến công lúc đột nhiên hắn cảm giác mình bị để mắt tới một giây sau trong cơ thể hắn bốc cháy lên ngọn lửa kinh khủng bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn bao quát trong cơ thể hắn quỷ đáng chết vậy mà đánh tới lỗ cương cảm thấy thể nỗi đau đ ớ n một、hồi. vị t h cũng ư n từ thân thể tản ra, đồng mắt đồ đồ ra, không có chờ í a thiêu đốt đi. mà l chạy mấy bước lỗ cưng ngọn lửa trên người nhanh chóng chuyển rời đến bút bê nguyền rủa trên thân bốc cháy lên mà trên người hắn hỏa diễm nhanh chóng dập tắt bút bê nguyền rùa sao đường vũ không có cảm thấy ngoài ý muốn nắm giữ quỷ vực ngự quỷ giả năng lực cũng sẽ không kém tại đồ quỷ bang địa vị cũng không khả năng kém có một ít vật bảo mệnh vẫn là rất bình thường nhưng không có ý nghĩa chỉ cần quỷ nhãn tiếp tục xem hướng lô cương như cũ có thể lần nữa châm lửa hắn cũng không phải quỷ sẽ bị bút bê nguyền rùa hấp dẫn đi hỏa diễm bị thay đổi vị trí gọi thêm đốt một lần là được rồi chỉ là điên cùng nhóm lửa chỉ cần lô cương áp chế không đi xuống vậy cũng chỉ có thể chờ chết quỷ đốt không chết thiêu chết hắn vẫn không được vấn đề nhưng lại tại hắn thay đổi vị trí ánh mắt tiếp tục nhóm lửa lỗ cưng lúc kèm theo một hồi thiêu đốt chỉ thấy đốt lại là một khối đá quỷ vực thay đổi vị trí đường vũ n h ũ mày đối phương ở vào quỷ vực bên trong có thể nhanh chóng thay đổi vị trí đồng thời thay thế đối tượng không có nửa điểm áp lực linh dị tổ chức lúc nào xuất hiện ngươi cái này nhân vật số một ta vậy mà đều không có phát hiện lỗ cưng lại là xuất hiện tại bên cạnh khu vực một mặt kinh ngạc đánh giá đường vũ không chỉ có lấy quỷ vực còn có hỏa diễm xâm nhập cái này khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ liền vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể phát động quỷ công kích hiệu quả tương đương kinh khủng bất quá trong mắt của hắn càng nhiều vẫn là tham lam mạnh như vậy quỷ nếu có thể k h ô n g chế lời nói tuyệt đối có thể để cho mình chiến lược để thăng một mạng lớn đường vũ không có trả lời mà là lần nữa nhích sang bên nhìn một chút đi theo nói chuyện lỗ cương lần nữa bị nhét lửa có thể cái này lỗ cương vẫn như cũng duy trì nụ cười đối với hắn cười lạnh nói vô dụng tại ta quỷ vực bên trong ngươi còn nghĩ đánh chúng ta đang kéo dài thiêu đốt phía dưới lỗ cương lại là biến thành một miếng gỗ lại là huế tượng đường vũ mặt không biểu tình cũng không có bởi vì không chúng mà dẫn đến não hắn có thể không đại giới sử dụng quỷ căn bản không sợ đánh hụt nếu là bình thường ngự quỷ giả thật là mỗi một lần công kích đều mang ý nghĩa sẽ để cho thể nội quỷ khôi phục một phần năng lực của ngươi không tệ tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy không bằng gia nhập vào chúng ta đổ quỷ b ă n g như thế nào linh dị tổ chức có thể cho ngươi ta có thể cho ngươi hai lần lỗ cương xuất hiện lần nữa nhìn chằm chằm hắn muốn cùng hắn bàn điều kiện lỗ cương cảm thấy trong thời gian ngắn là không thể nào đánh bại đường vũ, hắn lại không giống đường vũ như thế nắm giữ quỷ dị như vậy từ vong hát viêm tri động lại thêm đường vũ cũng có quỷ vực nếu là hắn xông vào lời nói không nói bị vây chết chính là đối phó có chút khó giải quyết thà rằng như vậy không bằng đào chất tưởng chuyện này là thật đường vũ lạnh n h ạ t nói tuyệt đối coi là thật chỉ cần gia nhập đồ quỷ ban g linh dị tổ chức hứa hẹn ngươi chúng ta đều có thể cho ngươi thậm chí còn có thể thay ngươi áp chế quỷ khôi phục vấn đề nhường ngươi không còn lo nghĩ quỷ khôi phục lại là kiểu cũ giải thích đường vũ đều nghe l ô thai trai cái kia linh dị tổ chức hứa hẹn nói đem đầu của ngươi cho ta vậy ngươi bây giờ chẳng phải là muốn cho ta hai cái đầu của ngươi không riêng gì phía trên đầu vẫn là phía dưới đầu đường vũ ánh mắt băng lãnh nói đùa cùng đồ ủy bang làm bạn vậy cùng tự tìm cái chết không khác biệt chương hai trăm hai mươi bốn q lỗ cưng đều bị chọc giận quá mà cười lên người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi vẫn rất có ngạo khí ta ngược lại muốn nhìn một chút người rốt cuộc mạnh bao nhiêu chỉ là quỷ vực còn nghĩ ngăn ta lại lỗ cưng ơ trong cơn giận dữ áp chế đường vũ quỷ vực lần nữa tăng lớn đồng thời nhanh chóng chạy vào phản p h ấ t hóa thành một há to m ộ m muốn đem đường vũ quỷ vực cho nuốt lấy rất rõ ràng lỗ cương kích động chính mình quỷ vực đồng thời kéo dài tăng cường chỉ cần đem đường vũ cho kéo vào chính mình quỷ vực bên trong như vậy thắng lợi chính là của hắn nhưng lại tại hắn muốn đem đường vũ lôi kéo vào quỷ vực bên trong lúc đường vũ đạm mặt nói ngươi quỷ vực thật sự chẳng ra sao cả lỗ cương một giật mình hắn cũng không biết đường vũ có cái gì khuôn mặt nói ra những lời ấy phải biết đường vũ bây giờ quỷ vực một mực bị hắn đem áp chế so với hắn yếu nhiều còn dám nói ra những lời này hoa l ạ vào lúc này một cái cực lớn quỷ thủ từ bên cạnh mặt hồ sôi trào mà ra giống như cự thần chi trưởng một cái tắt trò vô xuống tới b a y một tiếng trọng trọng đánh vào quỷ vực bên trên rung động dữ dội để lỗ cương trong lòng r u lên thể nội quỷ đều có loại bị áp chế cảm giác theo sát lấy cái kia to lớn quỷ thủ một cái liền trụ c tại quỷ vực bên trên tiếp đó đại lực hướng về bên cạnh kéo một cái rõ ràng không có âm thanh bên hai lại giống như là nghe được t ê lại một tiếng quỷ vực bị đại lực mà cho x é rách đi trong c h ấ p mắt quỷ vực liền bị x é rách đồng thời đối n、no、ó tiến hành tuyệt đối áp chế lỗ cương q u vực có thể kém xa tít tắp sần xám nữ quỷ q u vực trên lệch vẫn còn lớn vô cùng s ư ơ n s á m nứ quỷ quỷ vực hắn chỉ có thể làm đến xé mở cái lỗ hổng lại làm không được c ũ n g như bây giờ vậy đem lỗ cương quỷ vực xé nát hắn một bức lĩnh vực là tương đối kém dù sao cũng là linh dị c h i vật cũng không phải có thể khống chế quỷ t r ê n l ệ n h quá lớn có thể đối mặt bá đạo h ơ n quỷ cái này cái gọi là vô dài quỷ vực như cũ n g có thể bị xé nát đây chính là vì cái gì cảm thấy lỗ cương quỷ vực kém có nguyên nhân lỗ cương quỷ vực bị xé nát cũng là đem hắn cho cho váng hắn vạn bạn không nghĩ tới đường vũ có thể đem chính mình quỷ vực cho xe rách làm hắn quỷ vực bị xé nứt sau đó mang ý nghĩa hắn cũng đã không thể ẩ nuốt chân thân lập tức bị triệt để bạo lộ ra không chỗ cháy thân đường vũ ánh mắt đ à o qua rất nhanh liền tại bên cạnh nhìn thấy hắn trận mắt hốc mồm biểu lộ hắn nhưng không có cho đối phương cơ hội phản ứng mắt t r á i lanh quang l ó e lên rất nhanh lô cương cơ thể lần nữa lửa cháy bốc cháy lên hôn hôn trướng lỗ cương lại là lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ lần này hắn liền quỷ vực cũng không có không chỉ có năng lực hành động có hạn cũng dẫn đến lần nữa bị đường vũ đánh trúng bây giờ trong cơ thể hắn thi triển quỷ vực quỷ bị đường vũ sức mạnh áp chế dẫn đến trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục lại trong lúc này chỉ cần đường vũ xông lại hắn liền không có bất luận cái gì chở mình chỗ trống đường vũ thật đúng là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nhấc chân liền hướng đi về trước tới một giây sau quỷ vực bao trùm đến lỗ cương chỗ khu vực chật trội khí tức n g ộ ngạt không giống khác quỷ vực như thế sẽ để cho hoàn cảnh bốn phía triệt để đại biến đến dạng vẹn vẹn chính là cho người ta một loại cảm giác bị đèn nén Tới, lỗ cương đáy lòng châm xuống, không lo được trên thân thể thiếu đốt, nhanh chóng muốn tiến lỗ lòng lo cưng châm được chóng kích. Không kích, nói, không kích thủ, chọc chọc xuống, không nhanh muốn hành phản đáy chỉ cần lỗ cương không trốn thoát được tất nhiên sẽ bị một cái t á t cho chụp làm thịt thành thịt nát trừ phi lỗ cương là gì loại bằng không chắc chắn phải chết tại như vậy kinh khủng linh dị chi lực công kích đến hắn làm sao có thể gánh xuống người cái này danh con lỗ cương nổi giận gầm lên một tiếng nên đón cũng không phải đường vũ p h ả n phúng mà là nặng nề g h mà một cái t á t vỗ xuống tới đều chẳng muốn cùng hắn dài dòng thứ gì tốc chiến tốc thắng không cho đối phương có bất luận cái gì cơ hội thở dốc vê anh kinh khủng một cái tắt đập đến đất dung núi chuyển nếu làm ộ t tắt này đập vào đập nước bên trên cũng biết để đập nước bị nhẹ nhõm đánh đường vũ nhưng không có dừng lại công kích mà là tiếp tục vung lên quỷ thủ lần nữa điên cuồng đánh ra liền cùng vỗ tay tựa như không ngừng vỗ mặt đất một lần lại một lần mà đánh ra đều đem mặt đất vô đến l o m xuống một tầng thật dày tại cảm thấy không sai biệt lắm lúc đột nhiên quỷ vực lần nữa hướng về bên này bao phủ mà đến cũng thêm tốc hướng về bên này thốt h ệ gì tình huống đường vũ nhớ mày hắn đều điên cuồng công kích phải lợi hại như vậy vậy mà không đem đối phương đánh chết thậm chí quỷ vực đều có thể thi triển đi ra hắn thấy lỗ cương quỷ vực không nên sẽ khôi phục nhanh như vậy tới mới đúng có thể sự thật đặt tại trước mắt không chỉ có quỷ vực khôi phục còn đem hắn quỷ thủ cho bắn đi ra lúc này lộ ra ở trước mắt nhưng là lỗ cương ngồi ở một tấm huyết hồng sắt trên ghế vệnh lên cái chân b ắ t chéo trên người hắn không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn ngọn lửa trên người đều đi theo biến mất cái này ghế đường vũ ánh mắt ngưng lại đây không phải là sườn s á m nữ quỷ ngồi cái tiêm một tấm ghế sao bất quá hắn không có hỏi tham giương mắt c h ừ n g một cái tử vong h ắ t viêm tri đồng lần nữa phong thích nhưng lúc này đây tử vong hát viêm tri đồng lại không có ở trên người hắn nhóm lửa liền cùng cái gì đều không đánh tr đ ư ờ n g vũ dám xác định trước mắt l ô cương tuyệt đối là thật sự l ô cương cũng không phải huyết tượng dưới loại tình huống này công kích của hắn liền cùng đá chìm đáy b i ể n t ự n như một chút hiệu quả cũng không có n g ư ơ i tiểu tử này có chút b ả n sự bất quá ngươi triệt để chọc giật ta l ô cương không có đứng d ậ y mà là tiếp tục ngồi ở bên kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn lại không cách nào chuyển động cái này ghế là từ đâu có được đ ư ờ n g vũ nhìn chằm chằm cái kia ghế gỗ âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây liền quản không được lỗ cương âm thanh lạnh lùng nói thật tốt tiếp nhận từ vong thẩm phán a thẩm phán ngươi cái quỷ chắc chắn là diệp ra ghế gỗ quỷ vực nhanh chóng nữ có hướng về bên này thẩm đ h ấ u một khi khuếch tán đến đập nước tất nhiên sẽ bị hắn rời đi đường vũ quỷ vực mảy may không có cách nào tiên tiên tính chất thế yếu không có biện pháp trừ phi hắn tự thân chính là áo gai lao thi đừng trang mức cái đồ chơi này tác dụng phụ chắc chắn không nhỏ nếu không phải là dựa vào t r ư ơ n g này ghế gỗ ngươi đã sớm c h ế t đấu đường vũ cười lạnh nói ngươi bây giờ chính là phô trương thanh thế muốn tốc chiến tốc thắng diệp da đồ vật há lại là dễ dàng như vậy dùng nhìn trước mắt tới diệp da đồ vật nhất là cùng sẩn s á m nữ quỷ dình dáng tác dụng phụ cùng hiệu quả cũng là bình đẳng hiệu quả mạnh cỡ nào tác dụng phụ liền có mạnh bấy nhiêu chương hai trăm hai mươi năm thuốc á p chế khôi phục chương hai trăm hai mươi năm thuốc á p chế khôi phục lỗ gương mặt không biểu tình cũng không có phủ nhận cũng không có thừa nhận có thể trên thực tế chính là như thế hắn dưới trướng ghế gỗ tác dụng v ụ cũng không yếu có thể để cho hắn tránh khỏi chịu hết t h ể tổn thương tương ứng hắn ở đây không cách nào chuyển động liền cùng thạch điều tựa như đồng thời thể nội quỷ cũng dần dần trở nên hoạt động mạnh khôi phục đứng lên mới khiến cho hắn quỷ vực nhận được tăng cường không phải ghế gỗ giúp hắn tăng cường uy lực mà là khôi phục mũi tăng thêm một phần quỷ vực uy lực cũng liền tăng thêm một phần trước mắt cũng chỉ là quỷ vực có thể động m à thôi còn lại căn bản không cách nào chuyển động đường vũ nhìn thấy đối phương không nói lời nào cũng biết lỗ cương bị chính mình nói lại chúng có thể hao tổn tiếp như vậy hắn quỷ vực nhất định sẽ bị áp chế đến lúc đó đập nước bị móc sạch vậy đối phương nhiệm vụ cũng liền đã đạt thành đường vũ chắc chắn không thể như đối phương mong muốn nhìn xem lâu cương cười lạnh nói không nói lời nào đúng không ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người đến tột u cùng có thể kiên trì bao lâu nói lần nữa từ mặt nước gọi ra cực lớn quỷ thủ hướng về quỷ vực bên này lần nữa trọng trọng đánh xuống bay một tiếng quỷ thủ cắn chặt quỷ vực muốn cùng phía trước mạnh như vậy đi xe rách xong lần này quỷ vực vững như thành đồng giống như căn bản xe rách bất động vẹn vẹn cho lôi ra âm thanh trói thai giống như là tại phá pha lê tựa、như. cái này căn bản liền phá bất động đại biểu cho quỷ vực tại màu đỏ ghế gỗ phía dưới tựa hồ không ngừng mà tại tăng cường lấy đường vũ hít mắt trừ phi đối phương có thể áp chế khôi phục bằng không tiếp tục tiếp tục như thế trước hết nhất hồi phục nhất định sẽ là lỗ cương ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu cứng chắc đường vũ cười lạnh một tiếng hắn cũng không dự định tiến vào quỷ vực bên trong đoán chừng đối phương cũng sẽ không để chính mình tới gần vì thế hắn nhanh chóng khống chế quỷ thủ nhanh chóng một lần lại một lần mà tấn công mạnh quỷ vực một lần lại một lần mà nện ở quỷ vực bên trên lỗ cương sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới đường vũ sẽ đi tiểu từ này liền không sợ khôi phục sao càng là kinh khủng công kích liền đại biểu cho càng là dễ dàng khôi phục loại trạng thái này công kích không phải tùy tiện liền có thể thi triển ra có thể đường vũ liền cùng uống nước tựa như một lần lại một lần mà hoành kích tới căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực tiểu từ này thể nội quỷ sẽ không chết máy a l ô cương một giật mình chật nhớ tới khả năng này nếu như thể nội quỷ không có chết máy lời nói hoặc có cái gì tính đặc thù bằng không làm sao có thể kiên trì lâu như vậy nếu như là chết máy vậy thật đúng là có rất lớn tiền vốn hơn nữa hắn sợ là không tiếp tục kiên trì được nếu như chết máy vậy ta đây bên cạnh liền p h i y ề n thái hắn d ư ớ i trướng gỗ lim băng ghế lưu chuyển quỷ dị hưởng quang giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chạy ra một cái quỷ bám vào trên người hắn tựa như trong cơ thể hắn quỷ cũng không có chết máy hắn cũng không phải dị loại chỉ là khống chế ba con quỷ ngự quỷ giả nắm giữ quỷ vực hắn để hắn có thể nhanh chóng tấn thăng trở thành đồ quỷ b ă n g cao tầng vô luận là nắm giữ quỷ vực vẫn là thể nội quỷ chết máy các loại ngự quỷ giả thật là không nhiều nếu không phải là có chương này gỗ lim băng ghế hắn sớm đã bị đường vũ cho đánh bể tiểu tử để cổ hạ đường phố b a phủ đến lúc đó quỷ dị cửa hàng liền sẽ một lần nữa mở ra. lỗ cương đ ố n g nhiên suy nghĩ gì chính là cắn răng hô mở ra lại như thế nào có quan hệ gì với ta đường vũ không có đình chỉ công kích quỷ thủ vẫn là kéo dài điên cuồng công kích đồng thời hắn mắt trái gắt gao nhìn chằm chằm lỗ cương không ngừng phát động tử vong h ắ t viêm c h i động mặc dù không có hiệu quả công kích liền c ù n g đã đá chìm đáy biển t ự i như nhưng chỉ cần mệnh trung lỗ cương liền chắc chắn phải trả ra nhất định đại giới cái giá này chính là màu đỏ ghế gỗ càng ngày càng yêu diễm một khi hồng đến c ự c h ạ n nhất định sẽ xảy ra vấn đề mở ra lời nói quỷ dị bên trong cửa hàng đồ vật không cần đặc thù t i ề n giấy liền có thể tùy tiện lấy đi hơn nữa còn sẽ không bị truy sát cùng người l ề n rùa lỗ cương đỏ mặt giống to hắn cảm thấy gỗ lim dưới ghế mặt chuyển tới lực lượng quỳ dị lại tiếp tục tiếp tục như thế hắn chắc là phải bị gỗ lim băng ghế cho p h ả n vệ mua không đồng đường vũ k h ẽ giật mình không thể không nói vẫn rất mê người vô luận là những cái kia linh dị c h i vật vẫn là tiệm bán thuốc những thứ này lại hoặc là bên trong cấp độ càng sâu cửa hàng bên trong đều có không thiếu đồ tốt nếu là tùy tiện lấy đi lời nói tuyệt đối là tại chỗ bay lên chê cười chỉ nói chỗ tốt chẳng lẽ một chút xíu chỗ xấu cũng không có đường vũ cũng không phải người ngu coi như sẽ không bị quỷ dị cửa hàng truy sát cùng nguyền rửa chẳng lẽ liền không có khắc tác động đến n g ư ơ i đi để ý tới nhiều như thế làm cái gì chỉ cần biết đồ vật bên trong đến lúc đó tùy ý ngươi cầm bây giờ thời đại này chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn coi như xảy ra vấn đề đào thải một chút kẻ yếu lại như thế nào l ô cương một khuôn mặt ngạo nghễ thời đại biến hóa ngươi không cách nào thay đổi chỉ có cường giả chân chính mới có thể sống đến cuối cùng có lực lượng mạnh hơn mới có thể đi giải quyết đồng thời trừ tận gốc sự kiện linh dị khôi hại Còn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là không tệ cũng không đại biểu tùy ý hắn khiến cho dối loạn vốn là linh dị khôi phục liên tục đã rất khó ổn gia hỏa này còn nghĩ tuyết thượng gia xương xem ra ngươi quyết tâm muốn ngăn cả ta lỗ cương sắc mặt tối sầm nói nhiều như thế đường vũ còn như vậy cố chấp căn bản vốn không cho cơ hội không phải quyết tâm phải ngăn cả ngươi mà là ngươi hành động đã ảnh hưởng đến ta lỗ chính chính cương sắc mặt tâm trầm chặn hắn một cái đứng dậy từ gỗ lim trên ghế xuống lúc này tử vong hát viêm chi đồng sức mạnh lập tức có hiệu quả lập tức nhóm lửa lỗ cương thân thể quả nhiên cái này gỗ lim băng ghế có thể miễn dịch tổn thương chỉ là không biết miễn dịch thương tổn tới trình độ gì lỗ cương lại không chút nào để ý đường vũ tiến công mà là từ trong túi móc ra dùng đỏ trắng d a o nhau trang giấy bao k h ỏ a đồ vật đây là tiệm bán thuốc gói thuốc đường vũ k h ẽ giật mình lập tức liền nhận ra những thuốc kia bao bên trên đồ án tuyệt đối là độc nhất vô nhị lỗ cương tại sau khi mở ra lại không có đổ vào chính mình trong miệng l ăn hết mà là rơi tại gỗ lim trên ghế tại thuốc bột rơi tại gỗ lim trên ghế sau đó nguyên bản yêu diễm đến cực hạn có loại muốn buộc phát ra cảm giác tại thuốc bột này vung xuống đi sau đó vậy mà dần dần lắng lại hơn nữa khôi phục bình thường gỗ lim băng ghế không có bất kỳ cái gì trạng thái quỷ dị phản phất chính là một cái bình thường gỗ lim băng ghế cùng bên ngoài bán không hề khác gì nhau sau khi làm xong lỗ cương lần nữa ngồi xuống đi ngọn lửa trên người nhanh chóng tiêu thất mà hắn lại l à hóa thành một tôn suy xét giả pho tượng giống như cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm đ ứ n g ngũ hết thể bình thường trở lại gỗ lim băng ghế quỷ hồi phục trạng thái cứ như vậy không còn chương 226, quỷ thủ nổ đầu hàn phải chết hiệu quả chương 226, quỷ thủ nổ đầu hàn phải chết hiệu quả lỗ cương loại này đặc thù cách dùng là đường vũ phía trước không có nghĩ qua hắn biết túi kia dược liệu hẳn là có thể áp chế quỷ trạng thái khôi phục không đến mức ngay lập tức sẽ khôi phục không nghĩ tới dùng tại linh dị chi vật bên trên cũng là có hiệu quả quả nhiên vô luận là những thứ này tiêu hao tính chất đồ vật vẫn là đặc thù linh dị chi vật cách dùng cũng là đủ loại này liền cùng mai hoa khăn tay tựa như nhìn như chữa thương rất tàn phế kỳ thực là rất khủng tố nguyền rủa công kích chỉ cần bị chạm đến tiếp đó lập tức rời xa chờ đợi đối phương bị nguyền rủa công kích là được nếu như không có chết cho dù là cũng muốn nửa tàn phế gặp phải quỷ hồi p h ụ ca bây giờ lỗ cương lần nữa cho mình học một khóa quả nhiên mua một bao linh dược xem như dự bị vẫn là rất không tệ điều này cũng làm cho hắn nhớ tới trong ba lô cũng có một bao loại thuốc này bao xem ra ngày nào cũng có thể dùng tại linh dị c h i vật bên trên bất quá hắn chẳng qua là cảm thấy tiện nghi mua về dự bị m à t h ô i chân chính dùng như thế nào vẫn là phải xem tình huống bây giờ lỗ cương tại để gỗ lim băng ghế trạng thái khôi phục sau lần nữa ngồi xuống đi lại có thể nắm giữ ngắn ngủi vô địch thời gian lỗ cương giai đoạn hiện tại liền một c h ữ kéo hắn không có lựa chọn cùng đường vũ c ư ơ n g rắn biết cùng một cái nắm giữ chết máy quỷ tồn tại cứng rắn không có ích lợi gì nhất là còn có quỷ vực tình huống phía dưới hoàn toàn không có cách nào trong thời gian ngắn diệt đi đối phương đã như vậy không bằng t r ư ớ c giải quyết đi đập nước tình huống bây giờ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào chống đỡ được ta s â m lấn lỗ cương ánh mắt trở nên đông tản vốn là có chút đau lòng nhưng nghĩ tới có thể đi q u ỷ dị cửa hàng vơ vét một đợt tâm tình vẫn có thể bình phục lại không thiếu dựa theo loại tiến độ này không cần quá lâu thời gian dài nhất mấy phút liền có thể tiến hành hoàn mỹ áp chế đường vũ biểu lộ đạm nhiên cũng không có hốt hoảng phản phất hết thệ tại hắn trong dự liệu đã mười giờ mười giờ đối phương cũng không có dừng tay y tứ vốn là chưa hề nói nhất định muốn một nghìn liền phải mở ra mà là một nghìn sau đó mới có thể mở ra đập nước che hết cổ hà đường phố vậy liền để ta xem một chút ngươi quỷ vực rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn đường vũ lạnh rên một tiếng đối phương có thủ đoạn chẳng lẽ hắn liền không có thủ đoạn đi theo hắn từ trong ba lô lấy ra dao làm thức ăn kia một cái liền nắm trong tay trong nháy mắt hắn tình trạng triệt để thay đổi cả n g ư ờ i đều trở nên lăng lệ phản phất hóa thành một cái chân chính quỷ đứng tại lô cương trước mặt thứ này lô cương con ngươi co g ụ c lại lấy kiến thức của hắn hoặc nhiều hoặc ít nhận ra cái này g a o phay giống như có chút vấn đề Đi dần dần t h So với phía trước phải mạnh mẽ bên trên gấp hai sức mạnh lần nữa trọng nện ở phía trên vẹn vẹn đập hai cái kiên cố quỷ vực liền xuất hiện dày đặc dãn nứt chỉ cần lại một cái tắt vỗ xuống là có thể đem quỷ vực cho đánh thành nắp bấy làm sao lại lỗ cương sắc mặt tái nhuận hắn cảm thấy thể nội cái tiêu quỷ lại muốn bị áp chế hoàn toàn đi xuống mất đi quỷ vực hắn vậy thì không có cách nào thay đổi vị trí đi đập nước không chỉ có như thế hắn liền chạy trốn cũng thành vấn đề vê anh không chờ hắn nghĩ quá nhiều lại một cái tắt đập vào quỷ vực phía trên tại trọng đập phía dưới cuối cùng bành một tiếng quỷ vực triệt để bị đánh thành nát ấy lần này đường vũ sẽ không cho lô cương bất cứ cơ hội nào một giây sau hắn quỷ vực phạm vi bao trùm gấp b ộ i lập tức liền bao phủ tại lô cương chỗ khu vực đồng thời thân ả n h loay lên liền đi đến lô cương phía trước cách đó không xa cũng không có dán quá gần đi theo hắn lấy ra một đôi bao tay chính là trước kia hắn hối bái tới nổ đầu hắn phải chết bao tay thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tại lấy ra bao tay sau đó nhanh chóng đem bao tay hướng về trên không ném đi điện thoại di động trong túi màn ảnh lập tức liền bắn ra một đôi quỷ thủ một cái liền chui vào bao tay bên trong trong n g á y mắt này đường vũ cảm thấy bao tay vững vàng đính vào quỷ thủ phía trên như thế nào đều thoát không nổi hết t h ả đều chuẩn bị ôn thỏa đeo lên bao tay quỷ thủ nhanh chóng hướng về lỗ cương trên đầu dáng xuống m à đi một khi đánh trúng lỗ cương đầu chắc chắn phải chết hiu quả đấm tốc độ công kích đều có thể đánh ra một hồi khí bạo tại phối hợp dao phay phía dưới uy lực há có thể k i n h thường tại đối mặt nhanh chóng đâm đầu vào công kích lỗ cương cảm thấy một câu nguy cơ từ vòng cảm gi có thể theo như lý tới nói hắn chỉ cần ngồi ở trên ghế liền có thể tránh hết thẻ tổn thương hắn lại cảm nhận được một cỗ cảm giác tử vong tương đương không hợp lý nhưng bây giờ nếu là tránh né có vẻ như cũng không kịp đường vũ tốc độ công kích quá nhanh liên tiếp công kích hoàn toàn không cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội、chúng. trọng trọng nắm đấm hoàn toàn đánh trúng l ỗ cương đầu hắn thấy không có khả năng không đánh trúng vô luận là lỗ cương có phải hay không lập tức đứng lên đều không cách nào né tránh một quyền này tại không có quỷ vực tình huống phía dưới lỗ cương là không thể nào tránh đi huống hồ tại từ gỗ lim trên ghế lúc đứng lên hắn rõ ràng nhìn thấy lỗ cương cơ thể vô cùng cứng ngắc liền cùng muôn hóa đá tựa như loại tình huống này đánh trúng tỷ lệ không dám nói trăm phần trăm ít nhất đạt đến chín mươi chín còn lại một phần trăm đó là xây dựng ở hắn còn có khắc linh dị c h i vật có thể lẩn tránh loại công kích này nhưng mà lỗ cương không có tại bên dưới trọng quyền lỗ cương đầu không có bị đánh nổ thậm chí sắc mặt đều không biến một chút một chút hiệu quả cũng không có tương phản đường vũ buộc phát ra đi q u ỷ thủ vành một chút cứ như vậy nổ banh đồng thời miệng hắn trong túi điện thoại cũng lập tức cháy rồi để hắn nhanh chóng lấy da ném lên mặt đất rất nhanh liền biến thành một đám lựa thiêu lốt lên điện thoại phế bỏ. quỷ thủ cũng tạm thời lâm vào đứng máy bên trong dưới tình huống bình thường quỷ thủ bị đánh nổ cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề như cũ có thể tái sinh nhưng tại linh dị c h i vật cực độ phản vệ phía dưới cái kia liền sẽ lâm vào ngắn ngủi đứng máy bên trong nay l i ề n cùng phía trước đàn tấu dương cầm tựa như mười phút hẳn phải chết quy luật để quỷ thủ lâm vào đứng máy bên trong không chỉ có nhỏ quỷ thủ biến mất l i ề n lớn quỷ thủ cũng đi theo giải tán bản chất màn ảnh quỷ đều lâm vào đứng máy cái kia từ trên mặt hồ xuất hiện lớn quỷ thủ cũng không khả năng tiếp tục tồn tại đồng thời cái kia to lớn đèn pha cũng đi theo bạo điệu đại biểu cho trả giá cao không thể không nói một khi dùng cái k i a nổ đầu hẳn phải chết bao tay thất thủ lời nói bao tay liền sẽ rớt xuống mặt đất đây coi như là một cái khuyết điểm nhưng hắn cũng không sợ bị khác ngự quỷ giả đeo lên có bản lĩnh liền đeo lên chỉ cần không đánh trúng đầu quyền sáo này chính là phế vật đường vũ mặt không biểu tình hắn cũng không tin tưởng một quyền này không có khả năng không có hiệu quả quả nhiên phía trước đã khôi phục trạng thái bình thường gỗ lim băng ghế lập tức trở nên đỏ tươi vô cùng tựa hồ đạt tới cực hạn vẹn vẹn một quyền liền so ra mà vượt phía trước điên cuồng công kích phía dưới mang tới hiệu quả uy lực kinh người bất quá từ khía cạnh đến xem chương hai trăm hai mươi bảy gỗ lim băng ghế phản vệ chương hai trăm hai mươi bảy gỗ lim băng ghế phản vệ lỗ cương bị trọng trọng đánh một quyền mặt không đổi sắc thậm chí không hề có một chút vấn đề nhưng hắn biểu lộ trở nên cổ g u á i vô cùng vừa kinh hoàng vừa tức giận hắn không nghĩ tới trong nháy mắt liền cơ hội phản ứng cũng không có liền bị đường vũ bị miêu sát không chỉ có quỷ vực bị đánh nát liền gỗ lim băng ghế châu ngăn cản lớn nhất tổn thương hiệu quả đều bị một q u y ề n cho lấp đầy có thể tưởng tượng được nếu là hắn đứng tại gỗ lim băng ghế bên ngoài lời nói coi như có thể chống đỡ xuống chỉ sợ cũng thuộc về gần như hấp hối trạng thái nhưng hắn bây giờ càng nhiều vẫn là hoảng sợ gỗ lim băng ghế một khi gỗ lim trên ghế tích lũy tổn thương đủ nhiều cái kia liền sẽ dẫn tới quỷ thân trên kinh khủng nhất hay là hắn căn bản không cách nào chuyển động giống như là bị đính vào phía trên tựa như không có cách nào chuyển động sao đường vũ cẩn thận quan sát lấy lô cương tình huống không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết cái này gỗ lim băng ghế hắn năm chất phần thắng tuyệt đối phải đem giá hỏa này cho làm nằm xuống chỉ cần liên quan tới diệp da đồ vật hắn đều muốn thu tụ tập đứng lên tuyệt đối không thể bỏ qua lỗ cương bây giờ không chỉ có không thể động đậy ngay cả lời cũng không thể nói cứ như vậy trực câu câu theo dõi hắn trong mắt dần dần lấp đầy hoảng sợ tựa hồ dự cảm được đồ vật gì chuẩn bị tới rất nhanh gỗ lim băng ghế bên cạnh rất nhanh liền xuất hiện một cái bóng mờ đường vũ xa xa nhìn sang đều thấy không quá rõ ràng không phải hắn thị lực không tốt mà là thật sự thấy không đủ tin tưởng hắm thấy nếu là ngồi ở phía trên lời nói hẳn là đủ thấy rõ ràng là cái gì dù sao gỗ lim băng ghế mới là một cái môi giới hắn đứng ở bên ngoài chắc chắn không nhìn thấy môi giới ta đến xem đường vũ nhó mắt lập tức từ trong ba lô lấy ra ra người kia đèn lồng nhanh chóng nhóm lửa bên trong ngọn đến rất nhanh tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới lập tức đem quấn quanh ở lỗ cương sau lưng hư ảnh cho soi sáng ra tới một tấm cực lớn miệng đúng vậy chính là một tấm cực lớn miệng ngoại trừ miệng bên ngoài cái gì cũng không có cái miệng này một ngụm gặm tại lỗ cương trên thân t h n g hấp từng hớp ăn lỗ cương thân thể mà hắn lại không cách nào chuyển động đây là ăn thị thân vẫn là đang ăn ủy đường vũ ánh mắt ngưng lại nếu như là ăn thị th có đôi khi vận dụng một điểm thủ đoạn đặc thù vẫn có thể khôi phục như cũ nếu như là ăn quỷ lời nói cái kêu ý nghĩa lại khác biệt nếu là tự thân cân bằng quá kém thiếu một con quỷ đây tuyệt đối là trí mạng trái lại nếu là cân bằng tính chất tốt hơn thiếu đi một cái quỷ còn có thể tiếp nhận chính là tự thân sức mạnh sẽ hạ xuống không thiếu nhất là chú tâm chọn lựa quỷ cứ như vậy bị g ắ m đi vậy coi như thảm rồi nếu là ngẫu nhiên ngẫu nhiên đến tương đối h ố c h a trạng thái vừa vặn liền đem nắm giữ quỷ vực quỷ ăn đây tuyệt đối là thảm tới cực điểm bây giờ đường vũ quan sát được Trương thật đúng là không phải ăn thị thần, mà là tại một chút nắm kéo lỗ cương thể bên trong quỷ ăn hết. Trong thật thể một một chút ăn hết. rộng cương mơ này miệng đúng không ăn nắm bên ăn còn nhìn đến nhìn ăn là mà là phải cái quái hồ, lỗ lạ kéo kỳ có cổ bị quỷ quỷ, sự xem ra chương này gỗ lim băng ghế lớn nhất tác dụng v ụ chính là thôn phệ thể nội quỷ chính là không biết phải chăng là ngẫu nhiên đường vũ lập tức biết do gỗ lim băng ghế tác dụng v ụ ngăn cản tổn thương hiệu quả rất cường hãn so tăng cường bản tránh quỷ nến cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần tăng cường bản tránh quỷ nến càng là đến đằng sau càng là không có tác dụng gì đối phó một chút cường quỷ sợ l à một chiêu cũng ngăn cản không được đi theo lỗ cương sắc mặt càng ngày càng khó coi bị nạnh sinh sinh bóc ra đi một cái quỷ tình huống có thể tốt hơn chỗ nào cái miệng này thôn phệ hết quỷ sau đó chẳng lẽ là đưa vào trong ma kính đường vũ nhớ tới trong ma kính mặt một đống lớn quỷ nói không chính xác thật sự thông qua g o lim băng ghế tiếp đó thôn phệ quỷ đâu phía trước hắn thông qua kính quỷ mới có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong thậm chí cũng có thể đưa đến giống hiệu quả dưới tình huống bình thường đ ụ n g vào ma kính chắc chắn không có loại hiệu quả này trước tiên ngự quỷ giả quả nhiên đều dựa vào linh dị giam giữ linh dị không muốn quỷ thì có thể làm cho cái miệm này thôn phệ đi đường vũ lắc đầu đây là xây dựng ở cơ thể khỏe mạnh hơn nữa không có chuyện gì tình huống phía dưới bằng không có chút ngự quỷ giả thân thể sớm đã thất linh bắt lạc nếu không phải là quỷ linh dị sức mạnh duy trì sợ là đã sớm h ỏ n g mất vì thế quỷ bị t ừ thể nội kéo lúc đi dưới đại bộ phận tình huống tên tiêu ngự quỷ giả đều biết h ỏ n g mất nhiễm phải quỷ sức mạnh ngự quỷ giả cũng không có dễ kiếm như vậy thoát quỷ gò bó không qua bao lâu lỗ c ư ơ n g thể bên trong quỷ bị ăn sạch sau đó hắn cũng từ gỗ lim trên ghế bắn lên đang khôi phục hành động sau đó hắn lại là bước nhanh hướng về đập nước bên kia chạy tới liền gỗ lim băng ghế cũng không cần xem ra tại hắ nhưng bây giờ hắn tình trạng làm sao có thể thành công nếu như vậy đều có thể thành công đường vũ còn không bằng mùa khối đầu hũ đ ụ c chết người muốn đi nơi nào đường vũ dưới chân một chuyện lập tức liền xuất hiện tại lỗ cương phía trước tử vong h ắ c viêm c h i đồng lần nữa chừng mắt liếc hắn một cái một giây sau lỗ cương thể bên trong nhanh chóng bốc cháy lên bởi vì khoảng cách tương đối gần càng là bắt đầu nhanh chóng mọc ra từng cái con mắt đau đớn kịch liệt để hắn lật về phía trước lăn tầm vài vòng phát ra tiếng kêu thảm a a a người người cái này hôn t ư ớ n g hắn bây giờ bị tử vong hát viêm tri đ ồ n đem áp chế vốn là thể nội lại chỉ có hai cái quỷ vô luận là còn lại cái gì quỷ đ ề u hảo bây giờ danh ngạch lại chỉ có hai cái tại đường vũ công kích không chỉ có bị áp chế nhục thân tức thì bị điên cuồng tiêu đốt kết thúc đường vũ mắt trái chỗ sâu lóe ra một đạo hắc mang đi theo nguyên bản tại lỗ cương trên thân chậm chạp mở mắt ra trong nháy mắt liền mở ra một giây sau liền lỗ cương hai mắt đều trở nên trắng bệnh liền cùng bị đồng hóa tựa như đi theo nguyên bản chỉ có thể nội lửa cháy một giây sau toàn thân bùng một tiếng hóa thành hỏa cầu thật lớn giống như toàn thân đều bị đốt không đến một hồi lỗ cương liền không có khí tức chết đến mức không thể chết thêm tại mất đi linh dị chi lực trèo trồng phía dưới lô cương chính là một cái người bình thường nhẹ nhõm liền có thể đánh giết tại hỏa diễm diệt đi sau đó hắn lấy ra hoàng kim bọc đường sắt hướng về lô cương trên thi thể một bộ thành công cho nhốt giải quyết đường vũ thật sâu thở ra một cái đây coi như là hắn lần thứ nhất chính diện cùng tương đối mạnh ngự quỷ già g i a o thủ hơn nữa còn là có quỷ vực tồn tại còn tốt hắn át chủ bài đủ nhiều bằng không thì còn thật sự cầm ra hỏa này không có cách nào chợt hắn đi qua đem gô lim băng ghế cho thu lại cùng sử dụng bọc đường sắt cũng cho bao vây lại treo ở ba lô đằng sau phía trước lô cương chính là treo ở sau lưng liền ba lô đều nhét vào khúc loạn cái này cũng là hành động bất đắc dĩ hắn lại không có cái gì chữ vật giới chỉ, chỉ có thể lựa chọn vác ở sau lưng nhưng tại hắn vừa mới thu thập xong lúc đột nhiên phía trước chuyển đến linh dị năng lượng ba động đồng thời cũng nghe đến nổ súng âm thanh bên k i a c ũ n g tới chi viện đường vũ đáy lòng cả kinh quả nhiên đ ổ quỷ bang làm chính là hai tay chuẩn bị bên này áp c h ế không thành một bên khác lập tức tiến hành đánh lén chương hai trăm hai mươi tám quỷ thôi miên không tốt đập nước phá đường vũ đáy lòng chầm xuống nhanh chóng khống chế một bước lĩnh vực tiến lên không đến vài giây đồng hồ hắn liền đã trở lại đập nước chỗ khu vực tại một bước lĩnh vực bao phủ xuống rất nhanh liền xem xét đến vì cái gì bị tạc bên này không có người nào tiến công hoàn toàn chính là bị thủy lôi cho nổ hơn nữa còn là thịt người thủy lôi là người con bom lẹn tới rất bạo cái này vừa vặn chính là đường vũ quỷ vực không cách nào bao trùm khu vực căn bản là không có cách phát giác được bởi vì bọn hắn lẹn vào khu vực vô cùng phía dưới vừa vặn thì tránh mở quỷ vực bao trùm phạm vi đường vũ bao trùm phạm vi càng nhiều vẫn là phía trên phía dưới ít nhiều có một điểm không có bao trùm đến bất quá hắn không có hốt hoảng tại không chế quỷ vực phía dưới rất nhanh liền đem xung quanh bùn đất cùng tảng đá cho tới đây nhanh chóng bổ khuyết đi cái kia trống chỗ vừa tuân ra đi nước rất nhanh liền dừng lại đường đội trưởng nhờ có n g ư ơ i tới được kịp thời bằng không thì chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt dương chúng bọn hắn rất lúng túng ở chỗ này trong nửa ngày vẫn là bị đối phương trồng nhà bình thường không có quỷ vực lời nói căn bản không phòng được đường vũ lắc đầu bọn hắn có thể đối phó quỷ đối với đánh lén thật sự không tốt lắm phòng thủ hơn nữa những này là bom thịt người hình như là bị k h ô n g chế đường vũ quan sát được những thứ này lại tới cũng không mặc bất luận cái gì lặn xuống nước hộ cụ chính là con bom hướng về bên này x u ố n g lại hắn cao mày đem quỷ vực tiếp tục hướng mặt trước quyết tán rất nhanh liền phát hiện đáy nước chỗ sâu có càng ngày càng nhiều người con bom hướng về bên này bỏ qua tới cái này là từ đáy nước bỏ qua tới cũng không phải bơi tới thông qua quỷ vực cảm giác được một cách rõ ràng tình trạng của bọn họ là bị k h ô n g chế lại cũng không phải tự nguyện người hay là còn sống nhưng lộ ra cái kia ánh mắt hoảng sợ là không giả được bởi vì ở trong nước ở vào ngạt thở trạng thái bộ mặt đều vặt vô cùng đau đớn hướng về bên này b ò qua người tới thì bom có nam có nữ thậm chí ngay cả lao nhân đều có có có thể k h ô n g chế người ngự quỷ giả đường vũ sắc mặt l ạ n h ra đến cực điểm không nghĩ tới cái này một số người sẽ độc gác như vậy nếu như đồ quỷ ban g chính mình người đó là từng bị tẩy náo độ nguyện ý kính dân mình coi như loại thứ này chết cũng xứng đáng nhưng những này cũng là người vô tội không có chút nào là nghiêm c h ỉ n h huấn luyện bộ d á n g cũng là bị cưỡng ép khống chế tới dẫn bạo đất nước cho dù là bọn họ hít thở không thông tại ngự quỷ giả dưới sự khống chế như cũ có bản năng tinh chất mà hướng phía trước bò chỉ cần không có chạm đến đập nước liền không khả năng dừng lại tại đường vũ dưới sự khống chế nhẹ nhõm đem bọn hắn trên người bom thay đổi vị trí ra ngoài đồng thời người cũng bị chuyển rời đến trên bờ tới những người bình thường này bị chuyển rời đến trên bờ tới sau đó vẫn là cùng khôi lỗi tựa như lại muốn đến trong nước nhẹ đi xuống hướng về chỗ cần đến bỏ đi dù là trên thân không có bom bọn hắn bị quyết định nhiệm vụ chính là đi nổ đập nước các người trông coi ở đây ra đi qua xử lý sạch xuất sinh kia vốn là muốn cho dương chúng bọn hắn đi nhưng tốc độ thật sự là quá chậm chờ bọn hắn tìm được đối phương lúc cũng không biết cái gì tình huống mặc dù chết sống của người khác cùng hắn không có quan hệ gì nhưng loại hành vi này thật khiến cho người ta cảm thấy ác tâm chợt hắn thân ảnh loay lên nhanh chóng hướng mặt trước lao đi không qua bao lâu lập tức liền tìm được mượn g u ồ n đầu n g u ồ n ngay tại một cái gò núi bên cạnh có hết mấy chiếc xe tải ở bên trong đều chở đầy người bọn hắn đều bị trói lấy căn bản không thể chuyển động cả đám đều tràn đầy hoảng sợ cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị bắt được tới bên này xuống có hà bom lẹn vào đáy nước đi nổ đập nước hoàng húc bắt được một người trong đó đầu mặc về phía cùng hắn đến đúng xem tiến hành một đoạn ngắn gọn miêu tả sau đó người kia chính là đứng dậy mặt không thay đổi đi tóm lấy thuốc nổ cong lên người có thể trong mắt lại tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực đại biểu cho ý thức vẫn phải có chính là cơ thể không bị khống chế quỷ thôi miên h o a n g húc khống chế chính là một cái đặc thù quỷ thôi miên nhưng loại này thôi miên lại không đến mức để ý thức tiêu thất cũng không có chờ hắn tiếp tục để xuống cho một người bị thôi miên lúc đ ỗ n g nhiên thân thể của hắn bị thiêu đốt đứng lên ngọn lửa nóng bỏng từ thể nội thiêu đốt đi ra có đánh lén h o a n g húc đáy lòng cả kinh liền biết có người đánh lén đến đây chất hắn lập tức hướng về bên cạnh nhanh chóng nhảy vọt né tránh nhích sang bên nhanh chóng nhanh chân chạy căn bản không dám có nửa điểm dừng lại. ta quỷ có thể áp chế quỷ hỏa hoàng húc dùng thanh â m trầm thấp thôi miên chính mình rất nhanh thân thể của hắn trở nên sền sệt giống như là bao trùm lên một t ầ n g nước tựa như đi theo bút cháy lên quỷ hỏa thật sự bị nhanh chóng áp chế xuống nơi xa hướng về bên này lướt qua tới đường vũ cũng thấy cảnh này công kích của hắn vậy mà mất hiệu lực phía trước thế nhưng là không có bất cứ vấn đề gì chăm phát chăm chúng trừ phi có có thể dễ dàng áp chế chính mình quỷ bằng không tuyệt đối sẽ bị tiêu hủy một cái danh lệch hắn có hai cái quỷ không đúng nhìn không giống như là có hai cái quỷ đường vũ nhanh chóng đuổi theo tại không có quỷ vượt tình huống phía dưới đối phương không có khả năng chạy thoát một giây sau đường vũ lần nữa truy kích đến hoàng húc bên cạnh đang muốn có động tác lúc đột nhiên hoàng húc q u a y đầu nhìn thẳng hắn lạnh lùng nói thân thể của ngươi giống như là lâm vào đầm lầy không cách nào chuyển động đi theo đường vũ trong ý thức lập tức thêm ra một thanh âm tại hạ ý thức để hắn không cách nào chuyển động liền cùng thật sự lâm vào đầm lầy giống như đây là quỷ thôi miên vẫn là quỷ l ừ a g ạ t không đúng là quỷ thôi miên quỷ l ừ a g ạ t tựa như là tại tổng bộ nhốt đường vũ lập tức liền biết đối phương dùng đến chính là cái gì quỷ đó chính là quỷ thôi miên đường vũ không có để ý tự thân tình huống lấy trạng thái của hắn bây giờ rất dễ dàng liền có thể tránh thoát ra ngoài còn có quỷ hoàng húc khẽ giật mình không chờ hắn chạy lên mấy bước đi theo hắn cảm thấy cơ thể một hồi nói nói hắn phát hiện mình trên thân bắt đầu mọc ra từng cái con mắt trải rộng toàn thân tại hắn muốn dùng quỷ thôi miên tiến hành bản thân thôi miên tiện đem những ánh mắt này cho loại bỏ xuống lúc hắn phát hiện thể nội quỷ thôi miên đã không chịu đến chính mình khống chế hoàng bét không có cách nào thôi miên hoàng húc trong lòng mắt lạnh hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương quỷ mạnh như vậy dễ dàng liền đem chính mình quỷ hạn chế không chờ hắn nghĩ quá nhiều đống nhiên một cái quỷ thủ từ miệng hắn trong túi ló ra một cái nắm đầu của hắn đại lực nhấn một cái b a h một chút đầu cứ như vậy nổ b a h không có quỷ thôi miên tồn tại hoàng húc căn bản là không có cách nào sống sót càng không thể bản thân thôi miên đi theo đường vũ k h ô n g chế quỷ thủ đem quỷ thôi miên cho đại lực lôi kéo đi ra ngạnh sinh sinh cùng hoàng húc lục thân chia lịa hắn màn ảnh quỷ thủ đã có rất nhiều năng lực lôi kéo quỷ đi ra chưa vấn đề gì tại lôi kéo sau khi đi ra lập tức liền ném vào hoàng kim trong hộp đốt trở thành vẫn là một cái rất đặc biệt quỷ thôi miên đường vũ cảm thấy rất kính hỉ cái đồ chơi này vẫn tương đối đặc biệt Lần này thu h o ạ c h cũng không ít, xem như một cái n g o ạ i ý muốn vui mừng. c h ỉ là đang khôi phục trên tân h thể, q u ỷ t h ô i miên chắc chắn là không bằng q u ỷ l ử a g ạ t càng nhiều vẫn là tác dụng ở trên cường h ó a q u ỷ t h ô i miên c ù n g q u ỷ l ử a g ạ t có chút giống, nhưng cũng có khác biệt rất lớn. q u ỷ l ử a g ạ t có thể l ử a g ạ t hết tay, h thậm chí l ử a g ạ t thực tế, cũng có thể q u ỷ l ử a g ạ t q u ỷ Bất quá giới hạn t ạ i l ử a g ạ t chút không m ạ n h q u ỷ một chút m ạ n h q u ỷ căn bản lại không được, hạn mức cao nhất quá thấp. h ả o liên tốt tải có thể lấy ra khôi phục cơ thể, để tân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh hoặc càng thêm soi khí, cũng không có vấn đề gì. quy tố mi so với quỷ lừa gạt hạn chế tính chất khá mạnh cũng không thể lừa gạt thực tế bất quá có thể thôi miên người trạng thái cũng có thể quỷ thôi miên lại có lẽ là thôi miên k h ô n g chế người khác hành động phía trước những người bình thường kia chính là bị quỷ thôi miên thôi miên sau đó liền bị k h ô n g chế quỷ lừa gạt liền không thể k h ô n g chế người khác hành động có thể quỷ thôi miên cũng không thể tùy tiện k h ô n g chế ngự quỷ giả bằng không tuyệt đối là đại sắc khí hoặc có lẽ là đoán chừng đều không tới phiên hoàng húc hoàng húc rõ ràng chính là một cái địa vị không cao lắm ngự quỷ giả bằng không cũng sẽ không, không có tiếng tăm gì vô luận là quỷ thôi miên vẫn là quỷ lừa gạt hạn mức cao nhất đều quá thấp năng lực là rất đặc thù nhưng chiến lược thật sự là không gì đáng nói chỉ có thể nói xem như một cái vũ em nối đãi là một trợ rút h ả o liên tốt tại k h ô n g chế quỷ thôi miên hoặc quỷ lừa gạt đều có thể lừa gạt hoặc thôi miên chính mình không để cho mình đến nỗi sẽ quỷ khôi phục đang không ngừng thôi miên lừa gạt phía dưới liền có thể một mực duy trì trạng thái tốt nhất cũng sẽ không hồi phục có thể vạn sự không có tuyệt đối theo thời gian đưa đ ẩ y nhân cách sẽ từ từ bị thay thế cuối cùng liền bị quỷ thôi miên chứng cứ những tin tức này h ã từ tổng bộ bên trong hồ sơ gạt qua vừa vặn tổng bộ liền nhốt một cái quỷ lừa gạt có thể xem như nhất định tham khảo sử dụng chương hai trăm hai mươi chín ủy thủ vs trường côn chương hai trăm hai mươi chín ủy thủ vs trường côn nhanh đi về đường vũ tại giam giữ hoàn tất sau đó không có tiếp tục ở nơi này dừng lại quay người liền hướng đập nước bên kia di động mà đi còn lại những người bình thường này không có hoàng húc dưới sự k h ô n g chế bọn hắn đều khôi phục tự do sẽ không tiếp tục bị k h ô n g chế điểm ấy đường vũ liên hệ những người khác trừ linh tổ đội tới giải quyết là được rồi đang nhanh chóng trở lại đập nước chỗ lúc tạm thời không có vấn đề gì xem ra tình huống bên này cơ bản bị dọn dẹp xong tạm thời không có cái gì đại vấn đề đường đội trưởng người trở về dương chúng đi tới nói chúng ta bên này đã phái người xuống tăng cường chữa trị đ ậ t nước rất nhanh liền có thể đem phía dưới lỗ hồng cho chắn đường vũ phía trước chỉ là tu bổ khẩn cấp chân chính muốn chữa trị còn phải xuống dùng cái gì hoàn toàn bổ khuyết đứng lên mặc dù là buổi tối nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay lập tức liền đi xử lý đường vũ gật đầu một cái do hỏi hồng đội trưởng lúc nào đến bên này đại khái còn có khoảng nửa giờ liền có thể đến bên này dương chúng nói đạo nửa giờ sao đường vũ sở c ă m một cái nửa giờ vẫn có thể tiếp nhận đáng tiếp hồng lực không có quỷ vực bằng không tuyệt đối có thể rất nhanh liền đến bên này đồ tinh văn bởi vì nhìn chằm chằm vào thiên việt thành phố đề phòng quỷ khắc b ị a tình huống bởi vậy cũng không dám đi loạn có những thành thị khác người phụ trách tới tiếp viện sao đường vũ nghĩ nghĩ lại hỏi trước mắt không có đoán chừng sự tình không có quá nghiêm trọng hơn nữa hồng đội trưởng chạy về đằng này đến đây cũng không có an bài khác người phụ trách tới dương chúng nói đạo đường vũ chưa hề nói thứ gì dù sao phía trước bọn hắn cũng là ngờ tới chỉ cần không có đặc biệt nghiêm trọng tình huống cũng sẽ không tùy ý điều động quá nhiều ngự quỷ giả tới vốn là ngự quỷ giả tại nguyên liền không nhiều tùy ý điều động lời nói rất dễ dàng liền gây nên một phương chống chỗ nếu là bên kia xảy ra vấn đề vậy thì không tốt giải quyết vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chờ đợi đường vũ hít một hơi thật sâu hy vọng tiếp sau đó thời gian có thể bình an vô sự trước mắt là tạm thời an toàn nhưng chỉ cần không có vượt qua hôm nay vậy thì không thể bông lỏng cảnh giác có hồng lực cái này dị loại tồn tại không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn hắn bây giờ chỉnh thể trình độ là không kém nhưng so với những cái kia dị loại cấp bậc tồn tại vẫn kém hơn một chút bởi vì dị loại quá mãng chỉ cần không có cách nào nhanh chóng biến mất ý thức của đối phương như vậy thì có thể cùng người rốt cuộc mới vừa hắn chỉ là thể nội quỷ chết máy cũng không phải không chết cả hai ý nghĩa cũng không giống nhau theo thời gian đưa đ ẩ y càng về sau hắn cảm giác bên ngoài càng là quỷ dị cái này khiến hắn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác dựa theo lô cương thuyết pháp đầu này đập nước nhất định phải nổ quỷ dị cửa hàng bà bối thật sự là quá mê người nhất định phải cầm xuống mang ý nghĩa chỉ cần lỗ cưng những thứ này cấp bậc xảy ra chuyện liền sẽ phái ra mạnh hơn ngự quỷ giả lần tiếp theo lại đến tiến công lúc vậy khẳng định sẽ là đồ quỷ bàng cao tầng đường vũ an vị trên g ế cầm trong tay g a o p h a đem quỷ vực phạm vi cho khuyết tán đến lớn nhất bởi vì điệp ra giao phay phía dưới h á n quỷ vực phạm vi bao trùm có một km đường kính cái này đúng thật là không lớn phạm vi so với phía trước lô cương quỷ vực đều phải nhỏ hơn một vòng có thể đã đủ để lấy ra làm làm dự cảnh tác dụng lại phối hợp màn ảnh quỷ phạm vi bao trùm càng tinh người đặt đến nước chừng mười km nhưng nếu là đối phương không có tấm gương không có màn ảnh vậy cái này mười km chẳng khác nào không không có cái gì năng lực là tuyệt đối h o à n mỹ nên tiếp m ố i vẫn là phải tiếp mới trừ phi chậm rãi bổ túc hắn ghép hình hiệu quả mới có thể càng ngày càng kinh khủng lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thời gian nhưng bọn hắn bây giờ cảm thấy độ dây như năm không biết lúc nào mới có thể trải qua hôm nay bằng không bọn hắn tâm vẫn luôn là treo ở trong cổ họng tại đường vũ x o á t điện thoại di động lúc đột nhiên biến sắc đ ỗ n g nhiên một cái đứng dậy nghiêm nghị nói địch tập tới rất mạnh đ ị c h nhân một cái rất mạnh đ ị c h nhân để bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi l i ê n đường vũ đều nói như vậy cái kia nhất định là cực kỳ khủng bố loại hình đường vũ một cái vượt đến trước cửa sổ mắt trái nhanh chóng nhìn về phía bầu trời chỉ thấy một thân ảnh nghiêng nghiêng mà hướng bên này hóa thành một khoả vẫn thạch khổ muốn đem đập nước cho đặc xuyên hắn bao trùm đi ra quý vực đ nay liền cùng m ộ tại tấm vải tựa như, thẳng tắp lấn nhóm xâm vải vực, ảnh cái liền liền Cực như, xuống, không hưởng hắn. nhẹ hắn chặn rách được gì xe đều quỷ kỳ l cơ cũng có. hội không Tại đứng tại trước cửa sổ đường vũ mắt t r á i nhanh chóng để mắt tới cái kia nghiêng nghiêng rơi xuống thân ảnh rất nhanh đạo thân ảnh kia lập tức l ử a cháy thiếu đốt lên đối phương thân thể nhưng đối phương căn bản là không có nửa điểm cảm giác giống như tiếp tục thẳng tắp rơi xuống rơi xuống đường vũ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này hoa l ạ một cái cực lớn quỷ thủ từ mặt hồ đánh thẳng tới hướng về nghiêng nghiêng rơi xuống bóng người trộm tới tại quỷ thủ vừa mới hướng về bên này nắm tới lúc đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên vung lên một cây cốt đồng trọng trọng hướng về trộm tới tới quỷ thủ đập xuống đông một chút quỷ thủ không có bị đập nát mà là bị nện phải dừng lại nay liên cùng cứng ngắc ở giữa không trung tựa như không cách nào hành động đường vũ rõ ràng cảm thấy không phải quỷ thủ đ ứ n g máy mà là đơn thuần cái này chỉ quỷ thủ dừng lại không cách nào chuyển động liên cũng bị dùng định thân thuật tựa như không tốt tại hắn muốn tiếp tục dùng khác quỷ thủ tiến công lúc nhưng hết thể đã đã quá muộn đạo thân ảnh này đập ầm ầm tại cái kia đập nước bên trên quay một tiếng đập nước liền cùng đụng phải một chiếc cực lớn xe tải va chạm tại chỗ sụp đổ đi một cái cực lớn cái hố dầm dầm. đại cổ đại cổ nước ngầm hướng mặt ngoài r ũ n g manh lao tới thế không thể đỡ mạnh mạnh phi thường vô luận là năng lực tay vẫn bên trong đặc thù linh dị chi vật đều phi thường cường hãn hơn nữa dám nhục thân từ không trung rất xuống tới hoặc là tự thân có được đặc thù quỷ có thể để cho hắn nhục thân cực kỳ kiên cố hoặc chính là nắm giữ quỷ vực lại hoặc là tự thân vì dị loại quỷ vực có vẻ như không có bằng không cũng sẽ không h ù người đồng dạng từ trên cao rơi xuống rất có thể chính là dị loại quả nhiên dám cùng linh dị tổ chức đối n ị c h thế lực làm sao lại kém cỏi không có điểm bản linh thật sự thật sự không dám đối lập rất nhiều tất cả lớn nhỏ dân gian tổ chức còn không phải đối với linh dị tổ chức tràn ngập kính sợ đại bộ phận cũng là lựa chọn cùng linh dị tổ chức hợp làm rất ít cùng linh dị tổ chức đối nghịch ư người 230, quỷ nhãn nạ VS mặt c này g ư ờ i n rất mạnh liền đường đội trưởng quỷ thủ đều không làm gì được hắn dương chúng bọn hắn đều kinh hãi phía trước bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy đường vũ cùng lỗ cương một chiến cấp độ kia cường đại thế công để trong lòng bọn họ đều run lên nếu là đổi lại bọn họ lời nói tuyệt đối là bị nghiên ép dù là có thể kiên trì cũng không cách nào kiên trì quá lâu thời gian bây giờ liền đường vũ đều ngăn không được chỉ có thể nói ra hỏa này kinh khủng tới cực điểm loại trình độ này đã là thuộc về đỉnh tiêm ngự quỷ giả đi đường vũ năng lực tuyệt đối là tương đương đỉnh tiêm ngự quỷ giả một nhóm kia liền đường vũ đều ngăn không được chắc chắn cũng là thuộc về đỉnh tiêm loại hình rút lui ở đây đường vũ ra hiệu bọn hắn nhanh chóng rút lui ở đây lại không rút lui ở đây đập nước liền sẽ bị triệt để phá hủy đến lúc đó muốn đi đều không cách nào đi hắn có quỷ vực còn có thể rút lui nhưng bọn hắn liền không có cách nào dễ dàng rút lui mặc dù rơi vào trong nước vẫn có thể nhẹ nhõm đi lên nhưng ở đập nước phía dưới chính là tên i kia tốt nhất chính là đường rơi xuống dương chúng bọn hắn quyết định thật nhanh không có nửa điểm do dự quay người liền hướng trên lục địa chạy tới bất quá bọn hắn không có b u ô n g lỏng mà là nhìn chằm chằm đập nước tình huống phía dưới một khi phía dưới ngự quỷ giả đi lên bọn hắn liền sẽ tiến công mặc dù coi như rất nguyệt tiên nhưng thời đại này không phải dị loại liền có thể vô địch chỉ cần phối hợp hảo liền xem như dị loại cũng có thể bị đánh nổ đường vũ ngược lại là lập tức điều động quỷ vực đem bốn phía bùn đất cự thạch cho thay đổi vị trí tới muốn bổ khuyết ở đây cái chống chỗ hắn thân c ảnh ờ hắn loay đổi lên liền đi đến đập nước hậu phương khu vực tiếp đó điều động vị vực trực tiếp đem nước sông cho cô lập tại bao trùm một km phía dưới cũng không thể đem toàn bộ đại giang cho cách ly nhưng có thể không ngừng mà đem bùn đất cho di chuyển tới tốc độ của hắn thật nhanh lập tức liền đào ra một tảng lớn bùn đất không ngừng hướng về bên này tới đây không chỉ có bùn đất còn có tảng đá hắn không cần hoàn toàn đem đ ạ i giang thủy cho cắt chết chỉ cần dòng nước tốc độ đừng như vậy nhanh như vậy cổ hà đường phố liền không khả năng bị dình ngập tại hoàn toàn không lo lắng quỷ hồi phục tình huống phía dưới hắn có thể nói là toàn lực t h u phát bằng tốc độ kinh người dựng lên một tòa bùn đất đập lớn phía trước còn lo lắng tinh thần lực tiêu hao quá độ bây giờ hắn khống chế nhiều như vậy chỉ quỷ tình huống phía dưới trạng thái đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều hoàn toàn không cần lo lắng sẽ để cho tinh thần hao hết chỉ chốc lát bên này bùn đất đập lớn xây dựng sau khi hoàn thành dòng nước vẫn là chạy tràn tương đối chậm nhất là phía trước còn có một tòa đập lớn chỉ cần không có hoàn dương chúng bọn hắn ở bên kia đều thấy cho mắt có thể nói mắt đều nhìn thẳng tương đương hâm mộ đường vũ năng lực nếu là bọn hắn có quỷ vực lời nói cũng có thể rút một tay đạo kia đập đập lớn thân ảnh rất nhanh liền chú ý tới tình huống bên này từ phía dưới khu vực đại lực đạp một cái đông một tiếng từ dưới đất thật cao bắn lên đơn giản liền cùng tựa như hoạ tiễn đ ạ p mạnh liền có thể sông lên mấy chục mét cao đồng thời hướng về đường vũ bên này cơ trưởng côn phong qua tới lúc này đường vũ liền triệt để thấy rõ ràng sông tới người đến tột cùng là dung mạo ra sao nhìn không rõ ràng đối phương chính là người mặc một bộ đồ đen liền gương mặt kia đều bị một tấm quỷ mặt nạ bao trùm t r ư ớ c này quỷ mặt nạ là một khuôn mặt tươi cười mới vừa vặn đối đầu hắn lập tức liền hướng hắn cười ha h a ha ha ha ha. tiếng cười quỷ dị hướng về bên này chuyển đến thật lâu không cách nào lắng lại thậm chí còn tại bên cạnh quanh q u ầ n đường vũ khỏe miệng không nhịn được muốn dâng lên bất quá hắn vô ý thức m a u đem nụ cười này đ è xuống hắn cảm thấy chính mình một khi cười chắc chắn sẽ bị chết t r ư ớ c này quỷ dị khuôn mặt tươi cười chính là một kiện kinh khủng linh dị chi vật không chỉ có thể che kín mặt mình để người khác không biết mình chân chính thân phận còn có thể đưa đến tiến công đối thủ hiệu quả không thể cười nhanh chóng ngăn cản ra hỏa này đường vũ đáy lòng c h ầ m xuống tiếp tục để ra hỏa này bật cười lời nói hắn tuyệt đối phải trúng chiêu cái này cũng không phải bóc đ u ổ i liền có thể nhịn xuống không cười theo thời gian đưa đ ẩ y coi như hắn khống chế nhiều như vậy chỉ quỷ như cũ sẽ chết bất quá không đợi hắn chủ động xuất kích đối phương đã cơ lấy trường côn hướng về hắn bên này lệ n xuống tới đường vũ mắt trái lanh quang lấp lóe tử vong h ắ c viêm chi đồng thi triển trong cơ thể đối phương lần nữa bị nhen lửa phía trước liền bị đốt khác nhau ở chỗ đốt nhưng là hắn cái tia mặt nạ tại mặt nạ bị nhen lửa sau đó tiếng cười im bật mà dừng để hắn không có nghĩ như vậy cười đồng thời bởi vì hắn nắm giao thay để hiệu quả tăng gấp b ộ i t r ạ n g t h á i giới nguyên bản bao trùm hai m đường tính phạm vi khu vực người l i n rủa lập tức liền mở rộng đến bốn m vừa vặn đối phương liền tiến vào hắn bốn m phạm vi bên trong không gian rất nhanh trên người hắn liền bắt đầu mọc đ ầ y từng cái con mắt đối nó tiến hành á p chế một khi con mắt hoàn toàn mở ra như vậy đối phương chắc chắn phải chết con người hiệu quả là thiêu đốt mà t r o n g trắng mắt bộ phận hiệu quả là người rủa nguyên r a hiệu quả phía dưới một khi che phủ trên người hai mắt mở ra vậy thì sẽ bị triệt để đồng hóa kết quả chính là chết chỉ là hắn rất ít khi dùng đến mở mắt hiệu quả bởi vì loại chiêu thức này hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau nếu là ngự quỷ giả tương đối cường đại lời nói mở mắt tốc độ trở nên m ộ ư ơ i phần c h ậ m c h ạ p nhất là đối mặt cường đại ngự quỷ giả nhất định phải để cho đối phương một mực ở vào phạm vi bên trong một khi rời đi lời nói con mắt cơ bản sẽ rất khó mở ra chỉ có thể đưa đến cơ bản nhất áp chế tác dụng dưới mắt chính là chứng minh tốt nhất trên người đối phương làm mọc ra từng cái con mắt nhưng muốn hoàn toàn mở ra đường vũ đoán chừng ít nhất cần ba phút trở lên đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất có thể cảm ứng được cần thời gian lâu như vậy phải biết hắn bây giờ thế nhưng là nắm g a o ăn dưới loại tình huống này hiệu quả là tăng gấp b ộ i dưới loại tình huống này đều cần ba phút trở lên mới có thể mở mắt ra đủ để chứng minh tên trước mắt cường đại c ỡ nào đối phương căn bản vốn không để ý tới ngọn lửa trên người còn có cái kia mọc ra con mắt như cũng hướng về đường vũ bên này xông lại tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác giống như đường vũ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ tiếp tục xông lại nhanh chóng lấy ra chuẩn bị xong l ă n g kính đưa di động hướng bên trong vừa để xuống cho ta khóa một giây sau mười mấy cái lớn nhỏ không đều kỷ thủ lao nhanh ra đi từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đi m đông đ đông i h ư đông vây chết. h ư c tại hắn cùng con quay tựa như nhanh chóng xoay tròn phía dưới lập tức đem bắt tới quỷ thủ cho nhanh chóng đánh t h ú n g bị đánh trúng quỷ thủ đều r ố i dít đỉnh chạy ở hơn nữa không nhận đường vũ khống chế lại tới đường vũ ánh mắt ngưng lại cái này linh dị c h i vật không hề giống là bạo lực đánh nổ đối thủ mà là đ ỉ n h trệ đối thủ tựa hồ có thể để cho quỷ nắm giữ ngắn ngủi đ ỉ n h trệ hiệu quả chính là không biết nghện ở trên thân người sẽ có hiệu quả gì mặc dù thời gian cũng không dài chỉ có thể đ ỉ n h trệ ngắn n g ủ n ba giây nhưng đã rất khủng bố ba giây thời gian có đôi khi đều có thể đánh ra trọn vẹn công kích dưới mắt chính là như thế đang nhanh chóng đánh phía dưới vây công quỷ thủ đều bị dừng lại căn bản chặn lại không được hắn gia hỏa này tốc độ công kích quá nhanh không chỉ có nhanh chuẩn hung ác hơn nữa còn vô cùng mãng đối với ngọn lửa trên người cùng m ì n rửa căn bản vốn không để ý tới Tại tất đem、so、chỉ ả vây c ô thấy i quỷ đ đối phương đem linh năng đạn hướng về bùn đất đập lớn bên kia ném qua đi để đường vũ ánh mắt ngưng lại nhanh chóng thi triển quỷ vực đi qua thay đổi vị trí có thể quỷ vực mới vừa vận thả ra ngoài liền bị đối phương vung vẩy t r ư ờ n g côn quất vào cái kia quỷ vực bên trên cũng không có vực không đỉnh để quỷ vực trệ, m à là đ e m quỷ sau vực chém khúc, ngạnh xinh xinh chém thành hai khu, tránh bao đến hai trùm bao linh ư n g khu vực. Ấm Ấm. l năng đạn tại sau lưng bùn đất đập lớn bên trên nổ tung bản thân là không có quá nhiều nổ tung hiệu quả nhưng nó trên bản chất là siêu cường chấn động đang kinh người chấn động xuống bùn đất đập nước bị điên cuồng bắt đầu chấn động bao quát cái kia nước sông cũng đi theo bắt đầu chấn động đồng thời nhắc lên sóng to gió lớn tại như vậy thôi động phía dưới bùn đất đập lớn lập tức liền bị phá tan một bộ phần lớn đại cổ đại cổ mà nước hướng về đập nước bên kia dũng mánh lao tới thế không thể đỡ làm xong đây hết thể sau đó đối phương lần nữa đem mục tiêu nhắm chuẩn hắn không nói một lời vung lên trường côn tiếp tục hướng về đường vũ bên này xông lại muốn để nước sông tiếp tục chảy nhất định phải áp chế đường vũ một khi bưng lòng xuống đường vũ chắc chắn lại sẽ dùng quỷ vực đem lỗ hổng cho lấp trôn vừa vặn lúc này đình trệ quỷ thủ cũng khôi phục hành động lần nữa nhích sang bên đánh bọc sườn đều hướng về trên người đối phương n ă m tới lần này đường vũ khống chế quỷ thủ càng thêm linh hoạt vượt lên trước một bước chụp vào chuẩn bị cơ múa côn đồng mấy cái quỷ thủ một phát bắt được cái kia côn đồng tránh vùng đầy có thể mới vừa vặn chạm đến đường vũ thông qua quỷ thủ truyền lại rõ ràng cũng cảm giác được một cô rung động dữ dội từ cái này côn đ ổ n g bên trong chuyển đến kèm theo kịch liệt chấn động trực tiếp để quỷ thủ chấn động đến mức dừng lại khá lắm cái này trường côn hiệu quả là chấn động giết người đang kịch liệt chấn động phía dưới sẽ chấn động đến mức quỷ thủ mất đi lực hành động liền cùng bị chấn tê tựa như tương ứng vung vẩy trường côn ngự quỷ giả nắm trường côn hai tay cũng là tại bị điên cuồng chấn động sợ là không chỉ có hai tay liền toàn bộ thân thể đều một mực ở vào bị chấn động nếu như tự thân không đủ cường đại lời nói rất có thể liền sẽ bị chấn nát đi nhìn trước mắt tới tên trước mắt vô cùng bá đạo căn bản vốn không lo lắng vấn đề phương diện này mấu chốt là quỷ thủ căn bản là không có cách cẩn thân dẫn đến muốn hạn chế hắn đều không được hưu trường côn lần nữa hướng về đường vũ bên này rơi xuống lần này đập về phía nhưng là đầu của hắn đường vũ cũng sẽ không để bị đánh trúng thân ảnh loại lên liền trốn đến bên cạnh tránh cùng với giao chiến bất quá hắn hạn định phạm vi vẫn luôn là tại bốn em m bên trong duy trì quỷ nhãn nguyền rụa hiệu quả chỉ cần hai mắt mở ra coi như không có cách nào để cho đối phương chết đi ít nhất có thể trực tiếp áp chế dù sao hiện tại cũng không thể tới gần người trừ phi trước tiên áp chế trong tay đối phương trường côn hoặc kéo dài tiến công đối phương bởi vì dùng cái đồ chơi này đối với hắn chính mình tạo thành tổn thương đồng dạng không kém tiếp tục kéo dài lời nói tám chín phần m ộ ư ơ i đầu tiên là g i a hỏa này bị hao tổn không còn hiu trường côn lần nữa hướng về bên này vung vậy mà đến tiếng sẽ gió chuyển vào đường vũ trong hai g i a hỏa này chính là muốn kể cận hắn để hắn không có cách nào chữa trị đập nước trước mắt dòng nước phải càng ngày càng nhiều xem ra đều không cần quá lâu thời gian thì sẽ hoàn toàn đem cổ hà đường phố bao phủ lại tại cổ hà đường phố coi chừng quỷ ảnh liền thấy bên cạnh đường sông bên trong nước nhanh chóng lên cao lấy vốn là cổ hà đường phố cách nơi này liền không xa chỉ cần nước càng nhiều lập tức liền bắt đầu nhanh chóng dâng lên dựa theo loại tình huống này chỉ cần mấy phút là có thể đem cổ hà đường phố bao phủ lại mặc dù không có khả năng đem toàn bộ cổ hà đường phố nhà lầu cho chìm nhưng ít ra là bao phủ đến trong phòng cái này đã đầy đủ chỉ cần có nước tràn vào quỷ dị cửa hàng chỗ trong đường phố liền xem như kết nối vào cũng không cần đem toàn bộ cổ hà đường phố bao phủ lại h u ố n g hồ cũng không khả năng đem toàn bộ phong đ c đều bao phủ lại nước là rất nhiều nhưng còn không đến mức bao phủ toàn bộ cổ hà đường phố cổ hà đường phố bốn phương thông suốt sẽ theo chung quanh tràn ra đi sẽ không kéo dài lên cao xem ra đến lúc đó ba phút đồng hồ không đến cổ hà nước liền sẽ lan tràn đến toàn bộ cổ hà đường phố đường vũ đáy lòng châm xuống có thể hay không giết chết trước mắt ngự quỷ giả mặt k h á c nói ít nhất bên kia là thất thủ bên này không có người có thể cản nước chạy phun trào dương chúng năng lực của bọn hắn căn bản làm không được dưới mắt đường vũ nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể một mực bị giằng co bốn phía né tránh trước mắt ngự quỷ giả liền cùng thủ vệ t ự ợ như g ắ t gao trông coi trước mặt khu vực không để hắn quỷ vực kéo dài đi qua cho dù hắn muốn dùng quỷ vực đi vòng qua cũng không có ý nghĩa bởi vì đối phương chỉ cần giữ vững bên này khu vực là được rồi lại xa một chút chỗ đường vũ căn vốn không phát đoạn ngừng sông c h ạ y bên này cửa sông đã là thuộc về nhỏ nhất khu vực lại tiếp tục hướng phía sau di động lời nói ở bên kia cửa sông liền có mấy km rộng thậm chí mười mấy km rộng hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn xây lên bùn đất đ ậ m nước tại hắn suy xét làm như thế nào lúc đối phương cơ múa cánh tay đ ỗ n g nhiên một cái rỗi dài ba m trên thân đi ra ngoài trên cánh tay đầy vết rách chẳng t r ị giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị chấn nát đi t ự như có thể cái này hai đầu cánh tay căn bản cũng không phải là cánh tay của người mà là quỷ cánh tay đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách phía dưới đối phương cơ lấy trường côn liền hướng đường vũ bên này đập tới đột nhiên xuất hiện biến hóa ngay tại trong chớp mắt hắn bây giờ nghĩ dùng quỷ vực chạy trốn lại phát hiện vung vẩy tới trường côn so với phía trước chấn động biên độ càng thêm b ị c h liệt đến mức bên người hắn khu vực đều bị chấn động bao phủ trong lúc nhất thời hắn phát hiện mình quỷ vực không cách nào phong thích hoặc có lẽ là một khi phong thích liền sẽ bị chấn nát đi giờ khác này hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể lựa chọn ngăn cản trong ngay mắt, đường n a mắt, vũ h lúc, lúc nhất thời vậy mà song song hiệu quả mất đi hiệu lực không chỉ có trường côn chấn động không có giao ăn hai lần ra chỉ cậu thêm biến thành quỷ năng lực cũng đã biến mất mang ý nghĩa tại đối ngược phía dưới hiệu quả đều lẫn nhau t r i t i ê u đối phương cũng là sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới vũ khí của hắn vậy mà mất hiệu lực chặn đường vũ cũng không nghĩ đến có thể như vậy hắn còn tưởng rằng sẽ bị chấn động đến mức tay r u lên hơn nữa sẽ dẫn đến thân thể bị chấn động đến mức bị hao tổn ai ngờ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng nhưng mình bên này hiệu quả liền không có hai lần ra chỉ cũng mất nếu như hắn cái này giao phay cũng là thuộc về công kích loại hình vũ khí hắn chắc chắn sẽ không kinh ngạc uy lực đối ngược có thể giao phay nhìn có thể t r á n người Kỳ thực g đối phương người biến thành người chỉ ặ t thị t h quỷ. Có thể làm vũ khí, nhưng chân chính hiệu quả là sửng sốt một chút sau đó tiếp tục cơ trường côn hướng về đường vũ bên này tới mặc dù chấn động hiệu quả không còn nhưng cũng là một thanh vũ khí đường vũ ánh mắt lạnh lẽo không có chấn động hiệu quả trường côn nữ mc đều không thích một giây sau hắn không chế quỷ thủ lần nữa đột kích mấy cái quỷ thủ bắt được trường côn đồng thời hướng về đối thủ cơ thể bắt tới trong lúc nhất thời liền đem đối phương cho gắt gao bắt được không có chấn động hiệu quả trường côn còn dám phết lối nhưng lại tại hắn muốn tiến hành bước kế tiếp lúc đột nhiên đối diện đầu càng là chậm dại u ô n l é o muốn tiến hành cái ba trăm sáu mươi độ lượt vòng tại quay đầu một khắc này bắt đầu đường vũ cũng cảm giác được k ổ của mình vậy mà cũng bắt đầu muốn hôn néo quỷ quay đầu đường vũ đáy lòng cả kinh ra hỏa này còn có một cái quỷ ngay tại đối phương cái hót đằng sau một khi đầu của đối phương triệt để đảo ngược vậy hắn đầu thì sẽ theo chuyển 360 độ đồng thời nên đón tử vong hắn cũng không phải cái gì bất tử c h i thân một khi quay đầu thành công vậy hắn chắc chắn phải chết đường vũ đều không nghĩ đến đối phương còn có một chiêu này g i a hỏa này chính là muốn bước đi hắn chỉ cần rời xa cái phạm vi này liền có thể lẩn tránh giết người quy luật đường vũ cũng sẽ không rút đi mà là khống chế quỷ thủ một phát bắt được đầu của hắn để hắn đừng tiếp tục quay đầu chặt đứt đầu n g u ồ n cũng là một loại lẩn tránh giết người quy luật tri pháp có thể quỷ thu áp chế căn bản không đủ lấy để cho đối phương ngừng quay đầu cái này chỉ quay đầu quỷ cấp bậc có chút cao không có cách nào dễ dàng áp chế chật đường vũ quỷ thủ bắt được đối phương giơ lên âm thanh lạnh lùng nói ném một tiếng này nghe không hiểu t h ấ u liền đối phương cũng không biết đường vũ là có ý gì ngay tại lúc này một đạo lanh q u a n g từ đằng xa nối liền m à tới một cái t r ú n g đích bị giơ lên ngự a quỷ giả phấp phấp một tiếng ngự a quỷ giả cơ thể cứng đờ càng là sủi lơ xuống liền c u n g bạch tột t ư n h ư hoàn toàn mềm n u n xuống không chỉ có như thế dỗi dài quỷ thủ cũng sắp tốc lùi về đầu cũng sẽ không ngốn néo hết thầy đều lâm vào ngừng kết thúc đường vũ bước nhanh đi tới đưa tay một cái sách theo ngự quỷ giả tại ngự quỷ giả trên người con mắt tiếp tục mọc ra hắn không có nửa điểm buông lỏng tránh đối phương sát chết vùng dậy lúc này ở ngự quỷ giả sau lưng liền có một cái quan tài đinh triệt để đem hắn cho đóng chặt đây là phía trước đường vũ lấy được quan tài đinh hắn giao cho dương chúng hắn cảm thấy cần phải mượn dương chúng ném m ạ n h quỷ có thể tới cái cự ly xa viện trợ chỉ cần tìm được cơ hội hắn sẽ để cho dương chúng đ ộ n g thủ hiện tại xem ra hiệu quả rất không tệ cuối cùng đem ra hỏa này khống chế được đường đội trưởng chúng biết sao dương chúng âm thanh từ trong túi chuyển đến tràn ngập thất thỏng khoảng cách có một chút như vậy xa cũng không biết bên trong không chúng có thể vô cùng hoàn mỹ lúc nói chuyện hắn nhanh chóng thay đổi vị trí phụ cận bùn đất hướng về ở giữa khu vực di chuyển tới nhanh chóng chắn bên này khu vực đảo mắt liền k h ô n g chế lại nước chảy không có phía trước nhiều như vậy nhìn tình huống cổ hà đường phố hẳn là không vấn đề gì hắn lấy ra một khối tấm gương đi phía trái trên mắt vừa để xuống rất nhanh cổ hà đường phố xung quanh camera lập tức xuất hiện ánh mắt của hắn thông qua camera quan sát được cổ hà đường phố không có bị chìm chỉ là khu vực bên ngoài bị nước ngâm phía dưới chỉ có thể nói thời gian chiến đấu không dài mọc lại một điểm trước ấ t nhiên nập. sẽ bị dìm、nập. Xem n g lấy đ nữ. Nữ quỷ quỷ mắt nữ ngự quỷ giả chắc chắn không phải dị loại nếu như là dị loại lời nói tại quan tài đinh phía dưới nhất định sẽ bạo lộ ra mặc dù khống chế ba con quỷ nhưng vẫn là cường thế hơn vô luận l à quỷ tay d à i vẫn l à quay đầu quỷ đến nỗi một cái khác chắc chắn là ủng hộ thân thể mấu chốt và không làm sao lại như thế cứng chắc hắn mảy may không có k h á c h khí một cái kéo nàng đen áo khoác lộ ra ngoài cũng không phải cái kêu hiện chuyển thân thể mà là một bộ kiên cố khô lâu thân thể cái này khiến hắn nhớ tới dịch xương khô lâu quỷ thủ sợ l à thuộc về ghép hình khống chế ba con quỷ tiếp đó phối hợp hai cái bá đạo linh dị chi vật để nàng nắm giữ cực mạnh chiến lực bất quá bây giờ biến thành hắn đồ vật lúc này bao trùm tại nàng trên thân ánh mắt cuối cùng mở ra tại mở ra trong nháy mắt nữ ngự quỷ giả cũng đi theo mở to mắt lộ ra cái kia trắng bệnh đôi mắt một giây sau nàng thân thể triệt để không còn khí tức tại bị đóng đinh quỷ trạng thái nàng liền cùng người bình thường tựa như vì thế nhẹ nhõm bị hắn chém giết tiếp đó hắn nhanh chóng lấy ra quỷ đồng thời ném vào hàng kim bọc đựng xác bên trong phân biệt giam giữ một đôi đặc thù quỷ thủ một cái đầu một bộ khô lâu thân thể hắn đều là đóng gói hảo đem ba lô cho nhét đầy ắp thiếu chút nữa thì không nhét vào trừ cái đó ra còn có chấn động trường côn cùng quỷ mặt n ạ lần này thu hoạch so với phía trước càng kiếm lời s、so、a cái kia lô cường ngập nhiều nhưng lại tại hắn cho rằng không có vấn đề lúc một cỗ sóng to gió lớn hướng về bên này đ i ê n cùng tuân đi qua thậm chí còn tuân hướng lục địa khu vực hướng về bên này c h à n tới gì tình huống đường vũ đáy lòng chầm xuống đường đội trưởng phía trước xa xa một cái đập lớn bị tạc càng nhiều nước hơn bị sắp xếp đến đây hồng đội trưởng có vẻ như chính ở đằng kia đánh nhau sớm dự chủ đối phương sẽ đối với mặt khác cái đập nước đập thủ dưng ơ chúng ở trong điện thoại quát to lên đường vũ nhìn xem điên cùng tuân đi qua nước biển hắn biết khoảng cách bên này càng xa xôi còn có một chỗ đập nước so bên này càng lớn càng kinh khủng một khi bị nổ nát như vậy thì sẽ nhắc lên kinh khủng song lớn quỷ vực đều ngăn không được chương hai trăm ba mươi ba không gian chữ vận chương hai trăm ba mươi ba không gian chữ vận đường vũ không nghĩ tới một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi lúc này mới vừa mới giải quyết lại tới mặt khác một đợt nếu không phải là hắn trạng thái ở vào chết máy bên trong ai có thể đỡ được đoán chừng thật sự cần đội trưởng cấp bậc tồn tại mới có thể chống đỡ liên tiếp thế công nhưng hôm nay như vậy thế công lại không có vượt qua đường vũ đ o á n trước đây có thể nói là kết quả tất nhiên ủy dị cửa hàng đồ vật trọng yếu như thế một khi thành công liền có thể vơ vét bên trong linh dị tri vật nếu là đ ắ thủ tuyệt đối sẽ cho đồ quỷ bang mang đến cực lớn lợi tức vì thế đồ quỷ bang không thể sai sót nhiều phương diện một cái được tuyển chọn kế hoạch nhất định là có lại hoặc là cường đại ngự quỷ giả tất nhiên sẽ tại p h ụ cận ẩ n nút một khi quỷ dị cửa hàng mở ra nhất định sẽ đi qua cướp đoạt đồ vật bây giờ kế hoạch chịu đến trở ngại sẽ liên tiếp đi ra vẫn là cực kỳ bình thường ngăn không được a đường vũ lựa chọn từ bỏ dưới mắt cũng là phía ngoài nhất nước biển hướng về bên này điền cùng tuân đi qua từng cơn sóng liên tiếp rất nhiều khu vực đều bị dìm ngập diện tích che phủ tích quảng chi lại rộng vừa vặn cũng là hướng phía dưới tuân đi qua cơ bản đều sẽ hội tụ đến trong phiến khu vực này mang ý nghĩa hắn muốn ngăn cản những thứ này tuân đi qua nước biển quỷ vực ít nhất phải bao trùm mười mấy km trở lên có thể mới có thể thay đổi vị trí nơi này hết thảy nhưng mà hắn quỷ vực không phải nguyên sinh đề thăng cực kỳ có hạn không có cách nào buộc phát tính chất khôi phục hiệu quả nay liên cùng hắn màn ảnh quỷ cùng tính quỷ kết hợp sau đó nhận được năm km phạm vi tăng cường tại giao phay ra gia chỉ thì trở thành mười km phạm vi đáng tiếc hắn màn ảnh quỷ những thứ này cùng quỷ vực cũng không giống nhau bằng không còn thật sự có thể chặn lại một đợt hiện tại hắn thật sự không thể ra sức tại cái này đường sông phía dưới chính là cổ hà đường phố hắn ở phía dưới đều ngăn không được từ bên cạnh v ọ t x u ố n g đi nơi nào có thể ngăn được nhất là x u ố n g sau đó phía trên càng là không có người có thể thủ được sụp đổ phải càng nhanh chỉ sợ đây là đã thương lượng xong kế hoạch coi như bên này không có đem ta chặn lại như cũng sẽ chống lại mặt đập nước hạ thủ đường vũ sắc mặt tâm trầm lần này hắn cuối cùng kiến thức đến đổ quỷ bàng tàn nhẫn vì đạt đến mục đích không chọn hết thể thủ đoạn mặc kệ xung quanh người chết sống chỉ cần đạt tới mục tiêu hết thể đều không quan trọng ở mảnh này khu vực xung quanh đều có rất nhiều huyện thành lần này tất nhiên sẽ bao phủ không thiếu huệ y thành thử thương vô số đồ vật thật sự là nhiều lắm như thế nào mới có thể để dành đâu đường vũ tối b u ồ n vẫn là điều này đúng ta kèm chút quên vụ này không thể đem tưởng tượng hạn chế ở cách đường vũ lấy ra máy tính bảng tại liền lên điện thoại di động điểm nóng sau đó kết nối vào trong nhà camera rất nhanh bên trong hiện ra trong biệt thự hình ảnh đi theo hắn lập tức cảm ứng bên trong màn ảnh rất nhanh liền cảm thấy liên thông d ậ y rồi nay liền cùng phía trước như thế thông qua video điện thoại di động liền có thể khống chế trong nhà màn ảnh xuất hiện quỷ thủ bây giờ cũng có thể liên thông màn ảnh trở thành một điểm xuyên toa đi theo hắn đem đồ vật hướng về tấm phẳng bên trong ném một cái đều rối rít thông qua phòng khách tv màn ảnh rơi trên mặt đất địa phương lớn như vậy chả lo lắng không có chỗ chứa được đồ vật cái này ta chẳng khác nào biến tướng có không gian chữ vật đường vũ trong lòng vui mừng hắn đều kém chút quên vụ này tư duy bị hạn chế sau đó có đôi khi dương không mở liền không có cách nào đem hiệu quả lợi dụng đến tối đ ạ i hóa chỉ là đồ chơi tính hạn chế cũng có nếu là phụ cận không có internet lời nói hắn liền không có cách nào kết nối trong nhà camera nếu là tại linh dị thế giới lời nói càng là cái gì đều lấy không được vì thế đường vũ sẽ đem tạm thời không cần để trước về trong nhà cần nhưng là tiếp tục đang quay lưng bên trên t ỷ như chấn động trường côn muốn thả trở về loại hình này vũ khí nhìn như không tệ nhưng trước mắt không quá thích hợp hắn sử dụng đúng thông qua ca mê ra kết nối trong nháy mắt đường vũ cảm thấy một c ố mới l à ý nghĩ tại trong đầu lướt qua dựa theo loại tình huống này nếu là mở ra khu á châu vực thiên nhãn hệ thống như vậy thông qua video nhìn thấy đồ vật chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể chui qua lại có thể nói là cả nước tối cường trợ giút bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là đi trước cổ hà đường phố c h ấ hắn thân ảnh l o i lên cùng dương chúng bọn hắn chào hỏi sau đó chính là nhanh chóng hướng về cổ hà đường phố bên kia lao đi tại đến cổ hà đường phố lúc cổ hà đường phố đã bị dìm nước không có không thiếu nếu như đứng tại trên mặt đất lời nói đoán chừng đều đã bao phủ đầu gối theo thời gian đưa đẩy sợ là thật có thể đem toàn bộ cổ hà đường phố bao phủ hết bây giờ thời gian mới bất quá m ộ ư ơ i một h không đến khoảng cách đi qua một ngày này còn có một cái giờ hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho trung bộ trưởng bên kia cũng sớm đã nhận được tin tức nói tổng bộ bên này đã phái ra chừng mấy vị tứ cấp ngự quỷ giả thuộc về chân chính đội trưởng cấp bậc tồn tại tổng bộ bên này có một nhóm tổng đội trưởng áp đảo các đại thành thị người phụ trách phía trên địa vị cùng bộ trưởng ngăn nhau đồ tinh văn cùng hồng lực chính là thuộc về tổng đội trưởng cấp bậc tồn tại bọn hắn dưới tình huống bình thường đều tại thi hành các đại nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên không gặp được người bây giờ bên này xảy ra vấn đề lớn liên tiếp có cường đại ngự quỷ g i ả bị phái tới vô luận quỷ dị cửa hàng có thể thành công hay không khai thông bọn hắn đều ô m cẩn thận thái độ hướng về bên này nhanh chóng chạy tới chỉ là bọn hắn chạy tới còn cần một đoạn thời gian mới được dưới mắt đường vũ liền đứng tại quỷ dị cửa hàng con đường bên này trong mắt hơi hít nếu là ta đem bên này nước chặn lại ở đâu hắn nhanh chóng đem bên này nước cho na z i đi để bên này nước sông không đến mức cùng kỳ dị cửa hàng đường đi liên thông địa phương khác không chuyển biến tốt rời nhưng một điều nhỏ trong đường phố nước bị thay đổi vị trí vẫn là không có vấn đề gì nhưng tại lúc này đường vũ cảm thấy bốn phía có mấy đạo ánh mắt tụ tập đến bên này xa xa theo dõi hắn tiểu hữu từ bỏ dãy rủa a bộ dạng này không có bất kỳ ý nghĩa gì một người mặc áo đen thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh trên mái hiên mặc dù không có phóng thích cái gì quỷ nhưng cho đường vũ cảm giác m ư ơ i phần không đơn giản đi theo lại là hai thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh khu vực cũng là trực câu câu theo dõi hắn để hắn có loại kim đâm cảm giác mạnh mạnh vô cùng tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác trên cơ bản cũng là đồ tinh văn cấp bậc tồn tại cái này đồ quỷ bang là tồn tại gì tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại ngự quỷ giả còn tốt hắn không có lấy lấy gỗ lim băng ghế còn có cái kia chấn động trường côn ở bên người bằng không bọn gia hỏa này nhất định sẽ lập tức độc thủ các ngươi đồ quỷ bang thật đúng là điên rồi dám nổ đ ậ p nước đem bốn phía thành thị đều bao phủ lại chẳng lẽ các ngươi liền không có một điểm cảm giác đường vũ đối mặt bọn hắn căn bản không u ồ n g đánh không lại chẳng lẽ còn sẽ không chạy Tiểu hữu, ngươi có tư cách gì hỏi thăm chúng ta đối phương ngữ khí lạnh lùng không có phẫn nộ chính là rất bình tĩnh vậy ta có hay không tư cách lúc này một đạo quỷ h ỏ a từ bên cạnh hướng về trên người bọn họ c u ố n qua tới nhưng bọn hắn nhanh chóng lui về phía sau tránh đi cũng không có bao trùm đến trên người bọn họ đồ tinh văn cuối cùng vẫn đến đây trừ cái đó ra còn có mấy thân ảnh vụ xuất hiện tại bên cạnh hướng về bên này bọc đánh mà đến nhao n h a u đứng tại đồ tinh văn bên cạnh đường vũ ánh mắt ngưng lại không hề nghi ngờ bọn họ đều là tổng bộ đội trưởng cấp bậc tồn tại bây giờ đều trợ giúp đến đây chương hai m i n h hà sâm lấn thực tế chương hai minh hà sâm lấn thực tế tổng bộ phái tới đội trưởng cấp bậc trợ rút tăng thêm đường vũ lời nói khoảng chừng sáu người ở chỗ này đây đều là đội trưởng cấp bậc tồn tại mỗi một cái đều khống chế ba con trợ l ê n quỷ thực sự đội trưởng cấp bậc tồn tại mỗi một cái khí thế đều bất phàm tại bọn hắn mặt đối lập nhưng là ba vị kia thần bí người hảo đen thấy không rõ lắm tướng mạo rất rõ ràng bọn hắn tại trong hiện thực cũng có không kém thân phận bằng không cũng sẽ không che chắn gương mặt này sáu đôi ba đối phương cũng không có mảy may tránh lưu ý tứ cũng không có nửa điểm hốt hoảng tựa hồ cũng tại trong dự liệu ba người sao nếu là tăng thêm phía trước cái kia hai cái thật đúng là một cái so sánh cường thế bàn phái đường vũ hít mắt bất quá chân chính so với linh dị tổ chức vẫn kém hơn một đoạn nhưng trước mắt ba người thật sự chính là đồ quỷ ban g tối cường ngự quỷ giả sao nguyên lai、like、là đồ đội trưởng các ngươi đã tới tốc độ thật đúng là rất nhanh n a đáng tiếc đã quá muộn người áo đen cầm đầu phát ra khó nghe tiếng cười bàn tay sủi ra cái gì đều làm nên tốt các ngươi ai tới đều ngăn không được bao quát các ngươi linh dị tổ chức lao ngân đồng bất quá các ngươi linh dị tổ chức lao ngân đồng đến bây giờ cũng không tính xuất động đây là cho rằng không cần thiết vẫn là cho là các ngươi liền có thể giải quyết người áo đen nhìn xem đồ tinh văn bọn hắn cười hỏi đến trong lời nói tràn ngập trào phúng tựa hồ căn bản không sợ linh dị tổ chức lao ngân đồng đương nhiên là cho là chúng ta có thể giải quyết chuyện nơi đây các ngươi có bản lĩnh đi chúng ta tổng bộ chạy một vòng thử xem đồ tinh văn không khách khí chút nào mắng trở về chúng ta không có nhiều như vậy nhàn tình n h ạ trí đi các ngươi tổng bộ có cái gì tốt đồ vật đối phương cười lạnh một tiếng so với cái này thế giới này thời đại phải đổi mặc dù các ngươi cố hết sức ngăn cản nhưng căn bản không ngăn cản được linh dị hồi phục dòng lũ thì như bây giờ lúc này toàn bộ cổ hà đường phố cảnh quan chầm rãi thay、đổi. đại lượng khí t ứ c âm lanh từ dưới đất r ụ n g manh thiện đến ra để cho người ta không rét mà run đường vũ nhìn bằng mắt thường đến cổ hà đường phố không thiếu khu vực càng là bắt đầu dần dần bị một ít cổ lão kiến trúc thay thế linh dị thế giới xâm lấn thực tế đường vũ con người co rụt lại linh dị thế giới xâm lấn thực tế kỳ thực thỉnh thoảng sẽ c ó xuất hiện nhưng cũng không có đại quy mô xuất hiện dù là xuất hiện quy mô cũng là tương đối nhỏ chỉ cần tăng cường áp chế liền có thể đem hắn đẻ trở về trước mắt cả tòa cổ hà đường phố cũng bắt đầu dần dần xâm lấn thực tế nếu là hoàn thành xâm lấn thực tế lời nói nơi này chính là một mảng lớn khu vực gần như không tồn tại đây là đường vũ lại nhìn thấy bên cạnh dòng sông bên trong có thi thể ở bên trong phiêu lưu l ấ y cũng không ngừng hướng về quỷ dị cửa hàng đường đi tuân đi qua một cỗ thi thể hai cỗ thi thể ba bộ thi thể mấy chục cỗ hàng trăm hàng ngàn thi thể hướng về cổ hà đường phố khắp nơi hành lang trôi qua tới nhất là bọn chúng đều trong nước nhìn chằm chằm bọn hắn căn bản không phải hợp cách thi thể mà là từng cái quỷ những thứ này phiêu lưu thi thể đường vũ đã sớm thấy qua không phải liền là gỗ lim biệt viện trước cửa con sông k i a bên trong thi thể sao thương tây sông bị đả thông đường vũ biến sắc xem ra để cho người qua đi nhìn chằm chằm đều không dùng chứ linh tổ đội cũng là người bình thường có thể nhìn đến tin tức gì quả nhiên rất nhanh hắn liền từ trong điện thoại di động nhìn thấy tin tức mới nhất thương tây sông bên cạnh thêm ra một đầu mới mở đường sông hết thệ đều vô cùng đột nhiên liền xuất hiện tại bên cạnh quả nhiên đồ quỷ bang bên kia còn có khống chế quỷ vực tồn tại nắm giữ quỷ vực ngự quỷ giả cũng không nhiều đồ quỷ bang còn có hai tên thậm chí còn càng nhiều đường vũ tin tưởng liền cùng trong hồ sơ miêu tả như thế đồ quỷ bang nhìn thấy hiếm hoi quỷ liền sẽ nghị trăm phương ngàn kế chiếm thành của mình nếu như không thành gia nhập vào đồ quỷ bang lời nói như vậy chỉ có một con đường chết loại này cưỡng chế tính chất tức đoạn quỷ thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn tới cực điểm vốn cho rằng có thể ngăn cản ai ngờ bọn hắn nắm chắc phần thắng trừ phi ngay từ đầu liền xuất toàn lực đại quy mô xuất kích có thể lúc đó cũng không biết sẽ sẽ không phía sau núi bốc cháy đâu đường vũ lắc đầu bây giờ sẽ nhìn một chút có thể hay không ngăn cản quỷ dị cửa hàng xuất hiện rất nhanh sự thật chứng minh đồ quỷ ban g nói là chính xác hắn cách làm là phí công vô ích bao phủ đi ra quỷ vực rất nhanh liền bị đẩy thi thể dòng nước chạm đến lúc liền cùng một tấm thật mỏng gạo nếp giấy t ự như đột một cái ngay lập tức tan đi đồ tinh văn biên sắc cũng sắp tốc dùng quỷ vực hỗ trợ gia trì nhưng không có ý nghĩa liền xem như bá đạo quỷ hỏa quỷ vực cũng là giống như g i ấ y đồng dạng nhẹ nhõm bị d ì m ngập ta liền nói vô dụng liền các ngươi chút năng lực nhỏ nhói ấy so sánh lên đầu này minh hà căn bản chính là lấy trứng trọi đá đối phương nghĩa mai không thôi rất rõ ràng bọn hắn đã sớm biết một khi đả thông song phương đường sông như vậy hết thệ đều không đảo ngược dù là bây giờ tùy ý đường vũ bọn hắn đi lấp bổ thương tây sông đã không có ý nghĩa bởi vì đã liên thông hơn nữa đã xâm lấn hiện thực thế giới trừ phi bọn hắn dùng cực kỳ bá đạo linh dị trí lực đem đầu này minh hà cho nhét về linh dị thế giới vấn đề là có thể sao ít nhất năng lực của bọn họ bây giờ liền không có cách nào làm đến điểm này đừng nói đem xâm lấn thực tế khu vực chuyển rời về đi liền vượt liên tiếp xuống minh hà cũng không dám một khi rơi xuống lập tức liền có thể bị phía dưới quỷ lôi kéo xuống đi một màn này những đội trưởng khác nhìn thấy đều trầm m ặ t bọn hắn biết không giúp được gì cho dù bọn hắn năng lực rất mạnh đối mặt khủng bố như vậy minh hà bọn hắn cũng không có thể ra sức đầu này minh hà xâm lấn thực tế a đồ tinh văn sắc mặt khó coi các người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì có thể đem minh hà cho xâm lấn hiện thực thế giới chắc chắn không phải vô cùng đơn giản đã thông hai bên là được rồi chắc chắn cần một cái môi giới mới có thể để cả hai liên thông tại một khối nếu như đơn giản như vậy liền có thể để linh dị thế giới xâm lấn thực tế cái kia hiện thực thế giới đã sớm h o n c mất cái này tại sao phải nói cho người biết đối phương cười nhạo nói m u ố n biết tự mình đi hỏi những cái kia láo ngoan đồng a những cái kia láo ngoan đồng che giấu cũng không chịu nói cho là không có người biết liền sẽ không sao người có lẽ không nói nhưng thời gian vết tích tại đ i chép lúc này minh hà dần dần chản vào đến quỷ dị trong cửa hàng rất nhanh quỷ dị cửa hàng thông đạo bị cưỡng ép mở ra đồng thời hiện ra quỷ dị cửa hàng đường đi cửa hàng vẫn là những cửa hàng kia không có gì thay đổi một dạng mở cửa làm ăn cùng phía trước không có quá nhiều khác nhau nhưng lại tại minh hà tràn vào đi sau đó không ngừng có thi thể hướng về trong cửa hàng r ũ n g mánh lao tới giống như là tìm được một cái chỗ tháo nước một dạng là hạn chế đường vũ ánh mắt ngưng lại h ắ n trên đại thể biết rõ chuyện gì xảy ra vì cái gì có thể mua không đồng không lo lắng sẽ bị nguyền r ù a cùng truy sát những thứ này quỷ dị cửa hàng trên bản chất rất có thể là một chút đặc thù dị loại đang duy trì bằng không làm sao lại nói chuyện nói không chính xác là thuộc về bán nhân bán quỷ trạng thái đang duy trì cửa hàng vô luận cái gì cũng tốt một khi minh hà tràn vào đi vào liền cùng nạn dân tựa như bắt đầu điên cuồng đối với lao bản tiến hành áp chế dưới loại tình huống này liền có thể thừa dịp cháy nhà hối của chương hai trăm ba mươi năm giảng co chương hai trăm ba mươi năm giảng co đông đảo thi thể tràn vào trong cửa hàng một màn này rơi vào trong mắt mọi người một chút phía trước không biết chuyện rất nhanh liền biết là ý gì quỷ dị cửa hàng người ở chỗ này đ o á n chừng cơ bản đều đi qua nhất là tổng đội trưởng cấp bậc nhân vật đoan chừng đều đi qua không chỉ một hai lần bằng không trên người bọn họ đồ tốt từ đ â u tới tổng bộ bên trong treo những cái kia linh dị chi vật chắc chắn không bằng bên ngoài tìm đến cường lực không phải tổng bộ không có cường lực linh dị chi vật mà là cường lực linh dị chi vật sớm đã bị chọn lấy còn lại không nói vớ va vớ vẩn chắc chắn kém xa một chút tốt chỉ cần tồn tại cao hơn cấp bậc ngự q u ỷ giả tốt như vậy đồ vật ưu tiên liền sẽ bị chọn lấy nay l i ề n cùng bộ nghiên cứu bên kia mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm tựa như nếu không phải là quan tài đình không đủ hoàn thiện đoán chừng cũng không tới phiên đường vũ trước tiên h ư dụng đồ Độ đội trưởng bọn hắn đều đang đợi một cái cơ hội đ ư ờ n g vũ thấp giọng nói một khi những thứ này quỷ dị cửa hàng hạn chế hoàn thành bọn hắn liền sẽ xuống cấp đoạt những vật kia chúng ta nên ngăn cản bọn họ đâu vẫn là lựa chọn gia nhập vào bọn hắn một khối cấp đoạt đâu thanh âm của hắn cũng không lớn đủ để cho bên cạnh cấp đội trưởng đều nghe nhất thanh n h ị sở cái này đích x á c là một vấn đề để tột cùng là muốn chặn lại bọn hắn vẫn là một khối cấp đoạt vật phía dưới liền thật sự có đại thương c á t dù sao quỷ dị đ ồ trong cửa hàng thật sự là quá thơm bình thường bọn hắn đều trông mà thèm không thiếu bây giờ hiếm có cơ hội có thể cấp đoạt một phen tâm tình có thể không kích động trong lúc nhất thời bọn hắn đều lâm vào đến t ộ t cùng là muốn trước k ế p đoạn lại đối phó đồ quỷ bang hay là trước chặn lại thật sự khó mà nói lúc này từng gian quỷ dị cửa hàng đã từ linh dị thế giới bị kéo lôi ra ngoài một đầu hoàn chỉnh đường đi chẳng mấy chốc sẽ lộ ra tại bọn hắn trước mắt trước mặt quỷ dị cửa hàng đường vũ đều đi qua phía sau quỷ dị cửa hàng liền không có nhìn qua chặn bọn hắn lại cuối cùng đồ tinh văn lựa chọn chặn lại đồ quỷ bang người chúng ta bốn người chặn lại trong đó hai người đi lấy đồ vật đồ tinh văn cũng không phải đồ đần nhân số nhiều như vậy rõ ràng có thể kiêm đến hai cái tại sao muốn hai chọn một người trưởng thành là cả hai đều phải khác tổng đội trưởng không có ý kiến gì đều cảm thấy đồ tinh văn nói rất hay như vậy đường vũ cùng hà cương đi vơ vét đi lấy đồ vật còn lại đi c h ặ n bọn hắn lại đồ tinh văn trầm giọng nói đồ quỷ bang rất có thể chính là để mắt tới một thứ nào đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không vô cùng đơn giản chính là vơ vét một chút linh dị chi vật hay là áp chế hồi phục dược liệu bao các loại đường vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn cũng đồng ý đồ tinh văn ý nghĩ mỗi một lần đồ quỷ bang dùng b e n lên sự tình tuyệt đối là cùng một dạng vật chân quý có liên quan mức độ chân quý của nó cực cao cơ bản có thể định nghĩa là é cấp linh dị chi vật thậm chí é cấp quỷ cũng có thể dưới mắt đặt tại bên ngoài cửa tiệm đồ vật tất nhiên tuy tốt nhưng chỉ có thể thuộc về biên biên r i á p g á c không sai biệt lắm lại hạn chế xuống trong cửa hàng cũng không biết xuất hiện gì tình huống các ngươi bây giờ liền có thể hành động đồ tinh văn mắt liếc trước mặt mấy gian cửa hàng liên tục không ngừng có thi thể đi vào cũng không biết có thể chứa đựng bao nhiêu thi thể đường vũ cùng hà cương gật đầu một cái nhanh chóng liền nhảy lên nhà nóc nhà tiếp đó bắt được mái hiên liền hướng phía dưới quầy hàng nhảy xuống bọn hắn cũng không dám rơi trên mặt đất đ ô n g đảo thi thể ở phía dưới rụ động một khi tiếp xúc đến liền sẽ bị kéo kéo xuống đi đồ quỷ bang nhìn thấy bọn hắ Ta khi các nếu g gì cũng không ư như i linh cái i thanh chức dị tổ chức không có cao như vậy đâu, b t ta cầm, còn cho chúng xem ra không phải q như g c ú n linh không thanh n g ta tổ cao chức h dị có vậy, thập mà là tại thu thập các những g ư i diện rối i cục n rắm. Đồ t văn nghiến răng nghiến nghiến này Minh、hà、tình huống 10 phần ác liệt, rất có thể một đường tác động đến、tới. Nếu như n Hà thể h lợi, dưới liệt, tới. rất mắt một tác đầu ác có thi thể này một mực tại trong nước còn tốt nếu là từ trong nước bỏ lên vậy coi như khó giải quyết dù là đều không bỏ lên đầu này minh hà dẫn đến tổn thất kinh tế cực lớn ảnh hưởng toàn bộ quốc gia sinh kế vấn đề muốn áp chế đầu này minh hà sau này trả giá đắt cũng không b t vì thế cần vơ vét nhiều thứ hơn mới có thể bổ khuyết một chút thiệt hại cái gì cục diện rồi d á m cái này gọi là nhẫn nục chịu đựng khôi phục không thể t r á n h lẽ còn không bằng thật tốt nên đón đó nó. nói không chính xác có thể từ trong tìm ra áp chế linh dị hồi phục thời cơ đối phương không chậm không k í n mà phản bác một câu thực sự là cực kỳ b u ồ n c ư ờ i dựa theo cách làm của các ngươi toàn cầu đoán chừng đều không có nhiều người sống liền dựa vào các ngươi đầu tới sinh s ô i sao đồ tinh văn mắt đỏ tại không có xác định khả thi cao phía trước lại là không ngừng lấy loại tình huống này đến dò xét nếu là đằng sau thất bại thì sao ai tới tính tiền bọn này ngu lần sao đồ quỷ bang cũng sẽ không tính tiền chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ngu muội đối phương c h â m trọng nói không sống ngống chết là tất nhiên kết quả có thể còn sống sót mới xứng với sinh sôi nhiệm vụ coi như không có chúng ta linh dị thế giới xâm lấn đã là không thể nghịch sự t ì n h chẳng lẽ các ngươi không biết đồ tinh văn trầm mặc linh dị thế giới xâm lấn s á c thực trở nên càng thêm thường xuyên tại những ngày người tại lúc gây gỗ đường vũ đều chẳng muốn để ý tới đang rơi xuống đến quầy hàng sau đó một cái liền chụp vào dược liệu bao lúc này trong phòng vẫn chuyển đến âm thanh hai viên một bao xem ra hạn chế trình độ còn không được sao đường vũ cao mày mắt liếc bên cạnh tiệm quan tài nơi đó hắn liền thật sự không muốn đi cầm quan tài có lẽ có thể giam giữ rất mạnh quỷ nhưng hắn thật sự gánh không nổi cái đồ chơi này đừng nói hắn hà cương cũng là cùng hắn một khối xuống đã nhìn chằm chằm tiệm bán thuốc bên cạnh linh dị chi vật cửa hàng còn không có hiện hiện ra đến lúc đó mới là đầu to chỗ tạm thời còn không được phải tiếp tục chờ một chút hà cương ở bên cạnh nói câu hai người liền ngồi xổm ở trên mặt bàn chờ đợi cơ hội hà đội trưởng lần đầu gặp mặt đường vũ lên tiếng cho hỏi đúng vậy a lần đầu gặp mặt bất quá ta nghe nói qua ngươi gần nhất siêu cấp tân、tinh. hà cương lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt không nghĩ tới ngươi lại đụng tới chuyện này càng là quỷ dị sự kiện linh dị thì càng có thân ảnh của ngươi tại đường vũ cười khổ nói ta cũng không muốn t r ù n g hợp liền gặp được ai có thể nghĩ tới đâu hắn t i u giản đơn giản đơn mà nghĩ muốn đi qua mua đồ ai biết mua mua liền gặp được đồ quỷ bàng âm mưu nếu như hắn không phải là bị đánh lén lời nói hắn chắc chắn sẽ không tham dự chuyện này chỉ có tại quỷ dị cửa hàng linh dị triệt để bộc phát sau đó đoán chừng mới có thể tới kiểm tra tình huống hoặc tại thương tây huyện áp chế linh dị xem ra ngươi cái này linh dị thể chất thật đúng là quá bá đạo nếu không phải là thực lực ngươi mạnh một chút sợ là sớm liền hồi phục hà cương không có tiếp tục h ỏ i tiếp có thể có tài nghệ như vậy tại k h ô n g chế q u ỷ phương diện khẳng định có đặc biệt năng lực k h ô n g chế q u ỷ cũng liền cái kia mấy loại phương thức đường vũ sẽ có loại phương thức nào đã không cần nói cũng biết đường vũ mắt nhìn hà cương có một vị tổng đội trưởng cấp bậc cùng chính mình một khối hành động chắc hẳn sẽ càng thêm an toàn một chút